chương hai trăm chín mươi mốt s ả n ca dạ tổng thống trung thân đại sự làm sao chương hai trăm chín mươi mốt s ả n ca dạ tổng thống trung thân đại sự làm sao đ ợ s bên trên một chương đằng sau ta lại bổ hai nghìn chữ vì kiếm đủ cần m i nghĩa p h ụ nhóm thứ lỗi vì t ạ s ả n ca dạ luôn luôn để người an tâm chỉ cần không phải đ ị c h nhân theo người ngoài hãng cơ hồ chính là lý tính cùng trí tuệ hóa thân khiến người không tự giác xuồng bái nếu như nhất định phải nói có cái gì để người không yên lòng địa phương khả năng này chính là s ả n ca dạ tổng thống đều đã hai mươi tám tuổi lập tức sắp ba mươi tuổi lại ngay cả cái lao bà đều không có cái này sao có thể được đâu chính phủ cao tầng quả thực là vì chuyện này thao nát tâm nhưng là ai y ê u sản ca dạ là tổng thống đâu bởi vì thân phận tính đặc thù cho nên căn bản không có bao nhiêu thích hợp nữ tính có thể giới thiệu cho sản ca dạ căn bản không biết những ngày nữ tính là yêu sản ca dạ vẫn là yêu tổng thống mà lại lo lắng nhất chính là vạn nhất là ngoại quốc gián điệp làm sao mỗi lần cao tầng tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm hàn huyên tới sản ca dạ vấn đề hôn nhân thời điểm làm vì an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng d ầ cộ đều sẽ hỏi ra vấn đề này đến lúc đó chúng ta bụ di ni ạ chẳng phải là thành trò cười rồi trước kia chúng ta là tiểu quốc không có bao nhiêu ánh mắt chú ý ngược lại không quan trọng nhưng bây giờ chúng ta nhưng không còn là tiểu quốc toàn thế giới ánh mắt đều trên người chúng ta mỗi lần trò chuyện đến nơi đây thời điểm làm thủ tướng k h ô n g ba lôi đều sẽ đem ánh mắt nhìn về phía làm phó tổng lý kiêm bộ nông nghiệp bộ trưởng ẩm ly ngươi nếu có thể trẻ lại cái hơn 1 2 ờ i tuổi tốt biết bao nhiêu đâu đã tuổi trên 50, nhưng vẫn như cũng độc thân ẩm ly đều sẽ cười trả lời ta ngược lại là cũng muốn trẻ lại hơn m ư ờ tuổi nhưng là ai kêu thế giới hiện thực không có hộng phí ngày mộng có thể làm đâu tổng thống Phủ, Kẹt kẹt, làm l phó tổng đối với o dục bàn rượu văn hóa sản ca dạ không ghét nhưng là cũng không thích bất quá bởi vì cái gọi là sở vương tốt eo nhỏ hậu cung nhiều c h ế đói làm tổng thống sản ca dạ không thích bàn rượu văn hóa thậm chí ngay cả rượu đều không thích uống dân gian phản ứng gì không rõ ràng nhưng là phía dưới quan viên chính phủ lại chầm c h ầ m bắt đầu cố ý tránh bàn rượu văn hóa thậm chí là bắt đầu kiên rượu bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết đây chính là vì cái gì khổng ba lôi sẽ nói nếu như đổi thành trước kia chính phủ cao tầng tại sạn cạ dạ ảnh hưởng dưới cũng dần dần bắt đầu vứt bỏ bàn rượu văn hóa ai c h à o t h ở d à i tại đặt mông ngồi vào thuộc về vị trí của hắn về sau mới mở miệng giải thích vừa mới tại xử lý một chút cùng đủ gạ gù đại học có quan hệ sự tình tâm mệnh mọi a ở đây đều là chính phủ cao tầng Quyền hạn cho ủ a bọn ắ n nói hạn tuy t giới r nên g b bộ c ta liền khác nghĩ từ ớ phương diện khác đền bù bọn hắn thuận tiện để bọn hắn minh bạch bọn hắn nhiều năm như vậy học hành gian khổ không phải là không có hồi báo kết quả cái kia nghĩ đến đến ai đi k h ổ n g ba lôi vô vô chào bà vai mở miệng ă n u ổ i mấy khoả cất chuột mà thôi quét ra đến liền tốt không có cần thiết vì loại này sát xuất nhỏ sự kiện mà hoài nghi sớm đã chế định tốt chính sách nếu quả thật ra cái vấn đề lớn gì sát xuất nhỏ sự kiện biến thành tỷ lệ lớn sự kiện lại mất bỏ mới lo làm chuẩn cũng không mượn đối với k h ổ n g ba lôi đến nói hắn chú ý chính là cả quốc gia chỉnh thể vận hành tình huống giáo dục chỉ là một cái trợ giúp quốc gia có thể tốt hơn phát triển công cụ công cụ nếu như xảy ra vấn đề sửa một chút liền tốt tại đơn giản an ủi vài câu về sau k h n g ba lôi nói sang chuyện khác chúng ta vừa rồi trò chuyện đến chỗ nào rồi ngươi nói nếu là ấm lì phó tổng lý có thể trẻ lại hơn mười hai mươi tuổi l i ề n tốt bộ trưởng bộ tài chính thẻ bối lãng tiếp lời để hồi đáp ẩ m lì rất là bất đắc dĩ mỗi lần hàn huyên tới sản cạ dạ tổng thống vấn đề cá nhân ngươi cũng nên nói một câu như vậy ngươi không phiền ta đều phiền t u ế nguyệt vô tình không thể quay đầu ta nếu là thật sự có thể trẻ lại hơn mười hai mươi tuổi ta còn cần đến ngươi ở đây nói ta đã sớm đi nghĩ biện pháp làm sao đem sản cạ dạ tổng thống cho ngập đến giường của ta bên trên ta đây không phải sốt ruột mà ba lôi mở miệng giải thích sản c ả dạ tổng thống cái này t r u n g thân đại sự nếu là lại không giải quyết chẳng lẽ thật muốn để sản c ả dạ tổng thống khi kia cái gọi là thừa cái gì tới thưa nam v u ô n bán bên ngoài bộ bộ trưởng bèn mở miệng cười nói không nghĩ tới thủ tướng ngươi thế mà cũng đã được nghe nói cái từ này trong nhà của ta kia t h i ể u tử luôn la hét không nguyện ý kết hôn muốn làm thừa nam cho nên cũng liền học cái từ mới ba lôi mở miệng nói chúng ta cũng không thể để sản c ả dạ tổng thống trở thành thừa nam giao thông bộ bộ trưởng thờ ạn mở miệng nói nhưng là hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản không có người thích hợp có thể giới thiệu cho sản cạ dạ lần trước thật vất vả có một cái phù hợp còn bị an toàn quốc gia ủy viên điều tra ra là pháp quốc gián điệp từ tại an toàn quốc gia ủy ban tính đặc thù cho nên dầu c ổ rất ít tham gia loại này không có sản c ả dạ tại hội nghị cấp cao cho dù cái hội nghị này thảo luận chủ đề là như thế nào cho sản c ả dạ tổng thống lấy cái lao bà hôm nay trận này hội nghị dầu c ổ cũng vẫn là không tại bộ xây dựng bộ trưởng ezid tiếp tục mở miệng nói ta cảm thấy mấu chốt của vấn đề vẫn là xuất hiện ở sản c ả dạ tổng thống trên người mình ba tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ezid giải thích thế nào kh ba lôi vội vắng hỏi ezid mở miệm giải thích các người nghĩ sản cạ dạ tổng thống suốt ngày đều đợi trong tổng thống phủ có thể tiếp xúc đến bao nhiêu vừa độ tuổi nữ tính suốt ngày tất cả đều là một chút nam coi như sản cạ dạ tổng thống có phương diện này ý tứ cũng không có phương diện này mục tiêu a có đạo lý tất cả mọi người rất là tán thành gật gật đầu đồng dạng ngay tại gật đầu lũ xịt đột nhiên lấy lại tinh thần chẳng lẽ chúng ta muốn để sản cạ dạ tổng thống rời đi tổng thống phủ nhiều đi ra bên ngoài đi một chút cái này sao có thể được cái này nhiều nguy hiểm a pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục mỹ quốc kia anh quốc bên ngoài bây giờ nghĩ ám sát sản cạ dạ tổng thống người nhiều vô số kể mà lại lấy sản cả trước ổ n thống tính tình, nếu như không phải bắt buộc, hắn cũng căn bản sẽ không g bắt phải buộc, sẽ ờ i đi tổng thống phủ, cũng chỉ đợi tại phòng làm việc Tổng thống trong. t cũng phòng hắn bên Phủ, chỉ của làm r kia từ với quốc gia vừa mới đi vào quỹ đạo cho nên sản cạ dạ tổng thống hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn đến công nghiệp bộ đi hiện tại công nghiệp bộ rời xa tổng thống phủ hắn ngay cả công nghiệp bộ đều không đi mặc dù pháp quốc tại ám sát sản cạ dạ chuyện này bên trên bị t h i ệ t lớn nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ giải trí nhớ hoặc là sẽ thu tay lại chỉ cần có cơ hội bọn hắn vẫn là sẽ tiếp tục đập thủ như vậy chuyện này cứ như vậy định các ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút Chương như vậy cái h u này n chẳng n ư vậy đ phải là biến thành toàn cơ bắp hai đầu lấp thành mẹ nhà hắn một cái vô giải từ cuộc rồi vậy chúng ta bây giờ làm sao tiếng nói sau khi hạ xuống trả lời khổng ba lôi là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này qua một hồi lâu làm trẻ tuổi nhất thẻ bối lãng mở miệng nói các ngươi nói có hay không một loại khả năng sản cạ dạ tổng thống nhưng thật ra là thích nam không phải sản cạ dạ tổng thống làm sao có thể nhiều năm như vậy vẫn đợi tại tổng thống phủ cảm giác giống như hoàn toàn liền không nghĩ tới phải tìm cái lao bạ a khổng ba lôi khỏe miệng rất nhỏ run dậy một chút ngươi có tin ta hay không một cước đem ngươi đá ra phòng tiếp khách này cái gì loạn thất b á tao nói xong khổng ba lôi làm bộ liền muốn đứng dậy cho thẻ bối lãng một cước thẻ bối lãng vội vàng lộ ra một mặt lấy lòng chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ta đây không phải nhìn gian phòng bên trong bầu không khí có chút kiềm chế nho nhỏ chỉ đùa một chút hóa giải một chút bầu không khí m à làm khổng ba lôi đã từng dòng chính thuộc hạng thẻ bối lãng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sợ hãi khổng ba lôi hoặc là nói là phục tùng tại khổng ba lôi đã từng làm bộ trưởng bộ tài chính hy vọng nhưng nếu như ngươi muốn để hắn tại s ả n c ả dạ cùng khổng ba lôi ở giữa chọn một không nói trước loại chuyện này sẽ, sẽ không phát sinh nếu như loại chuyện này thật phát sinh như vậy không hề nghi ngờ thẻ bối lãng khẳng định sẽ không chút do dự lựa ch dùng một câu đại nịch bất đạo đến nói n g ư ơ i khổng ba lôi là cái gì thối cá nát tôm cũng xứng để ta phản bội sản cạ dạ tổng thống cùng n g ư ơ i đứng ở cùng một chỗ khôi h ả i khổng ba lôi liếc thẻ bối lãng một chút ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên không muốn cái gì trò đùa đ ề u mở liên quan đến sản cạ dạ tổng thống sự t ì n h nhất định phải nghiêm túc mà lại nếu như sản cạ dạ tổng thống thật thích nam chúng ta còn cần phải ở chỗ này vì sản cạ dạ tổng thống trung thân đại sự nhọc lòng sao sợ là sớm đã có tin đồn chuyển tới cũng là thẻ bối lãng nhẹ gật đầu bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nàng dặm trên thế giới này liền không có hoàn toàn bức tường không lọt rõ. t ạ i ngắn ngủi vui đùa ầm ĩ kết thúc sau buôn bán bên ngoài bộ bộ trưởng bèn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần hắn mầm đầu đem ánh mắt nhìn về phía khổng ba lôi thủ tướng ngươi nói đem chúng ta buôn bán bên ngoài bộ từ buôn bán bên ngoài cao ốc rời về tổng thống phủ thế nào có ý tứ gì khổng ba lôi có chút không hiểu ngươi nhìn a b ấ n mở miệng giải thích chúng ta buôn bán bên ngoài bộ làm cho chúng ta bù gì nhị ạ cùng ngoại quốc câu thông nhất tấp ngập bộ môn không chỉ có đôi quốc tế thế cục hiệu rất rõ mà lại tương đương một bộ phận đều là trẻ tuổi xinh đẹp nữ đồng chí Tại nữ đem ồ n này bên trên, bệnh cắn chữ lại rõ ràng nặng. sướng hắn liền minh bệnh thường quá quyết lắp đầu. Cái này là không thể nào tình. g giây gì? chí cái chữ chút. bạch có cái phi thể quá lại lại lôi lôi từ sốt một Một quyết À, là là rõ lắp sau, sự đầu, ý đ tất cả bộ môn rời ra tổng thống phủ là bộ quốc phòng bộ trưởng c ắ t t ờ d ẹ ẽ đưa ra đề nghị sàn c ả ra tổng thống làm quyết định mục đích đúng là vì phòng ngừa cực đoan nhất sự t ì n h phát sinh hiện tại các ngươi buôn bán bên ngoài bộ rời về tổng thống phủ kia những ngành khác có phải là cũng phải rời về tổng thống phủ bởi vì cái gọi là khoảng cách trung tâm quyền lực càng gần bộ môn quyền lực càng lớn sản c ả dạ làm vụ di nghị ạ lớn nhất quyền lực người sở hữu chính là cái gọi là trung tâm quyền lực buôn bán bên ngoài bộ nếu như mỗi ngày cùng sản c ả dạ ở cùng một chỗ có khả năng hay không biến thành một cái quyền lực siêu nhiên bộ môn không còn chỉ giới hạn tại cùng ngoại quốc mộ dịch phải biết tổng thống thư ký xử lý cái này trên danh nghĩa chỉ là trợ giúp sản c ả dạ xử lý công vụ bộ môn tại trên thực tế thế nhưng là toàn bộ vụ di nghị ạ quyền lực lớn nhất bộ môn tổng thống thư ký xử lý bản thân nhưng không có như thế lớn quyền lực bất quá có câu nói đùa kỳ thật nói rất khá tại căn phòng làm việc này bên trong ta là tổng thống thủ tịch thư ký ra căn phòng làm việc này ta chính là tổng thống cái này mặc dù là câu nói đùa nhưng nếu như ngươi thật đem câu nói này xem như trò đùa vậy đã nói rõ ngươi hoàn toàn không thích hợp làm quan trí thông minh có vấn đề k h n g ba lôi không rõ ràng bèn có hay không cái này tiểu tâm tư rất có thể bèn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này nhưng bất luận có hay không k h n g ba lôi đều muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh cũng là bèn nhẹ gật đầu tiếp tục nói vậy chúng ta bây giờ làm sao cái này cũng không được vậy cũng không được dùng thủ tướng ngươi đến nói vậy cái này không phải liền là đem đường cho chắn chết rồi khẩm ba lôi còn chưa mở lời Làm p ta. Ta là ba tất ổ n g l cả mọi người mau đem ánh mắt nhìn về phía âm ly âm ly tiếp tục mở miệng nói chúng ta mỗi cái bộ môn chuyển về tổng thống phủ nhưng là chúng ta còn có một cái chuyên môn phụ trách liên lạc bộ môn lưu tại tổng thống phủ cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái kia ưu tú lại vừa độ tuổi nữ đồng chí ây đây có phải hay không có chút không tốt lắm bộ y tế bộ trưởng lù xịt có chút do dự buôn bán bên ngoài bộ bộ trưởng bèn cũng mở miệng nói làm như vậy nếu là chuyền đi rất có thể sẽ cho sẵn cạ dạ tổng thống thanh danh tạo thành một chút không tốt lắm ảnh hưởng sản cạ dạ tổng thống khẳng định là sẽ không quá để ý những chuyện này tối đa cũng chính là chửi chúng ta vài câu nhưng là chúng ta làm thuộc h ạ không thể không cân nhắc đến những thứ này quả thật có chút không tốt lắm Không ba lôi cũng nhẹ gật đầu bất quá hắn lập tức lời nói xoay chuyển mở miệng nói nhưng là so với những này ảnh hưởng để sản cạ dạ tổng thống một mực độc thân xuống dưới càng không tốt chúng ta muốn vì quốc gia cùng nhân dân phụ trách Không ba lôi cuối cùng câu nói này trực tiếp đem sản cạ dạ trung thân đại sự cho đặt lên một cái khác bậc thang ba ba b ộ y tế bộ trưởng lù xịt sướng sốt một chút sau đó hắn dùng không hiểu ánh mắt nhịt khổng ba lôi một chút tựa hầu nghĩ đến thứ gì rất nhiều người chung với sản c ả dạ cũng không phải là bởi vì tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa cũng không phải là bởi vì cái gì khác mà là đơn thuần chung với sản c ả dạ người này đồng thời nghĩ muốn vĩnh viễn trung thành xuống dưới cho nên những người này không kịp chờ đợi muốn để sản c ả dạ có một cái hậu đại Không ba lôi tiếp tục mở m i ệ n g nói mà lại chúng ta lại không phải đem liên lạc bộ môn nhân viên công tác toàn bộ biến thành nữ đồng chí chỉ nói là tại phù hợp tình huống dưới ưu trước tiên nghĩ đem ưu tú lại vừa độ tuổi nữ đồng chí điều đến cái ngành này tới đi các người nếu như không có cái gì khác biện pháp tốt hơn như vậy chuyện này cứ như vậy định Các nhưng là tại về chuẩn một ít ngoại cảnh thế lực điều khiển hạ cái gọi là công biết đã thành bị thẩm thấu nghiêm trọng nhất một quan hệ trực tiếp dẫn đến công biết thành một cái nghĩa xấu nếu là công biết cái từ này biết nói chuyện t h khẳng định sẽ đem những n à y người toàn bộ kiện ra tòa yêu cầu bọn hắn bồi thường danh dự của nó tổn thất tại t i ê n tài dụ hoặc hạ những n à y cái gọi là công biết trực tiếp hai chân khẽ quong quỳ trên mặt đất hai cánh tay cũng đi theo để d ư ớ i đất giống một con chó như ếch như thế nói có đúng hay không có chút quá vũ nhục rồi có chút quá vũ nhục chó chỉ tiếp những n à y cái gọi là công biết còn thiếu một con chó cái đôi cũng không biết tiền cho chó bọn hắn có thể hay không mình nét h một đầu làm m y quốc trong lịch sử nghĩa p ụ pháp quốc tự nhiên cũng sẽ điểm y quốc thủ đoạn bao quát nhưng không giới hạn trong làm màu sắc cách mạng bắc phi làm pháp quốc truyền thống phạm vi thế lực Có đại lượng Bắc đại Phi người, lượng trong ừ n sinh g tại hoạt Pháp t Quốc ư ớ c thực cùng Quốc thực Quốc có tạm a, cũng chỉ có thể nói là bị pháp Quốc thời thời tình tạm thể Pháp hắn không Pháp Pháp dân dân Bọn nói nói đại. đối Bởi kỳ sau A, vừa. bị là vậy, à bộ Bắc bởi mặc ca chân chính Phi tại, dù dạ vì sản tồn trên n ý h ĩ a đó ứ n lên, nhưng còn g là c tương đại ư người, ơ n phận Trong g một bộ Bắc Phi là quỳ.、Trong、đó, đ lượng đều là pháp quốc thực dân thời kỳ trưởng thành phần tử trí thức bởi vì vì bọn họ tiếp nhận pháp quốc nguyên bộ giáo dục tẩy nao cho nên tương đối người bình thường đến nói bọn hắn lại càng dễ bị pháp quốc cho dụ hoặc bù di nị ạ s á c thực mạnh mẽ hơn không ít nhưng đây chỉ là tạm thời không có bất kỳ cái gì lịch sử bù di nị ạ tại uy tín lâu năm cường quốc pháp quốc trước mặt chỉ là một cái cầm thương anh trẻ nhỏ đây chính là những phần tử trí thức này ý nghĩ trong lòng theo bọn hắn nghĩ bù di nị ạ sớm muộn là muốn xong đời cho nên còn không bằng sớm đứng ở pháp quốc một bên như vậy chờ bù di nị ạ hủy diệt sau bọn hắn liền có thể một bước lên trời trở thành mới người trên người cưới tại dân đen trên đầu làm mưa làm gió làm liên xô thật lớn、ách. theo bù di nị ạ liên xô là huynh đệ nhưng là theo liên xô bù di nị ạ chính là hắn nuôi dưỡng ở phi châu thật lớn sản cạ dạ đã nhận m ệ n h liên xô cái gì cũng tốt chính là cái này ưa thích làm b à ba thói quen đổi không được có chút đáng ghét được rồi chỉ muốn chỗ tốt thật cho tới tay nhận cái nghĩa phụ liền nhận cái nghĩa phụ đi nếu như bù di nị ạ là một cái diện tích lãnh thổ bao la quốc gia như vậy sản cạ dạ khẳng định sẽ kiên trì đi độc lập tự chủ con đường nhưng là không có cách nào ai kêu bù di nị ạ là một cái bắc phi tiểu quốc đâu đương nhiên nơi này chỉ lúc trước trước kia bù di nị ạ đúng là một cái tiểu quốc tiểu quốc vị ti mà không biết như vậy diệt vong ngay tại không xa nhận cái nghĩa p ụ trí ít còn có thể cho mình một cái trưởng thành cơ hội hiện ở đây trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế hơn bốn trăm vạn cây số vông thổ địa bù di nhì ạ một khi hoàn thành t r ì n h hợp ngay lập tức sẽ ủng có trở thành cường quốc tiềm lực bất quá bù di nhì ạ cùng liên xô ở phía trước thời gian mấy năm bên trong đã chiều sâu buộc chặt lại với nhau thuộc về ai cũng không thể rời đi a i liên xô không sao ta bảo ngươi huynh đệ ngươi gọi nghĩa phụ ta hoặc là ta bảo ngươi thật lớn n h ì ngươi gọi ta anh em thân thiết cũng có thể bởi vì song phương quan hệ rất tốt mặc dù ngẫu nhiên có chút ít mâu thuẫn nhưng là cũng không ảnh hưởng đại cục cho nên liên xô tại tình báo p h ư ớ diện đều là cùng bù di n h ạ cùng hưởng đặc biệt là những cái kia cùng bù gì ni ạ có quan hệ tình báo cho dù bù gì ni ạ không chủ động hỏi thăm liên xô cũng sẽ rất tích cực chia sẻ cho bù gì ni ạ hứa lâu dài liên xô thậm chí còn có thể tận lực thu thập cùng bù gì ni ạ có quan hệ tình báo trợ giúp bù gì ni ạ đền bù tại tình báo phương diện được điểm tránh bù gì ni ạ bởi vì tình báo nguyên nhân mà thiệt thòi lớn tại liên xô tình báo duy trì dưới bù gì ni ạ chính phủ đối với pháp quốc tại bù di ni ạ trong nước nâng đỡ những người đại diện kia đều có một cái phi thường chính xác danh sách hơi khoa trương điểm giảng thậm chí có thể cha được tổ tông của bọn hắn m ư ơ i tám đời Đu gạc an trong o à n ban tổng quốc gia ủy ban tổng bộ. t phòng họp một rất là trẻ tuổi viên sĩ quan tình báo mở miệng hỏi ủy viên trưởng ta không phải quá lý giải vì cái gì chúng ta như là đã nắm giữ tất cả mọi người danh sách còn không đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn đâu ở tên này viên sĩ quan tình báo nhìn tới như loại này tiếp nhận thế lực ngoại quốc giúp đỡ trái lại chửi t ớ i thậm chí là thường tổn tới mình tổ quốc xuất sinh căn bản cũng không phối tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này bởi vậy nhất định phải đối bọn hắn ra trọc quyền làm vì an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng g i u cổ cở cởi hỏi ngược lại vì cái gì nhất định phải đem bọn hắn toàn bắt đây trẻ tuổi viên sĩ quan tình báo s ừ n g sốt một chút rất là không hiểu nói đương nhiên là vì phòng ngừa bọn hắn tiếp tục phá hư chúng ta b ù d ì n ì ạ cùng bình thản ổn định phòng ngừa những cái kia không do chân tướng nhân dân bị bọn hắn những cái kia h ầ ngôn l o ạ n ngự c h ô mê hoặc dầu cổ không có tiếp tục trả lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh phó ủy viên trưởng một tóc có chút hoa dâm trung nhân nhân làm vì an toàn quốc gia ủy b à n phó ủy viên trưởng trung nhân nhân tại chú ý tới dầu cổ ánh mắt nháy mắt liền lĩnh hội tới hân y tứ trung nhân, nhân cũng cười mở miệng giải thích chúng ta nếu như đem tất cả mọi người cho một mẹ hốt gọn như vậy pháp quốc liền xem như đầu heo cũng biết bọn hắn phương diện này hệ thống tình báo cũng sẽ ra vấn đề đến lúc đó bọn hắn khẳng định lại sẽ đối phụ trách phương diện này hệ thống tình báo tiến hành thanh tra dù nói không chắc có thể t r a ra dấu ở trong đó liên xô đồng chí nhưng là khẳng định sẽ cho liên xô đồng chí mang đến nguy hiểm mà lại chúng ta như là đã nắm giữ tất cả mọi người danh sách như vậy lại càng không có tất yếu đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn lưu lấy bọn hắn mới có thể tốt hơn trưởng không thế cục ta giống như minh bạch trẻ tuổi viên sĩ quan tình báo nhẹ gật đầu đầu cụ cũng tiếp tục mở miệm nói trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn không có đ ố i quốc gia chúng ta cùng bình thản ổn định tạo thành ảnh hưởng gì nếu như tạo thành chúng ta khẳng định sẽ lập tức đối người kia áp dụng bắt lưu lấy bọn hắn có thể nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn đều là một đám phế vật nếu như bên trong xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy tự nhiên là phải nhanh một chút đem người này cho diệt trừ còn có một chút lưu lấy bọn hắn cũng là sản cạ dạ tổng thống y tứ sản cạ dạ tổng thống y tứ là dạng này có thể để tăng cường nhân dân đối với phương diện này sức chống cự tựa như là đánh phát i n động dạng chờ sau này xuất hiện một chút lớn nguy cơ lúc nhân dân mới có thể càng thêm lý trí nhìn vấn đề mà sẽ không toàn bộ bị ngoại cảnh thế lực cho nắm nguôi dẫn đi hảo tâm xử lý chuyện xấu không chỉ có là vị này trẻ tuổi nhất viên sĩ quan tình báo tại ngay s n g ủy viên trưởng dầu cổ cùng phó ủy viên trưởng hai người giải thích về sau trong phòng h ọ p cái k h á c viên sĩ quan tình báo cũng đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu vài giây đồng hồ sau trẻ tuổi viên sĩ quan tình báo lại hiếu kỳ mở miệng hỏi ủy viên trưởng vậy chúng ta chủ động đem những cái k i mở m i hỏi ủy i ê n t n g v h ú n g ta c h n g m n n g c ự u hận người đầy hướng pháp quốc lại là bởi vì cái gì chương hai trăm chín mươi b ố không bắt t ầ n quản lý đồng chúng chí của chúng ta làm sao có cơ hội tại a làm s cái hướng kia an toàn quốc gia ủy ban các đồng chí chính đang bày ra một trận bắt hành động đu gà cụ nào đó khu dân cư trưởng phòng nói trở lại chúng ta vì cái gì không đem những này người quan tới ngục ra mặt đi trực tiếp ngăn chặn hậu hoạn ngược lại còn muốn đem bọn hắn chủ động đẩy hướng pháp quốc đâu cũng tỷ như cái này gọi cao công c r í ra hỏa hắn có thể thi đậu đủ gạ gu đại học đã nói lên hắn trí thông minh khẳng định là không có vấn đề khả năng chỉ là trong tính cách tồn tại thiếu hụt chúng ta bây giờ làm như thế đem hắn giới thiệu cho những cái kia tiếp nhận pháp quốc giúp đỡ phản quốc gia phản chính phủ phản nhân dân g i a hỏa vậy chúng ta không phải là là tại t ừ đ ị c h sao tại một gian có chút âm u gian phòng bên trong một ngày tại ăn cơm t r ư a nữ nhân trẻ tuổi tại nuốt vào thức ăn trong miệng sau hướng đang đứng tại bên cửa sổ xuyên thấu qua rèm ở giữa k h ẽ hở quan sát ngoài cửa sổ trung niên nam nhân đưa ra nàng một mực chôn ở trong lòng vấn đề nàng thanh tịnh bên trong lộ ra một tia ngu xuẩn ánh mắt nói rõ nàng là đối với vấn đề này là thật không hiểu nghe tới nhà mình đội viên vấn đề trung nhiên nam nhân b u ô n g xuống vén ra một góc m à n cửa xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía tên này nữ đội viên mở miệng cười hỏi ngươi bình thường nghỉ ngơi ở nhà quét dọn ra rác rưởi về sau đều sẽ đem rác rưởi ném đi nơi nào đương nhiên là ném đến thùng rác tên này nữ đội viên không chút do dự cho ra trả lời tại cho ra trả lời nháy mắt tên này nữ đội viên sửng sốt một chút một cái mơ hồ khái niệm xuất hiện tại trong đầu của nàng thuộc về giống như minh mạch lại hình như không có minh mạch nàng khoảng cách đáp án cũng chỉ thiếu kém một tầng giấy cửa sổ trung nhiên nam nhân làm trưởng phòng cùng lần hành động này đội trưởng mở miệng thay nàng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ đối tại chúng ta bụ di ni ạ đến nói giống cao cống trí loại người này là thuộc về rác rưởi tựa như ngươi nói đồng dạng là rác rưởi liền muốn ném đến trong thùng rác bất quá chúng ta không thể chỉ ném đến trong thùng rác liền mặc kệ chúng ta còn phải đem những này rác rưởi tiến hành phân loại thuận tiện sau đối diện với mấy cái này rác rưởi tiến hành thu về lợi dụng mà lại chúng ta bụ di ni ạ thế nhưng là pháp trị quốc gia không có chứng cơ xác thực là không thể tùy tiện đem người quan tiến trong m ộ giam bất quá Để giống cao công cao tại r í c nữ n đội viên mang theo t h ấ n kinh lâm vào trong trầm tư thời điểm bên cạnh một tên khác trẻ tuổi hơi dài nữ đội viên bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói khó trách khó trách trưởng phòng ngài còn muốn hướng trong bọn hắn nhét chính chúng ta người để giống cao công trí loại này gia nhập trong đó trên thực tế còn có một cái tác dụng chính là dùng để thay chính chúng ta người đánh nghiệm trợ không sai trung nhiên nam nhân nhẹ gật đầu ngắn ngủi dừng lại về sau trung nhiên nam nhân tiếp tục mở miệng nói nếu như tất cả đều nhét c h i n h chúng ta người ngay cả một cái thực tình thù hận quốc gia chúng ta cùng nhân dân người đều không có pháp quốc sớm m u ộ n là sẽ phát hiện vấn đề chúng ta mục đích là để pháp quốc tại chúng ta bù di nì a người đại diện toàn bộ chỗ tại khống chế bên trong dùng cái này đến cam đoan sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự t ì n h nếu để cho pháp quốc phát hiện vấn đề đem những người đại lý này toàn bộ vứt bỏ rơi sau đó đổi thành một nhóm càng thêm bí ẩn kia đối với chúng ta mà nói nhưng chính là một cái phiền p h i sự tỉnh liên số hệ thống tình báo cũng không phải văn n n g bằng không mà nói trên địa cầu liên xô như thế nào lại liền lên mỹ quốc nhiều lần khi mà khi khi đều không giống đâu đến mức cuối cùng đều giải thể bởi vậy có thể thiếu một chút phiền thoái tự nhiên vẫn là thiếu một chút phiền thoái tương đối tốt trung nhiên nhân tiếp tục nói dù sao những người này có thể đối với chúng ta bù gì n ì ạ tạo thành tổn thương cũng cư như vậy điểm không nói không có đi cũng chỉ có thể nói là không đau không nữa mà lại bọn hắn người tại chúng ta bù gì n ì ạ như vậy tiêu phí có phải là cũng tại chúng ta bù gì n ì ạ bọn hắn cầm pháp quốc kinh phí tại chúng ta bù di nị ạ tiêu phí chúng ta bù di nị ạ chẳng lẽ không phải kiếm được sao bởi vì trung niên nhân chức vị cần thường xuyên tiếp xúc đến s ả n c ả dạ đến mức hắn phương thức nói chuyện đều có chút khuynh hướng s ả n c ả dạ ba ba nghe tới nhà mình trưởng phòng lời nói này gian phòng bên trong hành động đội viên nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều có c h ú t ngộng không phải còn có thể tính thế nào sao liền đang hành động các đội viên trên mặt đều có chút r ở khóc r ở c ư ờ i thời điểm đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy bọn hắn nói c h u y ệ n h i ế m tất cả mọi người ánh mắt n g á y mắt cảnh giác nhất tới gần cửa chính là một cái nam đội viên hắn đang nghe tiếng đập cửa nháy mắt liền lập tức tiến lên một bước ghé vào mắt nhỏ bên trên nhìn lại tại trăm phần trăm xác nhận là người một nhà sau cái này nam đội viên mới đối với hắn người khác làm một cái bông lòng thủ thế sau đó đưa tay mở cửa phòng ra cửa mở ra sau một người mặc trang điểm cùng phổ thông thị dân không khác người thanh niên đi đến tại dùng quần áo ống tay áo lao đi mồ hôi trên chắn sau tên này người thanh niên mới đi đến trung niên nhân trước mặt k í n h một cái quân lễ trưởng phòng chuột đồng số một đã xuất hiện mà lại chúng ta cũng đã thu thập được tội chứng của hắn rất tốt trung niên nhân rất là hài lòng gật gật đầu sau đó trung niên nhân lớn tiếng mở miệng ra lệnh tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động nhất thiết phải đem chuột đồng số một bắt quý án Đu gạc ủ, an trong o à bàn n tổng quốc gia hủy bộ. t phòng họp d a u c ô mở miệng nói ra chúng ta bây giờ cần làm chính là bắt những cái kia quả thật có chút năng lực người một phương diện có thể giảm bớt bọn hắn đối với chúng ta bù di n ì ạ phá hư một mặt khác còn có thể để pháp quốc v u ơ n g lòng cảnh giác để pháp quốc v u ơ n g lòng cảnh giác trong phòng họp có ít người đối này cảm thấy kinh ngạc phải d a u c ô nhẹ gật đầu tiếp tục vừa cười vừa nói trải qua mấy năm người pháp đối với mình hệ thống tình báo đến cùng thế nào hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy nếu như chúng ta một mực bắt không được những n à y bọn hắn pháp quốc tại chúng ta bù di n ì ạ trong nước nâng đỡ người đại diện ây giống h n như đúng là dạng này giao cổ không có kết thúc phát biểu mà lại cũng chỉ có đem bọn hắn tầng quản lý cho bắt chúng ta xếp vào đến nội bộ bọn họ đồng chí mới có thượng vị cơ hội chúng ta lý tưởng nhất trạng thái chính là để bên trong cao tầng toàn bộ là người của chúng ta tầng dưới chốt toàn bộ đều là chân chính bị pháp quốc trố mê hoặc người sau đó dùng pháp quốc tiền Đến nuôi chính chúng ta người. Chương 295. Cái thứ nhất năm năm Cái thứ ta khi ế o hoàn ạ c chuẩn c h thành, sớm bị á thời ứ thứ thứ hai hoạch. Chương nhất hoạch hoàn thành, chuẩn hai hoạch. Khi h Cái cái năm năm năm năm năm năm sớm kế kế kế t bị gian đi tới ngày mùng ngày năm tháng năm quốc dân nghị hội đại hội nghị hòa tham nghị viện đại hội nghị đúng hạn tại tòa nhà quốc hội tổ chức đối với hàng năm đều sẽ tổ chức đại hội nghị đến nói căn cứ hiến pháp chỉ có thay nhiệm kỳ một năm k i a cử hành đại hội nghị mới sẽ có được toàn bộ xã hội chú ý đối với bộ dị nị ạ nhân dân đến nói cũng chỉ có thay nhiệm kỳ mới đáng giá chú ý bởi vì các ngươi thay nhiệm kỳ tiến cử đừng mẹ nhà hắn cho ta đem sản cạ dạ tổng thống cho thay đổi đi ai dám không chọn sản cạ dạ tổng thống chúng ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân dân thiết quyền chỉ cần thấy được sản cạ dạ tổng thống còn tại trên danh sách như vậy b ụ dị nị g h à nhân dân tâm liền vẫn là an ổn năm nay là năm h 9 6 9 t h a y nhiệm kỳ là năm h 9 7 1 b ở i vậy năm nay đ ạ i hội nghị theo lý mà nói là không sẽ có được quá nhiều chú ý như n g là năm nay đ ạ i hội nghị có một hạng đề tài thảo luận gây nên b ụ dị nị g h à cả nước phạm vi bên trong lớn thảo luận đó chính là chế định cái thứ hai năm năm kế hoạch cái thứ nhất năm năm kế hoạch tại trên danh nghĩa ra sân khấu tại năm h 9 6 7 đầu năm lúc ấy cũng gây nên không nhỏ thảo luận nhưng là trên thực tế sớm tại năm h 9 6 6 c á i thứ nhất năm năm kế hoạch cũng đã bắt đầu áp dụng bởi vậy khi thời gian đến đến bây giờ cái thứ nhất năm năm kế hoạch đã áp dụng gần bốn năm nhờ vào các phương diện nguyên nhân tại bù di nị ạ nhân dân cả nước cộng đồng cố gắng hạ bù di nị ạ cái thứ nhất năm năm kế hoạch sớm hoàn thành đương nhiên ngươi nói cứng là bù di nị ạ quan viên chính phủ tính toán cùng quy hoạch năng lực không học cách kỳ thật cũng được dù sao miệng là sinh trưởng ở các ngươi những n à y không biết trên thân lại không thể dùng chân đem miệng của các ngươi vá lại nếu như là vững bước giai đoạn phát triển như vậy sớm hoàn thành liền sớm hoàn thành thôi không quan trọng nhưng bây giờ là cao tốc thời kỳ phát triển từng giây từng phút đều không thể bỏ qua mỗi phút mỗi giây đều muốn tranh đoạn cho nên chúng ta nhất định phải lập tức chế định một cái càng thêm phù hợp chúng ta bù d ì n h ì ạ tình hình trong nước năm năm kế hoạch để tại tương lai đem chúng ta bù d ì n h ì ạ kiến thiết thành một cái cường đại công nghiệp quốc gia tại sản ca g i chỉ thị hạ bú gì nhị ạ sẽ tại năm nay quốc dân nghị hội lớn trong hội nghị chế định một cái mới năm năm kế hoạch cũng chính là cái thứ hai năm năm kế hoạch ba ngày trước cũng chính là ngày mùng ngày hai tháng năm đu gà cụ công nghiệp bộ đông đông đông tiếng đập cửa vang lên mời đến một quan viên ôm thật dày một sấp văn kiện đi vào văn phòng bộ trưởng đây là chúng ta công nghiệp bộ chế định liên quan tới công nghiệp phương diện cái thứ hai năm năm kế hoạch mời n g à i xem qua năm năm kế hoạch mục đích chính yếu nhất chính là phát triển công nghiệp như vậy chế định cái thứ hai năm năm kế hoạch nhiệm vụ tự nhiên cũng liền rơi vào công nghiệp bộ trên đầu hoặc là nói từ bọn hắn dẫn đầu các bộ môn hợp tác làm công nghiệp bộ bộ trưởng ỗ giờ đang ngồi ở sau bàn công tác hắn thả ra trong tay b ú t máy đem văn kiện thả đến nơi đây ta làm xong nơi này l i ề nhìn n được rồi bộ trưởng quan viên gật gật đầu có chút cố hết sức đem văn kiện đặt ở trên bàn công tác hai giờ sau ỗ giờ chủ trì tổ chức cuối cùng một trận liên quan tới chế định cái thứ hai năm năm kế hoạch nội bộ hội nghị ỗ giờ ngồi tại chủ vị ta vừa mới trong phòng làm việc nhìn một chút các đồng chí chế định cái thứ hai năm năm kế hoạch nói thật chế định đến rất không tệ chú đáo có một loại tu từ thủ pháp gọi là cái gì nhỉ đúng rồi trước dương sau ức quả nhiên h ộ t giờ chân trước vừa mới khích lệ xong nửa giây đều không có qua chân sau liền lời nói xoay chuyển h ộ t giờ tiếp tục mở miệng nói nhưng là ta cho rằng các ngươi cho mình chế định nhiệm vụ có chút quá nhẹ cần lại thêm một thêm gánh thêm mười phần trăm đến hai mươi phần trăm bộ phận hạng mục ta cảm thấy thậm chí có thể lại thêm ba mươi phần trăm đến bốn mươi bởi vì cái gọi là cầu trên đó người đến trong đó cầu trong đó người đến nó hạ cầu nó hạ giả không đ o ạ t được đây là lao tổ tông cho chúng ta lưu lại trí tuệ cái thứ nhất năm năm kế hoạch sớm hoàn thành đã là vinh quan của chúng ta cũng là chúng ta sỉ nhục bởi vì điều này nói rõ chúng ta tại chế định cái thứ nhất năm năm kế hoạch thời điểm cho mình nhiệm vụ chế định nhẹ hội nghị kết thúc sau công nghiệp bộ đám quan chức tại công nghiệp bộ bộ trưởng ô ma chỉ thị hạng đối còn không có sửa bản thảo cái thứ hai năm năm kế hoạch tiến hành bộ phận sửa chữa lãnh đạo nói một m ư ơ đến hai mươi đó chính là hai mươi lãnh đạo nói ba mươi đến bốn mươi đó chính là bốn mươi mà lại chúng ta xác thực giống như đem mục tiêu định đến có chút bảo thủ lúc đầu các bộ môn đối với mình bộ môn tại cái thứ hai năm năm trong kế hoạch nhiệm vụ đều đã kế hoạch xong cũng chỉ thiếu kém tại ngày mùng ngày năm tháng năm đưa cho quốc dân nghị hội xem xét kết quả công nghiệp bộ lại tại tối hậu q u a n đầu cho mình bộ môn thêm đánh lén lén lút lút cuốn lại rồi mãi mãi công nghiệp bộ đám người kia mẹ nhà hắn không giảng võ đức biết được tin tức những ngành khác cũng lập tức mở hội nghị đối bản đến đã là cuối cùng bản phương án tiến hành sửa chữa sau đó bọn hắn liền toàn bộ bị s ả n c ả dạ cho mắng một trận các ngươi bộ môn thêm cái mười phần trăm bọn hắn bộ môn thêm cái hai mươi phần trăm xem ra giống như cũng không tính là nhiều nhưng là tập hợp đến cả quốc gia đó chính là một cái thiên đại đ á n công nghiệp bộ cho mình thêm đ á n kia là kết hợp chính bọn hắn tình huống thực tế các ngươi đâu các ngươi liền mủ quáng đi theo kia đến lúc đó ra n h i ề u loạn tính hay cuối cùng không phải là muốn ta ra đến đem cho các ngươi chổi đít ta cũng không có có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi chổi đít lập tức trở về đem phương án đổi lại đến rõ chưa s ả n c ả dạ đem trừ công nghiệp bộ bộ trưởng hộ thế giới bên ngoài cái khác bộ trưởng toàn bộ gọi vào trong văn phòng cho thối mắng một trận vâng tổng thống các bộ bộ trưởng liền vội vàng gật đầu vốn định kiếm biểu hiện bọn hắn tất cả đều hiện một cái mắt to đổi câu không dễ nghe đến nói trong đó năm ngày cũng chính là một nửa thời gian đều sẽ lấy ra xem xét cái thứ hai năm năm kế hoạch coi trọng chủ yếu quy trình là quốc dân nghị hội nghị viên đem cái thứ hai năm năm trong kế hoạch bọn hắn cho rằng có nghi vấn hoặc là dị nghị địa phương nói ra sau đó từ chế định bộ phận này nội dung bộ môn quan viên tiến hành giải thích nếu như xác thực tồn tại vấn đề như vậy liền cần lập tức tiến hành sửa chữa sau đó lần nữa tiến hành xem xét nếu như là tồn tại nghiêm trọng vấn đề như vậy có người liền muốn bị v ấ n trách thậm chí là mất chức n ũ căn cứ bù dị nhì ạ hiến pháp quy định quốc dân nghị hội là bù dị nhì ạ tối cao cơ cấu quyền lực có quyền lực hỏi đến bất cứ chuyện gì nhưng để quốc dân nghị hội đến xem xét năm năm kế hoạch là làm tổng thống sản c ả dạ chủ động nói ra thậm chí vì thế còn dẫn tới bộ phận quan viên chính phủ dị nghị bởi vì tại bộ phận này quan viên chính phủ nhìn tới năm năm kế hoạch hoàn toàn không có cần thiết để quốc dân nghị hội đến xem xét nội bộ chính phủ mình liền có thể giải quyết dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng mà sản ca ra mục đích làm như vậy là vì gia tăng quốc dân nghị hội quyền uy để trên giấy tối cao cơ cấu quyền lực từng bước biến thành trên thực tế tối cao cơ cấu quyền lực chương hai trăm chín mươi sáu fbi cùng kia đều tại tìm chúng ta gây phiền phức không phải đẹp ủy bàn cũng đang điều tra chúng ta chương hai trăm chín mươi sáu fbi cùng kia đều tại tìm chúng ta gây phiền phức không phải đẹp ủy bàn cũng đang điều tra chúng ta châu mỹ liên minh nước thành phố nữ giót nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn làm bù gì nỉ h ạ tại ngoại cảnh trọng yếu nhất tài sản tổng giá trị thị trường trước mắt đã vượt qua năm trăm ước đô la lại ngay tại từng b ư ớ c hướng sáu trăm ước đô la dựa sát vào làm một nhà khoa học kỹ thuật công ty chủ doanh nghiệp vụ lại là trò chơi điều này khiến nhân loại ta tương lai khoa học kỹ thuật công ty gặp không nhỏ chỉ trích điện tử nhà phiến là đồng phương thuyết pháp nhưng sớm nhất lại không phải đồng phương nói ra mà là người phương tây chính mình bọn hắn xưng trò chơi điện tử vì điện tử hè do in cùng thế kỷ hai mươi mốt địa cầu khác biệt hiện ở niên đại này lam tinh p h ư ơ rất nhiều người bởi vì trò chơi điện tử mà đối với nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật cao i ốc dưới lầu kháng nghị nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật các ngươi căn bản không xứng gọi cái tên này bởi vì các ngươi ngay tại hủy đi nhân loại sau này sau đó những người này liền lọt vào đến từ cảnh sát trọng quyền các người có biết hay không nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty cho đồn cảnh sát chúng ta quên bao nhiêu tiền các người lại dám chạy tới nơi này n á o sự cái này là cục cảnh sát cục trưởng mệnh lệnh cảnh sát trọng quyền xuất kích nguyên nhân các người có biết hay không nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty cho chúng ta tòa thành thị này giao bao nhiêu thuế các người bảy tiện dân này lại dám đến nơi đây n á o sự đây là thành phố new york chính phủ thành phố mệnh lệnh cục cảnh sát trọng quyền xuất kích nguyên nhân các người có biết hay không nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty để chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền ạch cũng, cũng không đối phải nói nếu như ngươi có thể để cho phố hoan nhà tư bản kiếm được tiền như vậy ngươi liền xem như muốn làm sật cờ dịt cũng không ai q còn ngươi thậm chí còn chủ động hỗ trợ tuyên truyền ngươi chính là sật cờ dịt nếu như ngươi kiếm tiền không nghĩ phân cho phố hoan nhà tư bản kia liền thật có lỗi bọn hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính chủ nghĩa tự do cái gì gọi là chân chính kinh tế thị trường phố hoan nhà tư bản nhóm lấy nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty vì bình đ ạ i thông qua điều khiển thị trường chứng khoán phương thức có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy b á t tại nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty dưới cờ phân công ty cũng chính là nhân loại tương lai công ty lem mới vừa lên thành phố lúc liền thông qua các loại hợp pháp cùng không thủ đoạn hợp pháp đem nhân loại tương lai công ty lem giá cổ phiếu tự phát hành giá m ư đô la một gỗ đẩy lên ba đô la một gỗ lật dòng g ã ba lần toàn bộ phương Tây Thế phương dân điên cuộng. bộ giới cổ đó Sau mà ấ y n g y ngắn ngủi thời gian bên trong, nhân thời lại o tương n lai c ô đây là tại bù di nhì ạ bản thân có tài nguyên phong phú cùng liên xô cùng đ ô n g phương đại lực đầu tư hạ mới có mà nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty cờ nhà tiếp theo phân công ty giá trị thị trường chỉ dựa vào một trò chơi cơ liền tương đương với n ă cái bù di nhì ạ tuy nói trò chơi này cơ giới và công cụ có vượt thời đại ý nghĩa nhưng là cái này 4.400 ố m l c đô la neo định thực thể chính là cái gì cũng không thể một trò chơi cơ kỹ thuật liền giá trị 4.400 ố m l c đô la a liền tương đương với 5.5 cái b ụ gì n i a công nghiệp a làm sao có thể bởi vậy kết cục cũng không ngoài sở liệu tại ngắn n g ủ i đ i ê n cùng sau nhân loại tương lai công ty đem giá cổ phiếu n h ê n h đón lớn sập bàn tại ngắn n g ủ i hai trong thời gian ba ngày nhân loại tương lai công ty đem giá cổ phiếu liền từ đỉnh phong nhất 44. 4 đô la mỗi c ổ xuống đến 6. 3 đô la mỗi cỗ giá trị thị trường cũng từ bốn b m l c đô la một đường xuống đến sáu t r m ư ớ c đô la mà lại ở phía sau thời gian bên trong giá cổ phiếu vẫn còn tiếp tục hạ xuống căn bản không có dâng lên xu thế dù một ít chuyên gia đến nói hiện tại chẳng qua là chính tại tiếp tục tiến hành tính kỹ thuật điều chỉnh mời cổ dân yên tâm đây nhất định là điểm thấp nhất hiện tại bán phòng chép ngọn nguồn tuyệt đối kiếm lời lớn sau đó nhân loại tương lai công ty game giá cổ phiếu lại từ 6, 3 đô la mỗi cỗ xuống đến 1.3 đô la mỗi cỗ những cái được gọi là các chuyên gia cầm phố hoan nhà tư bản tiền mua biệt tự mua xe sang mua siêu mẫu vọn hắn cái gì đều mua chính là không có mua cổ phiếu ngay tại t á n hộ nhóm con trai phụ ở bắt đầu như rác rưởi thu về tiện bán trong tay mình nhân loại tương lai công ty game cổ phiếu lúc phố đoan nhà tư bản nhóm lại đứng dậy cho ta thu bọn hắn ném bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu hiện tại là chân chính giá thấp nhất là chép ngọn nguồn nhất thời điểm tốt t á n hộ nhóm vừa đem trong tay mình cổ phiếu cho ném xong trên thị trường liền xuất hiện rất nhiều cái gọi là tin tức ẩm nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty cùng liên xô cùng đông vương hoàn thành một bút giá trị trăm tỷ đô la thương nghiệp đàm phán tương lai đánh giá giá trị thậm chí khả năng đạt tới mấy chục vạn đô la mấy chục vạn ước đô la ba. tất cả mọi người bị cái số này cho chân kinh ngay sau đó nhân loại tương lai công ty đem giá cổ phiếu lần nữa một đường tiêu thăng sau đó quen thuộc kịch bản lần nữa trình diễn lần nữa quan sát rơi tự do phố hoan nhà tư bản nhóm một bên uống vào cấp cao rượu đỏ một bên cười ha ha tán hộ nhóm tán hộ nhóm mỗi lần đều cho là mình giải trí nhớ nhưng là khi quen thuộc xáo lộ lần nữa tiến đến lúc bọn hắn lại cùng mỡ heo làm tâm trí mê muội lần nữa không quan tâm chui vào tương lai khoa học kỹ thuật cao úc chủ tịch văn phòng làm nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty bên ngoài trường không giả g a bơ dien chính khiêu lấy chân bắt chéo nằm tại b à n trà trên ghế salon bên cạnh hắn vừa hút xì gà một bên một mặt tiếp rẻ mở miệng nói trong nước ngay tại cử hành tham nghị viên đại hội nghị mà ta thân là tham nghị viên lại không thể có mặt hội nghị quả thực là quá đáng tiếc tóc ngắn thanh niên thì là ngồi tại g a bơ dien trên ghế làm việc thay g a bơ dien xử lý các loại công vụ đang nghe g a bơ dien phản n ạ n sau tóc ngắn thanh niên ngừng lại trong tay làm việc mở miệng nói tham nghị viện đại hội nghị có cái gì tốt tham gia tham nghị viên ở trong nước có bao nhiêu quyền lực ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ sao gà bơ dien buồng nghịch lên vô lại l nhưng là ta chính là muốn tham gia ta vì sản cạ dạ tổng thống từng góp sức ta vì sản cạ dạ tổng thống chạy qua máu hán lại ngay cả cái hội nghị đều không cho phép ta về đi tham gia tóc ngắn thanh niên im lặng một lát sau tóc ngắn thanh niên rất là bất đắc dĩ mở miệng nói hiện tại fbi cùng kia đều tại tìm chúng ta gây phiền p h ứ c thậm chí ngay cả không phải đẹp vì ban cũng đang điều tra chúng ta ngươi thời gian này điểm về bù gì nị ạ đây không phải là không đánh đạ đá khai sao Đỡ S, chương này là bù bất quá là mộ bên trong xương không ngươi nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty bên ngoài nghiệp vụ là trò chơi điện tử trên thực tế lại từ sự t ì n h lấy nhân khẩu lừa bán làm việc mỗi ngày đều gặp mặt thử cùng thông báo tuyển dụng đại lượng nhà khoa học bất luận ngươi là nghiên cứu cái gì dù là ngươi nghiên cứu chính là heo mẹ hậu sản hộ lý chỉ cần ngươi đúng là có học vấn như vậy đều có thể tại nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty nơi này thu hoạch được một phần thù lao phong phú làm việc đương nhiên có một cái tiền đề đó chính là ngẫu nhiên khả năng cần đi công tác nếu như nói trước kia nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty vẫn là lén lén lút lút ở sau lưng làm loại chuyện này như vậy hiện tại nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty liền kém tại trên báo chí r o n g chống khu ở chiên tuyên dương fbi cùng kia làm mỹ quốc cường lực bộ môn lại không phải mẹ nhà hắn mù lòa làm sao lại không nhìn thấy đâu cho nên fbi cùng kia đều trước sau đối với nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty triển khai toàn diện điều tra nghe nói tóc ngắn thanh niên lo lắng gabber jn một mặt không quan trọng như vai sau đó chậm rãi từ trong miệng thốt ra một cái vòng khói lại chờ vòng khói tiêu tán sau gabber mới không chút hoang mang mở miệng nói fbi cùng kia tính cái g á m a hai đầu nhà chó mà thôi không có cái gì tốt lo lắng bọn hắn hiện đang điều tra chúng ta cũng chỉ bất quá vì về sau tốt trốn tránh trách nhiệm thôi là một nhà tư bản ếch xí nghiệp gia dù sao là một thông minh kẻ có tiền g a b e r jen quả thực không nên quá hiểu rõ mỹ quốc bản chất đối với mỹ quốc người bình thường đến nói một khi bị fbi cùng kia để mắt tới khả năng cả một đ ờ i đều bị chưa chừng còn có thể sẽ phía sau thân chúng mười mấy thương cuối cùng pháp y giám định vì tự sát nhưng là đối với mỹ quốc nhà tư bản đến nói mẹ nhà hắn toàn bộ mỹ quốc đều là chúng ta hùn vốn thành lập công ty fbi cùng kia chẳng qua là công ty bộ an ninh cửa bọn hắn chẳng lẽ còn d á m tra công ty cổ đông lật trời fbi c ù n g kia điều tra mỹ quốc người bình thường người bình thường hết rồi fbi c ù n g kia điều tra mỹ quốc nhà tư bản fbi c ù n g kia hết rồi l i ê n ngay cả đã từng quyền thế ngập trời fbi cục trưởng và kia cục trưởng cũng bởi vì chạm tới nhà tư bản hoạch tâm lợi ích mà trước sau bị ép tự sát cho dù là tổng thống nước mỹ cũng không phải là không thể nao động mở rộng thật chẳng lẽ coi là người người đều là mỹ quốc hoàng đế rủ x ệ v à t sao l i ê n xem như rủ x ệ vật cầm quyền thời điểm kia mỹ quốc nhà tư bản cũng không phải là không thể được vì sinh cơm kiếm tiền mà không khó coi mà lại rủ sệ vật khổng lồ quyền lực không chỉ có là bởi vì cá nhân hắn phẩm hạnh cùng năng lực cũng bởi vì phía sau hắn cái kia cực lớn đến tại mỹ quốc thâm căn cố đế rủ sệ vật gia tộc tuy nói đồng dạng là chính trị gia tộc nhưng là rủ sệ vật gia tộc cùng đoạn tử t u y ệ t tôn k ẹ n nờ đi gia tộc vẫn là có khác biệt về bản chất trừ bỏ chiến tranh cái này đặc thù nhân tố bên ngoài thật giống như new modny cùng âu modny khác nhau thế nhưng là tóc ngắn thanh năm vẫn còn có chút lo lắng f b cùng kia xác thực không tính cái vấn đề lớn gì nhưng không phải đẹp ủy bàn quyền lực có thể so sánh hai cái này bộ môn phần lớn bọn hắn cả đủ thậm chí là chơi chết nhà tư bản nhưng không phải số ít không phải đẹp vì ban nghe tới cái tên này ga bơ dien trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường dùng đồng phương thể văn nôn đến nói ta coi bất quá mộ bên trong x ư ơ n g không ươi À, làm thần châu hậu duệ lại thêm hiện đại bắc phi ngữ tại trên bản chất là đồng phương ngữ một loại tiếng địa phương cho nên tóc ngắn thanh niên có thể nghe hiểu ga bơ dien đang nói cái gì nhưng chính là bởi vì nghe hiểu được trên mặt của hắn mới lộ ra hoang mang biểu lộ tóc ngắn thanh niên rất là không hiểu mộ bên trong sương khô ngay cả mỹ quốc nhà tư bản đều có thể cạo chết mộ bên trong sương khô ngươi xác định không phải học đông phương nữ g cho học xóa rồi còn thật vĩ đại sản c ả dạ tổng thống là để cho ta tới chủ đạo công ty mà không phải để ngươi nếu không công ty sớm đã bị ngươi cho đưa đến trong danh đi gavê képer gn đầu tiên là thói quen tán dương một chút mình tổn hại một chút tóc ngắn thanh niên sau hắn mới chậm rãi mở miệng giải thích vì cái gì ta sẽ nói không phải đẹp ủy ban làm ộ bên trong sương khô bởi vì không phải đẹp ủy ban vấn đề lớn nhất chính là ngươi vừa rồi nói chơi chết mỹ quốc nhà tư bản bởi vì cái gọi là hình không lên sĩ phu tại mỹ quốc câu nói này đồng dạng áp dụng chân chính mỹ quốc tư bản đều là ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi có thể dùng các loại thủ đoạn làm cho đối phương sung dốc nhưng là tuyệt đối không thể cạo chết đối phương dù sao hôm nay có thể cạo chết người như vậy ngày mai liền có thể cạo chết ta cạo chết mấy cái cục trưởng không quan trọng cho dù là tổng thống nước mỹ cũng có thể chết mấy cái chơi đùa nhưng là mỹ quốc nhà tư bản sao có thể chết đâu không phải đẹp vì ban phá đổ lại nhiều mỹ quốc nhà tư bản cũng không đáng kể nhưng là cạo chết mỹ quốc nhà tư bản hơn nữa còn là mấy cái tại trên bản chất là một loại quyền lực mất k h ô n g chế tóc ngắn thanh niên hỏi quyền lực mất khống chế cái này không phải là quyền lực tăng cường sao nếu không không phải đẹp ủy ban làm sao có thể làm cho chết mỹ quốc nhà tư bản g a b ê k e r s e n tiếp tục giải thích nói đối với mỹ quốc chính phủ liên bang đến nói đúng là một loại quyền lực tăng cường cùng tập trung biểu hiện nhưng là đối với mỹ quốc nhà tư bản đến nói chính là quyền lực mất khống chế toàn bộ mỹ quốc đều là mỹ quốc nhà tư bản như vậy mỹ quốc chính phủ liên bang hạ hạ không phải đẹp ủy ban chẳng lẽ cũng không phải là mỹ quốc nhà tư bản nuôi một con chó sao hiện tại chó thế mà đem chủ nhân cho cắn chết người suy nghĩ một chút nếu như nếu đổi lại là người người nuôi đến trong nhà hộ viện một con chó hiện tại thế mà đem trong nhà người, người cho cắn bị thương thậm chí là cắn chết rồi vậy ngươi sẽ làm sao đối đãi con chó này tóc ngắn thanh niên hồi đáp đánh chết con chó này sau đó một lần nữa mua con chó t r o n g nhà h ộ u viện k i a chẳng phải đúng nha gà bơ dien hai tay vỗ tiếp tục mở miệng nói mỹ quốc nhà tư bản đã không cách nào khoan dung không phải đẹp ủy ban tiếp tục tồn tại cho nên bọn hắn rất nhanh liền sẽ đem không phải đẹp ủy ban con chó này cho đánh chết một đầu lập tức cũng nhanh muốn bị nhà mình chủ nhân cho đánh chết chó chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng đây này chúng ta duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không muốn bị con chó này trước khi chết cắn loạn trò cắn đến là được mà lại ngươi cho rằng phố h oan những cái kia nhà tư bản cũng không biết công ty của chúng ta là làm gì sao trước kia bọn hắn có lẽ xác thực không biết nhưng là hiện tại bọn hắn tuyệt đối nhất thanh n h ị sở vậy tại sao bọn hắn không có đến tìm chúng ta gây phiền phức thậm chí còn chủ động giúp chúng ta giải quyết hết đến từ chính phủ mỹ cùng mỹ quốc dân gian phiền phức không cũng là bởi vì chúng ta có thể giúp bọn hắn kiếm tiền sao nói đến đây gabber gn dừng lại một chút sau đó gabber gn thấm thiếm mở miệng nói về sau ngươi khẳng định là sẽ bị triệu hồi trong nước nhậm chức thậm chí còn có thể sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng cho nên ngươi nhất định phải đ i nhớ vốn liếng là không có quốc tịch càng không có tổ quốc bọn hẳn có thể vì lợi ích bán hết thảy bao quát í c h lợi quốc gia ta không tiện đánh giá s ả n c ả dạ tổng thống trước mắt thực hành kinh tế chính sách có chính xác không nhưng là dù sao ngươi về sau nhất định phải dùng quyền lực của ngươi tận khả năng ngăn chặn trong nước tư bản ta ta hiện tại biên chế tại an toàn quốc gia ủy ban làm sao lại điều đến ban ngành chính phủ đi mà lại lại nói ngươi không phải tham nghị viên sao loại chuyện này hẳn là ngươi tới làm mới phù hợp tham nghị viên ở trong nước tham nghị viên tính cái giá b chương o n nói n mẹ i hai trăm chín mươi tám các ngươi bởi vì dính l i ễ u nguy hại mỹ quốc hích lợi quốc gia chính thức bị bắt chương hai trăm chín mươi tám các ngươi bởi vì dính l i ễ u nguy hại mỹ quốc hích lợi quốc gia chính thức bị bắt châu mỹ liên minh nước washington một đám quốc gia này chủ nhân chân chính chính ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường bên cạnh chư vị thân sĩ không phải đẹp hoạt động ủy ban thiết lập dự tính ban đầu là cái gì phản màu đỏ chủ nghĩa phản nhân dân dân chủ thế nhưng lá kết quả đây Một đồng ý hình tượng trở lại tương lai khoa học kỹ thuật ca o c ngay tại nói chuyện phía bờ gn hai người đột nhiên nghe tới ngoài văn phòng chuyển đến một trận thanh nhâm huyền áo tiên sinh đây là tư nhân khu vực căn cứ mỹ quốc hiến pháp các ngươi không có quyền xâm nhập mời các ngươi lập tức rời đi ngươi theo chúng ta đàm mỹ quốc hiến pháp đây là ta giấy chứng nhận căn cứ trao quyền dự luật chúng ta không phải đẹp ủy bàn co quyền tiến vào bất luận cái gì chúng ta cảm thấy khả nghi địa phương một giây sau một đám âu phục giày ra người liền xông vào ga b e r gien văn phòng dẫn đầu người v ê n h váo tự đắc mở miệng nói ga b e r gien tiên sinh chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi dính l i ễ u tại nước ta xử lý gián điệp hoạt động ý đ ồ trợ giúp màu đỏ chủ nghĩa phá vỡ nước ta chính quyền xin theo chúng ta đi một chuyến đi ga b e r gien không để ý đến bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía tóc ngăn thanh niên cười nói thấy không đây chính là gió có thể tiến mưa có thể đi vào quốc vương không thể tiến tự do châu mỹ Hà hà hà hà. so với một mặt nhẹ nhõm thậm chí còn có thể c ư ờ i được ga bơ gn tóc ngắn thanh niên trên mặt t h ầ n sắc liền muốn ngưng t r ọ n nhiều tóc ngắn thanh niên đứng dậy tiến lên mấy bước ngăn t ạ i g a bơ gn trước người xin hỏi các ngươi có hay không p h á p viện ký tên bắt giữ kiến bắt giữ kiến cầm đầu âu phục nam sửng sốt một chút sau đó hắn rất là phách lối c ư ờ i nói lúc nào chúng ta không phải đẹp ủy ban bắt người đều cần bắt giữ kiến rồi căn cứ trao quyền dự luật chúng ta không phải đẹp ủy ban có quyền không dùng bất kỳ lý do gì đem bất luận kẻ nào câu lưu bảy mươi hai giờ tiếng nói sau khi hạ xuống liền đến p i ê n tóc ngắn thanh niên s hắn đột nhiên rất muốn hỏi một câu là ai mẹ hắn bỏ phiếu thông qua như thế không hợp thói thường trao quyền dự luật là ai ký tên đây không phải đem mỹ quốc hiến pháp nhấn trên mặt đất g dẫm sao lấy lại tinh thần tóc ngắn thanh niên còn muốn lại kéo dài xin hỏi thành phố nevê kép dót chính phủ thành phố biết chuyện này sao còn có phố oan bên kia đang nghe phố oan lúc âu phục nam trên mặt rõ ràng xuất hiện một chút do dự t h ầ n sắc bất quá rất nhanh liền biến mất âu phục nam thu liễm t i ể u dung mở miệng nói thật có lỗi vì mỹ quốc lợi ích bất kỳ cái gì cơ cấu đều không có quyền can thiệp cùng ngăn cản chúng ta không phải đẹp ỉ bàn phá án nếu như như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cũng mời ngươi cùng đi với chúng ta một chuyến rõ chưa tóc ngắn thanh niên không có tiếp tục mở miệng bởi vì khi chuyển ra phố v a n đều không thể ngăn cản bọn hắn lúc liền mang ý nghĩa hiện tại nói cái gì đều không dùng nhưng là vì bù gì nị hạ lại không thể để bọn hắn cứ như vậy mang đi ga bơ gn ì ngay tại tóc ngắn thanh niên ánh mắt càng ngày càng ngân lệ ngoài văn phòng một số người cũng bắt đầu c h ậ m dai hướng văn phòng dựa vào bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lúc được rồi ngươi đ â y là đang làm gì đó không cần thiết đem bầu không khí làm cho khẩn trương như vậy ta cùng bọn hắn đi một chuyến chính là g a b e r i y n cười đẩy r a cản ở trước mặt hắn tóc ngắn thanh niên một mặt thờ ơ đứng dậy không có có chút hoặc là sợ hãi hắn luôn bay đem ánh mắt nhìn về phía âu phục nam ta vốn là không quan tâm các ngươi sẽ chết như thế nào bất quá đã các ngươi đều tự thân tới cửa mời ta đi tham gia các ngươi tăng lễ như vậy ta cũng liền bất đắc dĩ đi tham gia một cái đi đang nói xong những lời này về sau g a b e r i y n lại đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tóc ngắn thanh niên tiếp tục nói ngươi chờ chút đi phố người hoa tìm nhà mùi vị không tệ cơm chưa quán chờ ta trở lại ban đêm cùng một chỗ chúc mừng ba không ai bị nổi âu phục nam đang nghe gaberzyn về sau tạ h ga bờ gien bị mang đi sau một đám người tràn vào văn phòng bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía tóc ngắn thanh niên thân xác có chút bối rối cứ như vậy để ga bơ dien bị bọn hắn cho mang đi rồi chúng ta bây giờ làm như thế nào ga bơ dien tuyệt đối không xảy ra chuyện gì vạn nhất ga bơ dien không thể gánh vác không phải đẹp ủy ban thẩm vấn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra làm sao chúng ta có phải hay không muốn cân nhắc rút lui rồi những lời này trong khoảng thời gian ngắn một mạch toàn bộ tràn vào tóc ngắn thanh niên trong đầu để hắn có chút đầu đau mớt n ứ c tóc ngắn thanh niên nội tâm cũng có chút bối rối nhưng là hắn rõ ràng hắn tuyệt đối không thể h o ả n g tóc ngắn thanh niên một mặt chấn định mở miệng nói lập tức đi liên hệ những cái tia cùng chúng ta có vãng lai phố hoan nhà tư bản nhóm Đem e g a b vâng đi đ tin tức nói tức tức bọn hắn. Còn cho có, lập e m tin t ứ c cáo c h cho thợ r o n nước, đồng g t ờ i khởi động số tảng a nhất định h p i làm tốt t dự í h nhất. xấu n v â Mắn tảng, hạ tờ phú an cái gì ngươi lặp lại lần nữa ga bờ gn bị mẹ hắn đáng chết không phải đẹp ủy b a n cho mang đi rồi tha mụ hắn ai cho phép bọn hắn đem ga bờ gn cho mang đi chúng ta mẹ nhà hắn không phải đã bắt chuyện qua sao không phải đẹp ủy ban hiện tại là ngay cả lời của chúng ta đều không nghe rồi w a s h i n g t o n bên kia một mực tại thúc giục chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ thôi động quốc hội hủy bỏ không phải đẹp ủy ban chúng ta một mực kéo lấy hiện tại xem ra s ắ c thực nên cân nhắc hủy bỏ một đầu không nghe lời chó đã không có tồn tại tất yếu đúng ga bơ e gn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì chúng ta còn trông cậy vào hắn cho chúng ta kiếm tiền đâu sau một giờ áp giải ga bơ e gn xe vừa mới đến không phải đẹp ủy ban cổng bánh xe đều còn không có dừng hẳn một đám đến từ thành phố new jork thành phố cục cảnh sát cảnh sát liền võ trang đầy đủ sông tới đen nhánh họng súng thẳng tắp hướng ngay không phải đẹp ủy ban đội xe không chỉ là bọn hắn sau lưng bọ chương ò n có đại hai trăm chín mươi chín kính vĩ đại mà tự do châu mỹ liên minh nước chương hai trăm chín mươi chín kính vĩ đại mà tự do châu mỹ liên minh nước gavê gn đồng chí bị không phải đẹp ủy ban bắt khi sản cạ dạ thu được tin tức này lúc cái gọi là không phải đẹp hoạt động ủy ban đã tiến vào giải tán chương trình mỹ quốc quốc hội khẩn cấp thông qua một hạng dự luật kết thúc không phải đẹp hoạt động ủy ban trao quyền dự luật không phải đẹp ủy ban thành lập căn cơ bị phá hủy là kết thúc mà không phải bỏ dở nói do mỹ quốc nhà tư bản cũng sợ hãi tái xuất một cái phiên bản không phải đẹp ủy ban nếu như ta nhớ không lầm ở địa cầu lịch sử không phải đẹp ủy ban cái này x ú danh chiêu lấy cơ cấu cũng kém không nhiều chính là sáu mươi chín năm giải tán sàn ca ra đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phương xa châu mỹ liên minh nước thành phố nữ giót một nhà rất là cấp cao bên trong, trong nhà ăn một đám âu phục dạy ra phố hoan nhà tư bản c h í ngồi h n vây quanh tối ạ tạo i liệu Buổi một cơm mắt bộ trường từ vật trước toàn tập trung ở Gaber trên thân. t Gaber bàn ánh bọn hắn, JN gỗ cấp cao chế của đều ở hôm nay trận này đến hội buổi sáng vừa bị không phải đẹp ỷ bàn chỗ bắt giữ ga bơ dien mới là bị đèn chiếu bao phủ nhân vật chính ngồi tại ga bơ dien bên cạnh một vị tóc trắng xóa lao đầu một mặt thầy náy mở miệng nói rất là thật có lỗi ga bơ dien tiên sinh để ngài thụ ý khuất ga bơ dien giơ lên một chén rượu đế không sai chính là một chén rượu đế chỉ cần ngươi có thể để cho phố hoan những n à y nhà tư bản nhóm kiếm được tiền đừng nói là buổi ga bơ dien uống rượu đế liền xem như quỷ gối ga bơ dien trước mặt hát c h í n h phục cũng không phải là không được chỉ cần có thể để bọn hắn kiếm được đủ nhiều trên bàn cơm phố hoan nhà tư bản nhóm thấy thế cũng nao nhao nâng lên mình ly rượu trước mặt tại tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch sau ga bơ dien mới chậm rãi mở miệng nói ta thụ điểm ủy khuất không có gì nhưng là chúng ta mỹ quốc hiến pháp tuyệt đối không thể thụ ủy khuất không phải đẹp ủy ban là tại đánh mặt ta sao không phải bọn hắn là tại đánh mặt của các ngươi là tại trà đạp chúng ta cả quốc gia tôn nghiêm ta không hiểu rõ l các ngươi vì sao lại cho phép không phải đẹp ủy ban loại này quyền lực độc giác thú tồn tại ở chúng ta mỹ quốc quốc thổ bên trên chúng ta mỹ quốc quốc gia chúng ta đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật gaberzyn như thế dùng từ liền sẽ để đang ngồi những n à y nhà tư bản nhóm coi là gaberzyn đã coi mỹ quốc là thành tổ quốc của mình đương nhiên bọn hắn có thể hay không thật cho rằng như vậy có lẽ cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết ngồi tại gaberzyn bên tay trái một vị trung niên mở miệng nói gaberzyn tiên sinh xin yên tâm qua hôm nay không phải đẹp ủy ban sẽ thành lịch sử đây chính là chúng ta cho ngài bàn giao nghe tới hắn nói như vậy ga bơ dien trên mặt lộ ra tiếu dung bất quá trong lòng lại là chẳng thèm nó tới bởi vì hắn biết rõ hắn ga bơ dien làm sao có thể có mặt mũi lớn như vậy những lao hổ ly này hủy bỏ không phải đẹp ủy ban nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì không phải đẹp ủy ban đã chạm đến bọn hắn hạch tâm lợi ích bọn hắn hiện tại nói như vậy chẳng qua là hy vọng có thể tại ga bơ dien nơi này kiếm nhiều một chút ân tình đều nói đông phương là ân tình xã hội kỳ thật phương tây cũng là ân tình xã hội mà lại khả năng càng sâu ân tình có đôi khi so tiền tài càng đáng tiền ga bơ i e n trong lòng rất rõ ràng bất quá cũng không trở ngại hắn mặt ngoài biểu hiện ra một bộ man song phương địa vị rất là cách xa bởi vậy gaber gn vẫn là rất hy vọng mình có thể thiếu những người này một ít nhân tình không sợ nợ nhân tình liền sợ ngay cả nợ nhân tình cơ hội đều không có như bây giờ có lẽ có thể tiến một bước rút ngắn cùng bọn hắn quan hệ hình thành một cái càng thêm rắn chắc lưới bảo vệ mà lại gaber gn đương nhiên biết qua hôm nay không phải đẹp ủy ban là sẽ trở thành bị quét vào dòng sông lịch sử rát rưởi nhưng là đồng dạng không trở ngại hắn bỏ đá xuống giếng hôm nay d ẫ n đội tới mời ta đi không phải đẹp ủy ban làm khách tên kia ta mặc dù không biết hắn kêu cái gì nhưng là hắn để ta rất không t h ả i mái Ta một ma người này n cái có b ệ hôm đó chính là một khi trong lòng bực bội, đầu bóc liền có thể có chính bực chút khi thể h trong lòng liền là một bội, k n dùng g được, đầu bóc ộ t k h ô nay g dùng được, nguyên nghĩ phương án, khả năng vốn đến tiền án, liền quên n được, chút khả Hôm kiếm một mất. sẽ bị quên mất. Hôm nay dẫn đội người trung nhân kia gaber gn là lần đầu tiên gặp hoàn toàn không rõ ràng cách làm người của hắn đến cùng như thế nào hắn có thể là người xấu cũng có thể là là người tốt tỷ lệ lớn có thể là người tốt dù sao hắn vì mỹ quốc kích lợi quốc gia có thể vi phạm phố hoan nhà từ bản nhóm mệnh lệnh nếu như là người xấu như vậy hắn tất cả chuyện tiếp theo tao nộ đều là hắn trừng phạt đúng tội gaber gn cũng coi là tích công đức nếu như hắn tại trên bản chất là người tốt như vậy ga bơ gn chỉ có thể ở trong lòng nói thật xin lỗi sau đó biểu thị chết được tốt người tốt mẹ nhà hắn sao có thể sinh hoạt tại mỹ quốc loại địa phương này đâu vì bùi gì ni a lợi ích ga bơ gn hy vọng nhất chính là mỹ quốc tất cả đều là vì tư lợi người xấu cũng tỉ như hiện đang ngồi ở trước mặt hắn những n à y phố h oan nhà tư bản nhóm tại n g h e x o n ga g bơ gn sau ngồi tại ga bơ gn bên cạnh ông lao tóc bạc trực tiếp mở miệng nói các tiên sinh nếu như ta nhớ không lầm người này hẳn là có trái tim bệnh a có trái tim bệnh còn mỗi ngày thức đêm làm việc ngày nào đột tử cũng không biết nếu như ga bơ e gn dùng lý do khác ông lao tóc bạc có lẽ có thể sẽ lấp liếm cho qua dù sao có thể đi vào không phải đẹp ủy ban đều là nhân tài nhưng là ga bơ e gn đều nhắc tới tiền như vậy nhân tài cũng không phải là không thể hy sinh cái khác nhà tư bản nhóm cũng nhao nhao mở miệng xác thực có trái tim bệnh sao có thể thức đêm đâu đáng tiếc chính vào t r ắ n g nhiên liền có khả năng chết tại tâm tạng bệnh phát tác c o n trẻ như vậy cũng không thể chết tại tâm tạng bệnh như vậy đi ta, vừa vẫn có một nhà bệnh viện, ta lát nữa liền để bác sĩ đi cho hắn kiểm tra một chút l à bởi vì tài chính mà sinh ra l ế u mọi mi bọn hắn chuyện thích lắm nhất chính、oh、gavr n gn thâm lần phi h t nữa g tình giơ ly rượu lên khắp khuôn mặt là tiểu dung bệnh tim sắc thực hẳn là nghỉ ngơi nhiều có thời gian phải đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút tội còn trẻ liền đột tử nhưng không được đúng không biết chuyện gì xảy ra ta cái này trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều nguyên bản q u ê n mất kiếm tiền biện pháp lại về đến, đến rồi ta cảm thấy chúng ta có thể nâng c h é n chúc mừng một chút ở những người khác cũng nhao nhao d ơ ly rượu lên về sau g a b e r z i e n lại mở miệng nói kính v ĩ đại mà tự do châu mỹ liên minh nước trên bàn cơm nhà tư bản nhóm nghe được câu này về sau lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng cười nói kính v ĩ đại mà tự do châu mỹ liên minh nước rs có chút cái văn tiếp theo chương có thể muốn đến ba điểm hoặc là bốn điểm mới có thể đổi mới nghĩa p ụ n h ó n g có thể gợi đến buổi sáng ngày mai lại nhìn quý t ặ chương ba trăm chẳng lẽ sản ca giả thật giống phương tây thế giới nói như vậy là thượng đế chuyển thế sao chương ba trăm chẳng lẽ sản ca giả thật giống phương tây thế giới nói như vậy là thượng đế chuyển thế sao ta lần trước đi tới bù di nỉ hạ vẫn là năm năm trước cũng chính là năm hai nghìn chín trăm sáu mươi b ố đầu năm khi đó bù di nỉ hạ vẫn là một cái diện tích chỉ là hai mươi bảy vạn cây số vương đất liền tiểu quốc tại pháp quốc thực dân bóc lột hạ gdp không đủ một trăm ước đô la ta mỗi ngày đều có thể tạ i đủ gạ g ụ trên đường phố nhìn thấy bị vứt bỏ thi thể gây đến chỉ còn da cùng xương cốt bọt hắn rõ ràng là chết bởi đói phải biết đu gạ cụ thế nhưng là bù di n h ạ thủ đô thủ đô còn như vậy làm sao hướng là những thành thị khác đâu căn cứ bù di n h ạ quan phương thống kê bù di n h ạ cả nước mỗi ngày đều có hai đến ba người chết bởi đói một năm chính là bảy mươi vạn đến một trăm vạn phải biết bù di n h ạ lúc ấy cả nước nhân khẩu cũng mới hơn hai vạn sách giáo khoa bên trên cao sinh dục xuất cao tỷ lệ tử vong tại bù di n h ạ được đến đấm máu thể hiện ta rất thương hại bọn hắn ta rất muốn giúp trợ bọn hắn nhưng là ta một cái bình thường người ngoại quốc lại có thể vì bọn họ làm được gì đây Coi như ta dốc hết bộ thân ra, có cứu toàn gia, liệu người như thân hết thể ta bộ mấy đây u cứu cứu Quốc Có chỉ có chính bọn hắn. Kia. Bọn hắn có năng lực thể hắn hắn. hắn mình bọn bọn Bọn năng n Kia! gia sao? à có là ẽ chỉ có ngục thể vĩnh viễn tại trong viễn luân. địa ngục chấm Đây trầm l ta lúc ấy lúc rời đi làm ra tuyệt vọng đánh giá ta cũng không cho rằng bọn họ có thể tại pháp quốc trong tay chứng cứ u quốc gia của mình nhất là bọn hắn cái gọi là tổng thống hoàn toàn chính là pháp quốc một con chó cái gì gọi là tổng thống tổng thống chế độ cộng hòa quốc gia tối cao hành chính trực quan từ bốn quốc nhân dân trực tiếp hoặc tuyển cử gián tiếp sinh ra phục vụ tại bốn quốc nhân dân căn bản lợi ích nhưng mà tại bù di ni ạ quốc gia này bọn hắn tổng thống hết thể hành vi tất cả đều là vì thỏa mãn hắn tự thân tham lam hoàn toàn không để ý nhân dân chết sống dạng này kẻ thống trị vốn hẳn nên bị bù di ni ạ nhân dân tự tay mai táng trong lịch sử quét vào trong đống rác nhưng lại bởi vì pháp quốc tồn tại mà ngoan cường m à ký sinh tại bù di ni ạ nhân dân trên thân hút lấy bù di ni ạ nhân dân huyết đ ụ c pháp quốc công xã cỡ nào lãng mạn một cái tên bây giờ pháp quốc chỉ còn lại một đôi đấm máu hát thủ cách mạng vùng giải phóng cũ a thực dân dương nhiệt đây là bù di ni ạ sao đây là đủ gà cũ sao lâm có sinh đứng tại đủ g ã gụ trên đường phố nhìn qua cao lầu san sắt thành thị cùng ngựa xe như nước đường cái hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình ta con mẹ nó sẽ không là xuyên qua thời không đi lâm có sinh ngăn lại một người đi đường dùng hiện đại bắc phi ngữ hỏi n g à i tốt phiền phức hỏi một chút xin hỏi hôm nay là mấy năm mấy tháng mấy ngày bị lâm có sinh ngăn lại người đi đường là một cái âu phục dày ra người trẻ tuổi hắn rất là nghi hoặc nhìn l â m có sinh một chút đồ đần bất luận trong lòng nghĩ như thế nào người trẻ tuổi trên mặt vẫn là vô cùng lễ phép hồi đáp hôm nay là năm hai n g n g à y h a tháng năm thứ ba làm sao rồi xin hỏi ngài là thân thể có chỗ nào không thoải mái sao ây không có việc gì không có việc gì chính là tùy tiện hỏi một chút lâm có sinh liên tục khoác tay có lẽ là chú ý tới người trẻ tuổi nhìn mình ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần hoặc là nói là thiểu năng vì lưu đến một thân trong sạch lâm có sinh lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu ta vừa mới t ỉ n h ngủ đầu góc có chút mơ hồ đột nhiên n g h ĩ không ra hôm nay là số mấy a người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ người nói ta vừa mới t ỉ n h ngủ lúc đặc biệt là ngủ xong ngủ trưa mở to mắt máy mắt cũng là đầu góc trống có một lâm o toàn ạ i giới giác phán phất bị toàn thế giới chỗ vứt bỏ cảm giác cô Ha ha ha, ta cũng thế. đồng. vứt ta bị bỏ cũng cảm cô l có sinh c ũ ngay gật đầu cười. Người ngài gì trẻ tuổi tiếp tục tình đầu cười. còn có cái gì khác hỏi, xin hỏi sự s o Nếu như không còn liền sinh n chút trước. g có, có việc, có ta a rời đi、trước. Lâm có ngay cả vội mở miệng nói không có ý tứ váy dày đến ngài nguyên bản hành trình ngài trước đi bận điệu phi thường cảm tạ ngài cung cấp trợ giúp không k h á c h khí một cái nhấp tay s ả n c ả giả tổng thống thường nói vì người khác cung cấp đủ khả năng trợ giúp là mới bù dị nhị ạ công dân hẳn là có một loại phẩm đức dạng này có trợ giúp tạo nên chúng ta cả quốc gia tính cách Các người. Ta là người phương Đông, đến Bù nhìn g ư ơ i cả d qua người t h trẻ tuổi rời đi bóng lưng lại nhớ tới người trẻ tuổi những lời vừa rồi lẫn có sinh đôi sản cạ dạ sinh ra phi thường hứng thú nông hậu lâm có sinh dùng vẫn còn có chút không thể tin được ánh mắt nhìn xem phảng phất giống như là một thế giới khác đủ gạc g ủ nhẹ giọng lầm bầm nói sảng cạ dạ đến cùng là một cái dạng gì người mới có thể dẫn đầu bụi dị nỉ ạ tại ngắn ngủi bốn năm không đến thời gian bên trong phát triển cho tới hôm nay bộ dáng này tại đến bụi dị nỉ ạ trước đó ta cũng từ đủ loại con đường hiểu rõ đến bụi dị nỉ ạ những năm này phát sinh biến hóa đã từng đất liền tiểu quốc tại bọn hắn tổng thống mới quản lý hạ dùng gần như điên c u ồ n g phương thức khuyết trương thành một cái diện tích siêu bảy mươi vạn cây số vông duyên hải quốc gia nghe nói chỉ là nghe nói nghe nói bọn hắn nước láng diện lý hỉ hai quốc gia này tại trên thực tế đã bị b ù di nhì ạ ở sau lưng không chế đợi một thời gian hai quốc gia này có lẽ liền sẽ giống đã từng đoán đà đồng dạng trở thành b ù di nhì ạ một bộ phận nếu quả thật là như thế này ta tính toán b ù di nhì ạ đem sẽ trở thành một cái diện tích hẹn bốn trăm vạn cây số vương quốc gia chơi ạ pháp quốc chẳng lẽ liền mặc kệ còn sao ách bọn hắn giống như s á t thực quản không được pháp quốc thua trận cùng b ù di nhì ạ chiến tranh hơn nữa còn là thảm bại mặc dù quốc tế trên xã hội đều nói pháp quốc không phải bại bởi bụ di nhì mà là bại bởi ở sau lưng duy trì bụ di nhì liên xô nhưng mà ta cũng không cho là như vậy ta tin tưởng nếu như b ù di nị A tự thân thực lực quân sự không đủ cường đại là không thể nào chỉ dựa vào liên xô thắng được trận chiến tranh này liên xô cho cái gì bọn hắn bất quá chỉ là cho một chút vũ khí trang bị chiến tranh chân chính dựa vào vẫn là người bất quá cho dù là dạng này ta cũng không cho rằng hiện tại b ù di nị A cùng ta năm năm trước đến thời điểm sẽ có cái gì biến hóa quá lớn bởi vì vì thời gian trôi qua quá ngắn nhưng là khi ta lần nữa đặt chân b ù di nị A lúc ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình ta kém chút liền coi chính mình có phải là đi sai quốc gia ta đi không phải một cái bắc phi quốc gia mà là chúng ta quốc gia một cái huyện thị hoặc là châu âu mỹ quốc liên xô ta là thật không thể tin được ta hiện tại đến nước nhà thế mà là bù gì nhị ạ sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy chẳng lẽ sản ca dạ thật giống phương tây thế giới nói như vậy là thượng đế chuyển thế sao Đợt, điểm, Ta thân một chút sản ca dạ Tổng thống. Chừng 301, ta nghĩ lấy cá nhân thân phận, phỏng vấn một chút Tổ 3 3 301. giờ cũng chừng nghĩ phỏng Chừng nghĩ phỏng chiều, coi cá ca cá ca như nhân phận, nhân phận, vấn sản vấn sản 301, lấy lấy dạ dạ cái này còn không phải điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là bù dị nị ạ từ một cái một nghèo hai trắng quốc gia nông nghiệp tại ngắn ngủi bốn năm không đến thời gian bên trong biến thành một cái quân công nghiệp đầy đủ công nghiệp nặng miễn cưỡng công nghiệp nhẹ phong phú sơ cấp công nghiệp quốc gia gdp từ đã từng bảy mươi ước đô la tiêu thăng đến hiện tại tám trăm ước đô la bốn năm không đến thời gian lật dòng dã không chỉ mười lần quả thực không thể tưởng tượng nổi tha thứ kinh ngạc của của ta bởi vì ta không cách nào tưởng tượng vì cái gì ngắn ngủi bốn năm không đến thời gian bụi di n i A liền có thể phát sinh biến hóa to lớn như vậy mà lại không biết vì cái gì có lẽ cảm giác ta bị sai a ta luôn cảm giác tại bụi di n i A trên thân p h ả n phất nhìn thấy quốc gia mình b á i bóng kỳ quái ta vì sao lại có loại cảm giác này phải biết quốc gia chúng ta cho dù tại thời điểm khó khăn nhất cũng là thế giới này số một số hai cường quốc thực lực quân sự độc bộ toàn cầu c h ẳ nếu g lẽ tại t cái nào đó h giới song song, q ố muốn c chúng ta từng chịu đựng cùng hoặc còn cực gia từng đựng đồng dạng, dinh phải ta thảm thêm cực khổ. Nếu bù à là khổ. quả thật là như thế này vậy ta chỉ có thể mong ước bọn hắn cũng có thể gặp được như là sản c ả dạ một dạng vĩ đại lãnh tụ đi tại sao là sản c ả dạ đâu đó là đương nhiên là bởi vì chúng ta quốc gia hiện tại lãnh tụ là độc nhất vô nhị n à n vạn năm vẹn vẹn ra một cái vĩ đại thanh nhân người khác làm sao có thể gặp được đến cho dù là thế giới song song chúng ta cũng không được ha ha ha, ha nếu như có thể mà nói ta thật muốn phỏng vấn một chút sản cạ dạ lâm có sinh ngừng chân tại khoảng cách tổng thống phụ không đến năm mươi mét địa phương nhìn qua trang trí tại đã từng h i ể n thị rõ xa hoa tại bây giờ cũng không gì hơn cái này tổng thống phụ trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cho tới bây giờ còn không có người ngoại quốc phỏng vấn qua sản ca dạ nếu như hắn có thể làm cái này để nhất nhân không nói những cái khác chi ít tiền lương của ta nhất định có thể chướng không ít ha ha ha lâm có sinh cũng là một phóng viên hiện tại chẳng qua là đang nghỉ phép ra ngoài phóng viên bản năng lâm có sinh trong tiềm thức có thể ý thức được nếu như có thể phỏng vấn đến sản ca dạ như vậy sẽ vì nghề nghiệp của hắn kiếp sống mang đến ích lợi thật lớn nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này hắn chỉ là đơn thuần muốn xem một chút nhìn một chút s ả n ca dạ đến cùng là một người như thế nào đến cùng là một người như thế nào mới có thể tại ngắn ngủi bốn năm không đến thời gian bên trong đem bộ d ì nị ạ từ trong địa ngục đẩy ra ngoài có lẽ là quá chú tâm vùi đầu vào thế giới của mình bên trong tại trong bất chi bất giác lâm co sinh đã đứng tại khoảng cách tổng thống phủ hai mươi m không đến vị trí phụ trách thủ vệ tổng thống phủ binh sĩ cùng đặc công đã chú ý tới lâm co sinh tồn tại trong ánh mắt đều là cảnh giác s ả n ca dạ vừa mới kinh lịch song ám sát không lâu hiện tại chính là tổng thống phủ đ ề phòng đẳng cấp tối cao thời điểm bởi vậy khi lâm có sinh dạo bước đến khoảng cách tổng thống phủ còn sót lại cuối cùng mười m thời điểm mấy tên đặc công lập tức sống tới trước mắt đường bị một một m tám tráng hán chặn lại kém chút va vào trên người hắn về sau lâm có sinh mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần lâm có sinh tranh thủ thời gian mở miệng nói không có ý tứ không có ý tứ ngay tại lâm có sinh quay người chuẩn bị rời đi lúc ba ba lâm có sinh cái này mới kinh ngạc phát hiện mình không biết lúc nào đã như cùng một con gà con bị một đám tráng hán cho vây quanh ở, ở giữa ây xin hỏi các ngươi có chuyện gì không lâm có sinh trong giọng nói có hoang mang có không hiểu có kinh ngạc nhưng là duy trì có không có có sợ hãi không chỉ có là bởi vì hắn kiến thức rộng rãi càng là bởi vì hắn đứng sau lưng một cái cường đại tổ quốc một cái cường đại đến từng để cho toàn bộ thế giới đều run l y bẫy hiện tại vẫn như cũ có thể tổ quốc hẳn là chúng ta hỏi ngươi có chuyện gì không cầm đầu tráng hắn nói xong móc ra một chương đóng có dấu chạm nổi giấy chứng nhận đưa cho lâm có sinh chúng ta là an toàn quốc gia h ủy ban đây là ta giấy chứng nhận chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi bộ dạng khả nghi cần mời ngươi hiệp giút bọn ta tiến hành một chút điều tra a lâm có sinh sửng sốt một chút sau đó lâm có sinh chú ý tới mình khoảng cách tổng thống phủ còn sót lại găng t ứ c h ắ n lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì tại tiếp nhận giấy chứng nhận xác nhận không phải giả về sau lâm có sinh gật đầu nói không có vấn đề ta sẽ phối hợp các ngươi tiến hành điều tra bất quá ta cần muốn các ngươi thông báo một chút nước ta đại sứ quán có thể chứ đại sứ quán ngươi không phải chúng ta bù gì ni u à người không phải ta là người phương đông đang nghe lâm có sinh nói mình là người phương đông sau t r u n g quanh đặc công trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia thân thiết không chỉ có là bởi vì vì mọi người đồng tông đồng nguyên càng bởi vì đông phương vì bù di nhị ạ phát triển cung cấp không nhỏ trợ giúp song phương có thâm hậu hữu nghị cầm đầu tráng hán ngôn ngữ cũng không còn băng lãnh không có vấn đề ta sẽ để cho người t h ô n g chi quốc gia các người đại sứ quán bất quá bây giờ vẫn là cần ngài phối hợp chúng ta một chút được rồi đ u gạc ủ an toàn quốc gia h ủy b à n tổng bộ Phi thường thật có lỗi lâm có sinh tiên sinh chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm lưu đồ làm loạn gián điệp kết quả không nghĩ tới ngươi là người phương đông hơn nữa còn là đến quốc gia chúng ta du lịch mấy tên â phục dạy ra viên sĩ quan tình báo một mặt tay náy đem lâm co sinh cùng đồng phương lớn nhân viên làm việc của sứ quán cùng một chỗ đưa đến an toàn quốc gia h ủy b à n tổng bộ cửa chính lâm co sinh liên tục khoát tay nói hẳn là ta nói thật có lỗi mới đúng nếu như không phải ta tự tiện đi đến khoảng cách tổng thống phủ gần như vậy địa phương các ngươi cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm các ngươi chỉ là tại thực hiện chức trách của các ngươi ta hoàn toàn có thể lý giải ngay tại song phương lại trò chuyện vài câu chuẩn bị phất tay nói tạm biệt thời điểm lâm co sinh tượng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngay cả vội mở miệng nói kém chút quên không biết các ngươi có thể hay không thay ta hướng s ả n cạ dạ tổng thống truyền đạt một điều thỉnh cầu, thỉnh cầu. Ta nghĩ lâm có á sinh t n tranh thủ thời gian mở miệng nói thực tế là rất cảm tạ ngại một mực không nói gì đông phương lớn nhân viên làm việc của sứ quán đột nhiên mở miệng nói lâm có sinh đồng chí ngài kỳ thật có thể lấy người phương đông dân nhật báo phóng viên thân phận hướng sản cạ dạ đệ trình phỏng vấn tình cầu người phương đông dân nhật báo nghe tới viên sĩ quan tình báo mang theo nghi hoặc lời nói đông phương lớn nhân viên làm việc của sứ quán mở miệng giải thích đây là chúng ta đông phương trọng yếu nhất quan phương tòa báo một trong nghe tới câu trả lời này mấy tên viên sĩ quan tình báo trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thận trọng cầm đầu viên sĩ quan tình báo cũng lập tức mở miệng nói chúng ta sẽ lập tức đem lầm co sinh tiên sinh tình cầu cùng ngài bây giờ nói tin tức này truyền đặt cho phía trên chương ba trăm linh hai ngươi chỉ cần coi ta là thành trên đường cái tùy tiện một người bình thường liền tốt. tốt ta một đêm chưa ngủ bởi vì ngủ không được ta ngồi tại bên cửa sổ bên bàn đọc sách ngoài cửa sổ chiêu dương đã từ đông phương dâng lên kim sắc quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bàn sách của ta ta ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trên trời mặt trời cùng ta năm năm trước mới tới bù di ni A lúc tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng là tinh tế cảm thụ lại tựa như đổi cái mặt trời nó chiếu hướng đại địa ánh nắng không còn là nóng rực đến khiến người không thể thở nổi mà là ôn nhuận như gióng â n thấm vào rối gan cái này có lẽ chính là vì cái gì bù di ni ạ tại ngắn ngủi bốn năm không đến thời gian bên trong liền đổi nhân gian Đông đông đ đông. A lâm Co có sinh Ta gọi đầu tiên là sướng suốt một chút sau đó hắn vội vàng dùng trái tay nắm chặt bàn trải đánh răng đưa ra phải tay nắm chặt mày hẹ、e、tay dùng tràn đầy bọt biển miệng trả lời buổi sáng tốt lành mẹ y thư ký ngài có thể gọi ta lâm có sinh ạch chờ lời nói nói ra miệng sau lâm có sinh mới ý thức tới người khác vừa rồi như có lẽ đã đọc lên tên của mình mẹ y đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này mà là đem ánh mắt nhìn về phía lâm có sinh rất rõ ràng nhất hai cái mắt của thầm lâm có sinh tiên sinh đây là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt là khách sạn hoàn cảnh không phù hợp ngài yêu thích hay là bởi vì cái gì khác vấn đề khách sạn hoàn cảnh rất tốt phục vụ cũng rất tốt lâm có sinh mở miệng giải thích chỉ là ta đêm qua một đêm không có ngủ ạch có thể hay không chờ một lát ta mấy phút lâm có sinh chỉ chỉ mình miệng bên trong bàn trải đánh răng đương nhiên không có vấn đề mày hẹ gật gật đầu năm phút sau dựa mặt hoàn tất lâm có sinh tiếp tục giải thích nói ta không biết sản cạ dạ tổng thống sẽ hay không đồng ý ta phỏng vấn tình cầu nội tâm có chút thấp thỏm cho nên dẫn đến ta đêm qua có chút mất ngủ nguyên lai、like、là bởi vì cái này mày hẹ cười cười tiếp tục nói kia lâm có sinh tiên sinh ngài hiện tại không dùng thấp thỏm bởi vì sản cạ dạ tổng thống đã đồng ý ngài phỏng vấn tình cầu chúng ta bây giờ chính là đến mời người đi tổng thống phủ bất quá ta nhìn ngài hiện tại trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không tốt lắm nếu không ngài lại nghỉ ngơi thật t Đợi ngày m không dùng, không dùng, không dùng. sự thật cũng xác thực như thế mày hẹn có chú ý tới khi lâm có sinh nghe tới sàn cạ dạ tổng thống đồng ý hắn phỏng vấn thỉnh cấu lúc nguyên bản bị cơn buồn ngủ bao phủ hai mắt nháy mắt sáng ngời lên liền kém chiếu lấp lánh mày hẹn gật đầu nói đã như vậy kia lâm có sinh tiên sinh sinh theo chúng ta tới đi các ngươi có thể lại chờ một lát ta mấy phút sau ta có một chút phỏng vấn muốn dùng đến thiết bị cần muốn thu thập một chút lâm có sinh tiên sinh x i n yên tâm tất cả phỏng vấn cần thiết bị chúng ta tổng thống thư ký xử lý đều đã chuẩn bị kỹ càng ngài chỉ cần mang lên chính ngài liền có thể Ê! được thôi thằng đến ta ngồi lên tiến về tổng thống phụ xe ta đều vẫn còn có chút không thể tin được sảng ca dạ tổng thống thế mà nhanh như vậy liền đồng ý ta phỏng vấn thỉnh cầu rõ ràng là hôm qua mới đưa ra thỉnh cầu hơn nữa còn là xin nhờ tình báo của bọn hắn bộ môn thay truyền đạt ở giữa khẳng định sẽ trải qua rất nhiều chương trình có lẽ là bởi vì ta người phương đông dân nhật báo phóng viên thân phận có tác dụng làm nước ta nhất quyền ủy quan phương tòa báo một trong tại trải qua lãnh tụ vĩ đại mấy lần chỉnh đốn về sau hoàn toàn có thể được xưng là cấp thế giới tin tức truyền thông rất nhiều ngoại quốc người lãnh đạo đều lấy bị chúng ta tòa báo phỏng vấn làm linh bất quá ta tin tưởng s ả n cạ dạ tổng thống chắc chắn sẽ không để ý cái này hơn phân nửa là bởi vì hắn phía dưới bù g i nị hạ quan viên những quan viên này để ý ta đặc biệt hưng p ấ n bởi vì ta sắp tận mắt nhìn đến một cái khác người vĩ đại đồng thời còn sẽ thành cái thứ nhất phỏng vấn hắn ngoại quốc phóng viên đáng tiếc duy nhất chính là Cái cho gọi Di Nhi này quan viên, không mẹ Bù A phép ta mang theo a mang t c h í nói h phỏng vấn thiết、bị. Nhưng là ta ta vấn bị. là c thể h ể u được. cả Dù sao sản tình ổ n thống tại đầu năm nay, mới vừa vẫn công nói g tại sát Theo t Pháp Quốc mới đầu đặc công ám sát qua. ám vừa bị huống nhất thời điểm nguy cấp sản ca dạ tổng thống k e m chút không thể đi ra nặng chứng giám hộ thất đáng ghét chính phủ pháp sao có thể dùng như thế ti tiện thủ đoạn đối phó một cái như thế người vĩ đại đâu nếu quả thật muốn chơi loại thủ đoạn này bọn hắn phương tây thế giới những n à y đương nhiệm người lãnh đạo chỉ sợ sớm đã hẳn là lăn đi gặp bọn họ thượng đế chúng ta đông phương ở phương diện này nói là tổ tông của bọn hắn đều không quá phận c người tốt sản cả i cuối giá phải có lại giá cao Đối đây, ta chỉ có thể nói. lời. ả trả Tổng thống thẳng trọng. ta thể thật mẹ nhà hắn đáng xin tha thứ ta ở đây dùng một thô tục. cùng bình yên chính cũng này nhà hắn đáng Xin dùng phủ Pháp chỉ Pháp Chỉ h quốc có cao có câu vì đây, đây vô sự, đáng là mẹ ở ơ n nhân dân. n g g Pháp quốc ư pháp dân cần vì bọn họ chính phủ hoàn toàn không trải qua suy nghĩ suy nghĩ lại vì tư lợi sở tác sở vi mà hy sinh bọn hắn tự thân vốn không dùng hy sinh lợi ích b ắ tại đầu trở nên có chút nên nóng mức. Mày thay Lâm có mức. ẹ phòng khách chờ ngài đã lâu. tiếp ạ ơn. Lâm có s n vàng xuống sinh dẫn hạng, phòng học sau. Hắn mới có hơi kinh ngạc phát hiện. Hắn nguyên bản sầu lo có chút dư tại phòng h Chờ học hơi phát chút thửa. vội vào đi mới Tại i xe. đầu sau. có có có Lâm lo mẹ sầu ở dư t khách này bên trong bày đầy các loại phỏng vấn cần thiết thiết bị rất nhiều thiết bị thậm chí là hắn không có đương nhiên nơi này không có chỉ chính là hắn không có đưa đến bụi dị n ạ tới đang ngồi ở trên ghế xa lon đọc qua công văn sạn cá dạ khi nhìn đến mẹ cùng lâm co sinh đi vào phòng khách về sau liền buông xuống trong tay văn kiện sàn c ả dạ đứng dậy đi đến bởi vì kinh ngạc còn có chút ngây người lâm co sinh trước mặt, mặt mỉm ặ t m cười đưa tay phải ra nói bởi sáng tốt lâm co sinh tiên sinh thật hân hạnh gặp ngươi lấy lại tinh thần lâm co sinh có chút thụ s ủ n g nhược kinh dùng hai cánh tay nắm chặt sàn c ả dạ tay phải bởi sáng tốt sàn c ả dạ tổng thống ta cũng thật cao hưng có thể nhìn thấy ngài ngài có thể tiếp nhận ta phỏng vấn càng là vinh hạnh của ta sàn ca dạ cười cười lâm co sinh, tiên sinh không cần câu n ệ như vậy ngươi chỉ cần coi ta là thành trên đường cái tùy tiện một người bình thường liền tốt một cái, người bình thường tại nghe được câu này sau không biết tính sao ta nguyên bản rất là tâm tình thần trường nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tựa như là tại trói trang liệt nhật mùa hè chính khát nước khó nhịn thời điểm có người đưa lên một bình nước hơn nữa còn là nước đá cũng là cho đến lúc này ta mới ngầm đầu tinh tế quan sát sản ca dạ phổ thông bề ngoài phổ thông thân cao phổ thông mặc nếu như nói cứng tựa hồ thật giống như là một cái đi tại trên đường cái thanh niên bình thường vì cái gì ta sẽ thêm cái nói cứng tự nhiên là bởi vì sản cạ dạ kia sáng ngời có thần hai mắt cùng trên thân kia lỗi lạc tại thế khí chất để hết thệ phản g phất đều rất phổ thông hắn thoạt nhìn lại như vậy không phổ thông nếu như sản cạ dạ thật đi tại trên đường cái dùng một câu thông tục dễ hiểu mà nói nhất định sẽ là trên đường cái nhất định cái kia tử mà lại ta có thể rất rõ ràng chú ý tới ta bên cạnh cái này tên là mẹ bù d i nhì ạ quan viên tại nhìn về phía sản cạ dạ trong ánh mắt tràn ngập xuồng bái tựa như là chúng ta tại nhìn chính chúng ta lãnh tụ vĩ đại không chỉ là hắn ta về sau lại tiếp xúc rất nhiều bù dị n ì ạ quan viên bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số tại nhắc tới sản c ả dạ thời điểm đều phảng phất giống như là tín đồ nhắc tới mình sùng bái thần linh trong ánh mắt của bọn hắn cũng tràn ngập đối sản c ả dạ sùng bái ta có thể hiểu được bọn hắn mà lại cảm động thân thụ ta tin tưởng chúng ta quốc gia tuyệt đại đa số người cũng đều có thể đối này cảm động thân thụ bởi vì nếu như không phải lãnh tụ vĩ đại chúng ta đông phương có lẽ đem triệt để trầm luân vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối mà không phải giống như bây giờ sừng sững tại thế giới tri đ ỉ n h sản c ả dạ đối với bụ di mỹ hạ như là lãnh tụ vĩ đại đối với đông phương song phương tại riêng phần mình quốc gia đều có không kém hơn đối phương hy vọng cùng địa vị nếu như nói cứng khác nhau ở chỗ nào khả năng chính là sản cạ dạ tuổi còn rất trẻ thật tuổi còn rất trẻ lãnh tụ vĩ đại chạy tới nhân sinh tuổi già mà sản cạ dạ lại như là mặt trời mới mọc lãnh tụ vĩ đại thường nói thế giới là chúng ta cũng là các ngươi nhưng cuối cùng là các ngươi có lẽ ta chỉ nói là có lẽ sản cạ dạ có lẽ sẽ tại làm tinh tương lai lưu lại độc thuộc về dấu chân của hắn cũng có lẽ chính là bởi vì tuổi còn rất trẻ ta có thể rõ ràng tại sản cạ dạ trên thân cảm nhận được một loại hoàn toàn khác với lãnh tụ vĩ đại non ớ t một loại tư tưởng bên trên n o nớt có lẽ sản ca dạ còn cần thời gian bên trên lắng đọng thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt đói nó thể già khốn cùng nó thân đi phật l o ạ n nó gây nên cho nên động tâm nhận tính t ừ n g l ích nó không thể sản ca dạ tương lai muốn đi đường có thể muốn so với chúng ta lãnh tụ vĩ đại đường bằng thẳng cũng có thể là muốn càng thêm khúc chiết bởi vì bằng thẳng bản thân cũng là một loại khác loại khúc chiết nhưng là bất luận như thế nào ta đều hy vọng sản ca dạ có thể giống chúng ta lãnh tụ vĩ đại đồng dạng tại ngăn trở bên trong ma luyện tại ma luyện bên trong trưởng thành cuối cùng thành làm một cái vĩ đại người bình thường tổng thống phủ phong khách lâm có sinh tiếp tục hỏi sản c ả giả tổng thống phương tây thế giới có một loại thuyết pháp nói ngài là thượng đế truyền thế nếu không ngài không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay hết thể công lao đều hẳn là quy công cho thượng đế ngài đối này thấy thế nào thượng đế truyền thế sản c ả giả cười hắn cầm lấy chén t r à bên cạnh nhẹ khẽ nhấp một miếng thấm r ộ n g một cái sau đó mở miệng nói trên đời này chưa từng có cái gì cái gọi là thượng đế có chỉ là người dân lao động hôm nay tất cả mọi thứ đều là vĩ đại người dân lao động dùng hai tay của mình sáng tạo bất luận kẻ nào mưu toan lấy bất luận cái gì hình thức đem người dân lao động đối tại thế giới đối với lịch sử đối với văn minh công lao cho xóa bỏ đều là tuyệt đối không thể tiếp nhận tựa như các người lãnh tụ vĩ đại đã từng nói lịch sử là từ nhân dân quần chúng sáng tạo nhưng không biết là ai nhưng khẳng định là người có dụng tâm khác ở phía sau thêm một câu nhưng là vĩ đại nhân vật quyết định lịch sử hướng đi cái này tại phương diện nào đó cũng là tại c ắ t câu lấy nghĩa cũng là tại mưu toan xóa bỏ cùng thay thế nhân dân quần chúng công lao ta có thể rất nói xác thực bất kỳ cái gì cái gọi là vĩ đại nhân vật đều không thể chóc ra nhân dân mà độc lập tồn tại minh bạch lâm có sinh nhẹ gật đầu bổ sung một câu từ nhân dân quần chúng bên trong đến từ nhân dân quần chúng bên trong đi phải sản ca dạ cười gật gật đầu lâm có sinh tiếp tục đặt câu hỏi sản ca dạ tổng thống lại qua nửa giờ lâm có sinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói sản ca dạ tổng thống ta có thể hỏi ngài mấy cái vấn đề riêng sao sản ca dạ tò mò liếc lâm có sinh một chút sau đó sản ca dạ nhẹ gật đầu có thể tại được đến sản ca dạ cho phép sau lâm có sinh một mặt bắt v á i mở miệng nói cuối cùng mấy cái vấn đề nhỏ sản ca dạ tổng thống nghe nói ngài đến bây giờ còn là độc t h â n là t h ậ sao â nguyên bản một mực tự tin đối đáp sản ca dạ đang nghe vấn đề này về sau không khỏi sửng sốt một chút qua một hồi lâu sản cạ dạ mới nhẹ gật đầu là thật ta trước mắt vẫn còn độc thân lâm có sinh tiếp tục hỏi kia sản cạ dạ tổng thống ngài hiện tại hữu tâm nghi người sao như như băng sơn đứng ở bên cạnh phụ trách bảo hộ sản cạ dạ an toàn cùng ghi chép hội nghị đại khái nội dung mẹ đang nghe vấn đề này sau trên mặt cũng lộ ra như là lâm có sinh một dạng biểu lộ mà lại mẹ hai mắt nhìn như tại nhìn thẳng phía trước kỳ thực vững vàng khóa chặt tại sản cạ dạ trên thân bất quá sản cạ dạ tiếp xuống trả lời để hắn thất vọng sản cạ dạ phi thường quả quyết lắc đầu trước mắt mà nói còn không có ngưỡ ngộ trong lòng người Tinh ta ta hạn cần lực là của có thời gian đi tìm bà. xem ra chờ chút phỏng vấn kết thúc liền phải đi tìm khổng ba lôi tổng để ý đến bọn họ hào hào tâm sự mẹ、e、ở trong lòng âm thầm suy nghĩ may mắn sản cạ dạ h còn c không có cường đại đến có thể để hắn nghe tới tiếng lòng của người khác nếu không sản cạ dạ khẳng định sẽ là đầu đầy dấu chấm hỏi ta vừa mới nói lời là ý tứ này sao bất quá mẹ đến lúc đó khẳng định sẽ dùng sức gật đầu không sai chúng ta đã họp thảo luận ngài chính là ý tứ này lâm có sinh tiếp tục mở miệng hỏi một vấn đề cuối cùng kia sản cạ dạ tổng thống ngài thẩm mỹ là dạ n gì g hoặc là nói ngài thích dị dạng nữ h ả i tử đang m i ê n man suy nghĩ mạnh lại một lần nữa đưa ánh mắt vững vàng khóa chặt tại sản cạ dạ trên thân hai cái lô thai liền kém dựng thẳng lên đến chương ba trăm ba Ta ta cho rằng để ố đối cuối i phải phải lại một màu một màu một nhất tín Trường ta ta nhất tín trên ta tạ, nửa định ngưỡng nghĩa. rằng nửa định ngưỡng nghĩa. bên chương cùng, nên, nghĩa, khác khác chủ cho chủ chữ. Cho cầu, cầu, yêu yêu là là đỏ đỏ Đó bổ ta viết tiếp quyển sách này thời điểm sản ca dạ đã đã tìm được cùng hắn làm bạn trung thân người một cái phi thường n u thuận lại có năng lực nữ hải tại nhiều như vậy đệ nhất phu nhân bên trong nàng là xuất chúng nhất mấy cái kia hiện tại giống như lại mang một đôi song bào thai ta hiện tại lại đi bộ d i n i ạ thời điểm đã về hưu khổng ba lôi chờ trước b ụ d i n i ạ chính phủ quá lớn nói cái gì đều sẽ mời ta đi ăn một bữa cơm tại trên bàn cơm bọn hắn thường nói một câu nói chính là nếu như không phải là bởi vì ta sản cạ dạ tổng thống khả năng còn không biết muốn độc thân bao lâu đâu cũng chính bởi vì có ta bọn hắn sản cạ dạ tổng thống mới từ một cái thần biến trở về người sống sờ sờ nhưng là ta tự nhận là ta là không có loại bản lánh này ta lại không phải người lão càng thêm không phải tài thần ta chẳng qua là một cái nho nhỏ tòa báo phóng viên lại làm sao có thể ảnh hưởng đến sản cạ dạ lựa chọn đâu hết thể hết thể dùng một câu chuyện xưa tới nói liền là đơn t u ầ n duyên p h ậ n đến vận mệnh lựa chọn để sản cạ dạ cùng phu nhân của hắn tại cái k i a thời gian điểm gặp nhau về phần ta ta chẳng qua là vận mệnh an bài nó bên trong một cái khâu thôi dùng các ngươi người tuổi trẻ tới nói chính là công cụ nhân tổng thống phủ văn phòng ây đang nghe lâm có sinh vấn đề sau sản cạ dạ trở mặc m hoặc là nói sản cạ dạ lâm vào suy nghĩ qua một hồi lâu sản cạ dạ mới chậm rãi mở miệng nói ta không phải một cái đặc biệt để ý bề ngoài người chỉ cần ngũ quan dáng rất đoan chính liền tốt ta cũng không quan trọng nữ sinh này thân cao cao chút c ta điểm thấp ũ nếu g k như nhất ẳ định phải nói ta cho rằng ta đối một nửa khác yêu cầu đầu tiên chính là muốn tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa đây là trọng yếu nhất một cái yêu cầu cũng là hết thệ cơ sở phía trước sạn cạ dạ còn cười cười nói nói chỉ có nói xong lời cuối cùng thời điểm sản ca dạ biểu lộ mới chỉ thường nghiêm túc lâm có sinh có thể rất rõ ràng cảm nhận được sản ca dạ nhất là để ý một điểm cuối cùng bất quá cũng có thể hiểu được dù sao chính sản ca dạ chính là một cái kiên định màu đỏ chủ nghĩa tín ngưỡng người nếu như một nửa kia không tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa thậm chí là tín ngưỡng chủ nghĩa tư bản khẳng định như vậy là để người rất khó lấy tiếp nhận mà lại cũng là cực kỳ châm t r ọ c một sự kiện sản ca dạ là một hợp cách chính trị sinh vật khẳng định là sẽ đem hôn nhân của mình cũng đặt vào phương diện này suy nghĩ minh、Bạch. lâm có sinh gật gật đầu đem sản c ả dạ một chữ không kém địa dùng bút máy ghi lại ở hắn đặt ở trên đùi b à n bút ký bên trên đồng thời bên cạnh ghi âm cùng thu hình lại thiết bị cũng ghi chép hết thảy tất cả thiết bị tất cả đều là tổng thống thư ký xử lý cung cấp vậy hôm nay phỏng vấn liền đến nơi đây liền không tiếp tục chậm chế cùng lãng phí sản c ả dạ tổng thống ngại thời gian quý giá lâm có sinh đắp kín bút máy khép lại b à n bút ký đứng dậy do dự một chút sau lâm có sinh ra chút nhỏ giọng hỏi sản cạ dạ tổng thống không biết ta có hay không có thể cùng ngài đập một bức ảnh chung sản cạ dạ có thể rất rõ ràng nhìn thấy tại lâm có ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi rất như là một đứa bé ngừng chân tại quầy bán quà vặt trước h ỏ i tham gia t r ư ở n g phải chăng có thể mua cho mình một cái đồ chơi hoặc là mua một túi đồ ăn vặt sàn cạ d a gật đầu cười đương nhiên không có vấn đề vừa vặn chúng ta tổng thống phủ đoạn thời gian trước mới chiêu mộ mấy tên phi thường chuyên nghiệp thợ quay phim phó có thể phiền phức bọn hắn giúp chúng ta đập một t r ư ơ n g mười phút sau một hai ba q u ả cả nương theo lấy máy ảnh cửa chất bị nhấn hạ một chương ở đời sau internet bên trên truyền bá phổ biến nhất ảnh chụt cứ như vậy sinh ra không nói k h a chương chút nào tấm hình này là đời ta đọc quý giá nhất đáng giá nhất chân tàng một tấm hình ta đem nó cẩn thận từng ly từng tí cất giữ chỉ có tại lúc sau tết mới có thể đem nó lấy ra hướng thân thích của ta bằng h ư u khoe khoang khoe khoang ta như thế một cái nho nhỏ phóng viên cũng từng cùng sạn cạ dạ cái này làm tinh nhất nhân vật vĩ đại một t r o n g đứng chung một chỗ hợp qua ảnh đây là lớn cỡ nào vinh hạnh a đã từng có thật nhiều người có quyền thế hỏi ta muốn bao nhiêu tiền hoặc là điều kiện ra sao mới nguyện ý bán ra tấm hình này ta dù nhưng đã trả lời qua rất nhiều lần nhưng là ta ở đây muốn cường điệu một lần nữa ta là vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức đem tấm hình này bán ra cho bất luận kẻ nào bởi vì tấm hình này là vô giá các ngươi có lẽ là muốn đợi sau khi ta chết hỏi người nhà của ta mua dù sao người nhà của ta bên trong luôn có không kiên định người vậy ta mượn dùng quyển sách này một đoạn ngắn không gian nói cho các ngươi biết ta sẽ tại s a u khi ta chết vô điều kiện đem tấm hình này quyên góp cho bù di nì ạ nhà bảo tàng quốc gia chỗ lấy các ngươi liền đừng có lại nghĩ Đu gạc ngủ, Tổng thống ụ, phủ. Mày ẹ thư ký, có thể đi hỏi một chút cái kia gọi lâm có sinh phóng viên â thế nhưng là ta nghe sản cạ dạ tổng thống giống như không phải ngài nói ý tứ này a vậy các ngươi liền nói sản cạ dạ tổng thống trong lời này có phải là lộ ra hắn là bởi vì không có thời gian mới không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng người t giống như xác thực có ý tứ như vậy cho nên nói các ngươi đến lại thêm thêm g á n h những cái kia rõ ràng chỉ cần các ngươi liền có thể xử lý sự t ì n h liền đừng có lại kiếm cơ giao cho sản cạ dạ tổng thống nhưng vấn đề là cần phải xử lý chính vụ thật rất nhiều chúng ta quả thật có chút bận không quan nổi mà lại chúng ta còn phải xử lý bản bộ cửa sự tình nói cứng phó tổng lý mới là chúng ta kiêm chức chỗ lấy ý của các ngươi là sản cạ dạ tổng thống kết hôn hay không cũng không đáng kể lạc lòng của các ngươi thật là ác độ cao ba tốt tốt tốt chúng ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao ai lúc đầu sự tình liền nhiều hiện tại thật vất vả tìm các loại lý do giao cho sản cạ dạ tổng thống sự tình lại trở lại trên người của chúng ta bất quá vì sản cạ dạ tổng thống có thể sớm ngày lấy vợ sinh con hết thể mệt n h ọ c đều là đáng i á tổng thống văn phòng sản cạ dạ ngồi trước bàn làm việc nhìn xem dông tuyết bàn làm việc có chút mắt trợn hôm nay đây là cái gì tình huống dĩ vãng trồng chất như núi văn kiện đi đâu rồi vẫn là nói ta chưa t ỉ n h ngủ sản cạ dạ nhấn hạ điện thoại trên bàn mẹ ẹ,、e, hôm nay không có ta cần phải xử lý chính vụ sao trong điện thoại truyền đến mẹ trả lời khổng ba lôi thủ tướng cùng ấm l ũ phó tổng lý bọn hắn chủ động chia sẻ những cái kia nguyên bản không cần ngài xử lý chính vụ chỗ lấy trước mắt tạm thời không có, có cần ó c ngài xử lý sự tình nếu có nhất định phải ngài xử lý sự tình ta sẽ lập tức đem tương quan văn kiện phóng tới ngài trên bàn công tác bọn hắn lúc nào tích cực như vậy rồi bọn hắn nếu là tích cực như vậy, lúc trước sẽ đem những chuyện này tìm các loại lý do giao cho ta đến xử lý. Sandgaza có chút không hiểu. không ba lôi bọn hắn đây là tất cả đều biến thành đại thiện nhân rồi. c h ư ơ n g ba trăm linh bốn. mỹ quốc quốc gia cục hàng không tuyên bố sẽ tại năm nay cuối tháng bảy chính thức tiến hành mang người lên mặt trăng. c h ư ơ n g ba trăm linh bốn. mỹ quốc, quốc gia cục hàng không tuyên bố sẽ tại năm nay cuối tháng bảy chính thức tiến hành mang người lên mặt trăng. từ khi đầu năm cùng pháp quốc hiệp nghị ký kết sau, bù d ĩ nị g h a liền tiến vào càng thêm hòa bình thời kỳ phát triển, chính thể phi thường bình ổn trên đầu con dẫn biến thiếu tại phương n h h t vẫn là làm m tây số c h thế ư giới truyền thông điên cuồng tuyên truyền hạ mỹ quốc sắp đến gần năm nay cuối tháng bảy tiến hành mang người lên mặt trăng tin tức chuyển khắp thế giới mỗi một góc thậm chí ngay cả phi châu một chút nguyên thủy bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít đều mẹ nhà hắn có chút nghe thấy không nghĩ tới đều đã đổi một cái thế giới cái thứ nhất tiến hành mang người lên mặt trăng thế mà còn là mỹ quốc sản cạ dạ gấp tờ báo lại nhìn trên b à n công tác lịch này ngày mùng ngày ba tháng sáu khoảng cách cuối tháng bảy chỉ còn nửa tháng làm đã từng người địa cầu sản cạ dạ rất rõ ràng khi tiến vào thế kỷ hai mươi mốt hai mươi niên đại về sau rất nhiều người cũng bắt đầu chất vấn mỹ quốc tại sáu mươi chín năm tiến hành mang người lên mặt trăng là làm giả chỉ có thể nói mỹ quốc không hổ là chủ nghĩa tư bản quốc gia tại chiến tranh lệnh kết thúc sau mỹ quốc liền hủy bỏ mỹ quốc cục hàng không tuyệt đại bộ phận kinh phí mất đi kinh phí mỹ quốc cục hàng không tự nhiên bất lực lại gánh chịu rất nhiều t ư ờ n g quan nhà máy công nhân kỹ sư cùng nhà khoa học tiêu phí chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ xóa rơi dẫn đến mỹ quốc tại hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật phương diện xuất hiện vô cùng nghiêm trọng đứt gãy nghiêm trọng đến mỹ quốc tại thế kỷ 20 thập kỷ 60 m ặ t liền có thể tiến hành mang người lên mặt trăng kết quả qua hơn 50 năm sau đến thế kỷ 21-20 niên đại mỹ quốc ngược lại không có năng lực này bởi vậy cũng không thể trách người khác nghi vấn bọn hắn làm giả dù sao ai bảo bọn hắn càng sống càng trở về đây không đúng nếu như bọn hắn thật càng sống càng trở về vậy bọn hắn hẳn là có thể lần nữa lên mặt trăng mới đúng thật hoặc giả s ả n ca dạ không dám xác định là hay không bất quá s ả n ca dạ rõ ràng một sự kiện đó chính là chiến tranh lạnh thời kỳ liên xô như vậy sĩ diện bọn hắn đều không có đối mỹ quốc mang người lên mặt trăng đưa ra qua cái gì chất vấn trừ phi liên xô bị triệt để lắc lư vì để tránh cho bị đánh mặt s ả n ca dạ ở trong lòng bổ sung một câu như vậy dù sao liên xô là thật bị mỹ quốc lắc lư quay qua s ả n ca dạ đến bây giờ đều không thể quyết được hắn đã từng nhìn qua cái tia video tại liên xô giải thể sau tổng thống nước mỹ cờ lin tân ôm lá lợi k h â m điên cuồng cười to tiếng cười tràn ngập trào phúng mà lá lợi k h â m thì đứng ở bên cạnh đi theo cười ngây n ô trang cảnh này sản ca dạ mãi mãi cũng quên không được về phần chính sản ca dạ là ý kiến gì mỹ quốc mang người lên mặt trăng sản ca dạ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ n ô n g đậm dưới bóng đêm trong sáng mặt trăng ngay tại đ ê m màu sáng bạc ánh trăng vẩy xuống đại địa vì dạ h à n h người mang đến một loại khác chiếu sáng con đường phía trước phương thức thật g i nửa nọ nửa kia đây chính là chính sản ca dạ phán đoán tại 69 n ă m cuối tháng bảy tiến hành mang người lên mặt trăng khẳng định là thật nhưng là trong đó rất nhiều chi tiết khả năng liền có một chút xuất nhập vì kiến tạo càng lớn thanh thế mỹ quốc h o l l y w o o d hơn phân nửa là ra ước thêm chút sức không sợ ngươi nói thật ra cũng không sợ ngươi nói láo liền sợ ngươi nói thật nói dối các một nửa cùng nói thật nói một nửa loại này là khó khăn nhất đi giám định thật giả có lẽ đây cũng là vì cái gì liên xô không có nói ra chất vấn đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu liên xô thẳng đến giải thể đều không có tiến hành quá tải người lên mặt trăng chưa từng đi mặt trăng liên xô tự nhiên không cách nào lấy ra hữu lực phản bác chứng cứ nếu như ngươi cứng rắn muốn đi chất vấn người khác mở miệng chính là một câu các ngươi người l i ề n xô trải qua mặt trăng sao không có trải qua ngươi ở đây bức bức cái gì liền một câu nói như vậy là có thể đem ngươi tất cả chất vấn cho phá hỏng thẳng đến thế kỷ hai mươi mốt hai mươi niên đại nào đó đông phương đại quốc bắt đầu tiến hành mang người lên mặt trăng sau chính phủ mỹ liên hoảng bởi vì vì bọn họ sợ hãi mình đã từng một chút hoang nôn bị vật trần nay sẽ cực đại đả kích bọn hắn làm thế giới duy nhất siêu cường quốc quyền uy đương nhiên phía trên những này đều là địa cầu phát sinh sự tỉnh về phần sản c ả giả hiện tại chỗ lang tinh hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khác biệt nguyên bản mỹ quốc mang người lên mặt trăng kế hoạch một mực không có thả ra xác thực mang người lên mặt trăng này ngược lại là liên xô cùng đông phương có phi thường m ì n h xác kế hoạch liên xô mang người lên mặt trăng kế hoạch là tại năm 2 a 7 5 n g à y mùng ngày 7 tháng 1 ộ t r ư ớ c thành công đem người liên xô đưa lên mặt trăng đông phương mang người lên mặt trăng kế hoạch là tại năm 2 a 7 2 n g à y mùng ngày 1 t h á n g 10 t trước đem người phương đông thành công đưa lên mặt trăng bọn hắn đều tại từng bước từng bước chân thật tiến hành lấy kế hoạch của mình về phần mỹ quốc đâu quốc gia của bọn hắn cục hàng không cục trưởng đây là nhiều lần biểu thị bọn hắn trước mắt không thành công lên mặt trăng nắm chắc tại đối mặt quốc hội chất vấn lúc càng là trực tiếp biểu thị nếu như cưỡng ép tiến hành mang người lên mặt trăng cuối cùng kết cục rất có thể là thuyền hủy người vong sau đó cái này cục hàng không cục trưởng liền từ chức đúng vậy từ chức nghe nói tựa như là bởi vì thân thể nguyên nhân về phần đến cùng phải hay không kia liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí mới nhậm chức mỹ quốc cục hàng không cục trưởng trực tiếp tuyên bố sẽ tại năm hai n c u ố i tháng bảy tiến hành mang người lên mặt trăng l a n tinh mỹ quốc lên mặt trăng thời gian chính là như thế định ra đến cho nên mỹ quốc nhưng thật ra là đang đánh cược cực trận này mang người lên mặt trăng cuối cùng có thể thành công đem người đưa lên mặt trăng chỉ cần có thể đưa lên mặc kệ cuối cùng có thể hay không trở về đối với mỹ quốc để nói đều là thành công s ả n ca dạ có thể nghĩ tới những thứ này liên xô cùng đông phương tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này nếu như là địa cầu liên xô có lẽ sẽ bởi vì mỹ quốc những cử động này mà bắt đầu vội vàng hoàng gia tốc phổ biến mình mang người lên mặt trăng kế hoạch dù sao người liên xô nói cái gì đều là không nguyện ý nhìn thấy làm vì chủ nghĩa tư bản người phát ngôn mỹ quốc cái thứ nhất leo lên mặt trăng nhưng là tại lam tinh cùng đông phương tiếp xúc nhiều về sau liên xô cấp lãnh đạo nhiều hơn một loại tên là chiến lược nông lực đồ vỡ liên xô cùng đông phương đối mặt mỹ quốc phóng xuất tin tức không có có phản ứng chút nào chớ nói chi là bối rối liên xô cùng đông phương vẫn như c ũ là tại vững vàng chậm rãi tiến hành mình mang người lên mặt trăng kế hoạch lần thứ nhất lần thứ hai thậm chí ngay cả lần thứ ba đều không thể nói rõ cái gì có thể gửi đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng chúng ta đông phương một bước một cái dấu chân tiến hành chúng ta kế hoạch của mình chính là vì để chúng ta đông phương có thể gửi đến cuối cùng về phần mỹ quốc lần thứ nhất liền n h ư ờ n g cho bọn họ đi không quan trọng bọn hắn cao hứng liền tốt đối với chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đúng ta còn muốn ở chỗ này đại biểu đồng phương chính phủ cùng người phương đông dân mong ước bọn hắn tại năm nay cuối tháng bảy tiến hành mang người lên mặt trăng kế hoạch có thể lấy được viên mãn thành công đây là đồng phương bộ ngoại giao phát ngôn viên tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc cho ra trả lời chương ba trăm linh năm chỉ là vũ khí hạt nhân còn có thể nghiên cứu không ra chương ba trăm linh năm chỉ là vũ khí hạt nhân còn có thể nghiên cứu không ra mỹ quốc mang người lên mặt trăng toàn cầu chú m ụ có thể nói từ khi mỹ quốc minh sắc nói ra mang người lên mặt trăng thời gian sau toàn thế giới ánh mắt cơ bản đều tập trung trên người bọn hắn có câu nói thì nói như thế khi cái thứ nhất vượn người ngước đầu nhìn lên t i n h không lúc nhân loại cái này một vật loại liền bắt đầu văn minh hành trình tinh thần đại hải tóm lại là nhân loại văn minh từ xưa đến nay mộng tưởng bất quá đây hết thể cùng bụng di nhi ả lại có quan hệ gì đâu mỹ quốc mang người lên mặt trăng nếu như nói cứng thất bại không quan trọng nhưng nếu là thành công rồi đối bù di nhi ả ngược lại có thể là một chuyện xấu không cho ngươi làm phá hư cũng không tệ bởi vậy s ả n c c giả ánh mắt chỉ là ngắn ngủi dừng lại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý tổng thống phủ tổng thống văn phòng vị la nhiều uy ly am tỉnh h cầu sớm kết thúc tại liên xô chi phí trung du học s ả n c c giả tràn ngập thanh âm kinh ngạc do a đến ngay tại bệ cửa sổ bên cạnh vui lùa ẩm ý hai con chim nhi vội vàng bay đến bầu trời đúng vậy tổng thống phó tổng lý kiêm bộ giáo dục bộ trưởng cháo nhẹ gật đầu đây không phải hồi nhau sao s ả n c c giả đưa trong tay tư liệu ngã tại trên mặt bàn hắn rất tức tối tiếp tục nói nguyên kế hoạch thời gian bốn năm ta đều không cho rằng bọn họ có thể học được bao nhiêu thứ bởi vì vì bọn họ cơ sở quá kém. kết quả bây giờ còn chưa đến bốn năm thậm chí ba năm đều vẫn chưa tới w i liam l liền n g h ị sớm kết thúc hắn cho là hắn là ai nữ tần vẫn là in s t a n tại t thời gian mấy năm qua bên trong bú dí nỉ hạ hàng năm đều hướng liên xô cùng đông phương điều động đại lượng chi phí trung du học sinh còn có không ít tự trả tiền đi du học sinh đến hàng vạn m à tính người nói như vậy s ả n c c giả lại làm sao có thể nhớ được bọn hắn ai là ai nhưng là w i liam l không giống làm nhóm đầu tiên chi phí trung du học sinh bên trong thứ nhất hơn nữa còn là lấy ưu thế tuyệt đối lấy được thứ nhất sáng ca ra đối với hắn ấn tượng rất sâu ngẫu nhiên sẽ còn hướng bộ giáo dục hỏi hắn tại liên xô du học tình huống bộ giáo dục mỗi lần trả lời đối với uy liam đều là khen không dứt miệng nói w i liam l là một cái chính cống thiên tài cũng chính là bởi vì w i liam l là cái thiên tài chân chính sản cạ dạ đang nghe w i liam l n g h ị tỉnh cầu sớm kết thúc chi phí trung du học lúc mới sẽ tức giận như vậy tựa như là bình thường trong gia đình phụ mẫu nghe tới mình lâu dài ở trường học trong cuộc thi chiếm cứ thứ nhất hải tử chuẩn bị bỏ học đồng dạng đổi ai cũng đến sinh khí c à o mở miệng giải thích uy liam tại cho chúng ta bộ giáo dục trong thư nói tất cả có thể tại trong đại học học được tri thức hắn đều đã tại cái này thời gian ba năm bên trong cho o t à như bộ ọ c Còn lại những cái kia càng thâm ảo hơn chi thức, hắn căn bản tiếp xúc cũng cho xúc, cho cảm cùng xong. Xô ảo những hơn hắn bản không đến, Liên Xô cũng không cho phép hắn tiếp xúc, cho nên hắn cảm thấy cùng nó lại l kia tiếp tiếp tiếp thâm phép thấy tục u lại Liên Xô, còn không bằng Xô, vậy nước. Như v hắn không chỉ có thể vì quốc gia tiết kiệm một bút chi tiêu còn có thể sớm vì quốc gia cùng nhân dân làm ra hắn hẳn là có cống hiến để báo đáp quốc gia cùng nhân dân đối với hắn bồi dưỡng Sản cả dạ mặc. Một lát sau. Sản sát miệng hướng xác nhận đến, nếu như cả mặc. cả chào dạ dạ trầm Một lát mở chào tiếp tục nói cho nên w i liam l có thể tiếp xúc đến trí thức là phi thường có hạn liên xô ở phương diện này hạn chế tương đối khắc nghiệt bởi vì vì bọn họ năm ngoái mới vừa vận tại đông phương thủ đô cùng bên trong đẹp pháp anh chở năm mươi chín quốc gia ký kết hạch o không khuyết tán điều ước ai sảng ca ra rất là bất đắc dĩ thở dài lại là ngắn ngủi trầm mặc sau sảng ca ra mới tiếp tục mở miệng hỏi các ngươi đang cùng liên xô tiến hành tương quan đàm phán đẩy tới đến bước nào rồi sảng ca ra rất rõ ràng một điểm đó chính là trên thế giới này chỉ cần bảng giá phù hợp không có cái gì là không thể đồng ý cho dù là chiến lược vũ khí hạt nhân nếu không ở kiếp trước địa cầu cũng sẽ không xuất hiện mỹ quốc đại sứ tại liên hợp quốc biểu thị tiếng trung cũng là liên hợp quốc quan phương ngôn ngữ một trong kinh điển c ả n h kinh điển chào l ắ t đầu đàm phán rất không thuận lợi cơ h ộ i không có cái gì đẩy tới liên xô một mực cắn chết nói bọn hắn muốn tuân thủ hạch o không khuyết tán điều ước nhưng trên thực tế hay là bởi vì chúng ta bảng giá mở quá thấp s ả n ca ra hỏi bọn hắn muốn cái gì chào chờ mặc m vài giây đồng hồ về sau mở miệng hồi đáp bọn hắn hy vọng chúng ta bụ di nị ạ có thể gia nhập lấy bọn hắn làm chủ đạo kinh tế hỗ trợ ủy ban s á n ca ra khoe miệm nhẹ nhàng run dày một chút bởi vì liên xô cái giá này mở là thật có chút cao. nếu như bộ dị nhì A thật gia nhập cái này cùng loại với âu trung thể kinh tế hỗ trợ ủy ban không nói những cái khác đầu tiên phương diện kinh tế liền sẽ mất đi tương đương một bộ phận quyền tự chủ đây đối với muốn đem bộ dị nhì A kiến thiết thành một cái độc lập tự chủ mạnh đại quốc gia sản ca dạ đến nói là hoàn toàn không thể tiếp nhận mà lại trọng yếu nhất chính là sản ca dạ cũng không thể xác định liên xô sẽ hay không giải thể cũng không phải nói liên xô giải thể sản ca dạ liền sẽ gia nhập nếu là lam tinh liên xô vẫn như c ũ g i ố n g địa cầu một dạng giải thể sụp đổ sản ca dạ ngược lại sẽ không cân nhắc nếu như lam tinh liên xô không sẽ giải thể như vậy sản ca giả mới có như vậy một k i a khả năng cân nhắc muốn hay không gia nhập liên xô kinh tế hỗ trợ ủy ban dù sao ở kiếp trước địa cầu liên xô giải thể dẫn đến kinh tế hỗ trợ ủy ban giải tán cho các nước thành viên kinh tế đều mang đến có thể nói là hủy d i ệ t tính đặc kích nói đến càng thẳng thắn hơn chính là nguyên bản hoàn chỉnh lại trôi chạy chuỗi cung ứng cùng mắt xích tài chính gây mất phàm là không phải quốc gia mà là đổi thành công ty đừng nói vùng vẫy dây chết kinh tế hỗ trợ ủy ban là hôm nay giải tán công ty chính là ngày mai phá sản đóng cửa đây là tuyệt đối không thể có thể đáp ứng sản ca giả trực tiếp bác bỏ khả năng này liên xô tự thân kinh tế đều muốn dựa vào đồng phương đến t r è o trống mới có thể miễn cưỡng không cả thọt lấy chân đi đường bú di nhi g ạ phát triển kỹ nghệ chủ yếu ỉ lại tại liên xô duy trì hiện tại nếu là kinh tế cũng cùng bọn hắn hốn chỉ sợ cũng thật cũng muốn biến thành giống như liên xô người t h ọ t mà lại bú di nhi g ạ quẹ đến khả năng xa so với liên xô lợi hại hơn nhiều lắm đang suy nghĩ một lát sau sản c ả già mở miệng nói ra các ngươi lại đi cùng liên xô tranh thủ một chút nếu như bọn hắn vẫn là triệt để cắn chết không hé miệng như vậy coi như xong đi minh bạch trao gật gật đầu sản cạ dạ tiếp tục mở miệng nói các ngươi cũng có thể đi cùng đông phương tiếp xúc một chút xem bọn hắn là thái độ gì so với liên xô đến nói đông phương ở phương diện này có thể muốn càng thêm thích hợp chúng ta dù sao đây chính là vì tiền ngay cả vũ khí hạt nhân cũng dám trực tiếp bán tồn tại đương nhiên từ tại địa cầu cùng lam tinh bối cảnh khác biệt đông phương rất có thể sẽ không lại tức giận đến vì tiền làm ra loại chuyện này nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là có thể để b ù di nhi A tiếp xúc bộ phận phương diện này kiến thức À, nếu như đông phương cũng không được như vậy sản cạ dạ có lẽ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hệ thống chỉ cần muff xếp được đủ nhiều chỉ là vũ khí hạt nhân còn có thể nghiên cứu không ra tes một chương này trọn vẹn viết ta bốn giờ khó kéo căng S văn là thật khó chịu a ba vũ khí hạt nhân trọng yếu bao nhiêu nói như vậy có vũ khí hạt nhân ngươi không nhất định có thể đi vào ngũ thường nhưng là không có vũ khí hạt nhân nhất định tiến không được ngũ thường cái này liền giống chứng nhận tốt nghiệp là ngươi đi tìm việc làm nhận lời mời lúc nước cờ đầu có cái đồ chơi này người khác mới sẽ nhìn ngươi một chút sau đó mới có thể hướng ngươi cấp cho phỏng vấn mời về phần có thể hay không qua Liên lực ngươi cái muốn nhìn cái khắc năng lực như thế nào? khắc thế bởi vậy bất luận như thế nào sản c ả dạ đều sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì để bù di n ì ạ khả năng có được vũ khí hạt nhân cơ hội đương nhiên giống trong sa mạc mọc ra cái chủng loại kia thì thôi loại này ngay cả máy phát xạ đều nắm trong tay người khác có thể hay không phát xạ còn muốn t r ư ớ c trải qua người khác cho phép có thể gọi chính mình sao loại này cùng nó nói là vũ khí hạt nhân không bằng nói là khác loại phí bảo hộ bù di n ì ạ cùng liên xô đàm phán cuối cùng vẫn là lâm vào thế bí bên trong bất luận bù di n h ạ đưa ra điều kiện ra sao thậm chí tới một mức độ nào đó Gia nhập trải qua lẫn nhau hội. nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không để bụi di ni ạ tại liên xô dù học sinh tiếp xúc đến bất luận cái gì cùng vũ khí hạt nhân có quan hệ tư liệu cho dù là học tập tương quan tri thức đều không được sản ca gia tại nhận được tin tức sau một thân một mình ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ hồi lâu ai cũng không biết sản cạ dạ đến cùng nghĩ một chút cái gì chỉ biết cuối cùng phụ trách cùng liên xô tiến hành đàm phán bộ giáo dục thu được đến từ tổng thống thư ký xử lý truyền đạt mệnh lệnh đàm phán đã không có tiến hành tiếp ý nghĩa bỏ dở đi tại thu được mệnh lệnh s a u đã sớm bị trận này đàm phán buồn nôn đến không được bộ giáo dục lập tức triệu hồi tại mosco w phụ trách cùng liên xô tiến hành đàm phán quan viên mosco w điện cờ zemlin ha ha ha năm ngoái ký kế hoạch không khuyết tán điều ước quả thực cho chúng ta cung cấp một cái hoàn mỹ lấy cớ chúng ta coi như trảo giá lại cao đều có lý do đạ vạ gì, gì chúng ta làm như vậy sẽ hay không có chút không tốt lắm không tốt lắm Có cái gì không tốt? vậy các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề vấn đề gì bù di nhị ạ có khả năng hay không đi tìm đông phương ba ba a lấy người phương đông thành thật thủ tín tính cách ứng sẽ không phải vi phạm điều ước đem vũ khí hạt nhân bán ra cho bù di nhị ạ bọn hắn còn chưa từng có chủ động vi phạm qua mình ký kết đ i ề u ước cho nên ý của ngươi là chúng ta liên xô chính là bội bạc hám lợi người do thái sụp cạ không liệt ngươi có thể hay không đừng tùy tiện xuyên tạc lời của ta đạ vạ g ì xì đu gạ cụ tổng thống phủ đông đông đông một t r a n g tiếng gõ cửa vang lên mời đến phó tổng lý kiêm bộ giáo dục bộ trưởng trào đẩy cửa vào tổng thống ngài tìm ta phải s ả n cạ dạ gật gật đầu sau đó s ả n cạ dạ thả ra trong tay b ư ớ máy đem ánh mắt nhìn về phía trào các ngươi bộ giáo dục lấy du học sinh vì lấy c ớ phái cái đoàn đại biểu đi đông thương đi phái đoàn đại biểu đi đông phương chào chỉ sưng sờ một giây đồng hồ không đến liền lập tức minh bạch sản c ả dạ ý tứ chào có chút sầu lo nói liên xô phương diện cắn chết không hé miệng trừ phi chúng ta gia nhập bọn hắn trải qua lẫn nhau hội chẳng lẽ đông phương liền sẽ phi thường thoải mái mà để chúng ta tiếp xúc đến cùng vũ khí hạt nhân có quan hệ tư liệu sao không biết sản c ả dạ lắc đầu đang trầm mặc hai ba giây đồng hồ sau sản c ả dạ chậm rãi mở miệng nói cũng nên thử một lần tất cả khả năng không phải sao chỉ có, có được vũ khí hạt nhân chúng ta bụ di ni ạ mới có lớn tiếng tư cách nói chuyện minh bạch chào gật, gật đầu đông phương đến đô vừa vừa lấy được bộ ngoại giao tin tức bù dị ni A bộ giáo dục chuẩn bị phái một cái đoàn đại biểu tới chơi hỏi chúng ta bộ giáo dục phái một cái đoàn đại biểu bọn hắn cho ra lý do là bọn hắn sản c ả dạ tổng thống phi thường quan tâm tại chúng ta đông phương du học bù dị ni A học sinh cho nên yêu cầu bọn hắn bộ giáo dục phái người đến quan tâm một chút cho thấy quốc gia đối du học sinh quan trọng như thế một cái phi thường bình thường lý do nếu như ta nhớ không lầm bù dị ni A bộ giáo dục tại đoạn thời gian trước cũng hướng liên xô điều động một cái đoàn đại biểu a đúng vậy cái này đoàn đại biểu tại hôm qua rời đi liên xô cưới chuyên cơ trở về bù dị hôm nay liền muốn đến chúng ta nơi này đến xác thực cảm giác giống như là có vấn đề bất quá không quan hệ bất luận có vấn đề gì chờ bọn hắn đến liền biết xác thực t i ê liền lấy bình thường ở giữa bạn bè lễ nghi tiếp đái bọn hắn đi ngày một ư ơ i năm tháng bảy tại khoảng cách mỹ quốc bắt đầu mang người lên mặt trăng chỉ còn cuối cùng m ộ ư ơ i năm ngày không đến thời điểm bú di nhi ạ bộ giáo dục đoàn đại biểu gửi chuyên cơ đến đông phương thủ đô bởi vì bú di nhi ạ cùng đông phương hữu nghị bú di nhi ạ đoàn đại biểu nhận đông phương siêu quy cách hoan n g n phi thường hoan n g n đi tới chúng ta đông phương làm khách phi thường vinh hạnh có thể trở lại tổ địa thần châu thời gian đi tới ngày hai mươi tháng bảy khoảng cách mỹ quốc mang người lên mặt trăng còn sót lại ngày cuối cùng thời điểm bù di ni A bộ giáo dục đoàn đại biểu kết thúc mặt ngoài làm việc quan tâm cùng thăm hỏi tại đông phương du học bù di ni A học sinh giải quyết du học sinh đưa ra vấn đề vì du học sinh đặt mua lễ vật sau đó bù di ni A bộ giáo dục đoàn đại biểu liền không kịp chờ đợi tìm tới đông phương bộ ngoại giao cho thấy mình chuyến này chân chính mục đích k vũ khí hạt nhân bán hay không đông phương đ ế đô a để bộ giáo dục đến đảm vũ khí hạt nhân chỉ có thể nói bù di ni ạ tổng thống là cái diệu nhân ha ha, ha. vũ khí hạt nhân khẳng định là không thể bán chúng ta vừa mới chủ đạo ký kết hạch không khuyết tán điều ước chúng ta không có thể tự đánh mặt của mình bọn hắn không nói trực tiếp mua vũ khí hạt nhân mà là hy nhìn bọn họ tại chúng ta đông phương du học học sinh có thể tiếp xúc đến cùng nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân tương quan học tập tư liệu ồ nếu là nói như vậy vậy chúng ta giống như cũng không phải là không thể thử cùng bọn hắn nói một chút xác thực điều ước phía trên chỉ nói không chủ động bán vũ khí hạt nhân không chủ động hướng nước khác chuyển vận cùng chế tạo vũ khí hạt nhân có quan hệ tư liệu cùng thiết bị chính bọn hắn trong trường học, học được tri thức cũng không tính chúng ta chủ động a ha ha, ha. nói trở lại bùi di ni áp bộ giáo dục đoạn thời gian trước phái đoàn đại biểu đi liên xô sẽ không cũng là vì đảm cái này à hiện tại xem ra bọn hắn hơn phân nửa là đàm phán không thành không sai bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta nói như vậy chúng ta có thể công phu sư tử ngọc rồi mở quá lớn cũng không tốt dễ dàng đem người khác dọa chạy ngươi nhìn liên xô liền đem người dọa cho chạy ông chủ nhỏ ông chủ nhỏ liền tốt ha ha ha chương ba trăm linh sáu trước một giây cười cười nói sau một giây mặt đỏ tới mang hai chương ba trăm linh sáu trước một giây cười cười nói nói sau một giây mặt đỏ tới mang hai ts bên trên một chương đằng sau ta lại bổ 2 hai chữ nghĩa phụ nhóm quý t ạ không trực tiếp bán vũ khí hạt nhân mà là vẹn vẹn hướng bụ gì nhì ạ du học sinh cung cấp một cái xâm nhập học tập hạch vật lý cơ hội là đông phương đồng ý trò chuyện chút tiền đề trong phòng họp làm cùng làm màu đỏ chủ nghĩa huynh đệ quốc gia chúng ta là rất tình nguyện đem vũ khí hạt nhân bán ra cho quý quốc loại này chỉ tại giữ gìn tự thân cùng bình ổn định quốc gia nhưng là ta nghĩ quý quốc hẳn là vô cùng rõ ràng chúng ta tại năm ngoái vừa mới ký kết hạch không khuyết tán hiệu ước cho nên đối với quý quốc tình cầu có thể có chút khó làm nghe tới cái này quen thuật ngồi tại đàm phán bàn một bên khác bù di nhi ạ đ á m quan chức khoe miệng cũng không khỏi đến rất nhỏ run dậy một chút quả nhiên nhưng là phía trước tất cả lời nói đều có thể coi như là đánh giám bù di nhi ạ đ á m quan chức nhưng có hiểu có thể có chút khó làm ý tứ là các ngươi cần thanh toán cao hơn thẻ đánh bạc để đả đ ộ n g ta đang trầm mặc một lát sau làm làm đại biểu đoàn người phụ trách bù di nhi ạ bộ giáo dục phó bộ trưởng mở miệng nói chúng ta bù di nhi ạ có hiệp trợ quý quốc giải quyết tất cả khó khăn thành ý chỉ cần đông phương không giống liên xô như thế công phu sư tử n g ạ n trực tiếp đem đường cho phá như vậy liền xem như quỷ si n h cơm cũng không phải không thể dù sao đây chính là vũ khí hạt nhân a nghe tới bù dị nghỉ ạ nói như vậy đông phương phụ trách đàm phán đám quan chức khỏe miệng đều lộ ra tiểu dung cầm đầu đông phương quan viên mở miệng nói đã quý quốc có đầy đủ thành ý trợ giúp chúng ta giải quyết khả năng khó khăn gặp phải như vậy hết thể liền đều dễ làm song phương lại hàn huyên sau một lúc lâu đông phương quan viên rốt cục cắt vào chủ đề đầu tiên chúng ta hy vọng quý quốc có thể gia nhập kinh tế của chúng ta hợp tác ủy ban trở thành trải qua hợp sẽ thành viên chính thức nước liên xô có kinh tế hỗ trợ ủy ban đông phương có kinh tế hợp tác ủy ban danh tự mặc dù đều không khác mấy một cái hỗ trợ một cái hợp tác nhưng là song phương tại trên bản chiết kém đến liền có chút xa mặt ngoài kinh tế hỗ trợ ủy ban cung cấp trợ g i ú p càng lớn có thể để gia nhập nước thành viên kinh tế nháy mắt cất cánh nhưng là mọi thứ đều là có đại giới như vậy đại giới là cái gì đây đại giới chính là trực tiếp đánh mất rơi kinh tế quyền tự chủ gián tiếp đánh mất rơi chính trị quyền tự chủ dù sao ngay cả người bình thường đều biết không có kinh tế độc lập liền không có nhân cách độc lập trong nhà nói chuyện liền không có ngọn nguồn gia nhập kinh tế hỗ trợ ủy ban Chẳng khác nào bởi i ế n tướng t r thành l ê vậy bất luận là bù di nỉ ạ chính thể vẫn là sản cạ dạ người đều không hy vọng bù di nỉ ạ đánh mất rơi độc lập tự chủ quyền lực trở thành liên xô túi đầu nghe theo phụ thuộc cho nên gia nhập kinh tế hỗ trợ ủy ban là tuyệt đối không có khả năng khi đông phương kinh tế hợp tác ủy ban đ âu tương đối gia nhập liên xô kinh tế hỗ trợ ủy ban gia nhập đông phương kinh tế hợp tác ủy ban sau kinh tế rất không có khả năng sẽ lập tức bay lên nếu như tự thân không cố gắng thậm chí còn có thể rút lui nhưng là gia nhập kinh tế hợp tác ủy ban nước thành viên sẽ không đánh mất rơi kinh tế quyền tự chủ càng sẽ không đánh mất rơi chính trị quyền tự chủ kinh tế hợp tác ủy ban càng giống là một cái tương hỗ là cùng có lợi bình đại gia nhập kinh tế hợp tác ủy ban t ự như là xử lý một chương kiện thân thể có chuyên môn người phụ trách vì người cung cấp đề nghị người nếu là nguyện ý nghe đề nghị lại cố gắng rèn luyện sớm muộn có thể có được một thân tráng kiện cơ bắp mà không phải giống gia nhập kinh tế hỗ trợ ủy ban như thế dựa vào đánh kích tích h tố coi như đằng sau kinh tế hợp tác ủy ban bởi vì các loại nguyên nhân giải tán cũng sẽ không đối gia nhập kinh tế hợp tác ủy ban nước thành viên tạo thành ảnh hưởng quá lớn dẫn đến kinh tế trực tiếp h ỏ n g mất nếu như nước thành viên tự thân thực lực kinh tế đầy đủ thậm chí khả năng ngay cả một điểm ảnh hưởng đều không có hết thẻ gió êm sóng nặng bởi vậy đối với bù dị nỉ ạ cùng sạn cạ dạ đến nói gia nhập lấy đông phương làm chủ đạo kinh tế hợp tác ủy ban. cũng không phải là cái không nhận tình gì khó phải tiếp là mà sự tình đối mặt đông ố i mặt đ phương đ ư cầm đầu quan viên rất là thỏa mãn mở miệng nói xem ra quý quốc đúng là có trợ giúp nước ta giải quyết tất cả khó khăn thành ý đàm phán vừa mới bắt đầu liên ninh đón khởi đầu tốt đẹp phản phát biểu thị trận này đàm phán đem sẽ phi thường thuận lợi mà đến tiếp sau cũng xác thực như thế đông phương mặc dù lại đưa ra không ít điều kiện nhưng đối với bù di nhi ạ đến nói đều vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận tại bù di nhi ạ cùng đông phương đàm ô n Phương g đ phán ngày thứ hai cũng chính là ngày 21 t h á n g 7. tại lam tinh một bên khác làm v ì siêu cường quốc châu mỹ liên minh nước đúng hạn bắn mang người lên mặt trăng hỏa tiễn cũng lấy được sơ kỷ viên mãn thành công đây đối với cả nhân loại văn minh đến nói đều là một kiện phân chấn lòng người chưa tốt bởi vì dấu hiệu này lấy nhân loại cái này một đản sinh tại lam tinh văn minh chính thức bắt đầu tiến về những tinh cầu khác hành trình Cái nhưng à y cùng cả tất là đối với đang ngồi ở bàn đàm phán bên cạnh b ù d i nhị ạ quan viên cùng đồng vương quan viên đến nói đều là không dành bận tâm chuyện nhỏ giai đoạn trước đàm phán tiến hành rất thuận lợi dẫn đến cho song phương một loại ảo giác đều coi là đàm phán lập tức sẽ kết thúc trước một giây bụ di nị ạ quan viên cùng đông phương quan viên còn tại cười cười nói nói thậm chí còn có thể lẫn nhau mở một chút không lớn đùa giỡn không nhỏ lời nói bàn đàm phán bên trên không khí rất không tệ nhưng là khi đông phương quan viên biểu thị bọn hắn đông phương muốn cùng bụ di nị ạ cộng đồng khai phát bắc phi địa khu dầu hỏa lúc nguyên bản hữu hảo không khí nháy mắt bị đánh vỡ x o n g phương quan viên lần nữa mặt đỏ tới mang hai chia đôi các n g ư ơ i mẹ nhà hắn làm sao không đi đâu đây chính là chúng ta dầu hỏa các người cái gì đều không cung cấp liền muốn bạch bạch phân đi năm thành các người mẹ nhà hắn làm các người thanh thiên bạch nhật mộng đi thôi chương á i gì mẹ n à i ba trăm linh bảy sẽ không cẩn thận mất tích mấy tên hạch vật lý phương diện nhà khoa học chương ba trăm linh bảy sẽ không cẩn thận mất tích mấy tên hạch vật lý phương diện nhà khoa học bù di nia nước cộng hòa đù gạt ngủ tổng thống phủ sàn gà dạ đứng tại phía trước cửa sổ ngầm đầu nhìn bầu trời tính toán thời gian mỹ quốc hằng thiên khí nhanh đến mặt chăm đi nếu như mỹ quốc công bố số liệu không có có vấn đề đứng sau lưng sản ca dạ lỗ Lô bắc lôi nhẹ gật đầu ai sản ca dạ thở dài cảm khái nói chúng ta bù di nỉ ạ còn đang v ì sinh tồn mà cố gắng mỹ quốc cũng đã bắt đầu phóng nhãn vũ trụ t r ê n l ệ n h thực tế là quá lớn lỗ Lô bắc lôi không có mở miệng bởi vì hắn không biết nên nói cái gì mặc dù bù di nỉ ạ cũng bắt đầu tổ kiến quốc gia của mình cục hàng không nhưng là loại chuyện này không phải nói thành lập một cái cái gọi là cục hàng không liền có thể cần chính là một cái vĩ đại quốc gia đang trầm mặc vài giây đồng hồ sau sản ca dạ tiếp tục mở miệng nói bất quá ta tin tưởng sớm muộn có một ngày chúng ta bù dị nị ạ có thể đi đến mỹ quốc phía trước không là toàn thế giới phía trước ta cũng tin tưởng lỗ lô bác lôi dùng sức gật gật đầu hắn tin tưởng lý do không phải cái gì khác đơn thuần cũng là bởi vì những lời này là sản cạ i ả nói chỉ cần nói sản cạ i ả nói lời lỗ lô bác lôi đều chọn tin tưởng phóng nhãn toàn bộ bù dị nị ạ nhất sùng bái mù quáng sản cạ dạ người chính là lỗ lô bác lôi đây chính là vì cái gì sản cạ i ả ba phen mới bận tại các loại trường hợp biểu thị không muốn làm sùng bái mù quáng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ sản cạ dạ đem ánh mắt từ trên trời thu hồi lại quay đầu nhìn về phía lỗ b á c lôi hỏi cùng đông phương đàm phán tiến hành đến thế nào rồi Ê! lỗ b á c lôi đang do dự một lát sau mở miệng hồi đáp cùng đông phương đàm phán ngay từ đầu rất thuận lợi nhưng là hiện tại cũng lâm vào thế bí đông phương có được hơn một ư ơ i tám triệu cây số vương thổ điện theo lý mà nói hẳn là có được số lượng dự trữ cùng chủng loại đều rất tài nguyên phong phú sự thật cũng xác thực không sai b i t lắm nhưng là đông phương duy chỉ có thiếu khuyết một loại phi thường trọng yếu tài nguyên đó chính là dầu hỏa nếu như nói liên xô là thiếu h ữ dạ nghi ủn như vậy đông phương chính là thiếu dầu ts phòng đoạn kiêng trong sách này làm tinh thiết lập đông phương vốn là không thiếu nhưng là tại đại chiến thế giới lần hai từ bỏ rơi khu vực trung đông về sau đông phương liền bắt đầu thiếu nói cứng đông phương dầu hỏa tổng số lượng dự trữ kỳ thật cũng không thấp nhưng đều là khai thác độ khó cực lớn kỹ thuật căn bản không có đạt tới có thể khai thác những này dầu hỏa tình trạng bởi vậy đông phương thiếu dầu hỏa cũng thiếu đến cùng l i ề n xô thiếu mỏ c ả c u dạng nghi một dạng điên trình độ l i ề n kém cùng tiền thế địa cầu mỹ quốc một dạng dân mạng nhà ta hậu viện phát hiện dầu hỏa mỹ quốc hedger đông p ư ơ n g dầu hỏa lượng khai thác cùng nhập khẩu lượng cũng không tính là thấp nhưng l à ai kêu đông phương là chân chân chính chính hao sang đại quốc đâu mỗi ngày tiêu hao dầu hỏa số lượng cơ hội là toàn thế giới quốc gia khác chung vào một chỗ tổng cộng chỉ bằng câu nói này hẳn là liền có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào mà lại trọng yếu nhất chính là theo đông phương công nghiệp hóa trình độ làm sâu sắc sản nghiệp thăng cấp dầu hỏa lượng tiêu hao mỗi ngày gia tăng m ã y liệt to lớn dầu hỏa lỗ hỏng khiến cho đông phương chính phủ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đền bù đây cũng là vì cái gì năm ngoái lần thứ ba trung đông chiến tranh bộc phát thời điểm nguyên bản không để ý đến chuyện bên ngoài đông phương sẽ cùng liên xô đồng thời ủng hộ palestine bởi vì đông phương muốn một lần nữa nắm tay cho rỗi về trung đông chỉ t i ế c cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến đông phương cái này bàn tay nhưng là không hoàn toàn rỗi liên xô cùng mỹ quốc mặt ngoài đánh cho n g ư ờ i chết ta sống vụ trộm thế mà đều tại phòng bị đông phương gây sự làm cho đông phương rất là bất đắc dĩ cuối cùng nếu không phải là bởi vì chính phủ ít sở ra en không hợp t ố i thường thao tác đông phương liền thật là tại lần thứ ba trung đông trong chiến tranh cái gì cũng không có kiếm được Bú d jini ạ làm bắc phi thực tế trưởng không giả dầu hỏa số lượng dự trữ cực kỳ phong phú mà lại không chỉ có khai thác độ khó thấp dầu hỏa chất lượng cũng rất tốt nhưng là lượng khai thác tương đối mà nói rất thấp chủ nếu là bởi vì bù di n i A tự thân kỹ thuật chẳng ra sao cả đông phương mặc dù thiếu dầu hỏa nhưng là khai thác cùng tinh luyện dầu hỏa phương diện kỹ thuật có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới cái này có lẽ cũng coi là k h á c loại bệnh lâu thành lương ý a bởi vậy khi bù di n i A chủ động đưa tới cửa thời điểm mặc dù bù di n i A muốn là vũ khí hạt nhân nhưng là đông phương cao tầng vẫn là cao h ứ n g điên cái này cùng dê vào miệng c ò khác nhau ở chỗ nào đâu cái gì cái gọi là gia nhập kinh tế hợp tác ủy ban cái gì cái gọi là những điều kiện khác tất cả đều là cho cuối cùng đầu này cộng đồng khai phát dầu hỏa điều kiện đánh nhập trợ đông phương thật chính là muốn chỉ có dầu hỏa mà lại nếu như không phải là bởi vì sợ hai giống như liên xô đem bù di n ì hạ dọa cho chạy đông phương khẩu vị sẽ chỉ lớn hơn chia đôi n a mơ bảy mươi ba thành mà lại ngươi muốn phân ba thành còn phải nhìn sắc mặt ta đâu đông phương đ ế đ ô làm sao bù di n ì hạ giống như làm sao cũng không chịu đáp ứng chia đôi Ê! bọn hắn nguyện ý đáp ứng bao nhiêu nhiều nhất phân thành hai mươi tám chúng ta hai thành đúng thế vậy chúng ta mẹ nhà hắn không thành x i n cơm đúng không bù di nị ạ có hay không làm rõ ràng hiện trạng nha là bọn hắn cầu hỏi chúng ta muốn vũ khí hạt nhân mà không phải chúng ta cầu bọn hắn kỳ thật chúng ta cũng muốn cầu cạnh bù di nị ạ ba chúng ta giàu hỏa lỗ hổng càng lúc càng lớn nếu như lại không có mới nơi phát ra chúng ta khả năng thật muốn cân nhắc tại trung đông b ư ớ c lên một trận càng đại quy mô chiến tranh tài chính cùng kỹ thuật là chúng ta cung cấp cũng coi như liền ngay cả công nhân kỹ sư cùng chuyên gia cũng là chúng ta cung cấp kết quả chúng ta chỉ phân hai thành mà lại bọn hắn còn muốn hỏi chúng ta muốn vũ khí hạt nhân tương quan kỹ thuật tư liệu đôi tám tuyệt đối không thể có thể chí ít cũng phải muốn bốn sáu ta cảm thấy bốn sáu bù di nhi ạ hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng â vậy làm sao bây giờ còn tốt bù di nhi ạ không biết kỳ thật chúng ta cũng là muốn cầu cạnh bọn hắn nếu không trận này đàm phán chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm gian nan thực tế không được vậy chúng ta chỉ có thể khi thời gian đi tới tháng bảy ngày cuối cùng bù di nhi ạ cùng đông phương cuối cùng vẫn là đạt thành nhất trí bù di nhi ạ nguyện ý cùng đông phương cộng đồng khai phát bắc phi địa khu dầu hỏa tài chính kỹ thuật cùng nhân viên từ đông phương cung cấp khai thác ra dầu hỏa bù di n i ạ chiếm bảy thành đông phương chiếm ba thành bất quá bù dị nỉ ạ cái này bậy thành dầu hỏa bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều muốn ưu tiên lấy giá thị trường bán ra cho đông phương cuối cùng chính là mấu chốt nhất một điểm đông phương không chỉ có sẽ cho phép bù dị nỉ ạ du học sinh học tập hạch vật lý sẽ còn vì bọn họ cung cấp phi thường thoải mái dễ chịu dừng chân điều kiện đồng thời tại thích hợp thời điểm đông phương sẽ không cẩn thận mất đi một bộ phận cùng vũ khí hạt nhân có quan hệ tư liệu cùng thiết bị hơn nữa còn sẽ không cẩn thận mất tích mấy tên hạch vật lý phương diện nhà khoa học hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ khi bù dị nỉ ạ quan viên cùng đông p ư ơ n g quan viên tay thật chặt nắm đến cùng một chỗ thời điểm song phương phảng phất giống như là l a m tinh bên trên bằng hữu tốt nhất đồng dạng hoàn toàn nhìn không ra trước mấy ngày bọn hắn còn đem đối phương mắng cầu hết lâm đầu chương ba trăm linh tám vạn nhất đến lúc đông phương trái lại chỉ trích chúng ta làm sao chương ba trăm linh tám vạn nhất đến lúc đông phương trái lại chỉ trích chúng ta làm sao nghèo thì gác lại tranh luận đặt thì từ xưa đến nay l a m tinh đông phương tuy nói không có nghèo qua nhưng là thế giới này thế chiến thứ hai cho đông phương mang đến tổn thương là hoàn toàn không thua gì địa cầu đông phương chỉ có thể kéo lấy vết thương mình từng đống thân thể tận khả năng trốn ở trong góc mặt liếm láp lấy vết thương thật sự cho rằng đông phương là thật tâm n g h ị không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sao nhiều học ngoài cửa ngữ không tốt kia không phải là bị buộc bất đắc dĩ mà trải qua chừng hai mươi năm nghỉ ngơi lấy lại sức đông phương không chỉ có dưỡng tốt tất cả vết thương mà lại ngay cả vết s ẹ o đều không có lưu lại nguyên bản bởi vì chạy m á u quá nhiều mà ngày càng g ầ y gò cơ bắp cũng lần nữa dài đi ra thậm chí lớn lên so t h ụ thương chức còn muốn d á n chắc có cơ bắp hẳn là làm gì đó là đương nhiên là lộ ra cơ bắp、á. từ giờ trở đi ta tuyệt đối không cho phép có người còn dám đối ta nói chuyện lớn tiếng ta muốn bắt về tất cả từ xưa đến nay liền thứ thuộc về ta lần thứ ba trung đông chiến tranh chính là đông phương một lần tú cơ bắp nếm thử chỉ tiếc liên xô hoàn toàn không cho cơ hội mỹ quốc cũng rất phòng bị tự thân cũng không thuần thục đủ loại nguyên nhân dẫn đến đông phương lần này mưu đồ không thể nói thất bại à. vậy cũng chỉ có thể nói là không thành công nhưng là đông phương thiếu dầu đã thiếu đến l ử a cháy đến nơi thượng như một vị nào đó đông phương cao tầng nói như vậy nếu như lại không có mới dầu hỏa nơi phát ra hoặc là giảm bớt dầu hỏa sử dụng biện pháp như vậy chủ tính một trận càng đại quy mô chiến tranh chính là chúng ta lựa chọn duy nhất tại dầu hỏa khai thác kỹ thuật p h ư diện cung tiểu mới nguồn năng lượng phương diện đông phương đều đầu nhập vào lượng lớn tài chính nhưng đáng tiếc chính là thẳng đến trước mắt đều không có quá lớn đột phá trung đông tại liên xô cùng mỹ quốc nghiêm phòng t ử thủ hạ không chen vào lọn về phần chiến tranh đây chỉ là xấu nhất xấu nhất một loại dự định trừ phi cùng đường mặt lộ nếu không đông phương là tuyệt đối sẽ không lại giống một trận chiến cùng thế chiến thứ hai đồng dạng chủ động bước lên một trận đại quy mô chiến tranh l i ê n trên đông phương cũng không phải hạ cũng không phải chỉ có thể trừ cái đầu làm lấy lúc gấp khống chế bắc phi địa khu bù di lị h xuất hiện rất nhiều người trong ấn tượng phản phất chỉ có trung đông là dầu hỏa số lượng dự trữ phi thường phong phú địa khu nhưng kỳ thật bắc phi địa khu dầu hỏa số lượng dự trữ đồng dạng không thấp nói đến khó nghe chút bù dị nỉ ạ xuất hiện đối với đông phương đến nói tựa như là rơi xuống nước người bắt lấy một cây khó được cây cỏ cứu mạng không đúng hẳn là bắt lấy phao cứu sinh đây chính là vì cái gì đông phương sẽ đồng ý bù dị nỉ ạ nhiều như vậy yêu cầu thậm chí là cùng bù dị nỉ ạ chia ba bảy xin c h ú ý là đông phương ba bù dị nỉ ạ bảy chúng ta mẹ nhà hắn thành vì s i n cơm ô, ô ô ô những điều kiện này theo đông phương khẳng định là hà khắc theo bù dị nỉ ạ mặc dù liên xô cùng đông phương đều là màu đỏ chủ nghĩa trong trận doanh một viên nhưng là mọi người lại không phải ngồi xổm ở cùng một chiến hào đồng đội nếu quả thật muốn nói lời đông phương cùng liên xô kỳ thật đều không cho rằng đối phương màu đỏ chủ nghĩa lý luận là chân chính màu đỏ chủ nghĩa lý luận đều chỉ trích đối phương xuyên tạc màu đỏ chủ nghĩa lý luận có câu nói là nói thế nào gọi dị đoan so dị giáo đáng hận hơn nếu không lấy mỹ quốc cầm đầu phương tây thế giới còn có thể tồn tại đến nay chỉ cần phương tây thế giới tồn tại một ngày đã nói lên đông phương cùng liên xô căn bản tính mâu thuẫn không có đạt được giải quyết song phương liền tùy lúc có buộc phát đại quy mô chiến tranh khả năng bú di nị A thực lực trước mắt mặc dù rất yếu nhưng là tiềm lực của bọn hắn to lớn chỉ cần bọn hắn có thể chỉnh hợp hiện hữu tài nguyên lại cố gắng phát triển cái mấy chục năm khẳng định như vậy có thể thành làm một cái đồng minh tốt trở lên chính là đông phương cao tầng đối bú di nị ạ làm ra phán đoán đương nhiên trọng yếu nhất chính là chúng ta cùng bụ di nhì ạ không có giáp giới lại khoảng cách cũng đủ xa chú định chúng ta sẽ không sinh ra quá nhiều mâu thuẫn từ lâu dài đến xem cùng liên xô so sánh bụ di nhì ạ rõ ràng càng thích hợp làm minh hữu của chúng ta tại cùng đông phương ký kết tương quan hiệp nghị sau tại sản ca dạ chỉ thị hạ n bộ giáo dục đồng ý ngay tại liên xô du học nhưng đã học không thể học w i l l i am về nước thỉnh cầu không chỉ có là w i l l i am rất nhiều cùng w i l l i am đồng dạng là hệ vật lý chuyên nghiệp du học sinh đều bị bụ di nhì ạ bộ giáo dục từ liên xô khẩn cấp triệu hồi trong nước c khi nhìn để bọn đến vụ di nhi g i a n lần này cử động về sau、hoảng. liên xô rất muốn tạm giam những ngày đang chuẩn bị trở về vụ di nhi a du học sinh nhưng là bọn hắn hoàn toàn không dám làm như thế bởi vì vì bọn họ một khi làm như vậy toàn bộ màu đỏ chủ nghĩa trận doanh lòng người đều sẽ khủng hoảng khả năng tạo thành ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt ác liệt đến đều không người có thể đoán t r ư ở n g m o s c ô điện cờ zemlin cái gì khác chuyên nghiệp du học sinh đều không triệu hồi liền hết lần này tới lần khác triệu hồi hệ vật lý chuyên nghiệp du học sinh hơn nữa còn là toàn bộ triệu hồi bọn hắn đây là cùng đông phương thỏa đảo rồi s ụ u c a không liệt ti tiện đông phương thế mà vi phạm mình chủ đạo ký kết hạch o không khuyết tán điều ước ngươi đoạn thời gian trước không còn nói đông phương rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao ây đã và dị xì nhóm chúng ta tuyệt đối không thể để bụ dị ni ạ đảo hướng đông phương nếu như bụ dị ni ạ thành đông phương minh hữu vậy đối với ta nhóm liên xô là rất bất lợi vấn đề là hiện tại bù di n h ạ hơn phân nửa đã cùng đông phương đ à m tốt đ à m tốt thì thế nào đ à m tốt một dạng có thể không giữ lời đông phương có thể cho chúng ta liên xô một dạng có thể cho mà lại chúng ta còn có thể cho bọn hắn bù di n h ạ gấp đôi gấp đôi người thật đúng là ta lúc đầu liền nói để các ngươi không muốn làm quá mức các ngươi không nghe hiện tại tốt đi ai biết đông phương thế mà thật sẽ vi phạm hạch o không khuyết tán điều ước bọn hắn chưa từng có làm qua loại chuyện này mau để cho bộ ngoại giao đi cùng bù di n h ạ hảo hảo nói chuyện đúng rồi chúng ta nhất định phải hảo hảo khiển trách đông phương lại dám vi phạm hạch không khuyết tán điều ước bọn hắn cái này là muốn nhân loại văn minh về sau hủy diện tại chiến tranh hạt nhân bên trong sao không sai chúng ta nhất định phải để toàn bộ thế giới đều biết đông phương chính đang lặng lẽ vi phạm hạch không khuyết tán điều ước đã vạ gì xì nhóm vậy các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề vạn nhất đến lúc đông phương trái lại chỉ trích chúng ta làm sao â đông phương làm trái hạch không khuyết tán điều ước hết lòng tuân thủ hứa hẹn b ộ i bạc nhân loại văn minh tương lai bị bóng tối bao t r ù m quyết không cho phép bất luận cái gì trừ ngũ thường bên ngoài quốc gia có được vũ khí hạt nhân rõ ràng hôn qua mặt trời lặn trước toàn thế g i i ánh mắt c ũ nếu g trung ở mỹ, quốc thành công mang người trăng. còn quốc thành lên trên ánh tập trèo ở Mỹ k t q ả hôm như a y mặt trời còn k ô xôn n dâng lên. Một đạo nổ tung tin tức, liền truyền khắp toàn Ngáy mảnh Nếu n g giới. có tức, Một mắt, một bộ thế đạo xao. khắp h ta nhớ không lầm năm ngoái ký tên hạch không khuyết tán điều ước là đồng phương chủ đạo à? mình dẫn đầu làm trái con mình chủ đạo điều ước thân vị siêu cường quốc đông phương làm như thế còn có tín dự có thể nói sao đột nhiên tuân ra đến như vậy một tin tức làm sao cảm giác giống như là giả ta hoài nghi cái này lại là mỹ quốc âm mưu phía trên là trên thế giới quốc gia khác phản ứng v ậ phần đông phương trong nước phản ứng chỉ có thể nói không hổ là không có trải qua địa cầu các loại gặp chắc t r ở thiên triều bên trên dân quan phương còn không có cho ra đáp lại dân gian liền đã mắng trở về không nói trước tin tức là thật là giả liền xem như thật thì thế nào chết cười chúng ta đông phương làm việc cần muốn các ngươi những này chưa khai hóa man di đến khoa tay múa chân sao hoặc là ngâm miệng hoặc là đánh hiểu điều ước ký tên một khắc này không phải liền là lấy ra xé bỏ sao ta chỉ quan tâm đến cùng là ai may mắn như vậy lại có thể từ chúng ta nơi này làm đến vũ khí hạt nhân loại tin tức này vừa nhìn liền biết là mỹ quốc âm mưu không tin năm ngàn năm tích lũy tự tin để đông phương từ trên xuống dưới tất cả mọi người cho dù là bi bô tập nói hài đồng cũng sẽ dùng một loại cao cao tại thượng thái độ do xét nước ngoài hết thảy mặc hắn đông nam gió tây bắc ta tử vị nhưng bất động người nói ngươi ta có nghe hay không phải xem t a tâm tình tâm tình tốt có lẽ sẽ nghe điểm nếu là tâm tình không tốt đừng nói nghe ta thậm chí còn có thể sẽ đánh ngươi một chầu loại tâm tính này cùng một thế giới khác đông phương có thể nói là hoàn toàn khác biệt nhưng bất luận là quốc tế xã hội vẫn là đông phương trong nước đều cho rằng cái này rất có thể là mỹ quốc làm âm mưu mỹ quốc a là ta sao washington nhà trắng tổng thống nước mỹ đẹp nghe tông rất là tức giận đem kia cục t r ư ở n g gọi vào văn phòng các ngươi kia vì cái gì tổng l à ưa thích giấu giếm nhà trắng làm việc chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng các ngươi đời trước cục giống nhau sao làm thường xuyên trên mông đít có cất tồn tại hiện tại dù chỉ là dính lên một điểm bùn đất người khác phản ứng đầu tiên cũng sẽ xem như là phân kia hiện n h â n cục t r ư ở n g rất là hủy khuất tổng thống lần này thật không phải là chúng ta làm chúng ta kia làm sao có thể có năng lực cân đối nhiều như vậy nhà truyền thông không phải là các ngươi đẹp nghe tông trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi thật không phải chúng ta kia hiện nhân cục trưởng kém chút đều muốn khóc lên làm sao cái gì bộ lĩa đều hướng chúng ta kia trên đầu trừ a muốn thật là chúng ta làm cũng coi như nhưng vấn đề là thật không phải chúng ta làm đẹp nghe tông lại liếc kia hiện nhân cục trưởng mới mắt mới mở miệng hỏi vậy các ngươi kia trải qua phân tích cho rằng là ai chúng ta nghiêm trọng hoài nghi là liên xô kia hiện nhân cục trưởng phi thường quả quyết mở miệng nói bởi vì lần này tham dự đưa tin truyền thông trừ bỏ chúng ta phương tây thế giới truyền thông bên ngoài còn lại cơ hồ tất cả đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chịu liên xô khống chế tin tức cơ cấu kia hiện nhân cục trưởng trước mắt không có bất kỳ cái gì chứng cơ xác thực hết thẻ chỉ tất cả chỉ là suy đ o á nghe tới câu trả lời này đẹp nghe tông trong mắt lóe ra một đạo tinh quang là một thành thục chính khách đẹp nghe tông từ đó người được có thể ám đâm đâm gây sự cơ hội chúng ta mỹ quốc tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì để đ ô n g phương cùng liên xô sinh ra mâu thuẫn cơ hội giao cho các ngươi kia một cái nhiệm vụ bất luận các ngươi dùng biện pháp gì đem chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt tốt nhất có thể huyên náo đông phương cùng liên xô đều xuống đại không được vâng tổng thống kia hiện nhân cục trưởng dùng sức gật gật đầu đồng thời hắn cũng nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra có nhiệm vụ phân p h ố cho hắn làm liền tốt liền sợ không có nhiệm vụ sau đó để hắn đi bồi kia trước nhân cục trưởng cái này mẹ nhà hắn là có thể bồi sao đù gạc tổng thống phủ làm lần này đông phương vi phạm hạch không khuyết tán điều đốt chính chủ một trong có lẽ là bởi vì liên xô cố ý che giấu cho nên b ụ dị nị ạ cũng không nhận được cái gì tác động đến sảng cạ dạ đọc qua xong văn kiện trong tay sau đem ánh mắt nhìn về phía thân vị an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ cho nên các ngươi cho rằng là liên xô chủ động tiết lộ đúng vậy tổng thống dầu cổ gật gật đầu tiếp tục mở miệng giải thích liên xô mặc dù không biết chúng ta cùng đông phương cụ thể đ à m luận cái gì nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể từ chúng ta gần đoạn thời gian cử động bên trong đoán ra cái đại khái xác thực sảng cạ dạ gật gật đầu tự đủ đại quy mô triệu hồi hệ vật lý chuyên nghiệp du học sinh liên xô liền xem như đồ đần cũng có thể đại khái đoán được là bởi vì cái gì thật xin lỗi tổng thống thân là phó tổng lý kiêm bộ giáo dục bộ trưởng cháu lập tức mở miệng nói nếu như không phải ta tự tiện chủ trương cũng sẽ không cho quốc gia mang đến phiền toái lớn như vậy sàn ca dạ chỉ là để bộ giáo dục đồng ý w i l l i am về nước thỉnh cầu mà triệu hồi vật sở hữu lý hệ chuyên nghiệp du học sinh là bộ giáo dục cũng chính là chính c h á o làm ra quyết định hắn bản ý là muốn tiết tiết kiệm thời gian để bụ di n ạ có thể sớ ngày tạo ra bản thân bom nguyên tử trở thành lam tinh cái thứ sáu h n g hạch quốc gia hoàn toàn không có nghĩ qua làm như thế có thể sẽ mang đến những hậu quả khác p h i ê n phức sản c ả dạ lắc đầu khoe miệng nở một nụ cười chúng ta không chỉ có không có bất kỳ cái gì phiến phức n g ư ơ i hành động này nói không chừng còn có thể cho chúng ta bụng di ì a mang đến càng lớn ích lợi À. ngay tại chảo có chút không rõ ràng cho lắm lúc đinh linh linh sản c ả dạ điện thoại trên bàn làm việc vang uy bởi vì trong văn phòng còn có người khác cho nên sản c ả dạ không có trực tiếp nhấn hạ loang ngoài mà là cầm điện thoại lên thả ở bên hay mười mấy giây đồng hồ sau sản ca dạ cúp điện thoại mở miệng cười nói ta nói ích lợi đến rồi vừa chương ba trăm linh chín nguyên lai liên xô là tại v n a ăn cướp vừa la làng chân chính a i n phạm hạch không khuyết tán g i ề t rớt ư chính là b ọ hắn chương ba trăm linh chín nguyên lai、like、liên xô là tại vừa ăn cướp vừa la làng chân chính vi phạm hạch không khuyết tán điều rớt chính là bọn hắn chương ba trăm linh chín nguyên lai、like、liên xô là tại vừa ăn cướp vừa la làng chân chính vi phạm hạch o không khuyết tán điều đ ớ t chính là bọn hắn Trường đêm qua quá buồn ngủ ngủ tiểu quốc sinh tồn chi đạo là cái gì tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi bất luận cái gì thiên v ề một bên hành vi đều là tự chịu diệt vong phóng nhan thế giới bù di nị ạ đã không tính là tiểu quốc thậm chí có thể nói là đại quốc nhưng là tại bên trong tô đẹp tam quốc trước mặt lại cùng khác tiểu quốc không hề khác gì nhau bất quá là tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu đạn dược vấn đề thôi bởi vậy bù di nị ạ cần làm cũng là tại tận khả năng trung lập tình hồ dưới mọi việc đều thuận lợi hôm nay gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ ngày mai gọi hắn một tiếng ba ba chỉ cần giá tiền phù hợp đều là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì mặt mũi xác thực rất trọng yếu nhưng là đối với bù di ni h ạ đến nói còn chưa tới mặt mũi so tiền trọng yếu giai đoạn cơm đều ăn không nổi thời điểm ngươi cùng ta đảm tôn nghiêm ngươi đảm mẹ ngươi tôn nghiêm đâu trừ phi không có tôn nghiêm càng ăn không nổi cơm đ u gạc ụ tổng thống phủ chào có chút lo lắng tổng thống chúng ta chân chức mới vừa cùng đông phương ký kết hiệp nghị chân sau liền lại cùng liền xô mắt đi mày lại có phải là có chút không tốt lắm có cái gì không tốt sảng cạ dạ tiếp tục mở miệng chúng ta lại không có cùng đông phương ký cái gì độc nhất vô nhị hiệp nghị chúng ta có đáp ứng đông phương nói chỉ ở bọn hắn nơi đó học tập sao không có đi ây chào do dự vài giây đồng hồ kia vạn nhất đến lúc đông phương nhắc tới chuyện này thậm chí bởi vậy chế tài chúng ta làm sao sản c ả dạ khỏe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên mở miệng nói ta phó tổng lý ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi nếu như nói vừa lúc bắt đầu ta còn không dám xác định như vậy hiện tại ta có thể trăm phần trăm khẳng định nói đông phương kỳ thật cũng muốn cầu cạnh chúng ta a không chỉ có là chảo dậu cố cùng bộ ngoại giao bộ trưởng hai người đang nghe sản cạ dạ lần này ngôn luận về sau cũng có chút mơ hồ tổng thống có ý tứ gì sản ca dạ không có trực tiếp trả lời mà là hướng chào ba người đưa ra một vấn đề công nghiệp huyết dịch là cái gì d ấ u hỏa ba người chăm miệng một lời sản ca dạ tiếp tục hỏi vậy bây giờ kỹ nghệ lớn nhất việc lớn quốc gia a i đông phương ba người không có chút do dự nào bởi vì cái này đáp án đồng dạng cũng là toàn thế giới công nhận có chuyên môn cơ cấu làm qua thống kê đông phương công nghiệp năng lực là liên xô cùng mỹ quốc cộng lại tổng cộng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới công nghiệp cường quốc cho nên kế tiếp còn cần ta tiếp tục giải thích sao sản ca dạ cười đem ánh mắt nhìn về phía chào ba người Ba. ba tại xứng sở vài giây đồng hồ sau chào ba người đều trước sau phản ứng lại chào càng là một mặt hưng phấn mở miệng nói ta hiện tại liền phái cái đoàn đại biểu đi liên xô khởi động lại cùng bọn hắn đàm phán không n ổ i mấy trời lại nói lúc trước ngươi đối ta hở h ữ g hiện tại ta để ngươi không với cao nổi ách câu nói này giống như có chút không quá phù hợp v ậ y rơi sàn cả dạ tiếp tục mở miệng nói chúng ta phải làm cho liên xô rõ ràng không là chuyện gì đều không phải bọn hắn không thể cũng chỉ có phơi bọn hắn mấy ngày chúng ta mới có thể tranh thủ đến càng điều kiện tốt cùng càng nhiều lợi ích minh bạch tổng thống c h a o nhẹ gật đầu thời gian đi tới tháng tám chung tuần đợi đến đạn đã bay không sai biệt lắm đông phương quan phương mới đứng ra không chút hoang mang đáp lại liên quan tới đông phương vi phạm hạch không khuyết tán đ i ề u ước một chỉ này trách đông phương bộ ngoại giao phát ngôn viên mở miệng nói chúng ta đông phương cũng không biết chính chúng ta lúc nào vi phạm hạch không khuyết tán đ i ề u ước các ngươi những này có ý khác ngoại bộ thế lực liền biết rồi nếu như chúng ta đông phương thật vi phạm hạch không khuyết tán đ i ề u ước như vậy liền mời các ngươi cầm ra chứng cứ đến mọi người bị thẩm vấn công đường bằng không mà nói liền cho ta nhắm lại miệng của các ngươi đông phương đáp lại hoàn toàn như trước đây cường thế đông phương bộ ngoại giao phát ngôn viên lần đầu đáp lại đông phương biểu thị mình không có có vi phạm h ạ c không khuyết tán điều đ ớ c đông phương chính đang nỗ lực bóp chết n g u n luận tự do. chính lửa tự có câu Đông Phương gọi nói có không à m sao có khói、đông、Phương để Liên Đông để Xô ngập miệng lại đông phương đối liên xô phát ra chiến tranh n g uy hiếp lúc đầu chỉ là một lần rất bình thường ngoại giao đáp lại nhưng là tại mỹ quốc cái này gậy q u ấ y phân heo pha trộn hạ nháy mắt liền không đúng vị trước hết nhất bị bước lên đối lập cảm xúc chính là liên xô dân gian người phương đông thực tế là quá bá đạo chính bọn hắn làm không thừa nhận cũng coi như thế mà còn muốn uy hiếp chúng ta ngầm miệng chúng ta liên xô chỉ trích bọn hắn cũng là vì toàn nhân loại tốt bọn hắn đông phương liền tự tin như vậy sao chúng ta toàn bộ hoa hẹn cùng tiến lên hắn đông phương cũng không nhất định có thể thắng cái này rõ ràng là có người đang kiếm chuyện các ngươi có thể hay không có chút đầu óc vì cái gì ta cảm giác cái này phía sau giống như là mỹ quốc c âm mưu mặc dù có tương đương một bộ phận người liên xô bị mang lệnh nhưng vẫn là có không ít thanh tình bọn hắn phát giác được phía sau khả năng có người tại mang tiết đ ấ u gặp chuyện không quyết chỉ trích mỹ quốc phía trước thật oan hùng bọn hắn nhưng là lần này thật đúng là mẹ nhà hắn l à mỹ quốc ở sau lưng kiếm chuyện Gì vậy chúng ta làm n o sao có thể có chứng cứ không quan trọng chứng cứ không chứng cứ dù sao chúng ta chỉ cần để thế giới biết có chuyện như vậy liền tốt xác thực chúng ta chẳng qua là muốn cho đông phương tìm một chút phiền phức thôi lại không phải chuẩn bị triệt để cùng bọn hắn trở mặt nói trở lại bù d i nị A hiện tại có chưa hồi phục chúng ta chúng ta bộ ngoại giao trước mắt còn không có đạt được bù d i nị A bất luận cái gì hồi phục khởi động lại đàm phán chuyện này khả năng không có cách nào tiến hành ai chúng ta đây có tính hay không là đi một bước cờ dở đều do đông phương nếu như không phải bọn hắn l à m rối bù d i nị A nếu như muốn có được vũ khí hạt nhân liền chỉ có thể mặc cho chúng ta nắm tại phơi liên xô vài ngày sau bù dị nị ạ bộ giáo dục lần nữa phái ra một cái đoàn đại biểu lấy du học sinh làm lý do tại i ế n về ê n x vừa ăn cướp vừa la làng chân chính vi phạm hạch o không khuyết tán điều Liên ước chính là bọn hắn mình liên xô ba các người đông phương muốn hay không như thế quá phận ta con mẹ nó thậm chí đều còn chưa có bắt đầu đàm a chương ba trăm mười bù di ni ạ rốt cục cùng liên xô đạt thành nhất trí ký kết hiệp nghị chương ba trăm mười bù di ni ạ rốt cục cùng liên xô đạt thành nhất trí ký kết hiệp nghị liên xô m ố t cô đạ vạ g ì xì đàm phán không có các ngươi như thế nói liên xô quan viên rất là phẫn nộ nước miếng văng tung tóe không thể cái gì đều là chúng ta nhượng bộ các ngươi dù sao cũng phải cũng lui một bước a bù di ni ạ đám quan chức rất là bình tĩnh ngồi tại vị trí của mỗi người cầm đầu bù di ni ạ quan viên liếc tên này liên xô quan viên một chút cứ như không cười hỏi ngược lại nhà phải không vấn đề là chúng ta phương thức đàm phán là cùng các ngươi liên xô học các ngươi đoạn thời gian trước không phải liền lạc như thế cùng chúng ta nói sao g h lần ra k h a nói trầm mặc lại bạo kích những lời này kém chút không cho liên xô đ á m quan chức tại chỗ cả phá phòng đàng trầm mặc sau một lúc lâu cầm đầu liên xô quan viên mới rất là bất đắc dĩ mở miệng nói đạ vạ dị xì ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta liên xô là không thể nào đáp ứng các ngươi hiện tại nói tới những điều kiện này trừ phi các ngươi nguyện ý lui một bước như vậy hiện tại vu dí ni ạ chính là cá voi mở rộng miệng hơn nữa còn là cá voi bên trong hình thể lớn nhất trưởng thành cá voi xanh dài chừng đạt 33 m é t nặng có thể đạt tới 180 t ấ n đây là nho nhỏ liên xô có thể thừa nhận được không nói cái gì khác chỉ riêng yêu cầu này liên xô cung cấp nguyên bộ bom nguyên tử cùng bom khinh khí nghiên cứu chế tạo tư liệu cũng không phải là liên xô có thể đáp ứng nếu như liên xô thật cung cấp có thể bị đông phương cùng mỹ quốc tại quốc tế dư luận trên trận bắn g chết đông phương thậm chí có thể lý trực khí chẳng nói chúng ta chẳng qua là cho nước nào đó một cái học tập cơ hội các ngươi lại trực tiếp hướng mổ nước cung cấp bom nguyên tử cùng bom khinh khí nguyên bộ nghiên cứu chế tạo tư liệu đến cùng là ai tại làm trái hạch không khuyết tán điều ước liên xô đến lúc đó liền thật l à hết đường chối cãi tiếng nói sau khi hạ xuống cầm đầu bù dị nỉ h ạ quan viên không có trực tiếp mở miệng mà là l ặ n g lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào liên xô quan viên c h ầ m c h ầ m đến liên xô quan viên đều có chút lông xương sợ sau đó tên này bù dị nỉ h ạ quan viên mới chậm rãi mở miệng nói như vậy xin hỏi các ngươi đoạn thời gian trước cùng chúng ta đàm thời điểm nhượng bộ dù là nửa bước sao nếu như quý quốc nhất định phải một mực nói như vậy như vậy chúng ta khả năng đã không có tiếp tục nói tiếp tất yếu cầm đầu liên xô quan viên thấy yếu thế không được liền thử nghiệm cho giá uy hiếp phải không đã quý quốc đều đã nói không có nói tiếp tất yếu như vậy chúng ta liền không nói đi dứt lời b ù di nhị ạ đám quan chức liền chuẩn bị đứng dậy rời đi ba ba liên xô đám quan chức người đều tê dại không phải anh em nói thật thật không có các ngươi như thế đ ả m phán a nơi nào có các ngươi dạng này a liên xô đ á m quan chức rất sụp đổ bọn hắn rất muốn liền ngồi như vậy yên lặng nhìn xem b ù di nhị ạ quan viên rời đi nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn không thể nếu không bọn hắn rất có thể sẽ bị điều đi sải bờ di ạ loại khoai tây v ạ c rơi là loại bắc lô giống như cũng không đúng lắm dù sao nếu như đàm phán vỡ tan bọn hắn chính trị kiếp sống bao nhiêu đều sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận cầm đầu liên xô quan viên liền vội vàng đứng lên ngăn lại chuẩn bị rời đi b ù i dị nỉ hạ quan viên n h a ta thân ái đ ã vạ g ì si ta chỉ là cùng các ngươi nho nhỏ mở một trò đùa các ngươi làm sao còn làm thật đây nhanh ngồi xuống chúng ta lại tiếp tục hào hào thương lượng một chút Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g là đang nói đùa sao ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nói nữa nha thật là dọa ta một hồi cầm đầu b ụ dị nỉ hạ quan viên vô vô bộ ngực của mình lại thật dài thở vào một cái tựa như là thật bị hù dọa đồng dạo nói g a y t xong ô đám quan chức c quan muốn tên l này b Bù di n ì ạ quan viên liền dẫn bụ di nị ạ cái khác quan viên cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp chỉ để lại liên xô đám quan chức hai mặt nhìn nhau qua một hồi lâu phụ trách lần này đàm phán liên xô đám con c h ứ c mới rất là phẫn nộ cùng biệt khuất mắng một câu s ú c cả không liệt không phải quốc gia nào đều có thể giống bù di ni a dạng này cùng liên xô loại này siêu cường quốc bày s á t mặt cần đồng thời tập hợp đủ rất nhiều điều kiện mới được đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là bù di ni a đã từ đông phương nơi đó cầm tới mình muốn nếu như có thể cùng liên xô đàm thành công như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn nếu như cuối cùng không thể đàm thành công như vậy cũng không có gì cái gọi là có cái tiền đề này điều kiện bù di ni a mới có thể ổn thỏa điếu ngư lại sau đó chính là chính liên xô đối lý Mà lại là lại Liên Xô bởi i đối phải Di Liên đối Liên Di ế thế t mặt một lần nữa biểu thị một lần thôi. chính cũng cho cùng chẳng hắn không phương họ phán? bọn Nì đơn rằng bọn nào Nì Nì lần nữa lần Bù Bù Bù biểu b đàm lý, là lý. là là Xô Xô Di A A qua vậy coi như liên xô muốn nổi giận cũng không biết làm như thế nào nổi giận chỉ có thể thành thành thật thật giấu ở trong bụng lại sau đó chính là liên xô muốn cầu cạnh bù di n ì ạ không sai hiện tại là liên xô cầu bù di n ì ạ hỏi bọn hắn muốn vũ khí hạt nhân thế giới chính là như thế mà huyễn đoạn thời gian trước vẫn là bù di nị ạ cầu liên xô kết quả không có qua mấy ngày chính là liên xô trái lại cầu bù di nị ạ nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì liên xô không hy vọng bù di nhi ạ đảo hướng đông phương bù di nhi ạ vị trí địa lý cùng thực lực bản thân tại liên xô thực hiện tự thân toàn cầu chiến lược tư tưởng bên trong chiếm cứ phi thường vị trí trọng yếu nếu như bù di nhi ạ đảo hướng đông phương liên xô hiện tại chỗ tư tưởng hết thể tương lai đều sẽ thành nói xung thậm chí còn có thể sẽ cho đông phương làm áo cưới đây là liên xô tuyệt đối không thể tiếp nhận bọn hắn có thể tiếp nhận mình toàn cầu chiến lược tư tưởng không cách nào thực hiện nhưng là liên xô tuyệt đối không tiếp thụ đông phương g i m lấy bọn hắn liên xô thực hiện cùng bọn hắn liên xô không sai biệt lắm toàn cầu chiến lược tư tưởng cuối cùng cũng là bởi vì bởi vậy nếu như không phải đủ loại này nhân tố trộn lẫn nó bên trong liên bù di ni ạ thái độ hiện tại liên xô có thể nhận được cái này k h í sao bọn hắn thế nhưng là siêu cường quốc một trong liên xô chỉ sợ sớm đã để bù di ni ạ biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy đương nhiên nếu như không phải là bởi vì những yếu tố này bù di ni ạ cũng không có khả năng dám cùng liên xô nói như vậy chẳng khác gì là bù di ni ạ đã đem liên xô cho nắm tại trải qua một phen lôi kéo sau bù di ni ạ rốt cục cùng liên xô đạt thành nhất trí ký kết hiệp nghị hiệp nghị nội dung cụ thể không tiện nhiều lời nhưng là nếu như c ư n g rắn muốn coi là liên xô cung cấp cho vụ di nhi ạ chỗ tốt đã vượt xa chính bọn hắn nói tới gấp đôi ba lần thậm chí là bốn lần khả năng cũng không chỉ liên xô cao tầng rất là hối hận thở dài nói sớm biết lúc trước liền không như vậy cường ngạnh nhất định phải vụ di nhi ạ gia nhập kinh tế của chúng ta hỗ trợ ủy bàn lô lớn đang thở dài âm thanh kết thúc sau bọn hắn lại tức giận bổ sung một câu đều do cái kia đáng chết đông phương chương ba trăm mười một nguyên bản từng bước xu hướng ổn định lý hy ạ lại một lần nơi trở nên dùng chuyển lên chương ba trăm mười một nguyên bản từng bước xu hướng ổn định lý hy ạ lại một lần nơi trở nên dùng chuyển lên liên xô phủ nhận vi phạm hạch không khuyết tán điều ước đông phương cho rằng liên xô sẽ không vi phạm hạch không khuyết tán điều ước liên xô tin tưởng đông phương là có đảm đương đại quốc đông phương cùng liên xô phát biểu thông cáo chung bất kỳ cái gì vi phạm hạch không khuyết tán điều ước hành vi đều đem nhận nghiêm khắc nhất chế tài tại bù dị nỉ ạ cùng liên xô ký hiệp nghị sau đông phương cùng liên xô tựa như là sớm thương lượng xong đồng thời bắt đầu cho nguyên bản dương cung bản kiếm thế cục tiến hành hạ nhiệt độ nhưng là song phương hoàn toàn không có thương lượng qua đã không thể ngăn cản như vậy cũng không có tất yếu lại tiếp tục nếu quả thật đem quan hệ triệt để làm cứng rắn liền có chút không tốt lắm bên cạnh còn có một con bú dĩ nỉ hạ như là đã cùng chúng ta ký kết hiệp nghị như vậy chúng ta cũng kém không nhiều có thể thu tay lại cũng không thể thật cùng đ ô n g phương đánh lên a mỹ quốc còn không có diệt vong đâu chỉ có thể nói thật quá có ăn ý đặc biệt là khi đông phương cùng liên xô phát biểu thông cáo chúng sau nhà trắng càng là trực tiếp mắt trợ tròn cho nên ta chỉ là các ngươi âm tợ lay một vòng s a u một mực tại phía sau lửa cháy thêm dầu thậm chí ước gì đông phương cùng liên xô đánh lên mỹ quốc chỉ có thể bị ép hành quân lặng lẽ ngay tại bộ quốc phòng thị s á t đẹp nghe tông nghe tới tin tức về sau rất là phẫn nộ vì cái gì tất cả cùng đông phương có quan hệ sự tình luôn luôn b ế t bát như vậy bọn hắn cái này cả cho chúng ta mỹ quốc liền cùng thẳng hề như ba nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh bộ quốc phòng lại một kiện giá trị mấy trăm đô la chén cà phê bị nã thành mảnh vỡ chén cà phê bên trong còn chứa trên trăm đô la cà phê t r u n g quanh các tướng quân lẫn nhau liếc nhau một cái ba trong phòng họp nháy mắt vang lên liên tiếp thanh thúy tiếng vang màu nâu đậm cà phê vậy ở trên thảm để giá trị mấy ngàn giá trị mấy vạn đô la thảm cũng đi theo báo hỏng đẹp nghe tông ba tuy nói bù dị ni ạ cùng đông phương cùng liên xô đều ký kết hiệp nghị nhưng là đông p h ư ơ n g cùng liên xô đều không có đồng ý trực tiếp hướng b ù di nì ạ cung cấp vũ khí hạt nhân hoặc là vũ khí hạt nhân nguyên bộ tư liệu mà lại nói một lời chân thật sản c ả dạ cũng không thích loại này từ trong sa mạc mọc ra đồ vật vũ khí hạt nhân loại vật này chỉ có hoàn toàn từ mình nghiên cứu ra đến mới là tốt nhất nếu không nhìn xem kiếp trước một ít quốc gia đi liền coi như bọn họ có cái gọi là vũ khí hạt nhân thì thế nào vẫn như cũng là trong miệng người khác tiểu quốc bởi vậy căn cứ sản ca dạ trước mắt quy hoạch chí ít trong vòng m ư ơ i năm buji ni A là không có cách nào có được thuộc về mình vũ khí hạt nhân lại thế nào đều phải chờ tới những n à y du học sinh học thành trở về a bọn hắn coi như thiên tài đi nữa cũng không có khả năng hai ba năm liền đem tất cả tri thức cho học xong a sản c ả dạ rất rõ ràng liền xem như kiếp trước cái kia giá trị năm cái mỹ quân sư quốc chi trọng khí ấm áp nhắc nhở lúc ấy mỹ quốc có lại chỉ có mười cái sư liền ngay cả hắn đã trải qua hơn mười hai mươi năm học tập s ả n cả r a mặc dù rất có lòng tin có thể đem bộ dị nhì ạ phát triển thành một cái có được vũ khí hạt nhân cường quốc nhưng là hắn cũng không tin trước mắt nhóm này du học sinh bên trong có có thể so ra mà vợ ư t h ắ n người cho dù là thiên tài nhất w i liam l đều không được bất quá đây đều là vấn đề nhỏ cho dù là qua 20 năm nữa cũng mới năm h 9 8 9 c o i như lịch sử lần nữa sửa đổi hết t h ể cũng đều c ó kịp dù sao dựa theo liên xô mắt tình hình trước mắt có thể hay không giải thể đều không nhất định vậy coi như phát sinh lại nhiều ngoài ý m ớ n cũng làm sao cũng không thể tại năm h 9 9 1 t r ư trước giải thể a nếu như thế giới này liên xô thật tại năm h 9 8 9 t r ư ớ c giải thể rồi như vậy sản ca dạ cũng liền nhận dù sao người tính cuối cùng không bằng trời tính ai đều không thể trăm phần trăm dự đoán tương lai có thể phát sinh cái gì liền xem như người trùng sinh cũng không được bởi vì khi hắn cái này còn b ư ớ m bắt đầu vỗ cánh lúc hết thể đều sẽ phát sinh cải biến trở nên cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt bởi vậy muốn dựa vào cảm giác tiên tri đi được từng bước không sai như vậy cuối cùng chỉ sợ sẽ chỉ từng bước đều sai l à m tin h thế giới này đã bởi vì đông phương cái này còn b ư ớ n phát sinh có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệ đất bây giờ Sản cả tại đầu năm b nay bù di nhị ạ cùng pháp quốc ký kết hiệp nghị sau lì thị ạ trên danh nghĩa quyền khống chế liền bị pháp quốc triệt để giao lại cho bù di nhị ạ mặc dù bù di nhị ạ tại trên thực tế đã k h ô n g chế toàn bộ lý hị ạ nhưng là tên tuổi luôn luôn cần bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh không phải vì cái gì nhiều người như vậy đều thích chiếm cứ đạo đức cao địa đâu b ấ t quá pháp quốc tại ký kết xong hiệp nghị sau mặc dù mặt ngoài đem người toàn bộ rút lui lý hị ạ nhưng là sau lưng nhưng lưu lại rất nhiều ám tử bọn hắn tùy thời chuẩn bị thông qua những ngày ám tử cho bù di n ì ạ tìm chút phiền p h ứ c không đúng pháp quốc là đã lặng lẽ tại thông qua những ngày lưu tại lý hị ạ trong nước ám tử cho bù di n ì ạ tìm phiền thoái pháp quốc hy vọng thông qua tại lý hị ạ trong nước tạo thành dung chuyển tiến tới ảnh hưởng đến bù di ni ạ trong nước thế cục ổn định vì cái gì pháp quốc sẽ làm như vậy là bởi vì pháp quốc đã có chút sợ hãi bù di ni ạ tiếp tục phát triển tiếp nếu để cho bù di ni ạ thường thường vững vàng trình hợp xong bọn hắn hiện hữu tài nguyên sau đó lại và bình địa phát triển mấy năm như vậy đến lúc đó phi châu không phải là chúng ta pháp quốc phi châu mà là bọn hắn bù di ni ạ phi châu bởi vì pháp quốc làm được rất bí ẩn cho nên bù di ni ạ căn bản tìm không thấy chứng cứ chỉ trích pháp quốc nếu như vẹn vẹn chỉ là pháp quốc sản cạ dạ cho rằng bù di ni ạ căn bản không cần lo lắng vô cùng tin tưởng có thể giải quyết pháp quốc chế tạo những phiền phái này nhưng mà không chỉ có là pháp quốc anh quốc cũng tham dự trong đó chúng ta tuyệt đối không thể lại tùy ý bù di n ì ạ phát triển tiếp tại đông phương cùng liên xô duy trì dưới bù di n ì ạ thực lực càng ngày càng mạnh hiện tại đã khống chế cơ hồ toàn bộ bắc phi địa khu hiện tại mặc dù còn cùng chúng ta khống chế nam phi cách tây phi trung phi cùng đông phi nhưng là liền pháp quốc lao năng lực hơn phân nửa là ngăn không được đến lúc đó vạn nhất bù di n ì ạ lại đối với chúng ta nam phi hạ thủ liền s o n g đời anh quốc cùng pháp quốc cũng không có trải qua bất luận cái gì thương lượng t r ă m năm đoàn gia hàm kim lượng tại thời khắc này thể hiện đến vô cùng n h u n n h u ễ n mà lại trọng yếu nhất chính là còn con mẹ nó không chỉ là pháp quốc cùng anh quốc tây ban nha mỹ quốc thậm chí ngay cả một chút cùng bộ di nhi ạ tiếp giáp phi châu quốc gia đều ở trong t ố i đâm đâm kiếm chuyện bọn hắn đều là phi thường có ăn ý lựa chọn lý hi ạ có câu lời nói được tốt con rổi không đ i n h không có khe hở t r ứ n g mặc dù nói như vậy có chút khó nghe nhưng sự thật chính là như vậy nếu như không phải là bởi vì lý hi ạ không thế nào ổn định bọn hắn cũng sẽ không để mắt tới lý hi ạ điều này sẽ đưa đến nguyên bản từng bước xu hướng ổn định lý hi ạ lại một lần nữa trở nên dung chuyển lên tớ có một chút cái văn ta cần phải thật tốt sửa sang một chút đằng sau đại cương cùng mạnh cương hôm nay tạm thời chỉ có một chương này ta ngày mai bổ khuyết thêm Quỳ tại các vị n g h ĩ phá n h g quốc anh ư vậy l quốc tây ban nha mỹ quốc nhiều mặt ngoại cảnh thế lực trước sau càng thiệp hạ ly thị ạ trong nước thế cục càng thêm dung chuyển mỗi ngày đều có rất nhiều đám người bởi vì đủ loại nguyên nhân cử hành thị uy du hành trọng yếu nhất chính là những ngày cái gọi là thị uy du hành tại cuối cùng đều sẽ diễn biến thành phá phách cướp bóc đốt khiến cho lý h ỷ ạ trong nước phụ trách giữ gìn trật tự các cảnh sát võ trang không thể không từng bước một thăng cấp chấn áp thủ đoạn cùng cường độ sau đó liên quan tới lý h ỷ ạ chính phủ hết u y tinh chấn áp dân chúng hòa bình thị uy cái gọi là t i n tức liên lập tức xuất hiện tại quốc tế trên xã hội sau đó những tin tức này lại chuyển vào lý hỉ ạ trong nước tiến một bước dẫn đến lý hỉ ạ trong nước thế cục càng thêm dung chuyển Đu sản cạ ra mở miệng nói chúng ta bù di ni A cuộc thời tổn hại quá nhiều người lợi ích s a không nói liền nói pháp quốc bọn hắn tại bắc phi lợi ích gần như sắp bị chúng ta đoạt xong chuyện xưa thường nói đoạt người tiền tải như giết người phụ mẫu mà thù giết cha không đội trời chung cho nên pháp quốc làm sao có thể cam tâm tình nguyện đàng hoàng đem lợi ích nhường cho bọn ta đâu an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ có chút không hiểu pháp quốc cùng anh quốc còn có thể lý giải k ê u tây ban nha dính vào là bởi vì cái gì tây ban nha tại đầu năm nay mới cùng bù di ni ạ ký kết hữu hảo địa ước lấy đó hai nước hữu nghị kết quả đây hiện tại mới vừa mới qua đi nửa năm bọn hắn liền đã trên thực chất xé bỏ hữu hảo điều ước nghe tới dầu c ổ vấn đề sản ca da thần sắc rất bình tĩnh p h ả n phất sớm có nói trước tại uống một n g ụ m trà thấm dọn g một cái sau sản ca da mới c h ầ m rãi mở miệng nói bởi vì cái gì đương nhiên là bởi vì chúng ta bụi dị n ĩ ạ đã có thể uy hiếp được bọn hắn đối bắc dở vờ địa khu k h ô n g chế bắc dở vờ địa khu ý vị như thế nào chỉ cần địa lý có thể bằng cách đều biết đây có nghĩa là thảng bố la đà eo biển một nửa quyền khống chế tây ban nha ở trong chiến tranh thế giới thứ hai mọi việc đều thuận、lợi. hao phí không biết bao nhiêu người lực vật lực mới thật không dễ dàng đem thẳng bố la đà eo biển quyền k h ô n g chế bỏ vào trong túi hiện tại làm sao lại tùy tiện n h ư ờ n g ra đâu s ả n ca giả tiếp tục giải thích nói nếu như tây ban nha không nghĩ mất đi bắc i ở vỡ địa khu quyền k h ô n g chế như vậy trực tiếp nhất biện pháp chính là để chúng ta bù d ì nghị ả mất đi uy hiếp bọn hắn năng lực về phần làm sao để bù d ì nghị ả mất đi uy hiếp rất đơn giản bù d ì nghị ả giải thể hoặc là lâm vào d u n g chuyển tự nhiên liền sẽ mất đi uy hiếp có lẽ là bởi vì có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu lại có lẽ vẹn vẹn là bởi vì t r ư n g hợp dù sao tây ban nha kế hoạch cũng là thông qua đảo luận lý hị ạ để lý hị ạ lâm vào dung chuyển từ đó để b ụ dị nị ạ cũng xuất hiện dung chuyển tốt nhất là lâm vào nội chiến vũ bùn căn cứ liên xô phương diện cung cấp tình báo tây ban nha thủ tướng nguyên phải là chúng ta nhất định phải để b ụ dị nị ạ triệt để mất đi uy hiếp chúng ta tây ban nha vương quốc thực lực đồng thời cũng phải để b ụ dị nị ạ vì bọn họ đoạn thời gian trước ngạn mạng trả giá phải có đại giới r ầ u cổ đang trầm mặc vài giây đồng hồ sau lần nữa không hiểu mở miệng hỏi bọn hắn như thế trắng trợt làm trái yêu ước liền không sợ để bọn hắn cả quốc gia mất đi uy tín sao phải biết một quốc gia lớn nhất tài phú chính là bản thân uy tín. quốc gia có thể phát hành tiền tệ chính là cơ với quốc gia uy tín nếu như quốc gia mất đi uy tín như vậy tiền tệ rất nhanh liền sẽ trở nên như là d i m ba h uy tệ đồng dạng dù là mặt giá trị mấy vạn ước cũng mua không được một hạt gạo bởi vì hiện đại tiền tệ tại trên bản chất chẳng qua là một t r ư ơ n g tương đối đặc thù giấy thôi nó bản thân là không có bất kỳ cái gì giá trị sàn ca ra mở miệng nói bọn hắn nhưng không có trắng trận vi phạm cùng chúng ta bù gì nì ả ký kết đ i ề u ước bọn hắn trước mắt làm ra hết thảy đều là ở sau lưng lén, lén lút lút làm nếu như không phải liên xô phương diện cung cấp tình báo lại thêm an toàn quốc gia ủy ban tự thân đối bù di nì ạ trong nước cùng đối lý hị ạ tây lý ni h á những này phụ thuộc nước cường đại lực k h ô n g chế như vậy sản cạ dạ khả năng căn bản cũng không biết tây ban nha kỳ thật cũng ở sau l ư n g gây sự mà lại hiện tại coi như biết sản cạ dạ cũng không bỏ ra nổi cái gì chứng cớ xác thực tại liên hợp quốc không táo bọn hắn có chứng cứ người khác đều không nhất định sẽ nhận làm sao h ư ớ n g là không có chứng c ứ xác thực nếu như chỉ là pháp quốc anh quốc cùng tây ban nha cũng không có gì r ầ u cổ thân s á c rất là lo lắng quốc gia chúng ta an toàn ủy viên còn có thể duy trì lý hị ạ ổn định thế cục nhưng là hiện tại ngay cả mỹ quốc cùng xung quanh nước láng giềng cũng đều tham dự vào an toàn quốc gia h ủy b à n coi như lại thế nào lợi hại coi như từ liên xô cùng đông phương đều học được đồ vật cũng chẳng qua là một cái thành lập không đủ thời gian năm năm thanh niên nông cạn kinh nghiệm căn bản không đủ sức cầm cự bọn hắn đồng thời ứng phó nhiều như vậy thế lực trong bóng tối gây sự mỹ quốc đúng là cái đại phiên thoái sản cạ i ả gật đầu biểu thị đồng ý sau đó sản cạ i ả tiếp tục mở miệng nói mỹ quốc vẫn muốn đem bàn tay đến phi châu đến hiện tại đối với bọn hắn đến nói chính là một cái rất không tệ thời cơ đương nhiên mỹ quốc chắc chắn sẽ không thừa nhận là vì phi châu tài nguyên bọn hắn cho ra lý do là ngăn chặn màu đỏ chủ nghĩa tại phi châu q u y ế t tán bảo hộ tự do không bị xâm phạm đang cùng đông phương giao thủ nhiều về sau mỹ quốc cũng bắt đầu bất luận làm chuyện gì đều thích cho mình kéo một t r ư ờ n g lớn ra khoác lên người phương tây thế giới quốc gia khác nhìn thấy mỹ quốc lý do này chỉ cần bọn hắn vẫn là chủ nghĩa tư bản sẽ rất khó mở miệng phản bác cái gì đến tại chúng ta chung quanh nước láng giềng chỉ cần bọn hắn là người bình thường khi nhìn đến chúng ta bù dị n ì ạ trước sau chiếm đoạt cùng khống chế bản đạ tây lý ni á lị thị ạ liên khẳng định sẽ đối với chúng ta bù dị ni ạ xinh xinh sợ hãi bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không nữa tại có mỹ quốc pháp quốc anh quốc cùng tây ban nha cái này mấy cái quốc gia sau bù di nỉ ạ chung quanh những n à y nước láng giềng trước mắt có thể làm chuyện xảy ra thậm chí đều không thể xem như cho bù di nỉ ạ gãi ngương nữa bù di nỉ ạ thậm chí có thể không nhìn thẳng bọn hắn s ả n cạ dạ tiếp tục mở miệng nói hiện tại lý hỉ ạ phát sinh những chuyện này kỳ thật cũng coi là một loại ma luyện không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng chân chính cường đại quốc gia đều là trải qua các loại ngăn trở mà lại nếu như đằng sau thực tế chịu không được chúng ta cũng không phải là không có ngoại viện tại đánh đổi khá nhiều về sau liên xô cùng đ ô n g phương khẳng định là phi thường vui vì chúng ta cung cấp trợ giúp chương 312. quân đội chấn áp trận này từ ngoại cảnh thế lực ở sau lưng duy trì dối loạn chương 312. quân đội chấn áp trận này từ ngoại cảnh thế lực ở sau lưng duy trì dối loạn đớt phía trước một chương đằng sau ta bổ 2 0 0 n chữ nếu như chúng ta phát triển không thắng bọn hắn k i a liền nghĩ hết tất cả biện pháp phá đổ bọn hắn để bọn hắn mất đi phát triển cơ hội so tựa như không thắng k i a liền kéo lấy bọn hắn cùng chúng ta xó nát bắc phi litia nước cộng hòa tại bujini ạ cùng bên trong tô liền vũ khí hạt nhân các loại vấn đề tiến hành hữu hảo giao lưu thời điểm cũng chính là tháng bảy phần lì thị ạ trong nước thế cục liên đã xuất hiện dung chuyển dấu hiệu lúc ấy an toàn quốc gia ủy ban thu được rất nhiều tương quan tình báo chỉ tiếc trong đó thật thật giả giả rất nhiều đều là cố ý phóng xuất b o m khói để an toàn quốc gia ủy ban viên sĩ quan tình báo nhóm kém chút không có vấn đ ầ u d u n g địa cầu thế kỷ hai mươi mốt hai mươi niên đại đến nói chính là cpu quá tải kém chút đốt dù sao lượng tin tức thực tế là quá to lớn một thân mặc gia đầu ngủ v nữ nhân trẻ tuổi còn buồn ngủ kéo màn cửa sổ ra để chỉ có ánh sáng xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ tại trên tủ đầu giường đặt vào một bản bị xé thành không đủ một nửa lịch, ngày. lịch này g lịch ngay phía trên biểu hiện này là ngày mùng ngày ba tháng chín thời gian này điểm bù di ni ạ trong nước trường học mới vừa vẫn khai giảng ket ket. nương theo lấy kim loại bản lề tiếng dê dỉ cửa sổ bị mới từ trong lúc ngủ mơ thất tình nữ nhân trẻ tuổi cho mở ra nhưng mà vừa mới mở ra gió sớm còn không có thổi tiếng gian phòng ồn ào tiếng kháng nghị liền đã như sóng nhiệt tràn vào kiên quyết phản đối bù di ni ạ can thiệp nước ta nội chính kiên quyết phản đối kiểu mới chủ nghĩa thực dân đáng chết bù di ni ạ tập trùng lan ra lì hì ạ chúng ta muốn độc lập chúng ta muốn tự do nghe tới ngoài cửa sổ lấy song sau cao hơn song trước tiếng kháng nghị nữ nhân trẻ tuổi trên mặt chỉ có c h ắ n ghét n à n g rất là không hiểu nhẹ giọng lẩm bẩm tại sao phải phản đối bù dị nghị ạ thống trị đâu từ khi bù dị nghị ạ người đến về sau chúng ta tiền lương biến cao giá hàng biến thấp ngày nghỉ biến nhiều mà lại trọng yếu nhất chính là không còn có h ắ c bang phần tử dám tùy tiện tại trên đường cái lân v ụ chúng ta người bình thường thật không biết những n à y người kháng nghị là thế nào nghĩ vừa dứt lời một cái vừa mới r ử a mặt xong nam nhân trẻ tuổi đi vào phòng ngủ nghe tới lời nói này về sau mở miệng nói giống loại tình huống này không cần nghĩ khẳng định là có thế lực ngoại quốc ở phía sau gây sự bên ngoài những người này bất quá là lấy tiền làm việc tôi nữ nhân trẻ tuổi cũng không bay đầu lại hỏi kêu bụ di nỉ a người liền mặc kệ còn sao cứ như vậy tùy ý những người này nào xuống dưới nam nhân trẻ tuổi lắc đầu ta lại không phải bụ di nỉ a người còn run trong bụng ta làm sao biết bọn hắn là thế nào nghĩ có lẽ bọn hắn là chuẩn bị thả dây dài cầu cá lớn đâu ai nữ nhân trẻ tuổi thở dài hy vọng trận này hỗn loạn có thể sớm một chút kết thúc đi b ằ n g không chúng ta bây giờ trước ban đều không t i ệ n đi làm không t i ệ n a nam nhân trẻ tuổi cười lạnh một tiếng sau đó hắn đi đến nữ nhân trẻ tuổi bên người d u n g âm chầm ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ kháng nghị đ ắ m người nếu như lại tiếp tục như thế chúng ta còn có hay không lớp học đều không nhất định tổng thống phủ phòng họp tiếp nhận lịt b è o đảm nhiệm lý hỉ ạ tổng thống là một n h ì n qua bốn mươi tuổi khoảng trừng ư trung nhân nhân gọi bà cờ đức kéo la hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại phi thường ổn trọng cảm giác đức kéo la tại đọc qua một chút tài liệu trước mặt về sau đem ánh mắt nhìn về phía bên tay trái một người mặc đồng phục cảnh sát quan viên tình huống bây giờ phát triển tới trình độ nào rồi còn có thể khống chế sao đang do dự vài giây đồng hồ sau Tên này bên trong hệ thống bên này cảnh hệ sơ á đáp, t một mặt thu thị trong quan đầu, nhiều mua, du gia viên mệnh càng ngày càng người nhập hành đắng mỏi hồi vi mê lắp hoặc hoặc hoặc người. bị bị s bộ thống kê trước mắt tham dự dối loạn nhân số đã vượt qua ba mươi vạn chúng ta đã đem tất cả cảnh sát đều phái ra ngoài rất nhiều người đã mấy ngày mấy đêm không coi cho mắt sắp đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ nếu như lại như thế tiếp tục khả năng thật liền cần quân đội tham gia nhờ vào lịt b ẹ o ra công tư thêm phúc lợi chờ chính sách thẳng đến trước mắt hệ thống cảnh sát vẫn như c ũ là chung với chính phủ bọn hắn đều tại đem hết khả năng thi hành chính phủ mệnh lệnh ý đồ khống chế thế cục cơ hồ mỗi tên cảnh sát trên mặt đều treo lấy trùng điệp mắt c ủ n thâm bất quá vẫn là có mười mấy tên cảnh sát bị ngoại cảnh thế lực thu mua phi thường cao điệu mặc đồng phục cảnh sát gia nhập dối loạn trong đám người nhưng mà muốn dựa vào cảnh sát lực lượng đến lắng lại một trận nhân số vượt qua ba mươi vạn dối loạn vẫn còn có chút quá làm khó bọn hắn quân đội đức kéo la lâm vào trần chờ bên trong bởi vì một khi để quân đội tham gia như vậy cuộc tao loạn này tính chất liền thay đổi hơi không chú ý liền có khả năng diễn biến thành một tràng nội chiến mà lại trọng yếu nhất chính là hắn đến trước mắt còn không có đạt được có thể vận dụng quân đội cho phép thực tế không được ta cũng chỉ có thể tại không có sản cạ dạ tổng thống trao quyền tình hữu g ư ớ i mệnh lệnh quân đội xuất động cũng không phải nói đức kéo la sợ hãi nhận gánh trách nhiệm hắn có thể xuất hiện ở đây liền cho thấy hắn đối sản cạ dạ tuyệt đối trung thành hắn lo lắng chính là đây có phải hay không tạo thành một cái không tốt tiền lệ tại không có sản cạ dạ tổng thống trao quyền hạn hướng quân đội ra lệnh ngay tại đức kéo la trần trờ thời điểm một sĩ quan trực tiếp đẩy cửa vào ngự khí có chút kích động mở miệng nói ra vừa vừa nhận được tin tức sản cạ dạ tổng thống đã trao quyền chúng ta tại thời khắc tất yếu có thể vận dụng quân đội chấn áp trận này từ n g i cảnh thế lực ở sau lưng duy trì dối、loạn. thời khắc tất yếu lúc nào xem như tất yếu câu này lời còn chưa nói hết liền bị sĩ quan đánh gãy tên này sĩ quan tiếp tục nói sàn cạ dạ tổng thống còn nói hiện tại chính là thời khắc tất yếu tiếp x u ố n g bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì tất cả trách nhiệm đều từ hắn đến gánh chịu minh bạch đức kéo la gật gật đầu sau đó đức kéo la đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại bên tay phải các quân quan hắn thần tình nghiêm túc mở miệng nói như vậy tiếp xuống liền nhờ các người nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tận khả năng bảo trì khắc chế tận lực không được sử dụng xuống、ống. cầm đầu sĩ quan gật đầu đáp yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ tại tận khả năng bảo trì khắc chế tình mục giới lắng lại cuộc t a o luật này tiếng nói sau khi hạ xuống tất cả sĩ quan đều đứng dậy hướng đức kéo la kính một cái quân lễ sau đó cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp nửa giờ sau một đạo mệnh lệnh theo sát lấy một đạo mệnh lệnh từ lý hỉ á bộ quốc phòng như hoa tuyết phát hướng t r ú đóng ở thủ đô a nhĩ c ắ t phụ cận quân đội ts tiếp theo chương hẳn là tại hai giờ đồng hồ tả hữu chương ba trăm mười ba k í c h liệt tiếng súng vang vọng thành thị trên không chương ba trăm mười ba kịch liệt tiếng súng vang vọng thành thị trên không a nhĩ cắt tuy nói là thủ đô nhưng là nhân khẩu hết thệ cũng liền ba trăm vạn không đến mà lại đây là phía trước lý hỉ ạ chính phủ bị lật đổ về sau trải qua vụ g i nị a một phen tỉ mỉ quản lý mới có được nhiều nhân khẩu như vậy bởi vậy a nhĩ cắt vẹn vẹn có được hơn tám tên cảnh sát trong đó có thể dùng để chấn áp dối loạn cảnh sát võ trang có lại chỉ có hơn hai tên hai tên cảnh sát võ trang đối mặt ba mươi vạn dối loạn đám người liền xem như mới vừa lên nhà trẻ tiểu bằng hưu chỉ sợ đ ề u biết tại không sử dụng súng ống tình huống dưới song phương thực lực có bao nhiều t r a n lệch đương nhiên cái này ba mươi vạn người chỉ có một phần nhỏ là người địa phương còn lại tuyệt đại bộ p hơn ậ n n đều là từ i tới. Cái khác à y vạn dối loạn dối sáu n người. Cho dù là một người một miếng nước g Cho chết đối. Cũng chính là một một bọt tên cảnh sát bình thường tại trải qua một phen tính toán tỉ mỉ về sau cũng có đem gần một nửa số lượng bị phái đi duy trì trật tự đây đã là cực hạn còn sót lại ba tên cảnh sát bình thường muốn duy trì cả tòa thành thị trị an lượng công việc của bọn hắn nháy mắt tăng lên gấp đôi khả năng cũng không chỉ bởi vì dối loạn dẫn đến áp phạm tội tình dục sự kiện ngay tại tăng vọt nếu như thế cục tiếp tục chuyển biến xấu số dưới như vậy cả tòa thành thị đều sắp sụp bại đây là sản ca dạ tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình thật vất vả mới đem ai nhĩ c á t quản lý cho tới bây giờ bộ này vui vẻ phồn vinh bộ dáng tức sẽ thành bộ dị nhi ạ thống trị lý hì ạ điển hình sao có thể khiến cái này người có dụng tâm khác cho hủy đi chính là tại loại này bất đắc dĩ tình hồ dưới sản ca dạ hạ đạt xuất động quân đội mệnh lệnh sản ca dạ vô cùng rõ ràng ngay tại tránh ở sau lưng gây sự những người kia bất luận là pháp quốc vẫn là anh quốc hoặc là mỹ quốc đều ước gì ta tranh thủ thời gian xuất động quân đội như vậy bọn hắn liền có thể có cơ hội để cuộc tao loạn này tiến thêm một bước diễn biến thành lì hì hạ nội chiến sau đó thông qua lì hì hạ nội chiến đến kéo dài chúng ta bù d ì n ì ị ạ phát triển nhưng là bọn hắn tựa hồ quên một điểm đó chính là chúng ta bù d ì n ì ị ạ không chỉ có không e ngại chiến tranh cũng phát triển đến không lại bởi vì một trận cục bộ chiến tranh mà ảnh hưởng cả quốc gia phát triển đương nhiên trọng yếu nhất chính là thực tế không được s ả n cạ ra còn có thể gọi người bất luận là đông phương hay là liên xô cũng sẽ không trơ mắt nhìn bù dị nhị bị phương tây thế giới cho liên thủ đẻ xuống bất quá trừ phi thực tế không được bằng không mà nói sản c ả dạ là sẽ không giống như trước kia đồng dạng động một chút lại hỏi đồng phương cùng liên xô muốn c h i viện trước kia động một chút lại muốn c h i viện là bởi vì bụ gì n ì ạ cái gì đều không có bất luận đồng phương cùng liên xô nghĩ muốn cái gì bụ gì n ì ạ đều cấp không nổi mà bây giờ nha có nhiều thứ bụ gì n ì ạ là thật cấp nổi ly thị ạ a i n h ĩ cát ẩm ẩm khi xe tăng tiếng động cơ trên đường phố vang lên lúc nguyên bản đinh thai nhức g ó c tiếng kháng nghị ngáy mắt tiêu tán nhìn xem lần lượt từng võ trang đầy đủ binh sĩ xuất hiện trên đường phố cùng trong tay bọn họ kia đen nhánh họng súng nguyên bản đang cùng cảnh sát buộc phát xung đột dối loạn đám người trực tiếp tan tác như chim bông không có bao nhiêu kinh nghiệm bọn hắn còn không có lá gan dám cùng quân đội lên xung đột chính diện dù sao tại phi châu mảnh này chỗ thần kỳ có chút kẻ thống trị là thật dám mệnh lệnh quân đội nổ súng trong lúc nhất thời trận này tiếp tục hơn hai tháng náo động phản p h ấ t cứ như vậy bị lắng lại số dưới nhưng là sảng cạ dạ rõ ràng đây chẳng qua là tạm thời mỹ quốc nhà trắng tổng thống vừa vừa nhận được tin tức s ả n cạ dạ đã trao quyền lý hỉ ạ khôi lỗi chính phủ xuất động quân đội lắng lại náo động náo động、Ê. Là là là mà xuất xuất quân đấu quên quân cuối đầu chấn phấn Rất tại tự tốt. ta tại thể bắt đầu bước kế tiếp động đội đang động đội, được ngay mình người. Chúng chính bọn hắn hiện bọn hắn cùng nhịn không chờ có bước hoạch. áp vì do kế kế vâng tổng thống đúng nhất định phải cân đối tốt không muốn đến lúc đó pháp quốc anh quốc cùng tây ban nha kế hoạch cùng kế hoạch của chúng ta lên xung đột minh bạch tổng thống tại lý hì ạ chính phủ xuất động quân đội ngày thứ hai quốc tế xã hội liền xuất hiện rất nhiều báo cáo tin tức mà lại tuyệt đại đa số đều vẫn là tung tin nồn nhảm bôi đen giả tin tức muốn cố ý khích hóa lý hì ạ trong nước mâu thuẫn sau đó cũng chính là tại những tin tức này xuất hiện ngày thứ hai lì h ỷ ạ thủ đô a nhĩ cát lần nữa buộc phát đại quy mô dối loạn lần này đối mặt lì h ỷ ạ quân đội xe tăng cùng súng trường những ngày cái gọi là thị uy đám người cũng không có lần nữa tan tác như chim ông mà là cùng lì h ỷ ạ quân đội đối kháng chính diện bọn hắn bắt đầu hướng quân đội ném tảng đá nhanh cây đủ loại đồ vật khi nhìn đến quân đội cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động sau lá gan của bọn hắn càng lớn các ngươi nhìn ta liền nói đi bọn hắn là sẽ không mở thương dù sao bọn hắn thế nhưng là tự khoe là nhân dân quân đội bọn hắn làm sao lại hướng mình quốc dân nổ súng đâu ha ha ha một ít người có dụng tâm khác cười rất là p h é t lối tại những người này thôi thuốc giới dối loạn đám người bắt đầu hướng quân đội ném tự chế đạn lửa cái này rất nhanh liền nên đón quân đội phản chế nhưng là quân đội cũng chỉ là thông qua b o n g khói đạn hơi cay các phương thức tiến hành đánh trả cũng không có nổ súng song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi lôi kéo vài ngày sau phanh nương theo lấy đột nhiên xuất hiện tiếng súng một tham dự dối loạn người trẻ tuổi trực tiếp đổ vào vũng máu bên trong tất cả mọi người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người ai nổ súng ai mẹ hắn nổ súng không có, có mệnh lệnh ai cho phép các ngươi nổ súng rồi sĩ quan đều đang lớn tiếng hỏi thăm nhưng mà tất cả binh sĩ đều biểu thị mình không có nổ súng có thậm chí còn đem mình hộp đạn lấy ra liếc mắt nhìn xác nhận không có thiếu từ đạn nếu như quân đội không có nổ súng như vậy sẽ là ai chứ nhưng là hiện tại đã đều không trọng yếu nguyên bản đã rất khẩn trương thế cục tại tiếng súng kia âm thanh qua đi triệt để mất k h ô n g chế nổ súng quân đội nổ súng chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết chúng ta nhất định phải tiến hành đánh trả một chút sớm có dự mưu ra hỏa xuất r a bọn hắn chuẩn bị đã lâu vũ khí đ ố i bốn phía hồ nội súng bậy cốc, cốc cốc tích liệt tiếng súng vang vọng thành thị trên không cùng tiếng súng cùng nhau tại đường phố quanh quẩn còn có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thế lương chương ba trăm m ư ơ i bốn người muốn nhìn ta ăn mấy bắt phấn vậy tại sao không đến trong bụng ta đến xem đâu chương ba trăm m ư ơ i bốn người muốn nhìn ta ăn mấy bắt phấn vậy tại sao không đến trong bụng ta đến xem đâu ly h ị ạ quân đội hướng đám người nổ súng mấy chục vạn người tại trong xung đột thụ thương dân chúng tiếng kêu thảm thiết vang vọng a i nhị cắt bầu trời tàn bạo ly hì ạ chính phủ nhất định phải bị lật đổ bụ di nhị ạ là chủ nghĩa thực dân đế quốc đủ loại giả tin tức giống như là biển gầm hướng bụ di nhị ạ vào tới đem bụ di nhị ạ nuốt hết tại trong biển rộng đến cùng là ai mở thương thứ nhất ly h ị ạ quân đội khẳng định không có mở thương thứ nhất có người còn đang xoắn suýt vấn đề này tựa hồ hiểu rõ điểm này liền có thể để bụ di nhị ạ cùng lý hì ạ một lần nữa trở lại dư luận cao điệm liền có thể khiến cái này giả tin tức biến mất nhưng là sàn c ai mở thương thứ nhất đã không trọng yếu bởi vì chỉ có hoan u ổ n g n g ư y i n h â n t à i biết ngươi đến cùng có bao nhiêu hoan u ổ n g cho nên ngươi ý đồ tại trước mặt bọn hắn tự chứng trong sạch là không có bất kỳ cái gì dùng ai quan tâm ngươi đến cùng ăn mấy b á t phấn bọn hắn chỉ muốn để ngươi đem bụng xẻ ra trong lòng cùng gương sáng một dạng s ả n cá dạ là khẳng định không có khả năng làm như tiểu lục tử c h u y ệ n ngu xuẩn như vậy tình s ả n cá dạ chỉ biết nói cho quân đội mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì đều phải tại xung đột thăng cấp thành nội chiến trước kết thúc trận này xung đột tại dối loạn tiến một bước thăng cấp sau nguyên bản hoặc là bị mê hoặc hoặc là cô yêu nào hoặc là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người chỉ cần không phải đem mệnh bán cho ngoại cảnh thế lực vậy bọn hắn khẳng định là không còn dám cầm sinh mệnh của mình đi mù pha trộn bởi vậy trước mắt còn tại cùng lý hy hạ quân đội đối kháng sẽ chỉ là những cái kia tiếp thụ qua ngoại cảnh thế lực huấn luyện thậm chí bản thân liền là ngoại quốc đặc công hoặc lính đánh thuê người cho nên giết chết tất cả dám hướng các ngươi nổ súng ác ôn hoàn toàn không thèm để ý cái gọi là trước người sau người tên sản c ả dạ trực tiếp hướng lý hy h quân đội hạ đặt vô hạn chế khai hỏa mệnh lệnh người nghĩ như vậy muốn nhìn ta ăn mấy bát phấn vậy tại sao không đi thẳng đến trong bụng ta đến xem đâu đây chính là s ả n ca dạ thái độ l ý thị hạ a i nhĩ cát phanh thỉnh thoảng vang lên tiếng súng tại đường phố vang vọng thật lâu phanh nương theo lấy lại một tiếng súng vang một mang theo màu đen khẩu trang người trẻ tuổi trực tiếp thân thể mềm lún ngã dầm trên mặt đất dòng máu màu đỏ thuận hắn vết thừng ư trên đùi phun ra ngoài bảy tám giây sau mười mấy tên võ trang đầy đủ binh sĩ xuất hiện tại tên này người trẻ tuổi bên cạnh vận khí như thế không tốt tùy tiện một thương liền bị đánh trúng động mạch chủ rồi chật chật chật cái này chạy máu lượng sợ là không có mấy phúc nha ban trưởng muốn hay không cho hắn cầm máu Cầm cái cho máu? Dựa vào cái gì h ắ người cầm máu? quyết Tại bọn hắn quyết định n h ư ớ đám n g cùng chúng quân đội trẻ a nay. tùy thời tới ý cho hôm điểm Đúng muốn nổ súng, nên ồ rồi, i lại cái thi Người Mà muốn cầm máu ràng hắn chết cho thể còn rõ r gì đã đâu? t vì tuổi ba ta mặc dù cảm giác giống như là nhìn thấy thượng đế nhưng là ta còn không có thật nhìn thấy a ta còn có thể cấp cứu một chút bởi vì mất máu quá nhiều mà càng thêm u ám người trẻ tuổi dãy rủi lấy hướng cái này mười mấy tên lính vươn mình tay muốn cầu khẩn bọn hắn cứu cứu mình nhưng mà cái này m ờ i mấy tên lính tựa như mắt mù đồng dạng nghe nói sản cạ dạ tổng thống hạ lệnh nổ i xuống lúc rất là bà khi nói tất cả hậu quả đều từ hắn một người gánh chịu trước kia những cái kia tổng thống nào có loại này đảm đương phức cái này mẹ hắn có thể giống nhau sao đúng đấy hoàn toàn không giống trước kia những cái kia tổng thống đối mặt là chân chính dân chúng mà bây giờ một đám bị ngoại cảnh thế lực thao túng ác cũng thôi mà lại bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do chính đáng cũng chỉ là đơn thuần vì bừa bãi chúng ta lì hì ạ ổn định cục diện mẹ nó lúc đầu a nhĩ cắt phát triển được hảo hảo hiện tại làm thành như vậy không biết lại có bao nhiêu người muốn không có nuôi sống gia đình làm việc Cho chỉ cả hận thống nên nói, ta chỉ hận sản cả giả tổng thống mệnh lệnh giả ta một phút sau cái tên lính này đứng lên nói ban trưởng gia hỏa này đã triệt để chết hẳn không có phục sinh phong hiểm vậy là tốt rồi nhặt s á c cho hà nợ đi ban trưởng nhẹ gật đầu nửa giây sau tên này ban trưởng giống là nhớ ra cái gì đó mở miệng nói đúng chờ chút báo cáo thời điểm liền nói chúng ta bắn xong về sau hắn lại d â y rủi lấy chạy một khoảng cách chờ chúng ta đổi tới hắn lúc hắn đã không có khí vâng ban trưởng ly thị ạ quân đội số lượng mặc dù không coi là nhiều nhưng nó không xương cơ bản đều là từ bộ dị nị ạ phái tới sĩ quan cấu thành còn lại những binh lính kia cũng phần lớn đều là vừa v ậ n trải qua chiến hỏa l a binh bởi vậy những này từ ngoại cảnh thế lực duy trì ác ôn hoàn toàn không phải lý hỉ hạ quân đội đối thủ tại sản cạ ra hạ lệnh khai hỏa phản kích sau lý hỉ hạ quân đội chỉ dùng hai ngày liền triệt để khống chế cả tòa thành thị lắng lại nguyên bản càng ngày càng nghiêm trọng dối loạn tuyệt đại đa số ác ôn hoặc là chết tại lý hỉ hạ quân đội họng súng hoặc là giống chuột như trốn ở âm u nơi hẻo lánh hoặc là chính là như chó nhà có tang thoát đi ai nhi c á c nhưng vẫn là có bộ phận ác ôn chính đang nỗ lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn chiếm quyền điều khiển rất nhiều người mà lại tuyệt đại đa số đều vẫn là nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự dối loạn người huynh đệ chúng ta không phải một bọn sao. bị bắt cóc người rất là không hiểu ai mẹ hắn cùng ngươi là một đám rồi con mẹ nó ngươi cũng xứng chúng ta nhưng không có cùng mẹ nhà hắn đ ồ đần làm bằng hữu thói quen những này ác ôn câu câu bạo kích nháy mắt liền cho những người này cả trầm mặc đồng thời cũng kém không nhiều cho bọn hắn cả phá phỏng đối mặt loại tình huống này ly thi hạ quân đội ngược lại là không tiếp tục tiếp tục tham dự số dưới mà là đem giải cứu con tin nhiệm vụ giao cho cảnh sát từ kinh nghiệm càng thêm phong phú các cảnh sát võ trang đến phụ trách dù sao quân đội càng thêm thích hợp một p h á ganh lầu một việc nặng cùng cảnh sát cùng nhau xuất hiện tại con tin bị bắt cóc địa điểm còn có đại lượng đến từ màu đỏ chủ nghĩa trận doanh cấp phóng viên cùng bộ phận đến từ phương tây thế giới phóng viên các người phương tây thế giới không phải nói những người này là vì chính nghĩa vì tự do sao vậy bây giờ có thể hay không giải thích một chút vì cái gì bọn hắn muốn người một nhà chiếm quyền điều khiển người một nhà đâu cảnh sát mặc dù phái ra chuyên gia đàm phán nhưng chỉ là vì ổn định những ngày ác ôn cảm xúc dùng sản cạ dạ đến nói nếu như chúng ta thật cùng những ngày ác ôn đạt thành điều kiện vậy sau này sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều không có hào ý thế lực ý đổ thông qua loại phương thức này đến bức hiếp chúng ta cho nên kết quả tốt nhất chính là tại tận khả năng giải cứu con tin đồng thời dùng kiên quyết nhất thái độ đánh chết tất cả ác ôn bất luận là mỹ quốc vẫn là pháp quốc hoặc là anh quốc đều có chút mắt trở tròn bọn hắn không nghĩ tới bụ di nỉ ạ thái độ nói đúng ra là sản cạ dạ thái độ sẽ như thế kiên quyết cùng quả quyết hắn sản cạ dạ liền một điểm không thèm để ý thanh danh của mình sao giống sản cạ dạ loại này thần châu hậu duệ xuất thân kẻ thống trị thủ tư tưởng nho ra ảnh hưởng đều đặc biệt để ý s ự sách đối với mình đánh giá bất luận làm cái gì đều có chút bó tay bó chân bởi vậy phương tây thế giới hoặc là nói toàn bộ thế giới đều tại cái này lo dịp cơ sở bên trên diễn phần mình diễn hóa xuất một bộ chuyên môn dùng để đối phó thần châu hậu duệ biện pháp kết quả hiện tại lại ra sản cạ dạ như thế một cái khác loại bù dị nỉ ạ nội bộ cũng có người hiếu kỳ hoặc là nói là sản cạ dạ sốt u ruột đối đây sản cạ dạ trả lời là không phải là công tội từ có hậu nhân bình luận sản cạ dạ còn có ít lời cũng không nói ra miệng đó chính là chỉ cần bù dị nỉ ạ có thể trở thành cường quốc thậm chí siêu cường quốc thậm chí là duy nhất quốc gia như vậy tự có đại nho vì ta biện vinh nếu như sản cạ dạ vẫn là ban đầu là sản cạ dạ như vậy phương tây thế giới một bộ này có lẽ thật có thể có tác dụng nhưng là ai kêu hiện tại s ả n c ả dạ nó linh hồn đến từ một cái khác tên gọi địa cầu thế giới đâu hơn nữa còn là thế kỷ hai mươi một hai mươi niên đại một cái được xưng là trăm năm không có c h i đại biến cục thời đại chân chính can thiệp lì hì ạ nội chính chính là phương tây thế giới đã từng chiến hữu trở mặt thành thù mang ngươi từ con tin chiếm quyền điều khiển thị giác phân tích lì hì ạ dối loạn bị bắt giữ ác ôn thừa nhận nó thụ phương tây thế giới chỉ thị mang ngươi xem một chút dối loạn trước ca nhĩ các đến cỡ nào phồn đinh màu đỏ chủ nghĩa trận doanh bắt đầu dư luận phản kích đương nhiên những tin tức này bên trong cũng là có thật có giả đều là cùng phương tây truyền thông học nói đến khó nghe một điểm chỉ có dùng hạ lưu thủ đoạn mới có thể đối phó được đồng dạng dùng hạ lưu thủ đoạn người bất quá tương đối mà nói màu đỏ chủ nghĩa trận doanh vẫn là lấy chân thực tin tức làm chủ một số nhỏ hoang nôn đó cũng là vì đạt thành một ít chiến lược hoặc mục đích chiến thuật mà không phải giống phương tây thế giới truyền thông như thế một số thời khắc chỉ là đơn thuần vì nói dối mà nói dối tại màu đỏ chủ nghĩa trận doanh phô thiên cái địa tuyên truyền hạ những cái kia vốn là cầm thái độ hoài nghi người bình thường t r i để đứng tại bù di nhị a một phương ta cứ nói đi làm sao có thể là bù di nhị a đâu nhìn xem dối loạn trước a nhĩ cắt cùng dối loạn sau một chút liền có thể nhìn ra đến cùng ai mới là tại phá hư lì hị ạ phương tây thế giới chính là tại vừa ăn cướp vừa la làng thật không biết những này tham dự dối loạn người là thế nào nghĩ tại sao phải phá hư quốc gia mình hòa bình cùng ổn định cái này còn không đơn giản sao những này nhị ngũ tử bị người khác dùng tiền thu mua thôi thật sự là một đám bại não vì trước mắt lợi ích vứt bỏ mình cùng quốc gia lâu dài lợi ích mỹ quốc nhà trắng đẹp nghe tông đ ệ tờ báo trong tay xuống đem ánh mắt nhìn về phía tia cục trường chúng ta người hẳn không c ó bị bụ dị nhị ạ cho bất đến a tia cục trường mở miệm bảo đảm nói mời Tổng thống yên tâm. Chúng ta phải đi ngoài Tổng thống tâm, ta tất yên chúng bên nhân hỉ cả đều lì là ạ vậy i coi minh ê n như cũng không chứng chứng bọn hắn cùng chúng quan có cứ cớ quốc có quan hệ. bị bắt bất ta gì sẽ Mỹ v là tốt rồi đẹp nghe tông h ả i lòng gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói dù là toàn thế giới đều biết là chúng ta làm chỉ cần không có chứng cứ k i a liền đều cùng chúng ta mỹ quốc không quan hệ minh bạch làm chuyên môn thay mỹ quốc làm công việc bẩn thiệu việc cực tồn tại tia cục trưởng cũng không nên quá minh bạch đạo lý này hiện tại là chiến tranh lạnh thời kỳ nếu có chứng cứ tia liền có làm cho dù là mỹ quốc tại bên trong tô hai nước dây dư h ạ khả năng cũng phải rơi một lớp da mới có thể thoát thân đúng rồi ngay tại đẹp nghe tông chuẩn bị tiếp tục cầm tờ báo lên thời điểm giống là nhớ ra cái gì đó mở miệng nói sớm tiến hành b ư ớ c kế tiếp kế hoạch đi tuy nói hiện dưới loại tình huống này không nhất định có làm được cái gì nhưng là có thể cho vụ gì nhị g ạ thì một chút phiền phức cũng là tốt l i ê n trước mắt mà nói một cái ổn định phát triển phi châu không phù hợp chúng ta mỹ quốc lợi ích nhất là trong đó làm ổn định khí vẫn là một cái màu đỏ chủ nghĩa trận doanh quốc gia vâng tổng thống ly thì ạ a nhĩ cắt ánh mặt trời vàng trói xuyên qua tầm mây vì trong không khí còn tràn ngập mùi khói thuốc súng thành thị phủ thêm một t ầ n g kim sắc mạng che mặt tại sản cạ dạ trao quyền lý hy ạ quân đội nổ súng sau a nhĩ cắt dối loạn bị cấp tốc lắng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác ôn hoặc là đi gặp thượng đế hoặc là chính tại chuẩn bị đi đi gặp thượng đế tại đầu đường cuối ngõ mỗi chỗ giao thông yếu đạo đều đặt lấy một cỗ xe tăng hai chiếc hoặc ba chiếc xe bọc thép cùng mười mấy tên võ trang đầy đủ binh sĩ bảo đảm dối loạn sẽ không cho tàn lại cháy bá bá, bá. từng người từng người từ chính phủ thuê bảo vệ môi trường công nhân chính cầm đại tảo cây trổi cùng ống nước thanh tẩy lấy dối loạn còn sót lại hoặc là mảnh vỡ thủy tinh hoặc là đầu gỗ cây gậy hoặc là đỏ sầm vết máu tại khoảng cách bảo vệ môi trường công nhân không bao xa trên đường cái một người trung niên chính ánh mắt đ ỡ đ n đứng tại một c ố bị thiêu đến chỉ còn lại hải cốt ô tô trước khóc không ra nước mắt hắn khoe miệng tại động đậy k h ẽ khẽ hắn rất muốn nói gì để phát tiết hắn tức giận trong lòng nhưng lại lại không biết nên nói cái gì cho phải n g ẹ n nửa ngày sau hắn mới rất là hủy khuất lầm bầm nói ta vừa mua xe mới a ta con mẹ nó vay đều còn chưa bắt đầu còn đâu giờ này khắc này tên trung niên nhân này rét những cái kia ác ôn tâm đều có chỉ là rất đáng tiếc hắn đã không có cơ hội này bởi vì lý hì hạ quân đội đã sớm đem ác ôn biến thành quân công của bọn hắn trương nam tử trung niên nhìn xem mình chỉ còn lại hải cốt xe mới càng nghĩ càng giận cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống tức miệng mắng to trả lại ngươi mẹ muốn tự do m u ố n độc lập các ngươi mẹ nhà hắn đốt xe của ta chính là các ngươi muốn tự do loại này tự do nếu là thật cho các ngươi còn chịu n ổ i sao chơi ngươi nhóm mười tám đời tổ t ô n g giống vị này trung niên nhân đồng dạng bởi vì tự thân tài vật bị hư hao mà chửi ẩm lên cơ hồ trải rộng a nhĩ cắt mỗi một góc nhất là những cái kia thương ra bởi vì vì cửa hàng của bọn họ bị cướp đến nỗi ngay cả cửa đều không cho bọn hắn lưu lại xong hết t hệ tất cả đều xong ta thật vất vả có khởi sắc sinh hoạt cứ như vậy bị những n à y đáng chết hốn đạn cho hủy ngay tại những n à y người không biết nên làm sao đối tương lai cảm thấy thời điểm mê mang một phần đến từ chính phủ văn kiện xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn tất cả tại dối loạn bên trong bị tổn hại hoặc ăn cắp đồ vật chính phủ đều sẽ dành cho đền bù lại tiền đền bù chắn sẽ không thấp hơn giá thị trường tất cả mọi người bị phần văn kiện này cho kinh đến thật giả sẽ không là gạt chúng ta từ chúng ta trong nước điều động mấy cái trọng trang lữ quá khứ chương ba trăm mười lăm từ chúng ta trong nước điều động mấy cái trọng trang lữ quá khứ đ ợ s bên trên một chương cuối cùng ta lại bổ hai ngàn chữ cái này hai ngàn chữ vốn phải là h ô m qua đổi mới kết quả hắn cái kia xét duyệt cho ta chỉnh người đều ngốc thẻ ta rất lâu rất lâu sửa đi sửa lại ô ô ô không chỉ c ó là ai nhĩ các thị dân liền ngay cả nội bộ chính phủ đám q u a n chức cũng không dám tin vào hai mắt của mình chẳng những toàn bộ muốn cho cho đền bù hơn nữa còn không thấp hơn giá thị trường là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi giá a nhất định là giá a một tại tổng thống phủ bên trong làm việc quan viên cũng nhịn không được mở miệng nói sẽ không là tổng thống thư ký xử lý người đem con dấu cho làm mất đi sau đó bị người n h ặ t được làm một phần giả văn kiện của đảng ra đi loại này không hợp thói thường về đến nhà suy đoán được đến không ít quan viên đồng ý vì cái gì rất đơn giản bởi vì nếu như là thật vậy cái này đến bồi thường bao nhiêu tiền a không nói nhiều ba bốn nước đô l à cũng nên có a liền xem như ba trăm triệu đô la chuyển đổi thành b ù di nỉ a bắc phi tệ cũng phải ba tỷ bắc phi tệ ta làm sao không biết chính phủ chúng ta tài chính còn có nhiều như vậy tiền ngay tại bộ tài chính làm việc đám con chức hoài nghi mình bên trên cái giả ban ngay tại tất cả mọi người cầm thái độ hoài nghi thời điểm lại một phần văn kiện của đảng từ tổng thống thư ký xử lý phát hướng chính phủ các bộ môn đồng thời cũng đăng tại quan phương trên báo chí trên văn kiện liền một câu sàn c ả giả tổng thống biểu thị cho dù là khó khăn đi nữa cũng phải kiên quyết bảo vệ lì hì ạ nhân dân lợi ích phần văn kiện này vừa ra tới là thuộc về là triệt để không diễn nói rõ muốn nói cho tất cả mọi người không sai chính là chúng ta bu di n h ạ ở sau lưng không chế toàn bộ lì hì ạ có vấn đề gì sao nếu là có vấn đề đừng nói với ta đi hỏi một chút lì hỉ ạ nhân dân đi muốn lúc trước lì hỉ ạ nhân dân trả lời có lẽ khó mà phán đoán nhưng là hiện tại bọn hắn cho ra trả lời chỉ sợ không nên quá tốt đoán đây chính là vì cái gì sản cạ dạ kiên trì muốn đối những cái kia tại dối loạn bên trong tài sản nhận tổn thất người cho đền bù không phải là không có bụ gì nhì ạ quan viên biểu thị tổng thống vạn nhất một ít người có dụng tâm khác thông qua một ít phương thức l ừ a gạt chúng ta đền bù làm sao đối đây sản cạ dạ trả lời là lựa gạt liền lựa gạt đi bọn hắn tại ừ chúng n ta nơi này được đến chẳng được bu là một chút di ệ lý à nhưng phạm là liên quan đến nguy hại an toàn quốc gia tội cân nhắc mức hình phạt thấp nhất thấp nhất đều là mười năm đi lên cao nhất có thể lấy là tử hình ngươi nói bọn hắn là lý hì à người Tại luật lì hì à, pháp b ê như trong, cân n ắ c mức có hình phạt không h nặng n vậy lại k sản cạ dạ cũng không để ý đưa những người này đi đi gặp thượng đế nguyên bản còn cầm thái độ hoài nghi lì hì à người khi nhìn đến mới nhất phần này văn kiện của đảng bên trên có sản cạ dạ ký tên sau nháy mắt liền lựa chọn tin tưởng chỉ cần là sản cạ dạ tổng thống nói cho dù là nói với ta chính là thượng đế là nữ ta đều sẽ tin chính phủ ta lựa chọn tính tin tưởng sản cạ dạ tổng thống ta vô nao tin tưởng không hổ là sản cạ dạ tổng thống ô ô ô xe ta mới mua lại trở về thật là quá tốt từ hôm nay trở đi ta chính là sản cạ dạ trung thành nhất t ù n g đội ai dám phản đối sản cạ dạ tổng thống chính là địch nhân của ta sản cạ dạ mấy năm này tại bù di nhị ạ sở tác sở vi ly thị ạ thân là bù di nhị ạ láng giềng toàn bộ đều là có nghe thấy thậm chí có chút vẫn là tận mắt nhìn thấy bởi vậy ly thị ạ người mặc dù chưa thấy qua sản cạ dạ cũng không thế nào tiếp thụ qua sản cạ dạ thống trị nhưng cũng vẫn là đối sản cạ dạ có phi thường cao độ t í nghiệm t h ư ợ n h ư là chúng ta mặc dù chưa thấy qua vĩ nhân nhưng khi vĩ nhân thật xuất hiện tại trước mặt chúng ta lúc hoặc là chúng ta xuất hiện tại vĩ người trước mặt lúc chúng ta vẫn như cũ sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn trở thành hắn đủng độn đồng dạng có lẽ chỉ có những cái kia trong lòng có quỷ người sản ca dạ trước mắt tại bắc phi liền có được dạng này hy vọng cùng địa vị Dạng này uy vọng cùng huy vị, địa trợ giúp sản ca dạ tránh rất nhiều phiền thoái không cần thiết thậm chí là khó khăn Ly thì à, cát. theo thời gian trôi qua a nhĩ cắt đầu đường đã rất khó lại tìm đến vài ngày trước kia tiếp tục hai ba tháng dối loạn bất tích có lẽ Chỉ có ngay h ữ n gái i k ngồi n sổm đ a tại tất r o n g cả mọi người coi là cuộc tao loạn này sẽ cứ như vậy kết thúc cho đến bị người triệt để cho lãng quên đến trong lịch sử lúc nam bộ bảy bớt xuất hiện mấy ngàn tên thân phận không rõ vũ trang phật tử lại phân phối đại lượng hỏa lực nặng hiện tại chính đang nỗ lực chiếm lĩnh nam bộ một chút thành phố lớn không đây là ngoại cảnh thế lực cuối cùng vùng vẫy dây chết ly hì ạ chỉ phải kiên trì lên liền có thể thắng lợi vũ trang phân tử không bọn hắn tất cả đều là phần tử khủng bố theo tin tức đáng tin xưng những người này toàn bộ đến từ trung đông cực kỳ nguy hiểm màu đỏ chủ nghĩa là nhân loại văn minh đến ung thư chủ nghĩa tư bản là nhân loại văn minh n lũ ác tính nhất định phải tiêu diệt đến từ phương tây thế giới cùng màu đỏ chủ nghĩa trận doanh các t h ứ c ti tước h r i ệ t để đem l ý h ỷ ả cái này một bãi nguyên bản coi như thanh tĩnh nước cho quấy đến đục không chịu nổi l ý h ỷ ả nam bộ đại bộ phận là sa mạc nhân khẩu cực kỳ thưa t h ớt bởi vậy l ý h ỷ ả chính phủ cũng không có tại nam bộ đóng quân quá nhiều quân đội kết quả không nghĩ tới lại bị một ít ngoại cảnh thế lực cho chui chỗ trống đem những phần tử võ trang này thông qua nam bộ biên cảnh vận đến l ý hì ả cảnh nội sản cạ dạ mở miệng ra lệnh lập tức mệnh lì hì ả quân đội tiến về nam bộ tỉnh nhất định phải mau chóng tiêu diệt những này phần tử khủng bố đang do dự vài giây đồng hồ sau sản c ả dạ mở miệng nói bổ sung còn có lấy phong v ắ n nhất từ chúng ta trong nước điều động mấy cái trọng trang lữ quá khứ vì cái gì sản c ả dạ sẽ coi trọng như vậy bởi vì sản c ả dạ đồng thời thu được đến từ liên xô cùng đông phương tình báo cái này hai phần đến từ khác biệt địa phương tình báo nói cùng một việc cái này mấy ngàn tên vũ trang phân tử tất cả đều là thụ cực đ o à n tư tưởng tẩy não phân tử khủng bố ý chí tác chiến cực kỳ ưỡng ngạnh tác chiến tố chất cực kỳ cường ngạnh mười phần nguy hiểm chương ba trăm mười sáu những n à y phân tử khủng bố mình cùng mình đánh lên chương ba trăm mười sáu những n à y phân tử khủng bố mình cùng mình đánh lên khi nam quân đã c i bộ bảy bớt r xuất hiện phản quân tin tức nương theo lấy lì hì ạ trong nước truyền thông đưa tin chuyển khắp lì hì ạ cả nước sau lì h ì ạ nguyên bản bởi vì dối loạn bị lắng lại mà dần dần ổn định thế cục lần nữa dung chuyển lên trừ thủ đô ai nhĩ các bên ngoài lì thì ạ cả nước các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ dối loạn có thậm chí phụ thêm phản quân ra lại tới một ngày này trời đến cùng có hết hay không a mắt thấy thời gian muốn tốt lên kết quả đi theo ta những ngày những người này vì cái gì luôn muốn đem quốc gia bừa bãi đâu nếu như cái này chàng nội chiến thời gian ngắn không có cách nào kết thúc vậy chúng ta lì hỉ ạ thật vất vả có chút khởi sắc kinh tế liền triệt để xong thao mụ hắn lao tử muốn đi tham quân làm chết những ngày ngu xuẩn lì hỉ ạ nhân dân thở dài bất đắc dĩ bên trong càng nhiều hơn chính là phẫn nộ trừ bỏ một ít kẻ dã tâm cùng bại nao bên ngoài tuyệt đại đa số người bình thường chờ đợi đều là hòa bình ổn định sinh hoạt mà không phải có hôm nay không có ngày mai chiến tranh nhưng mà tuyệt đại đa số tình huống dưới hoặc là nói từ nhân loại văn minh sinh ra đến nay chiến tranh bắt đầu cùng kết thúc cũng không phải là người bình thường có thể quyết định thường thường đều là số ít người lôi cuốn đa số người sau đó đa số người vì số ít người đi chảy máu chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay chiến tranh là đa số người đang vì mình mà hy sinh cũng chính là bởi vì là như thế này những n à y chiến tranh đều xúc động lòng người ngay tại lý hì a người trong nước thấp thỏm động thời điểm một thì lại đến từ lý hì a tổng thống phụ tin tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai truyền khắp ly hỷ ạ sơn mạch cùng dòng sông vì xác thực tàu ly hỷ không lại bởi vì chiến tranh mà biến thành phế tích tổng thống đức kéo la thỉnh cầu bụ dị nhị ạ điều động quân đội tiến vào ly hỷ ạ trợ giúp ly hỷ ạ nhân dân tiêu diệt tất cả phần tử khủng bố ba ba đang nghe tin tức này sau ly hỷ ạ trong nước tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bụ dị nhị ạ chờ đợi lấy sản cạ dạ đáp lại sản cạ dạ tổng thống sẽ đồng ý sao dù sao cái này xem như can thiệp nước khác nội chính tại quốc tế trên xã hội là sẽ bị chỉ trích yên tâm sàn cạ dạ tổng thống khẳng định là sẽ đồng ý dù sao hắn cũng là chúng ta lý hì ạ tổng thống người trong nhà quản chuyện nhà mình dựa vào cái gì gọi can thiệp nội chính cái gì đồ chơi người đang nói cái gì chẳng lẽ không đúng sao người sáng suốt đều biết cái này gọi đức kéo la người là sàn cạ dạ tổng thống nâng đỡ nghe theo chính là sàn cạ dạ tổng thống mệnh lệnh tên g ư ờ i kiểu nói này hình như cũng đúng l i ê n tại chúng ta phi châu làm mưa làm gió người pháp đều không phải bụ gì nhì ạ quân đội đối thủ những này phần tử khủng bố khẳng định càng thêm không phải chỉ cần sàn cạ dạ tổng thống đồng ý điều động quân đội tiến vào chúng ta lý hì ạ hết thể đều sẽ tốt chứ bỏ cực một số nhỏ còn lại tuyệt đại đa số đều là hy vọng sản cạ dạ có thể đồng ý đức kéo la thỉnh cầu coi như không vì cái khác vẹn vẹn là vì bọn hắn tự thân lợi ích bọn hắn cũng là hy vọng b ù di nhì ạ quân đội có thể tiến vào lý hị ạ mau chóng kết thúc chiến tranh k i a sản cạ dạ sẽ đồng ý sao ách chỉ cần không phải đồ đần để biết cái gì tổng thống đức kéo la thỉnh cầu chẳng qua là sản cạ dạ vì cho b ù di nhì ạ quân đội tiến vào lý hị ạ phủ thêm một tầng hợp lý hợp pháp áo ngoài thôi bởi vậy đức kéo la thỉnh cầu là một dây trước phát ra bụ di nhì ạ quân đội là một dây sau tiến vào lý hị ạ cảnh nội Tại trải một quân đội, là thứ nhất trang giáp hạng nặng lữ, thứ tư trang giáp hạng nặng lữ, thứ chín trang trùng tác ạ ạ hạng hạng hạng lôi Cuối phái đi Di đội, giáp giáp giáp chiến qua quân sau. phen hỉ chín cùng, Nì nặng nặng nặng cùng lì là kéo đặc Bù bị lữ, lữ, lữ lữ. vì sao lại lôi kéo tự nhiên là bởi vì thật vất vả có thực chiến cơ hội sao có thể bỏ lỡ đâu vì có thể bị phái đi lì h ỉ ạ thứ chín trang giáp hạng nặng lữ thậm chí làm ra toàn thể q u a n binh cắn nát ngón tay dùng máu viết xin chiến sách cũng ký tên một bộ này khi bù di n h ạ quân đội tiến vào lý hì ạ sau liền như là định hải thần trâm nguyên bản lòng người lưu động Có ít người thậm chí chuẩn bị thu thập bọc hành lý xuất ngoại lý h ỷ ạ lại lần nữa chậm rãi khôi phục bình tĩnh tại lý h ỷ ạ chính phủ tự thân cố gắng hạn chứ bỏ bị khói lửa bao phủ nam bộ bảy bên ngoài tỉnh còn lại tỉnh dối loạn cùng cái gọi là phản quân đều bị từng cái lắng lại xuống dưới bù d ĩ ni ả quân đội tuy nói đã tiến vào lý h ỷ ạ nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cùng phản quân chiến tranh vẫn là cần lý h ỷ ạ quân đội mình đánh về phần nguyên nhân rất đơn giản bù di ni ạ quân đội đi đường cần thời gian nếu như lý hì ạ quân đội ra sức nói không chừng chờ chúng ta đổi tới thời điểm chiến tranh liền đã kết thúc phía trên câu này là b ụ di nhi a bộ quốc phòng bộ trưởng cắt tờ Dẹt nguyên thoại cắt tờ Dẹt đối lý hy a quân đội có lòng tin nhưng là chính bọn hắn lại đối với mình không có lòng tin chủ yếu vẫn là bởi vì lý hy a nội bộ quân đội đại lượng binh sĩ đều là tân h binh chân chính đi lên chiến trường chỉ là số ít mà căn cứ tình báo biểu hiện cái này hơn hai ngàn tên phần tử khủng bố trong đó có hơn một ngàn tên là đi lên chiến trường tinh nhuệ lao binh còn lại cũng đều là c u ồ n nhiệt phần tử thân binh cùng lao binh tranh lệch nhưng là rất lớn chúng ta tại sơ kỳ có thể sẽ xuất hiện rất lớn thương vong, cho thể xuất rất thương nhất hiện sẽ mọi người lớn vong, nên đây ị bị n chuẩn h phải t m lý thật tốt, t u ệ t trong thời đối được được đại bởi gian không không nhận chịu ngắn vì là ư thương ợ n vong g m sụp đổ. Đây là lý hỷ à l hì ạ quân đội cao tầng nhiều lần hướng phía dưới mạnh điều nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là ngay tại lý hì ạ quân đội cùng những n à y phần tử khủng bố bắt đầu giao chiến sau không có mấy ngày những n à y phần tử khủng bố phòng tuyến đột nhiên liền sụp đổ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đến cùng xảy ra chuyện gì rồi định nhân phòng tuyến làm sao lại đột nhiên sụp đổ khẳng định là có nguyên nhân a ngay tại lý thị ạ quân đội cao tầng rất là hoang mang cùng không hiểu thời điểm một phần tình báo bảy ở trước mặt bọn hắn những n à y phần tử khủng bố mình cùng mình đánh lên ba ly thị ạ quân đội các cao tầng kém chút tưởng rằng mình con mắt xảy ra vấn đề hoặc là chính là hệ thống tình báo xảy ra vấn đề luôn không khả năng thật là những n à y phần tử khủng bố mình cùng mình đánh lên đi tuyệt đối không thể có thể làm sao lại phát sinh loại sự tình này đâu khẳng định là hệ thống tình báo xảy ra vấn đề tranh thủ thời gian lại đi kiểm tra đối chiếu sự thật tại trải qua liên tục xác nhận phát hiện đúng là phần tử khủng bố mình cùng mình đánh lên về sau ly h ị ạ quân đội cao tầng ốc Bọn h ắ n làm s a o lại d ư ớ i loại t ì n h h u ố n g n à y m ì n h cùng mình đ á n h lên. m ặ c kệ b ọ n h ắ n vì gì cái đánh lên c đâu là chương ba trăm mười bảy bọn hắn làm sao lại mình cùng mình đánh lên đâu chương ba trăm mười bảy bọn hắn làm sao lại mình cùng mình đánh lên đâu mỹ quốc nhà trắng ngươi lặp lại lần nữa đẹp nghe tông trong giọng nói tràn ngập chân kinh thanh âm cũng rất lớn liền ngay cả văn phòng cửa sổ phản g phất đều đang r u n rầy cảm nhận được đẹp nghe tông kia không dám tin ánh mắt kia cục trưởng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi tại lại tổ chức một lần ngôn ngữ sau c hai cục trưởng mới mở miệng lập lại chúng ta vừa vừa nhận được tin tức chúng ta từ trung đông điệu đi lý hì hạ vũ trang p h ầ n tử chính bọn hắn cùng mình đánh lên ba ba ước chừng nửa phút sau cvu thật vất vả vận chuyển tới đẹp nghe tông rất là hoang mang cùng không hiểu bọn hắn làm sao lại mình cùng mình đánh lên đâu kia cục trưởng lắc đầu hiện tại còn không rõ ràng lắm bất quá chúng ta kia hiện tại đang toàn lực điều tra bên trong tin tưởng không được bao lâu liền có thể biết nguyên nhân trong đó đẹp nghe tông liếc kia cục trưởng một chút ngữ khí rất là bất thiện biết nguyên nhân thì có ích lợi gì、Ê. kia cục trưởng trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ đẹp nghe tông tiếp tục mở miệng nói chờ các ngươi điều tra rõ ràng bù di nị ạ đã sớm đem những người này toàn bộ cho tiêu diệt chúng ta đến tiếp sau kế hoạch cũng đi theo toàn bộ sinh non chúng ta kia cục trưởng vừa muốn mở miệng giải thích đông đông đông liền bị đẹp nghe tông cho gõ cái bàn đánh gãy ta liền muốn biết các ngươi kia từ bốn mươi sáu năm thành lập tới nay có làm thành qua một sự kiện sao À, thật xin lỗi tổng thống kia cục trưởng vội vàng túi lầu xuống mỹ quốc cục tình báo trung ương là mỹ quốc chuyên môn đối ngoại ngành tình báo làm sao có thể từ thành lập tới nay liền không có làm thành m qua ộ đợi kia cục trưởng trả lời đẹp nghe tông liền lại mở miệng nói lấy pháp quốc thực lực trước mắt đã rất khó lại tiếp tục khống chế phi châu cùng nó để thân làm màu đỏ chủ nghĩa bù di ni ạ tiếp nhận pháp quốc vị trí còn không bằng để chúng ta mỹ quốc đến nếu như có thể trong vòng bốn năm để chúng ta mỹ quốc thay thế pháp quốc tại phi châu vị trí từ phi châu cấp lấy đại lượng lợi ích như vậy ta muốn liên nhiệm lần tiếp theo sẽ không tồn tại bất kỳ trở ngại nào đương nhiên đằng sau đoạn văn này là đẹp nghe tông ở trong lòng nói cho mình nghe Ly à, phương Nam bày bớt. Anh. Theo lấy lây lực, Ly liền bày mây mấy ngày Thị bớt. theo tận tiếng Thị thế trẻ tre, thời thu tử phương anh, hỏa xanh như phục phần khủng chiế địa ạ, ạ nương Nam núi động cùng vang súng. quân ngắn ngủi thời gian, liền thu phục bị phần tử khủng bố Về đội Ly Thị A quân bởi vì cái này rất có thể sẽ để cho phản quân bức bách tại ngoại bộ áp lực một lần nữa liên hợp lại lời giải thích này là phi thường hợp lý bởi vậy ly thị hạ chính phủ cũng không có tiếp tục thúc giục ly thị hà nội bộ chính phủ cũng không phải là không có quan viên hoài nghi quân đội là tại nôi khấu tự trọng dù sao trước kia quân đội cao tầng cứ làm như vậy qua hiện tại tuy nói đổi người nhưng là ai cũng không nói chắc được có thể hay không bị truyền nhiễm bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen loại này chất vấn được đến không ít l ý hỉ ạ bản địa quan viên duy trì b ấ t quá bởi vì l ý hỉ ạ chính phủ cao tầng hiện tại cơ bản đều là b ụ g i nị ạ quan viên chỉ có một số nhỏ bản địa quan viên cho nên l ý hỉ ạ chính phủ quyết sách cũng không nhận được những n à y nôn luận ảnh hưởng bọn hắn đối quân đội vẫn là độ tín nhiệm cao làm ly hỉ ạ tổng thống đương thời đức kéo la dùng kiên định ngự khi nói đại bộ phận sĩ quan đều là từ trong nước điều tới ngươi có thể chất vấn bọn hắn chỉ huy trình độ có thể chất vấn bọn hắn năng lực chiến đấu nhưng là ngươi tuyệt đối không thể chất vấn bọn hắn đối sẵn cả dạ tổng thống trung thành tại đức kéo la ra mặt sau càng ngày càng nghiêm trọng chất vấn mới lấy lắng lại bất quá chuyện này cũng không có đến nơi đây kết thúc đức kéo la đóng lại cửa bàn công thần tình nghiêm túc hướng phụ trách tình báo quan viên phân p h ó nói các ngươi lập tức đi dò tra nhìn xem những n à y tản nuôi khấu tự trọng n ô n luận trong đám người có bao nhiêu là thật tâm cho là như vậy lại có bao nhiêu là cố ý gây sự vâng đức kéo la đồng chí phụ trách tình báo quan viên dùng sức gật gật đầu. lý thị ạ nguyên bản ngành tình báo đã bị giải tán nguyên lai、like、viên sĩ quan tình báo hoặc là bị phân phát hoặc là bị điều đi những ngành khác hiện đang phụ trách lý thị ạ tình báo an toàn đều là từ Bù di nị ạ điều tới viên sĩ quan tình báo hoặc là xuất thân từ an toàn quốc gia ủy ban hoặc là xuất thân từ phi châu các quốc gia tình huống điều tra thống kê cục bởi vậy đức kéo la đối bọn hắn cũng là trăm phần trăm tín nhiệm d u n g đức kéo la mình đ ế nói n sản c ả dạ tổng thống đều trăm phần trăm tín nhiệm bọn họ ta lại có tư cách gì chất vấn bọn hắn đối sản cạ dạ tổng thống trung thành đâu Bù buổi c h Ủy Ủy dầu cổ a khép i u vào o t r n lại văn kiện trong tay tổng thống trở lên chính là chúng ta đối lỵ hỉ hạ lần này dối loạn điều tra kết quả vất vả các ngươi sản cạ ra nhẹ gật đầu r â u cầu ngay cả vội mở miệng trả lời cảm tạ tổng thống quan tâm vì quốc gia cùng nhân dân lợi ích hết thể vất vả đều là đằng giá s ả n ca ra tại một phần văn kiện bên trên ký lên tên của mình sau hắn một bên khép lại văn kiện phóng tới một bên một bên ngẳng đầu nhìn về phía r â u c u rất là tò mò hỏi đúng những này phần tử khủng bố vì sao lại mình cùng mình đánh lên các ngươi làm rõ rồi chưa đã đại khái biết rõ ràng r â u c u gật gật đầu mở miệng hồi đáp căn cứ chúng ta hiểu rõ những này phần tử khủng bố là bởi vì lý niệm không hợp lên trên khỏe miệng xung đột kết quả từng bước diễn biến thành vũ lực xung đột lý niệm không、hợp. đến cùng là dạng gì lý niệm không hợp mới có thể để cho bọn hắn dưới loại tình huống này mình cùng mình đánh lên nghe tới dầu cổ nói như vậy sàn cạ dạ càng thêm hiếu kỳ chương ba trăm một biên cảnh mươi tám tiếp tục đi về phía nam tiến lên chống đỡ lì a á, á nam bộ biên cảnh thứ nhân loại văn minh sinh ra tông giáo vẫn n ư ơ n g theo thậm chí ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng nhân loại văn minh phát triển đến cùng là dạng gì lý niệm không hợp mới có thể để cho mấy ngàn tên phần tử khủng bố đưa trước mắt chi địch tại không để ý lựa chọn trước tự giết lẫn nhau Đáp thành lập bọn hắn địa thượng thiên quốc. kết ự nhiên ràng lại là rõ bất quả Tại n ca một n g phần trong đó phần tử khủng bố phát hiện giống như không thích hợp bọn hắn cho rằng chỉ có tại khu vực trung đông mới có thể thành lập chân chính địa thượng t i ê n quốc tại địa phương khác thành lập sẽ gặp phải thần khiển trách lại sau đó bộ phận này phần tử khủng bố liền chuẩn bị hiệu triệu còn lại phần tử khủng bố trở về trung đông kết quả tự nhiên liền lọt vào một phần khác phần tử khủng bố phản đối ban đầu bọn hắn song phương chỉ là ngôn ngữ bên trên xung đột nhưng là rất nhanh liền d i ệ n biến thành thân thể bên trên xung đột thẳng đến cuối cùng biến thành đại quy mô vũ trang xung đột dâu cổ trả lời đổi lấy chính là sản cạ dạ trở mặc là chấn kinh đến trở mặc nếu như là nguyên nhân khác sản cạ dạ có lẽ sẽ hoài nghi đây có phải hay không là cạm ấy phía sau có thể hay không ẩn giấu đi cái gì khác âm mưu thậm chí hoài nghi có phải là thế giới điên nhưng ngươi muốn bảo hoàn toàn là bởi vì cực đoan tông giáo tín ngưỡng. như vậy hết thể liền đều hợp lý lại điên có thể điên qua được những cái kia tín ngưỡng cực đoan tôn giáo tả giáo đ ồ sao qua một hồi lâu s ả n c ả g i ả mới khỏe miệng động đậy khẽ khẽ cực đoan tôn giáo tín ngưỡng thật sự là hại người chết quả nhiên chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mới là nhân loại văn minh chân chính tương lai bởi vì màu đỏ chủ nghĩa kiên trì chủ nghĩa duy vật cùng vô thần luận chưa từng có cái gì cái gọi là thần cho dù có các thần cũng sẽ không cứu vớt nhân dân các thần sẽ chỉ đem hết khả năng duy trì các thần thần vị bởi vậy có thể cứu vớt nhân dân mãi mãi cũng chỉ có nhân dân mình những n à y cái gọi là thần không phải liền là nhà tư bản sao n đây quả thực là nhân loại văn minh từ trước tới nay xuất hiện qua buồn cười nhất trò cười không có cái thứ hai Lý thị hạ, phương Nam Bảy Bớt. tại h đây trời cắt vàng bên trong thời gian lại lặng lẽ quá khứ một tuần ngắn ngủi hai tuần không đến hơn hai tên phần tử khủng bố liền tự giết lẫn nhau đến không đủ năm trăm linh người tình trạng mà lại bọn hắn còn không có sụp đổ vẫn còn đang đánh cái này khủng bố tỷ số thương vong cái này khủng bố s i khí giá trị nếu là thả trước kia quả thực có thể để tất cả phi châu quốc gia xấu hổ không có một cái phi châu quốc gia quân đội có thể là bọn hắn đối thủ ngươi hỏi bọn hắn đã lợi hại như vậy vì cái gì không có tại trung đông làm ra cái gì động tinh lớn ách tại trung đông mặt phía bắc là liên xô phía đông là đông phương bọn hắn đối mặt không còn là ủng có thần kỳ xứng đôi cơ chế phi châu mà là liên xô cùng đông phương tại liên xô cùng đông phương quân đội trước mặt liên bọn hắn dạng này đừng nói hơn hai n g h n người coi như lật gấp m ộ ư ơ i cho bọn hắn cả hai và người cũng không có khả năng lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa cho nên tại trung đông thời điểm bọn hắn chỉ dám trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong run lầy bẫy một ít mắt sắc có lẽ phát hiện vì cái gì không có mỹ quốc đâu cái này chó nuôi hẳn không phải là vì dùng để cắn chủ nhân a nhìn thấy những này phần tử khủng bố như thế không hợp thói thường ly thì ạ quân đội cao tầng rất là lòng vẫn còn sợ hay nói còn tốt chính bọn hắn đánh lên bằng không mà nói chúng ta còn thật không biết sẽ có bao nhiêu thương vong Tuy tranh thương thể tình thì tầng thể tận luôn luôn quân hy nói chiến vong nhưng hồn vẫn vọng năng có có có giới, đội cao là lịp là sẽ giảm ạ khả bởi ớ t thương vong. b vì s ả n ca dạ luôn nói b à y ở chúng ta trước mặt những người này là một phần lại một cái phần thương vong báo cáo là từng c h ỗ viết tại trên giấy số lượng từ không nắm giữ binh đạo lý ta hiểu nhưng là b à y ở nhân dân trước mặt là từng cỗ thi thể l ệ c h băng là từng cái vỡ vụn gia đình cho nên ta hy nhìn các ngươi những n à y có thể quyết định ngàn vạn người vận mệnh tướng quân tại hạ mỗi một cái mệnh lệnh trước đó đều có thể thận trọng suy nghĩ một chút phải chăng còn có biện pháp tốt hơn nếu như trong các ngươi ai còn có lấy nhất tướng công thành vạn cốt khô ý nghĩ nghĩ đạp trên chính chúng ta binh sĩ hải cốt thành liền chiến công của mình như vậy cũng đừng trách ta để ngươi cũng cùng theo khô tại sản ca gia ảnh hưởng dưới cũng có thể nói là uy hiếp hạ b ù dí nỉ hạ sĩ quan t ạ i chế định kế hoạch tác chiến lúc đều là tại bảo đảm nhiệm vụ có thể hoàn thành tình hướng dưới tận khả năng giảm bất bộ đội thương vong ly thị hạ quân đội cứ như vậy một mực tại bên cạnh l ặ n g lặng mà nhìn xem cũng không hoàn toàn là nhìn xem tại những này phần tử khủng bố tự giết lẫn nhau thời điểm ly thị hạ quân đội cũng đang tiến hành cuối cùng vây kín đem tất cả phần tử khủng bố đều vòng tại một cái to lớn trong vòng đây cảm giác hẳn là không sai biệt lắm có thể mệnh lệnh quân đội hạ tràng không trải qua chiến h ỏ a cùng máu tươi quân đội là vĩnh viễn không cách nào trưởng thành hy sinh cần thiết vẫn là phải có tại phần tử khủng bố đánh tới còn thừa lại ba bốn trăm n g ư ờ i thời điểm ly hy ạ quân đội cao tầng hướng phía dưới bộ đội hạ đạt cuối cùng tổng tiến công mệnh lệnh trận này cuối cùng chiến tranh tiến hành đến thuận lợi ngoài ý liệu còn lại ba bốn trăm tên phần tử khủng bố đã đánh cho tình trạng kiệt sức đạn dược thiếu thốn bởi vậy tại đối mặt ly hy ạ quân đội tiến công lúc nếu như đem những cái kia tự sắt thức tập kích bài trừ đi vậy những n à y phần tử khủng bố căn bản không thể tổ chức lên bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng khi thời gian lần nữa quá khứ một tuần sau cuối cùng mấy tên còn sót lại phần tử khủng bố cũng bị lý hị ạ quân đội từ hoang mạc g ộ bị bên trên lục xoát ra phanh nương theo lấy mấy tiếng súng vang cái này mấy tên phần tử khủng bố cũng rơi vào trong vũng máu ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất giờ này khắp này đến từ b ụ gì n ỉ ạ ba cái trọng trang lữ cùng một cái đặc chiến lữ mới vừa vặn đổi tới nam bộ bày bớt â nói trở lại hiện tại có phải là không có chúng ta chuyện gì rồi vậy chúng ta cái này mẹ nhà hắn tân tân khổ khổ chạy xa như vậy vì cái gì tiến hành một lần cự ly xa huấn luyện giã ngoại ngay tại cái này ba cái trọng trang lữ cùng một cái đặc chiến lữ giới tại nguyên chỗ chuẩn bị đường cũ trở về Bù di nị a lúc một đường tới từ Bù di nị a bộ quốc phòng mệnh lệnh gọi bọn hắn lại đ ừ n g có ngừng tiếp tục đi về phía nam tiến lên chống đỡ ly a á nam bộ biên cảnh ba mặc dù không quá lý giải bộ quốc phòng mệnh lệnh này là vì cái gì nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh chương ba trăm mười chín bộ đội toàn bộ điều đến bắt bộ quân đội đi làm tốt chiến tranh bộ phát chuẩn bị chương ba trăm mười chín Bộ đội t o à như bộ bắt bộ đội đều đến quân đội đi, quân tốt làm c i ế n tranh vậy cũng h u chỉ áp có đông dị nạt bản đồ mới. cùng bắc ngậy i ni á nhập cảnh như vậy cũng chỉ có đông dị nạt cùng bắc ngậy ni á nếu như chỉ là mấy tên hoặc là mười mấy tên phần tử khủng bố vào biên ngươi nói bọn hắn không biết rõ tình hình kia còn có thể hiện tại hơn hai tên phần tử khủng bố vào biên người nói bọn hắn không biết là tại coi sản ca dạ là đồ đần lửa gặt sao về phần cụ thể là từ hai người bọn họ quốc gia bên trong cái k i a một quốc gia vượt biên đối tại chúng ta bù d ì n ì ạ đến nói hoàn toàn không trọng yếu chúng ta bây giờ duy nhất cần làm chính là muốn để bọn hắn biết nói chúng ta bù d ì n ì ạ thái độ nếu như tái phạm lần nữa nghiêm trị không tha đây là sản ca dạ tại trong hội nghị nguyên thoại sau hai tuần cũng chính là ngày mùng bảy tháng mười đến từ bù d ì n ì ạ ba cái trọng trang lữ cùng một cái đặc trù lữ phân biệt đến đông dị nạt cùng bắc ngày n i á biên cạnh phụ cận tại chỉnh đốn vài ngày sau Và anh, nương theo lấy đinh thái nhức có hỏa lực âm thanh xe tăng tiếng động cơ nổ âm thanh cùng máy bay chiến đấu vạch phá bầu trời thanh âm thực chiến diễn tập bắt đầu gần ba vạn binh lực thực chiến diễn tập nếu là thả tại cái k h á c châu có lẽ căn bản không đáng chú ý dù là cái này ba vạn binh lực biên chế là trọng trang bộ đội cùng bộ đội đặc trùng nhưng đây là đang phi châu một cái mười mấy người cưỡi xe đạp liền có thể phát động một trận quân sự trình biến hơn nữa còn có thể thành công địa phương bởi vậy trận này thanh thế to lớn thực chiến diễn tập k m chút liền cho đông dị nạt cùng bắc ngày ni a đ a n cục sợ vỡ mật bắc ngày ni á tổng thống phủ ta lúc đầu liền nói cho dù là cùng pháp quốc hốn cũng đừng cùng mỹ quốc hốn hiện tại tốt đi bù dị nhị A trực tiếp đem bộ đội phái đến cửa chính miệng đến lúc trước ai có thể biết mỹ quốc l ờ i thể son sắt cam đoan bộ đội tinh nhuệ thế mà lại mình cùng mình đánh lên thật sự có đủ không hợp t h o i thưởng hoàn toàn chính là một điểm lo dịp không giảm thôi hiện tại chỉ có thể nói còn tốt bù dị nhị A không có chứng c ứ xác thực chứng minh những ngày phần tử khủng bố là từ chúng ta bắc ngày nhi á vượt biên xác thực nếu như bọn hắn có chứng cớ đoan chừng cũng không phải là thực chiến diễn tập thế nhưng là chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh lúc trước những người kia chính là người mỹ nhưng bọn hắn là từ trung đông dọn người tới trung đông điều người tới lại thế nào rồi trung đông lại không chỉ mỹ quốc một nhà thế lực còn có liên xô cùng đồng phương đâu thế nhưng là bọn hắn lúc trước tự xưng chính là người châu âu â dù sao về sau tốt nhất đừng có lại đi gây sự với bù di nị ạ bù di nị ạ quật khởi đã thành kết cục đã định nhưng vấn đề là vạn nhất bù di nị ạ gia tâm không chỉ như thế về sau chủ động tìm chúng ta gây phiền phức làm sao vậy cũng chỉ có có trời mới biết bù di nị ạ bác giờ v à địa khu chúng ta đông dị nạt lần nữa cường điệu những n à y phần tử khủng bố không phải từ chúng ta đông dị nạt vượt biên về phần đến cùng là từ đâu như tiến vào lý hị hạ chúng ta không rõ ràng dù sao thật không phải là chúng ta đông dị nạt ngay tại đông dị nạt chính phủ cực lực giải thích thời điểm bú dị n ỉ hạ quân đội tại s ả n c ả dạ chỉ thị hạ cũng không có dừng lại cước bộ của mình bú dị n ỉ hạ bộ quốc phòng lần nữa từ cái khác bốn cái quân đội rút đi đại lượng bộ đội tiến về cùng bắc dở vở địa khu giáp giới bắc bộ quân đội ba tây ban nha chính phủ lập tức đầu đẩy mồ hôi không phải anh em gây phiền phức cho các ngươi chính là mỹ quốc Pháp Quốc cùng Anh Quốc, các trong lòng có quỷ tây ban nha chính phủ đối mặt bù di ni ạ những hành vi này hoàn toàn là thở mạnh cũng không dám một tiếng ngay tại bù di nị ạ đem bộ đội điều đi bắc bộ quân đội lúc bắc dở vờ địa khu từ xưa đến nay chính là bù di nị ạ lãnh thổ thu hồi bắc dở vờ địa khu là bù di nị ạ lịch sử sứ mệnh ngay cả pháp quốc đều không phải chúng ta bù di nị ạ đối thủ chỉ là tây ban nha lại đáng là gì chúng ta không thể đem bắc dở vờ vấn đề lưu cho chúng ta đợi sau bù di nị ạ ngay tại đem đại lượng bộ đội điều đi phương bắc bù di nị ạ chuẩn bị triệu hồi chú tây ban nha đại sứ bù di nị ạ tổng thống đương thời sản cạ dạ chuẩn bị tuyên bố quốc gia tiến vào trạng thái chiến tranh bù di nị ạ chuẩn bị đối tây ban nha tuyên chiến chiến bù cái này phô thiên cái địa báo cáo tin tức trực tiếp cho tây ban nha chính phủ cảm động các ngươi bù di nhi ạ lần này sẽ không làm muốn tới thật sao nếu quả thật là như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta sẽ bỏ hữu hảo đ i ị u ước tiên hạ thủ v ị cường nhưng mà không chỉ có là tây ban nha liền ngay cả chính bù di nhi ạ cũng rất nộng ba ta làm bù di nhi ạ tổng thống ta làm sao không biết chúng ta bù di nhi ạ chuẩn bị muốn đối tây ban nha tuyên chiến rồi khiếu giác nhạy cảm sản c ả dạ từ đó người được gâm nhu hương vị ngay tại sản cạ dạ chuẩn bị pháy người đi điều tra thời điểm nhìn xem cái này phía sau đến cùng là cái kia phe thế lực đang làm trò q u ỷ lúc mỹ quốc bộ ngoại giao bộ trưởng pháp quốc bộ ngoại giao bộ trưởng cùng anh quốc bộ ngoại giao bộ trưởng trong đêm c ư ớ i chuyên cơ viếng thăm tây ban nha ngày thứ hai tây ban nha chính phủ tuyên bố triệu hồi chú bụi di lì a đại sứ cũng bắt đầu hướng bắc dở vỡ địa khu đại quy mô t ă n g minh nghe nói những tin tức này sạn ca dạ khoe miệng nhẹ nhàng k h ẽ nhăn một cái cái này còn cần điều tra sao là ai ở sau lưng gây sự đã lại rõ ràng b ấ t quá bộ quốc phòng bộ trưởng cặp tờ rẹt cũng vội va đi tới tổng thống phủ do hỏi tổng thống chúng ta làm sao bây giờ phải chăng muốn đem điều đi bắc bộ quân đội bộ đội toàn bộ triệu hồi đến để tránh cho thế cục tiến một bước thăng cấp thật diễn biến thành chiến tranh s ả n c ả d ạ đang trầm m ặ t rất nhiều cuối cùng s ả n c ả d ạ lắc đầu hiện ở loại tình huống này khả năng đã không phải là chúng ta có muốn hay không thế cục tiến một bước thăng cấp vấn đề mà là phương tây thế giới đến cùng muốn làm gì tiếp tục hướng bắc bộ quân đội tăng binh trừ bỏ tất yếu lưu thủ bộ đội còn lại bộ đội toàn bộ điều đến bắc bộ quân đội đi làm tốt chiến tranh bộ phát chuẩn bị nghe rõ s ả n ca da ý tứ cut tờ z gật đầu nói vâng tổng thống tại cut tờ z rời đi không lâu sau sản cạ dạ đem làm tổng thống thủ tịch thư ký mẹ gọi tiến văn phòng đi đem bộ ngoại giao bộ trưởng cho ta kêu đến vâng tổng thống ưu hồ s ư ở n g ba trăm hai mươi liên xô cùng đông phương đại sứ đều đã đến t r ư ơ n g ba trăm hai mươi liên xô cùng đông phương đại sứ đều đã đến thắng lợi sẽ chỉ thuộc về b ụ di nị ạ tây ban nha chính phủ hướng bắc dở vỡ địa khu đại quy mô tăng binh để chúng ta dùng chiến tranh nói với tây ban nha không bất luận cái gì ngăn cản chiến tranh hành vi đều là tại phản bội bù di nị ạ phản bội sản c ả dạ tổng thống bù di nị ạ tuyệt đối không thể lùi bước mặc kệ là bù di nị ạ trong nước vẫn là quốc tế xã hội Mỗi nhưng ờ i môi khắc h có đều t r mà trong này có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề đó chính là bù di ni ạ chính phủ chưa từng có phát biểu qua những ngày ngôn luận nói cách khác những ngày cái gọi là tin tức tất cả đều là một chút có ý khác thế lực bịa đặt ra giả tin tức về phần bọn hắn mục đích tự nhiên là vì bước lên bù di nỉ ạ cùng tây ban nha chiến tranh từ đó đánh gãy bù di nỉ ạ hòa bình phát triển tiến trình nếu như chúng ta đổi không kịp cước bộ của ngươi như vậy liền nghĩ biện pháp đánh gãy chân của ngươi mà lại lấy bù di nỉ ạ tại phi châu địa vị chỉ cần có thể để bù di nỉ ạ loạn như vậy toàn bộ phi châu liền có thể loạn một cái hỗn loạn phi châu mới phù hợp một ít thế lực lợi ích nhu cầu chúng ta bù di nỉ ạ chưa từng có nói qua những lời này nhưng mà khi lời nói dối bị nói lên một ngàn lần về sau chất tướng là cái gì liền đã không ai để ý bởi vì bọn hắn sẽ cho rằng những này lời nói dối mới là thật trọng yếu nhất chính là chúng ta trong nước đại bộ phận dân chúng cảm xúc đã bị những này giả tin tức cho kích động coi như chúng ta không muốn chiến tranh dân ý cũng sẽ đem chúng ta hướng chiến tranh bên trên đầy s ả n ca dạ rất là lắc đầu bất đắc dĩ sau đó s ả n ca dạ đem trên tay văn kiện đặt ở trên bàn công tác đứng dậy đi tới trước cửa sổ đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị mặt trời chiều ngã về tây ngựa xe như nước thành thị là như vậy tường hòa lại an bình trên mặt của mỗi người đều mang đối ngày mai cuộc sống tốt đẹp ước mơ nếu như chiến tranh thật buộc phát đây hết thể có hay không còn có thể duy trì đâu s ả n ca dạ không dám làm bất luận cái gì căn đoan bởi vì chiến tranh là khó mà dự đoán mọi người nhiều nhất chỉ có thể quyết định lúc nào mở ra chiến tranh mà không cách nào quyết định lúc nào kết thúc chiến tranh trừ phi có được thực lực tuyệt đối mà lại còn phải là loại kia có thể nghiền ép l a m tinh tất cả siêu cường quốc thực lực mới được trước mắt bù gì n ỉ ạ miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái khu vực cường quốc khoảng cách siêu cường quốc còn có chi ít mấy chục năm trích lệnh liền càng đừng đề cập nghiền ép tất cả siêu cường quốc nằm mơ ban ngày đều không có làm như vậy ai sàn cạ dạ thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ nếu như có thể mà nói sản ca dạ là rất không hy vọng tại hiện giai đoạn liền cùng tây ban nha bộc phát chiến tranh bởi vì cái này rất có thể sẽ triệt để xáo trộn sản ca dạ kế hoạch ban đầu sản ca dạ rất không thích kế hoạch bị xáo trộn cảm giác chúng ta kế hoạch ban đầu chỉ là hy vọng thông qua hướng bắc bộ quân đội đại quy mô điều binh phương thức hướng tây ban nha chính phủ tạo áp lực cảnh cáo bọn hắn về sau không muốn lại dở trò kết quả lại bị một ít quốc gia cho chui chỗ trống tại bọn hắn trắng trận tuyên truyền cùng can thiệp hạ biến thành chúng ta bụ dị nhị ạ chuẩn bị hướng tây ban nha tiên chiến vũ lực thu hồi bắt g i vở địa khu sản ca dạnh mắt rất là âm trầm mặc dù mi nhưng là sản cạ dạ rất rõ ràng trừ mỹ quốc không có khả năng có người khác mỹ quốc chính là lam tinh lớn nhất gậy quáy phân heo bắc dở vơ địa khu muốn nói trọng yếu kia xác thực rất trọng yếu khống chế bắc dở vơ địa khu chẳng khác nào khống chế thẳng bố la đại eo biển liền tương đương với bóp chặt địa trung hải ven bờ quốc gia hết hầu hoặc là nói tất cả cần nhờ địa trung hải ăn cơm quốc gia đến lúc đó đều muốn nhìn bù dị n ỉ ạ ánh mắt bù dị n ỉ ạ nếu là không cao hứng bắt ăn cơm của bọn họ rất có thể bừng không xong đương nhiên nơi này có một cái tiền đề đó chính là bù dị n h ạ có đầy đủ thực lực bởi ằ n không n g mà chỉ vậy đối với bù di ni ạ đến nói b ắ c Giờ vơ địa khu tương đối quan trọng thu phục bắt dở vơ địa khu mang đến chỗ tốt quả thực không nên quá nhiều thậm chí đếm đều đếm không đến nhưng mà mọi thứ đều là tương đối đều là có tính hai mặt hiện tại thu phục b ắ c Giờ vơ địa khu Quả thật có thể cho có Bù Di nếu h i A mang đ n r ấ như t vẹn vẹn là vì thu phục một cái bắc dở vơ địa khu liền ngạnh xinh xinh gián đoạn bụi dị n h i ạ hòa bình phát triển tiến trình kêu hoàn toàn chính là n h ạ t hạt vừng ném dưa hấu một loại ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn hành vi chờ sau này b ụ dị n h i ạ cường đại cường đại đến có thể coi làm t i n người nói chuyện thu hồi bắc dở vở địa khu không phải liền là chuyện một câu nói sao thượng như kiếp trước địa cầu nào đó đông phương đại quốc thu hồi kia hai cái địa phương đồng dạng anh quốc cùng bồ đảo nha dám nói cái gì sao cái gọi là s á t nương tử thậm chí đều kém chút quỷ trên mặt đất nhưng là hiện thực thường thường không phải n g ư ờ i muốn làm sao xử lý liền có thể làm sao càng không khả năng mỗi một bước đều dựa theo kế hoạch của ngươi đến đi sản cạ dạ muốn đợi đến về sau b ụ g i nì à mạnh lên lại đến giải quyết bắc dở vở địa khu đã không làm được một ít có ý khác thế lực căn bản không cho n g ư ờ i cơ hội này sản c ả dạ xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên cutter z nếu như trận chiến tranh này thật không cách nào tránh khỏi như vậy chúng ta liền nhất định phải làm tốt buộc phát chiến tranh tất cả chuẩn bị tuyệt đối không thể lâm trận mới m à i gương minh bạch tổng thống thân là bộ quốc phòng bộ trưởng cắt tờ t dùng sức nhẹ gật đầu sàn ca dạ tiếp tục mở miệng nói còn có chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất nếu như chúng ta không có thể đem chiến tranh khống chế tại bắc dở vỡ địa khu như vậy liền muốn làm tốt trong cự xâm lược chuẩn bị vừa dứt lời ngay tại cắt tờ t chuẩn bị mở miệng lúc thân là tổng thống thủ tịch thư ký mạnh、e, đẩy ra cửa ban công hắn đứng tại cổng sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía sàn ca dạ mở miệng nói tổng thống ứng bộ ngoại giao mời Liên Xô chương ù n đồng g p đại sứ đều đã đến. sứ Sản ba giả trăm g hai mươi một chúng ta hy vọng có thể được đến liên xô cùng đồng phương trợ rút chương ba trăm hai mươi một chúng ta hy vọng có thể được đến liên xô cùng đồng phương trợ rút bú dị nị ạ đù gạc n g tổng thống phủ thần hy xuyên thấu qua hóng ánh sáng long lanh cửa sổ chiếu vào phòng khách xua tan trong đêm lưu lại rét lạnh liên xô đại sứ cùng đông phương đại sứ ngồi tại vị trí của mỗi người một bên thưởng thức chính b ư ớ c hơi nóng nước trà một bên dùng ngữ ngôn của mình lẫn nhau trò chuyện với nhau tô đạ vạ gì xì các ngươi đông phương là thế nào dự định bên trong cái gì tính thế nào tô đương nhiên là trận này sắp đến vụ gì nỉ hạ cùng tây ban nha hoặc là nói cùng toàn bộ phương tây thế giới chiến tranh bên trong chúng ta không có tính toán gì ngươi cũng biết chúng ta đông phương từ trước đến nay chỉ quan tâm mình chuyện trong nước tô nếu là lúc trước ta liền thật tin bên trong tin hay không kia là ngươi sự tỉnh không quan hệ với ta nói trở lại Các nhưng g ư i Liên xô là Xô t ế thế nào dự định? nỉ n dự h ạ là Liên các người huynh tiểu đệ. Liên Xô điều ệ l ê n Xô, c o kiện cờ tiên n Đã xác quyết là khi đó bù di nị hành ạ vẫn là hiện tại bù di nị h ạ tuyệt đối không thể tùy ý mỹ quốc đem bọn hắn lật đổ không sai vụ gì nỉ ạ nhưng quan hệ đến chúng ta liên xô tương lai chiến lược duy trì vụ gì nỉ ạ là chúng ta toàn thể chung nhận thức nhưng bây giờ vấn đề là rốt cuộc muốn cho vụ gì nỉ ạ bao lớn duy trì cường độ nghe tới đông phương đại sứ vấn đề liên xô đại sứ không có mở miệng trả lời mà là thả tay xuống bên trong chén t r à từ trong ngực móc ra một cái chứa chất lỏng màu trắng bình nhỏ hắn nhẹ nhàng vặn ra cái nắp sau đó uống rượu một thanh Cuối cùng đem phân đem tôi ra đ ếch n ráng ngay liên xô sớm muộn muốn xô h、si, tại r ê n Tô đ liên xô đại sứ cùng đông phương đại sứ ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm thời điểm thân là tổng thống thủ tịch thư ký mẹ đẩy ra phòng khác cửa theo sát lấy s ả n ca dạ đi đến hắn vừa đi về phía liên xô đại sứ cùng đông phương đại sứ một bên trên mặt t h y này nói phi thường thật có lỗi vừa mới có chút việc gấp cần xử lý để hai vị đại sứ lợi lâu đông phương đại sứ liền đ ộ i vàng đứng lên tổng thống tiên sinh ngài k h á c h khí hẳn là chúng ta tới quá sớm mới đúng mà lại n g à i chỗ này nước t r à hương vị là tương đương không tệ ta vẫn luôn tại thưởng thức t r à hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua liên xô đại sứ cũng lập tức đứng dậy hắn liếc đông phương đại sứ một chút khoe miệm nhẹ nhàng run dẩy một chút các ngươi phương đông là thật dối cha ở trong lòng nho nhỏ nhà ránh một câu sau liên xô đại sứ trên mặt cũng phủ lên tiểu dung xác thực nếu như có thể mà nói ta chỉ sợ có thể ở đây nghỉ ngơi một ngày bởi vì tổng thống tiên sinh cung cấp nước t r à thực tế là quá thơm quá dễ uống nói liên xô đại sứ lặng lẽ đem trong tay bình rượu thả lại trong ngực toàn bộ hành trình chú ý liên xô đại sứ đông phương đại sứ tự nhiên cũng nhìn thấy màn này khoe miệng cũng không khỏi đến run dậy một chút sau đó các ngươi mày d ậ m mắt to người liên xô lúc nào cũng học được bộ này rồi đông phương đại sứ nhịn không được ở trong lòng nhà ránh sản cá dạ cười nói loại kia hạ hai vị đại sứ rời đi thời điểm ta để nhiều người cầm một chút lá trà đưa cho hai vị đại sứ xem như một phần ở giữa bạn bè tiểu lễ vật vậy thì cảm ơn tổng thống tiên sinh đông p h ư ơ n g đại sứ cùng liên xô đại sứ c h a m miệng một lời cho ra trả lời trên mặt bọn họ tiểu dung cũng nhiều một tia chân thành tha thiết bởi vì bọn hắn nói nước trà dễ uống không phải là đang nói lời nói dối mà là thật rất tốt uống chỉ là không có khoa trương như vậy mà thôi tại lại hàn huyên vài câu sau sản cá dạ ngồi xuống đối mặt với liên xô đại sứ cùng đông vương đại sứ vị trí bên trên ta hôm nay mời hai vị đại sứ đến mục đích chắc hẳn hai vị đại sứ trong lòng hẳn là rất rõ ràng cho nên ta cũng không cùng n g ư ờ i hai vị đại sứ vòng quanh vừa dứt lời s ả n ca dạ liền tiếp theo nói chúng ta bù di nhì ạ mặc dù cực lực tránh nhưng là tại phương tây thế giới châm ngoại t ổ i gió hạ chúng ta cùng tây ban nha chiến tranh đã không thể t r á n h né nói không chừng ngày mai liền sẽ bộc phát có thể đoán được chính là chờ chiến tranh bộc phát về sau lấy mỹ quốc cầm đầu phương tây thế giới nhất định sẽ hướng tây ban nha cung cấp liên tục không ngừng quân sự viện trợ tương đương nói chúng ta bù di nhì ạ không chỉ là đang cùng tây ban nha một quốc gia đánh mà là tại cùng toàn bộ phương tây thế giới đánh chúng ta bù di nị ạ hiển nhiên không thể nào là toàn bộ phương tây thế giới đối thủ cho nên chúng ta hy vọng có thể được đến liên xô cùng đồng phương trợ giúp đông phương đế đô tứ hợp viện các vị đồng chí các ngươi cảm thấy chúng ta đông phương cần hướng bù di nị ạ cung cấp bao nhiêu lực độ viện trợ cái này bất luận cung cấp bao nhiêu viện trợ đều có một cái cơ bản nhất tiền đề đó chính là bù di nị ạ có thể thua trận trận chiến tranh này nhưng là tuyệt đối không thể vòng quốc tại chúng ta tương lai chiến lược quy hoạch bên trong bù di nị ạ là chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí bọn hắn nếu là không còn đối với chúng ta không phải chuyện tốt khó làm nha mỹ quốc không hổ là một cây gậy quay phân heo ta cảm thấy kỳ thật chỉ cần Bù di n ì hạ kinh tế không sập lấy bọn hắn thực lực quân sự là không thể nào thua trận trận chiến tranh này ta cũng là cho rằng như vậy cho nên các người mấy vị ý tứ là chúng ta đông phương cần làm là vì Bù di n ì hạ cung cấp kinh tế phía trên duy trì trợ giúp bọn hắn tại chiến tranh bộc phát về sau ổn định kinh tế về phần quân sự ta nghĩ chúng ta hoàn toàn không có cần thiết đúng tay vạn nhất Bù di n ì hạ thật không có đứng v ữ n g ta nghĩ liên xô khẳng định là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tia liền quyết định như thế rồi không cần thiết gấp gáp như vậy vẫn là lại tiếp tục thương lượng một chút dù sao chiến tranh không có khả năng lập tức liền bộc phát chúng ta chỉ có thể là bảo đảm các mặt đều nghĩ đến n g h e tới sàn ca dạ vấn đề liên xô đại sứ không tiếp tục giống vừa rồi như thế từ trong ngực móc ra bình rượu thông qua uống rượu phương thức né tránh vấn đề mà là bưng lên chén trà trên b à n thấm dọn g một cái tại nuốt vào miệng bên trong nước trà sau liên xô đại sứ mở miệng hồi đáp tổng thống tiên sinh chúng ta liên xô rs sự tình làm xong xem xét thời gian còn đủ vội vàng bắt đầu gó chữ chương ba trăm hai mươi hai chúng ta bù di ni ạ nhân dân sẽ v i n h v i ê n ghi khắc hôm nay chương ba trăm hai mươi hai chúng ta bù di ni ạ nhân dân sẽ v i n h v i ê n ghi khắc hôm nay liên xô thái độ rất đơn giản mỹ quốc duy trì ta phản đối mỹ quốc phản đối ta duy trì hiện tại mỹ quốc như toan mượn tây ban n h à tây lật đổ s ả n c ả dạ tại bù di ni ạ thống trị để bù di ni ạ từ một cái màu đỏ chủ nghĩa quốc gia biến thành một cái chủ nghĩa tư bản quốc gia nói đùa liên xô làm sao lại để mỹ quốc như ý có người hỏi chúng ta hẳn là cho bù di ni ạ bao lớn duy trì câu trả lời của ta là không có hạn mức cao nhất chúng ta nhất định phải duy trì bù di ni A đánh thắng trận chiến tranh này có người hỏi vì cái gì rất đơn giản mỹ quốc hôm nay có thể lật đổ vại sản cạ dạ tại các ni A thống trị ngày mai liền có thể lật đổ đông âu những quốc gia kia hậu thiên liền có thể lật đổ chúng ta liên xô còn có nếu như chúng ta bởi vì viện trợ cường độ không đủ dẫn đến bù di ni A bị lật đổ k i a cái khác màu đỏ chủ nghĩa quốc gia sẽ nhìn chúng ta như thế nào sẽ còn tiếp tục đi theo chúng ta hốt sao ra ngoài các phương diện cân nhắc liên xô cao tầng cuối cùng quyết định cho bù di ni ạ không có hạn mức cao nhất duy trì bù di ni ạ đù gạt g ủ tổng thống phủ liên xô đại sứ mở miệng hồi đáp tổng thống tiên sinh chúng ta liên xô tối cao lãnh tụ tại ta đến ngài tổng thống phụ trước để ta truyền đạt một câu cho ngài đó chính là bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì chúng ta liên xô đều sẽ vĩnh viễn cùng bù gì nhì ạ đứng chung một chỗ mời đại sứ tiên sinh thay ta hướng các người tối cao lãnh tụ gửi tới chân thật nhất trí cảm tạ cảm tạ hắn tại chúng ta bù gì nhì ạ thời khắc nguy cấp nhất như cũ có thể nhớ kỹ hai nước chúng ta hữu nghị thường chúng ta bù gì nhì ạ thân xuất v i thủ dứt lời sản cạ dạ tiến lên một bước dùng hai cánh tay vững vàng cầm liên xô đại sứ tay phải đợi sản cạ dạ lại cùng liên xô đại sứ hàn huyên vài câu sau đứng ở một bên đông phương đại sứ mới chậm rãi mở miệng nói đã liên xô đều đã làm ra loại này tỏ thái độ chúng ta đông phương làm b ụ gì nị hạ chiến lược hợp tác đồng bạn tự nhiên cũng không thể là hậu đông phương đại sứ lời nói này trực tiếp đem sản cạ dạ cùng liên xô đại sứ ánh mắt hấp dẫn tổng thống tiên sinh bởi vì quý quốc tiếp nhận chính là liên xô quân sự hệ thống cho nên chúng ta đông phương tại phương diện quân sự khả năng không cách nào vì quý quốc cung cấp quá nhiều duy trì liên quan tới điểm này mong rằng tổng thống tiên sinh thứ lỗi. nói đến đây đông phương đại sứ trên mặt lại vẫn mang theo một tia ấ y n ấ y chỉ có thể nói không hổ là làm ngoại giao sản c ả già nghe tới lời nói này vội vàng mở miệng nói đại sứ tiên sinh nói đùa ta làm sao có thể bởi vì cái này mà trách tội các ngươi đâu bất luận cái gì phương thức duy trì đối với chúng ta bụ di ni A đến nói đều là ngày tuyết tạc than cái này thật đúng là không phải sản c ả già đang khách sáo l i ê n tính húng trước mắt đông phương cho dù chỉ là tại dư luận bên trên cho bụ di ni A duy trì đối với bụ di ni A đến nói cũng là không nhỏ trợ giút cảm tạ tổng thống tiên sinh lý giải đông p ư ơ n g đại sứ dừng lại một chút qua đại khái nửa giây sau đông phương đại sứ mới tiếp tục nói bất quá tựa như ta vừa rồi nói chúng ta đông phương cũng không thể lạc hậu đã chúng ta không cách nào ở trên quân sự mặt cung cấp quá nhiều duy trì như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tại kinh tế phía trên hướng quý quốc cung cấp duy trì tại ta đến tổng thống tiên sinh ngài tổng thống phụ trước chúng ta tối cao lãnh tụ cũng có m ộ t c â u muốn ta chuyển đạt cho ngài vụ gì nhị ạ phát triển kinh tế sẽ không bởi vì trận này khả năng buộc phát chiến tranh mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ba ba không chỉ có là sản cá dạ liền ngay cả một bên liên xô đại sứ, cũng bị đông phương đại sứ lời nói này cho kinh đến cái gì gọi là bú gì nhị ả phát triển kinh tế sẽ không bởi vì trận này khả năng buộc phát chiến tranh mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì loại này cam đoan cũng dám cho sao các ngươi người phương đông sẽ không là điên rồi đi từ ngực sản c ả da nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt cái này hoàn toàn không thể trách sản c ả da không giữ được bình tĩnh chủ yếu là đông phương thật cho quá nhiều thực tế là nhiều lắm mà lại trọng yếu nhất chính là đông phương từ trước đến nay đều là một miếng nước bọn một viên cái đinh đặc biệt là hướng bằng hữu làm ra hứa hẹn cơ bản đều sẽ thực hiện bởi vậy sản ca dạ không cần lo lắng đằng sau xuất hiện giống mỹ quốc cái chủng loại kia ngoài miệng nói dễ nghe trên thực tế một phân tiền không có tình huống nói c ầ u gióng dạc sản ca dạ cả giả kỳ thật hoàn toàn không lo lắng trận chiến tranh này sẽ thua bởi vì bù di nỉ ả thực lực quân sự đã mạnh đến trừ phi mỹ quốc quân đội tự mình hạ tràng nếu không không có khả năng thua tình trạng đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì toàn bộ phương tây thế giới thực lực quân sự đã tập thể kéo hông đến cũng liền mỹ quốc còn miễn cưỡng đủ nhìn trình độ nhưng là sản ca dạ lo lắng bù di nỉ ả kinh tế lại bởi vì trận chiến tranh này mà bị trọng thương từ đây không gượng dậy nổi mà lại v ề sau hơn 1 ộ t m năm có thể là b ụ dị nị ạ khó được có thể tại kinh tế bên trên đổi theo quốc gia khác cơ hội có thể chiều sâu tham dự toàn cầu sản n g h i ệ p phân phối cơ hội nếu như bởi vì chiến tranh mất đi cơ hội này đến lúc đó cho dù b ụ dị nị ạ trên chiến trường đánh thắng tây ban nha cũng cùng thua không có gì khác nhau khả năng sẽ còn xuất hiện thắng còn không bằng thua không hợp thói t h ư ở n g tình huống bú dị nị ạ muốn dùng bốn năm mươi năm thậm chí nhiều hơn thời gian để đền bù cái này bởi vì chiến tranh m à mất đi hơn 1 ộ t m năm hiện tại có đông phương đại sứ câu nói này sản cạ dạ tất cả lo lắng đều thành mây khói tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi có đông vương như thế một cái toàn lực cho sữa vũ em tại còn cần lo lắng bởi vì chiến tranh mà ảnh hưởng đến kinh tế sao đừng nói chịu ảnh hưởng đến lúc đó nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này để b ù di nhị ạ kinh tế cao hơn một bậc thang sàn c giả tiến lên một bước nắm thật chặt đông phương đại sứ hai cánh tay ta đại biểu b ù di nhị ạ một ước nhân dân hướng quý quốc cung cấp trợ giúp gửi tới chân thật nhất trí cảm tạ cảm tạ quý quốc ngày tuyết tặng than cùng liên xô cung cấp trợ giúp so sánh đông phương cung cấp trợ giúp đối với bụ di nhị ạ đến ó i mới thật sự là ngày tuyết tặng than đương nhiên bên ngoài khẳng định là không thể nói ra được. bởi vậy sản ca dạ dùng hai cánh tay phân biệt nắm chặt đông phương đại sứ cùng liên xô đại sứ bất luận tương lai phát sinh cái gì chúng ta bù gì nị ạ đều sẽ v i n h viễn ghi khắc hôm nay chúng ta bù gì nị ạ nhân dân cũng sẽ v i n h viễn ghi khắc hôm nay tại đông phương đại sứ cùng liên xô đại sứ rời đi sau thân là tổng thống thủ tịch thư ký mẹ rất là không hiểu hỏi tổng thống ngài tại sao phải đem bọn hắn gọi vào một chỗ đến thương lượng những sự tình này thách ra cùng bọn hắn đàm không phải càng tốt sao mày ẹ ngươi nói có hay không một loại khả năng ta là cố ý đem bọn hắn gọi vào một chỗ để nói sản ca dạ trên mặt lộ ra ý vị thâm trường thân mày ẹ n trên mặt hoang mang cùng không h i ể u rất sâu sản cạ i ả không có tiếp tục giải đáp mà làm mở miệng phân p h ó nói để bộ ngoại giao lập tức phái người đi cùng liên xô cùng đồng vương trao đổi viện trợ chi tiết vâng tổng thống chương ba trăm hai mươi ba vừa mới chuẩn bị dương lên khoe miệng bị cưỡng ép ép xuống chương ba trăm hai mươi ba vừa mới chuẩn bị dương lên khoe miệng bị cưỡng ép, ép ép xuống tây ban nha vương quốc ma dít được cụ dịu h cung cái k i a có được mấy trăm năm lịch sử được cụ dịu h cung sớm đã hủy ở năm hai nghìn chín trăm ba mươi sáu bộc phát tây ban nha trong nội chiến bây giờ được cụ dịu h cung chứng kiến tại năm hai nghìn chín làm tây ban nha thủ tướng phủ là tây ban nha chính trị trung tâm quyền lực nó trọng yếu tính ngay cả ma rít vương cung đều muốn nhượng bộ lui binh được cụ dự á cung ở vào ma rít tây bắc vùng ngoại thành bởi vì rời xa trung tâm thành phố cùng khu công nghiệp cho nên không khí chất lượng coi như không tệ cơ hồ mỗi ngày đều là ánh nắng tươi sáng nhưng mà gần đoạn thời gian không biết chuyện gì xảy ra mây đen thật dày một mực bao phủ đang lửa cụ dự á cung trên không gắt gao che khuất mặt trời toàn bộ trời u u ảm ám cho dù là tại giữa trưa cũng làm cho người có một loại thân ở sáng sớm hoặc là chập tối ảo giác ô nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh một cỗ màu đen cấp cao xe con c h ầ m rãi rừng ở một t ò a vàng son lộng lấy kiến trúc trước một vệ binh tiến lên mở ra ghế sau cửa xe ngay sau đó một người mặc tây trang màu đen mang theo kính lão tóc mai điểm bạc lao nhân sử bắt đầu trượng từ ghế sau xe xuống tới sau đó hoàn toàn không để ý tới cùng vệ binh nói lời cảm tạ hắn ba chân bốn cẳng vội vã đi vào kiến trúc bên trong thủ tướng văn phòng l à m tây ban nha vương quốc đời thứ nhất dân tuyển thủ tướng vừa mới mở ra nhiệm kỳ tác tá lôi tư đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ trong mày đã một tuần cái này đáng chết mưa đến cùng lúc nào mới có thể hạ hạ đến không phải thiên nhất thẳng bình tĩnh để người cảm thấy tâm phiền nghe tới tắt á lôi tư bên cạnh một vị bụng vệ quan viên lập tức mở miệng hỏi thủ tướng nếu không thông báo một chút khí tượng bộ môn dùng nhân công mưa xuống phương thức để trời mưa xuống tới chân m ặ t mấy giây sau tắt á lôi tư gật đầu nói cứ làm như thế đi người đi an bài vâng thủ tướng bụng vệ quan viên gật đầu sau đó quay người rời đi vị này bụng vệ quan viên hắn chân chức vừa bước ra cửa bàn công mang theo kính lao lao nhân liền cùng hắn gặp thoáng qua trực tiếp đi vào thủ tướng văn phòng Bụng vệ quan viên quay đầu liếc mắt nhìn lao nhân ánh mắt bên trong hiện lên một k i a kinh ngạc cùng h o a mang bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều mà là trực tiếp rời đi nhìn thấy đi vào văn phòng lao nhân t á tá lôi tư cũng có chút kinh ngạc lao sư ngài không phải muốn tại pháp quốc đợi cho tháng sau sao làm sao đột nhiên trở về rồi ta không về nữa chúng ta tây ban nhà vương quốc liền muốn bị tiểu tử ngươi cho mang theo rơi vào địa ngục lao nhân thái độ rất là không tốt liền kém trực tiếp cho thân là thủ tướng t á tá lôi tư vung sắc mặt nghe nói như thế t á lôi tư khỏe miệng ngăn không được khẽ nhăn một cái ta không quá lý giải ý của ngài cái gì gọi là Tắt người tư cái gì người ta nói qua rất nhiều lần chiến tranh không phải trò đùa một khi mở ra ai cũng không biết kết cục sẽ là cái gì n g ư ơ i đừng nói nhiều như vậy mau đem phái đến bắt giờ vợ bộ đội rút lui trở lại cho ta ta lôi tư cả khuôn mặt đều cứng đờ người còn đứng ngay đó làm gì đâu tranh thủ thời gian mệnh lệnh bắt giờ vợ địa khu bộ đội ngay tại lão nhân tiếp tục thúc giục lúc t á t tá lôi tư chậm rãi mở miệng nói ta nói lão sư ngài có phải hay không làm một việc lão nhân không hiểu nhìn xem t á t tá lôi tư ánh mắt â m chầm t á t tá lôi tư dùng dữ t ậ n n g ự khí tiếp tục mở miệng nói ta mới là tây ban nha vương quốc thủ tướng không phải ngươi ngươi lão bất tử này có tư cách gì ở đây đối mệnh lệnh của ta khoa tay một chân lão nhân bị t á t tá lôi tư lời nói này cho cả kinh liên tiếp lui về sau mấy bước thật vất vả mới đứng vững sau đó lão nhân dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem tắt tá lôi tư ngươi vẫn là ta biết cái kia tắt tá lôi tư sao ngươi làm sao lại nói ra những lời này đâu m ắ t sau một lúc lâu tá tá lôi tư mới dùng lần nữa khôi phục bình tĩnh ngự a khí mở miệng nói lão sư mời ngài ghi nhớ một sự kiện ta đã không còn là học sinh của ngài ta hiện tại là quốc vương bệ hạ thủ tướng ta làm ra ra bất kỳ quyết định gì đều là vì toàn bộ tây ban nha vương quốc lợi ích tiếng nói sau khi hạ xuống đổi thành lão nhân rơi vào trầm mặc lại qua một hồi lâu lão nhân mới lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tá t á lôi tư hắn dùng một loại gần như cầu khẩn ngự khí mở miệng nói tôn tiệ kính thủ tướng đại nhân coi như ta cầu ngài được không van cầu ngài đem bắc dở vỡ địa khu bộ đội rút về tới đi nghe tới lao nhân lời nói này tất tá lôi tư trên mặt xuất hiện ngũ vị tạm trần biểu lộ cả khuôn mặt liền kém xoay đến cùng đi tại cưỡng ép đem trên mặt biểu lộ biến trở về lạnh lùng sau tất tá lôi tư mới tiếp tục mở miệng nói lao sư hiện tại đến cùng muốn hay không đánh đã không phải là ta quyết định coi như ta hiện tại mệnh lệnh bộ đội rút về đến bọn hắn cũng sẽ không rút về đến lão nhân lập tức mở miệng nói vậy ta tự mình đi bắt giở vơ địa khu ta tự mình đi đem bọn hắn cho mời về được hay không ba tất tá lôi tư sửng sốt bởi vì nếu như lão nhân thật tự mình đi lấy lao nhân tại trong quân đội u y vọng thật là có khả năng đem bộ đội cho triệu hồi tới đây là tác tá lôi tư tuyệt đối không cho phép những lời vừa rồi chẳng qua là tác tá lôi tư tìm cho mình bậc thang thân là thủ tướng nếu như hắn thật muốn đem bộ đội triệu hồi đến làm sao lại điều không trở lại đâu lao sư hiện tại bắc dở vơ địa khu quá nguy hiểm ngài tự mình tiến v ệ nếu như xảy ra vấn đề ta không có cách nào hướng người nhà của ngài bàn giao tác tá lôi tư vừa định mở miệng khuyên can lão nhân kết quả lão nhân nghe đều không có nghe tác tá lôi tư đang nói cái gì trực tiếp liền xoay người rời đi thủ tướng văn phòng nhìn xem lão nhân rời đi bóng lưng tắt á lôi tư ánh mắt rất là b ắ n g lãnh mấy phút sau ngay tại tắt á lôi tư trong phòng làm việc đi qua đi lại suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm một trẻ tuổi quan viên vội vã xông vào văn phòng thân s ắ c rất là bối rối hướng tắt á lôi tư nói thủ tướng việc lớn không tốt vừa mới nhận được tin tức mắc ly á nhiều công tức đội xe xảy ra tai nạn xe cộ mắc ly á nhiều công tức tại chỗ tử vong cái gì tắt á lôi tư bị tin tức này cho chân kinh một giây sau ngay tại tắt á lôi tư khỏe miệng vừa mới chuẩn bị dương lên lúc liền lập tức bị hắn cho cưỡng ép, ép xuống lao sư lao sứ a làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy đâu nhanh tranh thủ thời gian mang ta đi bệnh viện lời con chưa dứt ầm ầm nương theo lấy một tiếng xét rầm rầm ngay một tuần mưa rốt cục rơi xuống xa xa nhìn lại giống như là bầu trời phá một cái lỗ đang lửa cú dự á c u n g vụ cận đang chuẩn bị tiến hành mưa nhân tạo nhân viên công tác trực tiếp bị xối thành nước s ú n g chương 324 chiến tranh bộc phát chuẩn bị hướng cả nước phát biểu nói chuyện chương 324 chiến tranh bộ phát chuẩn bị hướng cả nước phát biểu nói chuyện ầm ầm nương theo lấy để bầu trời biến thành ban ngày thiểm điện phản phất để toàn bộ thế giới đều tại chấn động tiếng sấm theo nhau mà tới rõ ràng là giữa trưa trời lại đen x ì chẳng khác nào là nửa đêm mưa mật giống là thác nước nếu như là tại xã hội phong kiến khẳng định không khỏi có người hoài nghi có phải là long vương đang đứng trên t ầ n g mây tại dung nó tắm rửa b ồ n hướng xuống hát nước d ầ m d ầ m như như đậu nành hạt mưa đánh vào pha lê bên trên phát ra lốt bốt tiếng vang s ả n cạ ra đứng tại phía trước cửa sổ hắn l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ như là tận thế mưa to nhẹ giọng lầm bầm nói cái này mưa làm sao lại hạ đến như thế lớn liền cùng trời n h i n h ư đứng sau lưng sảng cạ ra mà e mở miệm nói có lẽ là lao thiên gia đều cảm thấy đại chiến bung ô xuống tại vì những cái kia sắp bị chiến tranh đoạt đi sinh mệnh người mà thốt thít đi đại chiến bung ô xuống ai sảng ca dạ thở dài trận chiến tranh này không biết lại sẽ để cho bao nhiêu phụ mẫu mất đi con của bọn hắn để bao nhiêu thê tử mất đi trượng phu của các nàng để bao nhiêu hài tử mất đi phụ thân của bọn hắn nhưng mà sảng ca dạ cũng không có cách nào chiến tranh không phải ngươi muốn tránh liền có thể trốn đi được tựa như một chút lao binh thường thường treo ở bên miệng trên chiến trường ngươi càng là trốn tránh đạn đi đạn càng là đuổi theo ngươi chiến tranh cũng là đồng lý ngươi càng sợ hãi chiến tranh nếu g cũng càng nhiều. Vốn cho rằng ư i đi nhiều. đối i mất cho Vốn pháp h n tranh chúng Nì tranh năm hòa bình, thể ta thủ ít kết hòa cho chí có Bù Di ạ q ả lại như g a y cả 5 năm đều k ô n vẫn n g có. quốc coi Pháp h quá yếu là đánh cái thắng bọn hắn, cũng không h bất kỳ cái gì có lực kỳ i uy ế phía Sản n cả lắc đắc dạ dĩ. rất bất là đầu ư như n nếu g là, h p dưới trận chiến tranh này bù di nhì ạ còn có thể thắng kia liền thật là đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến, đến rồi tựa như là kiếp trước nào đó đông phương đại quốc đồng dạng đánh cho con nào đó đầu bạc gương mắt đến mức đằng sau một lần nào đó chiến tranh bọn hắn thậm chí hoàn toàn không dám vượt qua nào đó đông vương đại quốc họa vĩ độ b ắ c mười bảy độ sống sờ sờ để trận chiến tranh này biến thành kém chút hãm chết bọn hắn vũ bùn đương nhiên nào đó đông vương đại quốc cũng mắc tờ tờ sgzu là hỏa lực đã mạnh đến để quốc gia khác gọi thẳng không hợp thói thường đều vẫn cảm thấy mình hỏa lực còn thiếu rất nhiều đối thư sao ta ba mươi lăm mm bán tự động n g ắ m bàn lưu Bù, gì bù gì tại phương tây Ban Nha truyền ạ i Giờ thông lửa cháy thêm dầu hạ bù di nị ạ cùng tây ban nha tại bắc dở vỡ địa khu xung đột càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí đã bắt đầu xuất hiện có nhân viên báo cáo thương vong chính vây quanh ở một t r ư ờ n g to lớn xa bàn trước n g ư ơ i một câu ta đầy miệng thảo luận ta cho rằng chúng ta nhất định phải tại mỹ quốc viện trợ đến trước hướng bắc dở v ở địa khu khởi xướng tiến công không ổn nếu như chúng ta mở thương thứ nhất quốc tế dư luận sẽ đối với chúng ta rất bất lợi rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch sau này đề nghị của ta là bố trí hai đến ba cái trọng trang lựa ở đây tại chiến tranh bắt đầu về sau trực tiếp đem địch nhân chặn ngang các đ ư ớ c ta cảm thấy chúng ta không có cần thiết như thế liều lĩnh xác thực bắc dở vỡ địa khu cứ như vậy lớn cơ hồ mỗi một tấc đất đều tại chúng ta hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong chúng ta cần cần phải làm là ổn định phòng tuyến đem chiến hỏa hạn chế tại bắc dở vỡ địa khu ta không đồng ý cái nhìn của các ngươi ta cho là chúng ta cần cần phải làm là giải quyết dứt khoát nhất cổ tắc khí trực tiếp đem địch nhân lẩy tới biển tại khoảng cách những quân quan này không đến mười mét vị trí sàn cạ dạ đang đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn thành phố nơi xa ở phía sau hắn còn đứng lấy một đám quân hàm thấp nhất đều là thiếu tướng sĩ quan cùng mấy tên lấy dầu cổ cầm đầu viên sĩ quan tình báo thân vị an Ủy Ủy vừa vừa t o bộ quốc phòng bộ trưởng cutter z lúc này mở miệng nói mỹ quốc hải quân lục chiến đội làm mỹ quốc tinh nhuệ nhất thông thường bộ đội ý chí tác chiến tạm thời không biết nhưng năng lực tác chiến khả năng hơn xa chúng ta chung quanh những sĩ quan khác cũng nhau nhau mở miệng bọn này đáng chết nước mỹ là thật mẹ nhà hắn làm người buồn nôn đem lên vạn tên hải quân lục chiến đội phái đến bắc dở vỡ địa khu đến nhà trắng thật đúng là bỏ được c h ú nghe ta t có ể muốn m sửa đổi tới những quân quan này nghị luận một mực đưa lưng về phía bọn hắn sạn cá dạ trên mặt xuất hiện một tia vui mừng không sợ chiến tranh nhưng cũng không khát vọng chiến tranh đồng thời cũng biết n g h ĩ hết tất cả biện pháp tận khả năng giảm bớt bộ đội trong chiến tranh thương vong cái này chính là s ả n c ả dạ hy vọng nhất nhìn thấy dáng vẻ s ả n c ả dạ không có tiếp dầu cổ cũng không có tiếp cà t tờ dẹt. mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời nhẹ giọng tự nhủ trận này hạ không sai biệt lắm một tuần mưa muốn ngừng nghe tới s ả n c ả dạ chung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ ở đây không có ngu ngốc bọn hắn rất rõ ràng sàn ca dạ biểu đạt ý tứ mưa to ngừng cũng liền mang ý nghĩa chiến tranh có thể muốn bắt đầu cà tơ z đi theo mở miệng nói mời tổng thống yên tâm c vừa vừa bên ta bộ đội khi nhìn đến tây ban nha quân đội khai hỏa về sau lập tức cho kiên quyết nhất đánh trả hết hạn tin tức phát ra thời điểm giao chiến vẫn tại tiếp tục tình hình chiến đấu tạm thời không rõ bú dí nỉ ạ cùng tây ban nha đều có ăn ý đó chính là tại trong xung đột không sử dụng xung đ n t một khi vận dụng xung đột kia liền mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu s ả n c ả dạ lúc này xoay người lại thần tình nghiêm túc mở miệng nói mày ẹ、e, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút ta muốn hướng cả nước phát biểu nói chuyện vâng tổng thống một mực chờ đợi ở bên cạnh mẹ lập tức đáp chương ba trăm hai mươi năm quốc gia từ giờ khắc này toàn diện đi vào trạng thái chiến tranh chương ba trăm hai mươi năm quốc gia từ giờ khắc này toàn diện đi vào trạng thái chiến tranh bú gì n ỉ hạ đụ gạ gủ ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây khẽ hở biến thành từng đạo ánh sáng chói mắt trụ vẫy xuống ở trên mặt đất hô thu gió thổi cây tối vang xào sạn dưới ánh mặt trời có ánh sáng long lanh giọt nước từ lá cây chậm rãi t r ư ợ t xuống ba tại giọt rơi xuống mặt đất may mắt chia năm xẻ bảy sau cơn mưa thế giới tựa như là kinh lịch một trận tổng vệ sinh nguyên bản chỉ có ba trăm sáu mươi mp tiêu thành trực tiếp biến thành một nghìn tám mươi mp lang quang xoát xoát xoát bảo vệ môi trường công nhân đang đánh quét trên mặt đất nước động cùng lá rụng một người qua đường ngước đầu nhìn lên bầu trời nhịn không được nói một câu xúc động trận mưa này xuống về sau cảm giác tựa như là đi tới thế giới mới một dạng vừa dứt lời ông o n g phụ cận phát thanh vang lên tạ tâm tạ tâm tiêu tán sau phát thanh bên trong truyền r a sản c ả dạ thanh â m bú d ĩ n ỉ ạ nước cộng hòa các tộc các đồng bào ta l à a hách là sản c ả dạ ba ba ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ tất cả mọi người không tự giác d ừ n g bước đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ đem ánh mắt nhìn về phía phát thanh nghiêm túc lắng nghe sản c ả dạ nói chuyện không chỉ có là trên đường cái phát thanh những cái kia nguyên bản ngay tại phát hình các thức tiết mục tv cùng ra d i o cũng đều đem hình tượng hoặc là thanh â m khẩn cấp hoán đổi thành sản cạ dạ sản cạ dạ đứng tại một chương màu trắng nói chuyện sau đài trên mặt bàn bảy đầy mít rô phía sau là một mặt bao trùn cả mặt tường bù dị nị sản cạ dạ dùng to mà thanh em kiên định nói ngay tại vừa rồi ta thu được một cái để ta chấn kinh tin tức tại đẹp chủ nghĩa đế quốc chỉ thị hạ tây ban nha chính phủ phi pháp bố trí tại bắc dở vơ địa khu quân đội hướng nước ta biên phòng bộ đội bắc cỏ khai hỏa thương thứ nhất tây ban nha quân đội cái này một h u n g á c cho ta nước biên phòng bộ đội tạo thành trọng đại nhân viên thương vong nhưng nước ta biên phòng bộ đội thời khắc đều không có quên quốc gia cùng nhân dân giao phó sứ mạng của bọn hắn tiến hành anh dũng lại ư ơ n g ngạnh p h á c kích tính đến trước mắt bắc dở vơ địa khu giao chiến vẫn tại tiếp tục bên trong lại có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu khả năng tại ta giảng lời này một giải sau liền sẽ diễn biến thành nước ta cùng tây ban nha chiến tranh bằng h à n diện bất luận là vừa vạn buộc phát giao chiến vẫn là đoạn thời gian trước các loại xung đột đều không một không tại cho thấy phương tây thế giới vong ta chi tâm bất tử đẹp chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết bởi vậy căn cứ nước ta hiến pháp cùng nhân dân giao phó ta quyền lực ta chính thức tuyên bố quốc gia từ giờ khắc này toàn diện đi vào trạng thái chiến tranh quốc gia hết thể tài nguyên đều đem ưu tiên vì thắng được trận chiến tranh này mà phục vụ ta không biết trận chiến tranh này sẽ đánh bao lâu bởi vì đánh bao lâu không phải chúng ta có thể quyết định là từ phương tây thế giới hoặc là nói đẹp chủ nghĩa đế quốc bọn hắn đi quyết định chúng ta có thể làm chính là phụng b ồ i tới cùng bọn hắn muốn đánh bao lâu liền đánh bao lâu cuối cùng ta muốn nói là chúng ta bù di ni ạ chắc chắn thắng được trận chiến tranh này thắng lợi sau cùng t ư ớ n g n g ạ n h bù di ni ạ nước cộng hòa và thuế anh dũng nhân dân bộ đội vũ trang và thuế vĩ đại bù di ni ạ nhân dân vạn thuế lời con chưa dứt bù di ni ạ nước cộng hòa và thuế nhân dân bộ đội vũ trang và thuế vĩ đại bù di ni ạ nhân dân và thuế vĩ đại sản ca g i tổng thống và t u ế như núi kêu biển gầm vạn t u ế âm thanh quanh quần tại bù di ni ạ núi non sông n g ò ở giữa hoảng h p tại muốn đem hết thể、si、mị quân đội, quân. võng lượng nghiền nát. nào căn không Từng người từng người thần sắc kiên nghị phi công, đội, đó hết thẻ phi t si sắc Bác bộ cứ trải qua hậu c ầ nhân mặt đất n viên kiểm tra về kiểm thôi động cần điều khiển, tại động cần hướng đường băng. nhân đem máy tra trượt sau, bay Sau đó, tại nhân dân cả nước trong tiếng hô bọn hắn lái màu trắng bạc chiến cơ như cùng từng cái thiên nga trắng bay về phía bầu trời tần số truyền tin bên trong chuyển đến không quân tư lệnh viên thanh âm Các đồng chí, chuẩn cơm đồng đã nhà ăn đã tại t bị cơm tối nhớ kỹ về nhà sớm ăn cơm. thẳng tiến không lùi lái về phía bắc dở v à địa khu vê a n g vê a n g vê a n g từng mai đạn pháo s ẹ t qua giữa trời nện ở trận địa phát ra đinh t h a i nhức gót tiếng nổ n h ứ c lên đ ầ y trời bụi đất thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tàn tạ thân thể bị nổ bay đến trên trời gần như chỉ ở tây ban nha quân đội bóp còn nửa giờ sau sau phương vũ khí liền từ ban đầu xuống trường thăng cấp đến pháo cối một bước cuối cùng bước biến thành hiện tại đại đường kính súng lựu i đạn đối h o ê n h tiền tuyến tây ban nha súng lựu đạn trận địa tại khoảng cách chủ trận ước chừng hai mươi mét vị trí có một tòa quân dụng ngụy trang lưới dựng lâm thời sở chỉ huy sở chỉ huy bên trong một thượng tá sĩ quan ngay tại giật phun các người đam phế vật này đều lâu như vậy mẹ nhà hắn còn không có tính toán ra b ụ gì nghị hạ x n g lựu đạn trận địa sao một trung tá sĩ quan rất là hủy khuất chúng ta đã tính toán ra đến rồi nghe được câu này thượng tá sĩ quan càng k h í vậy tại sao chúng ta đạn pháo đánh tới không có bất kỳ cái gì phản ứng b ụ gì nghị hạ x n g lựu đạn còn đang không ngừng mà pháo kích bên ta bộ binh trận địa Dốc, cho nên chúng ta mới nổ không đến bọn hắn giống loại tình huống này chỉ có thể kêu gọi không quân đối bọn hắn tiến hành đạp kích không quân thượng tá sĩ quan rất là bất đắc dĩ không quân trong thời gian ngắn là không trông cậy được vào bởi vì không quân đám tia đại gia đến bây giờ còn không có từ bản thổ bay đến bắc dở vờ địa khu sân bay đâu căn cứ bộ quốc phòng yêu cầu vì phòng ngừa bù d i nỉ A công kích nước ta bản thổ tất cả chiến cơ đều không thể từ bản thổ trực tiếp cất cánh chỉ có thể t r ư ớ c bay đến bắc dở vờ địa khu sân bay lại từ bắc dở vờ địa khu sân bay cất cánh chúng ta đều mẹ nhà hắn cùng người khác làm không đem r a n g dùng tới cũng coi như còn ngược lại muốn đem tay chân của mình cho trói lại vu dị nỉ ạ mặc dù là phi châu quốc gia nhưng là người khác mấy năm trước thế nhưng là đánh thắng pháp quốc a bên trong tô đẹp anh bốn nước xem thường pháp quốc cũng coi như chúng ta tây ban nha có tư cách gì xem thường pháp quốc ngay tại chúng ta không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm ầm ầm trên bầu trời chuyển đến tiếng động cơ nổ âm thanh ba không chỉ là thượng tá sĩ quan cùng trung tá sĩ quan hai người đang nghe tiếng động cơ về sau sở chỉ huy bên trong người khác cũng đều sửng sốt một chút một thiếu uy sĩ quan nhẹ giọng lầm bầm nói nếu như ta vừa rồi không nghe lầm vừa mới đoàn trưởng nói chính là chúng ta không quân còn không có bay đến bắc g i vờ địa khu sân bay a cho nên hiện tại máy bay tiếng động cơ là một giây sau máy bay địch ẩn m ấ p ba sẽ rách cuống họng giống lên một tiếng vang vọng tây ban nha s ú n g lựu đạn trận địa mỗi một góc ngay sau đó t ừ n g mai hàng đạn từ trên trời r i á n g xuống v â a n g v â a n g v â a n g nửa giờ sau p h i một đầy bụi đất sĩ quan khó khăn từ hố đạn bên trong leo ra đem bay đến miệng bên trong bùn cắt phun ra hơi c h ầ m mấy giây sau tên này sĩ quan ngầm đầu tứ phương phát hiện nhà mình s ú n g lựu đạn trận địa đã bị b ù i di n ì ạ không quân nổ một mảnh hỗn độn a thê thảm tiếng kêu rên liên tiếp nhưng là những này đều không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là hết rồi tất cả súng lựu đạn tất cả đều bị nổ hết rồi tên này sĩ quan thân thể mềm lún ngồi sập xuống đất hai mắt vô thần tựa như là bị cô hồn giã quỷ rút đi hồn phách đ ồ n g dạng cứu người nhanh cứu người ngay tại may mắn còn sống sót ý hộ binh bản năng chuẩn bị cấp cứu thương binh lúc chạy chạy mau phu cận truyền đến một tiếng rất là gào thét thảm thiết âm thanh nhưng là ai cũng không biết xảy ra chuyện gì vừa dứt lời và a n đầu tiên là một tiếng không tính lớn tiếng nổ không một giây sau nương theo lấy lại một tiếng chân thiên động địa tiếng nổ một đoá màu đen mây hình ấm từ tây ban nha xuống lựu i đạn trận địa chậm rãi dâng lên hô to lớn sóng sung kích trực tiếp tên này đem mới từ hố đạn bên trong leo ra sĩ quan lại cho ngạnh sinh sinh thổi trở về một lần nữa ngã đàn hồi trong hố sĩ quan ánh mắt đờ đẫn nằm tại hố đạn bên trong canh máu đỏ tươi từ trong lỗ thai của hắn chậm rãi chạy ra hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc đều thành một não tại triệt để trước khi hôn mê tên này sĩ quan trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đến cùng là tên hôn đàn nào không có dựa theo quy định cất giữ đàn pháo làm sao mẹ nhà hắn có thể đem nhiều như vậy súng lựu đạn đạn pháo chất thành một đống làm đem nhiều như vậy đạn pháo trồng chất vào kẻ cầm đầu nguyên bản đợi trong sở chỉ huy thượng tá sĩ quan cũng sớm đã tại không tập bên trong bị nổ thành t h i t nát huyết nục bắn tung tóe khắp nơi ẩm ẩm trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng động cơ nổ âm thanh may mắn sống sót đám binh sĩ đang nghe tiếng động cơ về sau đầu óc còn không có kịp phản ứng bản năng của thân thể liền đã k h ô n g chế bọn hắn trốn đến gần nhất công sự che chắn bên trong mấy phút sau vu di ni ạ không quân làm sao không có ném bom đối với vấn đề này h o a man để một chút gan lớn binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí rời đi công sự che chắn bọn hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại sau đó bọn hắn nhìn thấy những chiến đấu cơ này thân máy bay bên trên đều ấn lấy bọn hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa c ủ c kỳ các binh sĩ khỏe miệng ngăn không được co rút lấy ngắn ngủi trầm m ặ t sau một chút binh sĩ rốt cục nhịn không được tức miệng mắng to vụ gì nỉ ạ không quân đều đã rời đi các ngươi mẹ nhà hắn hiện tại mới đến còn có cái gì dùng mẹ nhà hắn một đám bị con chó phế vật đồ vật trên bầu trời lái chiến cơ tây ban nha các phi công nhìn xem một mảnh hỗn đồn Chật chật chật. pháo binh các huynh đệ cái này bị nổ có chút thảm nha vẫn là giữa trời quân dễ chịu chí ít không dùng giống lục quân một dạng chỉ có thể trên mặt đất chịu nổ đúng vừa mới kêu đoá mây hình nấm là chuyện gì xảy ra có thể là bọn hắn kho đạn t u ấ n bạo đi kho đạn t u ấ n bạo không phải lục quân lúc nào cho phép tiền tuyến trận địa pháo binh đem nhiều như vậy đạn pháo trồng đến một dạy rồi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nói trở lại vũ dĩ nhị ả chiến cơ đều đã rời đi chúng ta có phải hay không cũng có thể quay về rồi hẳn là có thể chứ đang lúc tây ban nha các phi công tại tần số truyền tin bên trong không tim không phổi nói chuyện phiếm thời điểm ẩm ẩm nương theo lấy vang tận mây xanh tiếng động cơ trên trăm đỡ lệ thuộc vào vụ d i n i ạ không quân chiến cơ lít nha lít nít xuất hiện tại tây ban nha không quân đoàn máy trên không ngay phía trên phát hiện máy bay đ ị c h ba mang theo thanh âm hoảng sợ vang lên tại tây ban nha không quân tần số truyền tin bên trong tại xung đột thăng cấp hai giờ sau vụ d i n i ạ cùng tây ban nha trận đầu không chiến bắt đầu sau một giờ từ liên xô vương bài phi công tự mình huấn luyện lái liên xô nhất một đời mới chiến cơ lại bộ phận có được kinh nghiệm thực chiến vụ dị nỉ ạ các phi công không c h ú t huyền n i ệ m thắng được trận này không chiến thương vong so là ba so một tây ban nha không quân là ba sau đó bú dị nị ạ không quân bắt đầu đại quy mô cất cánh máy bay ném bom đối tây ban nha không quân ở vào bắc dở vờ địa khu sân bay áp dụng oanh tạc tây ban nha bộ quốc phòng kế hoạch ban đầu là muốn cho bộ đội tiền tuyến cố thủ phòng tuyến chờ lấy b ú dị nị ạ quân đội đến tiến công sau đó để b ú dị nị ạ quân đội tại nhà mình không gì phá nổi phòng tuyến đụng lên đến đầu rơi máu chảy kết quả bú dị nị ạ bộ quốc phòng cũng nghĩ như vậy bú dị nị ạ bộ quốc phòng cũng hạ đặt để bộ đội tiền tuyến toàn lực phòng thủ không nên tiến công mệnh lệnh sau đó song phương cứ như vậy giới ở tây ban nha bộ quốc phòng rất là không hiểu bù di n i A vì cái gì không chủ động tiến công chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn thu hồi bắc dở vơ địa khu sao mà lại bọn hắn kia yếu ớt đến nhẹ nhàng một cái ba động liền sẽ sụp đổ kinh tế cho phép bọn hắn tiến hành thời gian dài đại quy mô chiến tranh sao bù di n i a bộ quốc phòng cũng rất hoang mang tây ban nha vì cái gì không phát động tiến công bắc dở vơ địa khu cứ như vậy lớn bọn hắn chẳng lẽ liền không định mở rộng một chút chiến lược của bọn hắn thọc sâu sao tây ban nha chính phủ đến cùng là thế nào nghĩ bù di nị a bộ quốc phòng không rõ ràng thân là tổng thống sạn cạ dạ nhưng là sản ca dạ rất rõ ràng mục đích của mình trận chiến tranh này là phương tây thế giới buộc chúng ta đánh mà không phải chúng ta vì thu hồi bắc dở vỡ địa khu chủ động khởi xướng cho nên chúng ta hoàn toàn không có cần thiết vì cái này nguyên vốn không phải là chúng ta cố định mục tiêu mà để bộ đội tiền tuyến tăng thêm thương vong đây là sản ca dạ tại bộ quốc phòng hội nghị tác chiến bên trên giảng nguyên thoại bởi vì bất luận cái gì thời điểm phòng thủ đều là so tiến công muốn đơn giản phe tấn công cần thiết trả giá thương vong xa so với phòng thủ phương muốn nhiều thậm chí có thể là phòng thủ phương gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần bú di nị ạ cùng tây ban nha cứ như vậy một mực giới vài n à y cuối cùng vẫn là tây ban nha trước hết nhất không kèm được bởi vì bù di ni h ạ bố trí ở tiền tuyến hỏa lực chi viện là tây ban nha gấp mấy lần mỗi khi có một viên đến từ tây ban nha đạ tháo rơi vào bù di ni h ạ quân đội trên trận địa thời điểm liền sẽ có năm ai thậm chí sáu cái thuộc về bù di ni h ạ đạ tháo trực tiếp n g ệ n ở tây ban nha quân đội đóng giữ trên trận địa hỏa pháo được xưng là chiến tranh c h i thần là bởi vì trên chiến trường tuyệt đại đa số thương vong đều là từ hỏa pháo tạo thành hiện tại bức ni hỏa lực chi viện cường độ là tây ban nha gấp mấy lần như vậy cũng liền mang ý nghĩa tây ban nha thương vong nhân số là bù di ni ạ gấp m trọng yếu nhất chính là tây ban nha không quân còn vứt bỏ bắc dở vỡ địa khu quyền làm chủ trên không cái này trực tiếp dẫn đến tây ban nha lục quân thương vong lại hướng lật lên một cái nếu như lại như thế đánh xuống coi như trận chiến tranh này chúng ta tây ban nha cuối cùng đánh thắng thương v o n g to lớn cũng sẽ để chúng ta chính trị kiếp sống như vậy kết thúc mà lại đẹp pháp anh các quốc gia cũng đang thúc giục gấp rút chúng ta tranh thủ thời gian khởi xướng tiến công tại tây ban nha thủ tướng tát tá lôi tư thúc giục hạ tây ban nha bộ quốc phòng hướng đóng dữ tại bắc dở vỡ địa khu quân đội hạ đạt hướng bụ dị n g ạ trận địa khởi sướng tiến công mệnh lệnh lệnh c h ú nếu g không? Chúng không? Nghĩa chương ta Tây triệu thể Trước ta Tây triệu thể trước t Ban Nha có hơn 40 triệu quốc dân, làm sao Ban Nha sao phía dân, dân, hơn đánh hơn đánh nhóm, Nhi cho cho khu khu khu、nghĩa、phụ nhóm, Hài có quốc có có quốc có 40 40 i làm làm S, 326 ở t đằng s a lại bổ 2.000 như anh anh Nếu n h có thể mà nói tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng là rất không muốn mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến khởi xướng tiến công 36 năm nội chiến về sau có người xưng chúng ta tây ban nha là quốc tế học viện quân sự đây vốn là một câu mang theo nghĩa xấu trò đùa lời nói kết quả chính chúng ta thế mà còn có người tin không biết những người này có phải là quên một sự kiện đó chính là từ 39 n ă m bên trong chiến kết thúc về sau chúng ta tây ban nha võ bị liền buông thả đến bây giờ càng là dòng dã ba mươi năm không có đánh trận không có đánh trận kỳ thật cũng không có gì chỉ cần bình thường nghiêm túc huấn luyện nhiều làm tiếp cận thực chiến quân sự diễn tập bao nhiêu cũng có thể đền bù chút không có đánh trận khuyết điểm nhưng vấn đề là chúng ta làm qua những n à y sao nếu như đối diện bù di ni A, thật là một ít người trong miệng phi châu tiểu quốc kia kỳ thật cũng không quan trọng dù sao ư ớ c hiếp nhỏ yếu là chúng ta am hiểu nhất sự tình nhưng là bù di ni ạ mẹ nhà hắn là phi châu tiểu quốc sao tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng kỳ thật tương đương thanh tịnh nhưng vấn đề là làm trung tâm quyền lực được cụ dịu á cung đầu góc là thiếu sợi dây tiền tuyến bộ đội mắng bộ quốc phòng là bại não bộ quốc phòng lại làm sao không muốn mắng được cụ dịu á cung là ngốc thiếu đâu kia thân là tây ban nha thủ tướng t á tá lôi tư là ngốc thiếu sao chỉ có thể nói như vậy nếu như hắn là ngốc thiếu như vậy trên thế giới này liền không có người thông minh bất luận cái gì nhìn như thiểu năng hành vi nó phía sau đều bất quá là vì lợi ích lớn hơn nữa thôi đương nhiên đối với t á tá lôi tư đ ế nói cái này lợi ích lớn hơn nữa chỉ không phải tây ban nha lợi ích mà là chính hắn cùng hắn lợi ích của gia tộc lấy mỹ quốc cầm đầu phương tây thế giới hứa hẹn cho tác tá lôi tư lợi ích lớn đến có thể để tác tá lôi tư bán toàn bộ tây ban nha tình trạng người có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta tây ban nha thua trận trận chiến tranh này sẽ tổn thất hết bao nhiêu lợi ích lại sẽ có bao nhiêu quốc dân bởi vì những lĩnh lợi này mất đi mà mất đi nuôi sống gia đình làm việc cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đầu đường đối mặt loại này chất vấn tác tá lôi tư ngoài miệng trả lời là chúng ta tây ban nha là tuyệt đối không có khả năng t u a coi như bộ di n ì ạ phía sau có liên xô cùng đông phương duy trì thì thế nào tại chúng ta tây ban nha phía sau cũng tương tự có đến từ toàn bộ tự do thế giới duy trì mà tát á lôi tư trong lòng nghĩ chính là tây ban nha cuối cùng sẽ vứt bỏ bao nhiêu lợi ích đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta tại sao phải quan tâm những cái kia dân đen dù sao cuối cùng lưu lạc đầu đường người cũng sẽ không là ta tát á lôi tư bởi vậy dù là tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng đủ kiệu không lớn nhưng là tại tát tá lôi tư áp lực dưới bọn hắn cuối cùng vẫn là hướng bộ đội tiền tuyến hạ đạt tiến công mệnh lệnh hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thương vong thiếu điểm mệnh lệnh vừa mới hạ đạt tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng liền đã có thể dự đoán được kết quả là cái gì đến tiếp sau phát triển cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ tại không có quyền làm chủ trên không không có hỏa lực ưu thế tình h u n g d ư ớ i chủ động khởi xướng tiến công tây ban nha quân đội tại b ụ di n i ả quân đội cấu trúc phòng tuyến bên trên đâm đến kia là đầu rơi máu chạy không đúng đầu rơi máu chạy đều đã không đủ để hình dung hẳn là b á n thân bất toại mới đúng ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian tây ban nha quân đội liền trả giá gần bảy vạn người thương vong trong đó bỏ mình càng là chiếm một nửa đây chính là tiến công tệ nạn phe tấn công căn bản là không có cách kịp thời cứu chữa những cái kia vốn có thể sống sót thương minh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại địch nhân trận địa trước nửa tháng không đến liền chết mẹ nhà hắn hơn ba vạn người chúng ta tây ban nha lục quân hải quân cùng không quân toàn bộ chung vào một chỗ cũng bất quá mới năm mươi vạn người theo theo tốc độ này chết xuống dưới muốn không được bảy tháng chúng ta liền phải chết sạch sẽ tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng không kèm được đang xoắn suýt nửa ngày sau bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn vi phạm được cụ dự á cung mệnh lệnh tự tiện hướng phía dưới bộ đội hạ đặt đình chỉ tiến công mệnh lệnh không thể lại như thế đánh xuống lại như thế đánh xuống chúng ta có một cái tính một cái đều muốn trở thành quốc gia tội nhân quốc vương bệ hạ cùng quốc dân là sẽ không bỏ qua cho chúng ta thân là thủ tướng tát tá lôi tư rất nhanh liền thu được tin tức này hắn đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó vô cùng phẫn nộ tát tá lôi tư trực tiếp chạy đến bộ quốc phòng phòng hội nghị tác chiến bên trong chỉ vào bộ quốc phòng cấp cao tầng chính là dừng lại đổ ập xuống chửi mắng chúng ta tây ban nha vương quốc là một cái có được quân đội quốc gia mà không phải một chi có được quốc gia quân đội bất kỳ tình huống gì hạ quân đội đều phải nghe theo chính phủ mệnh lệnh các ngươi biết các ngươi hiện tại đây là hành động gì sao nghiêm trọng nói điểm các người đây chính là tại phá hư chúng ta tây ban nha quốc vương căn cơ là tại phản bội quốc vương bệ hạ chiến tranh luôn luôn sẽ có thương vong nếu như vẹn vẹn là bởi vì là một điểm bị thương vong liền khiết đảm như vậy chúng ta còn thế nào thắng được trận chiến tranh này lập tức lập tức mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến tiếp tục khởi xướng tiến công bộ quốc phòng các cao tầng bị mắng đầu cũng không ngẩng lên được bởi vì t á tá lôi tư chụp tại bọn hắn trên đầu m ũ thực tế là quá nặng nề g h một bộ quốc phòng cao tầng dãy rồi nói thế nhưng là bộ đội tiền tuyến thương vong thực tế là quá lớn khả năng đánh không được bao lâu bộ đội tiền tuyến liền sẽ bị đánh hụt đến lúc đó đừng nói tiến công khả năng ngay cả phòng thủ đều làm không được tác t lôi tư không để ý chút nào hồi đáp đánh hụt đánh hụt liền bù chúng ta tây ban nha có hơn bốn mươi triệu quốc dân vừa dịch thanh niên càng là nhiều đến ngàn vạn trưởng thành nam tính càng là có hơn hai ngàn vạn thực tế không được còn có nhiều nữ nhân như vậy đâu làm sao có thể đánh cho không đâu ba, ba. bộ quốc phòng cấp cao tầng tất cả đều nốc cái này mẹ hắn là người có thể nói được sao cái gì gọi là vừa dịch thanh niên nhiều đến ngàn vạn cái gì gọi là trưởng thành nam tính càng là có hơn hai ngàn vạn cái gì gọi là thực tế không được còn có nhiều nữ nhân như vậy người t á tá lôi tư sẽ không thật mẹ nhà hắn chuẩn bị vì một cái bắc dở vơ địa khu để chúng ta tây ban nha vương quốc chiến đến người cuối cùng a con mẹ nó n g ư ơ i m ư u đồ gì a bộ quốc phòng cấp cao tầng rất là không hiểu hoàn toàn không thể nào hiểu được t á tá lôi tư não mạch kín không có cách nào bọn hắn chỉ có thể làm ra cuối cùng ngoan cố chống lại thủ tướng ta cảm thấy chúng ta có thể nghĩ biện pháp để bù di ni ạ chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công cái này có lẽ sẽ khá hơn một chút t á tá lôi tư hỏi nếu như bù di ni ạ không chủ động khởi xướng tiến công đâu đang trầm mặc sau một lúc lâu m ớ nương theo lấy một tiếng vang thật lớn trận địa pháo binh bụi mù nổi lên một phía từng mai một trăm hai mươi hai mm đạn pháo trượt ra ống pháo tại trói thai trong tiếng thế nào cứ thế thiếu tám trăm m m mỗi giây tốc độ bay về phía tây quân trận địa pháo binh à n h à n đạn pháo sau khi hạ xuống nhấc lên đầy trời b ù i đất cảm giác mình nội tạng đều muốn bị chấn vỡ tây quân sĩ binh chỉ có thể trốn ở phòng pháo trong động run lầy bầy một tháng trước chiến tranh vừa lúc bắt đầu tây quân pháo binh còn dám cùng bụi dị nỉ hạ pháo binh đối với anh tật khả năng vì phe mình bộ đội cung cấp hỏa lực chi viện hiện tại tây quân pháo binh đã không có lá gân này các người pháo binh mẹ nhà hắn làm sao cứ như vậy sợ đâu đóng giữ tại một t u y ế n trận địa bộ đội rất là phẫn nộ đối mặt chỉ trích pháo binh cũng có lời nói cái gì gọi là chúng ta sợ cái này chẳng lẽ không nên k h á i không quân sao ai bảo bọn hắn đem quyền làm chủ trên không ném rồi không có quyền làm chủ trên không chúng ta pháo binh chỉ cần dám t h ò đầu ra lập tức liền sẽ gặp phải bù dị nì ạ không quân doanh t ạ c bị lục quân đổ ập xuống mắng một chập tây ban nha không quân cũng rất bị khuất quyền làm chủ trên không ném có thể trách chúng ta sao chẳng lẽ không nên quái ngu xuẩn bộ quốc phòng sao làm sao cũng không cho phép chúng ta trực tiếp từ bản thổ sân bay cất cánh không phải muốn chúng ta trước bay đến bắt dở vỡ địa khu sân bay sau đó từ bắt dở vỡ địa khu sân bay cất cánh kết quả đây kết quả chính là bắt dở vỡ địa khu cứ như vậy lớn một chút nhi người càng nhiều ngay cả thả chân địa phương đều không có tại bù dị nhị ạ không quân không tiếc bất cứ giá nào tiếp tục oanh tạc hạ bắc dở vơ địa khu một tòa có thể dùng sân bay đều không có không quân cao tầng không phải là không có hướng bộ quốc phòng đưa ra qua kháng nghị bọn hắn đưa ra qua nhiều lần nhưng đều bị bộ quốc phòng cho bắt bỏ bộ quốc phòng lý do cũng rất đơn giản các ngươi không quân đến cùng có bao nhiêu đồ ăn chính các ngươi trong lòng không có điểm số sao nếu như không đem chiến tranh hạn chế tại bắc dở vơ địa khu mà là trực tiếp từ bản thổ cất cánh chiến cơ oanh tạc bù dị nhị ạ t i ê bụ dị nhị ạ liền có lý do trực tiếp đối với chúng ta bản thổ tiến hành oanh tạc chỉ bằng các ngươi không quân tháng một năm ba sáu năm này có tháng ngày không quân cao ư ngươi n g độ, các tầng trực tiếp chờ mặc bởi vì nhà mình phi công có bao nhiêu đồ ăn trong lòng bọn họ vẫn có chút đến được cũng không thể thật giống một vị nào đó không quân nguyên xoáy một dạng a địch nhân máy bay ném bom không có khả năng bay đến rủ lệ khu công nghiệp nếu có một không bay đến vậy ta liền sửa họ bờ c à, hợm mặn bờ c à. cuối cùng không quân cao tầng chỉ có thể cưỡng ép kéo t ồ n vậy chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp cầm về bắt giở vở địa khu quyền làm chủ trên không a bộ đội tiền tuyến một mực bị nổ cũng không phải chuyện gì a đây đúng là cái gấp vấn đề cần giải quyết bộ quốc phòng cao tầng bắt đầu cào đầu của mình càng nghĩ đang tiêu hao vốn là số dư còn lại không đủ phát l ư ợ n g về sau bọn hắn quyết định đi tìm mỹ quốc bộ quốc phòng cao tầng lẽ thẳng khí hùng trận chiến tranh này vốn là bọn hắn nước mỹ ở sau lưng thôi động hiện tại chúng ta gặp phải phiền t o á i bọn hắn dù sao cũng phải cung cấp một chút trợ giúp à? nhà trắng thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m các ngươi chuẩn bị để chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp cho chúng ta phái mấy chi hàng không nguyện vọng đội đến đây đi tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng trực tiếp công phu sư tử vọng mấy chi nhà trắng trực tiếp bị làm trầm mặc các ngươi tây ban nha là mẹ nhà hắn thật dám mở miệng a liền không sợ cắn đến đầu lưỡi sao điều động hàng không nguyện vọng đội không có khả năng nhưng là chúng ta mỹ quốc làm tự do thế giới hải đăng có thể vì các ngươi cung cấp một bút lãi tức thất vay sau đó các ngươi có thể dùng những này vay hướng chúng ta mua chiến cơ nhà trắng trên mặt lộ ra tiểu dung lần này đến thiên tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng t r ầ m mặc các người nước mỹ bản tính này đánh cho thật là vang chúng ta mẹ nhà hắn tại mấy ngàn cây số bên ngoài mazit đều nghe thấy ngay tại tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng chuẩn bị cự t u y ệ t lúc thân là tây ban nha thủ tướng t á t á lôi tư trực tiếp đứng dậy khoản này lãi tức thấp vay t a m lớn bất quá cần muốn các người mỹ quốc trước tiên đem tiền đánh tới chúng ta trong chương mục sau đó chúng ta lại nhìn tình huống dùng số tiền kia hướng các ngươi mua sắm chiến cơ bộ quốc phòng cao tầng ba con mẹ nó ngươi đang nói cái gì nói nhảm chúng ta tây ban nha thiếu chính là chiến cơ sao á c mặc dù xác thực cũng thiếu nhưng là chúng ta càng thiếu ưu tú phi công chỉ có c h i ế n cơ không có phi công kia cùng không có đạn thương khác nhau ở chỗ nào ngay tại bộ quốc phòng cao tầng chuẩn bị phản đối lúc tất cả lôi tư tự mình tìm tới bọn hắn khụ khụ khụ phân ngư ơ i nhóm bảy thành ba ba tây ban nha tại bắc d ở vợ địa khu tiền tuyến chỉ huy rất nhanh liền thu được đến từ bộ quốc phòng tin tức không quân tại gần đoạn thời gian cùng bộ d i n g h ạ không quân tác chiến bên trong tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đoạt lại quyền làm chủ trên không dù sao hiện tại cũng không có, có mệnh lệnh các ngươi tiếp tục khởi xướng tiến công tại b ụ dị nị ạ không quân oanh tặng các ngươi thời điểm các ngươi trốn ở hầm trú ẩn bên trong liền tốt ba tây ban nha tiền tuyến chỉ huy trực tiếp đ ố c các ngươi bộ quốc phòng có muốn nhìn một chút hay không các ngươi đang nói cái gì không quân tổn thất nặng nề chúng ta làm sao không biết không quân lúc nào tổn thất nặng nề rồi từ khi bắc dở vỡ địa khu sân bay tại khai chiến sơ kỳ toàn bộ bị b ụ dị nị ạ phá hủy về sau không quân liền không còn có cùng bù dị nị ạ không quân giao thủ qua bản thổ căn cứ không quân bên trong nhiều như vậy chiến cơ dừng ở trong kho chứa phi cơ các ngươi coi chúng ta là mù l o à sao phân n g ư ơ i nhóm một thành đúng là mù l o à tại đình chỉ chủ động tiến công toàn diện đi vào phòng thủ sau tây quân sĩ binh mỗi ngày thời gian chính là ngồi sổm ở giao thông bên trong chịu nổ chịu b ù di n ỉ ạ pháo binh nổ chịu b ù di n ỉ ạ không quân nổ thậm chí thỉnh thoảng còn muốn chịu mấy phát b ù di n ỉ ạ bộ đội tiền tuyến pháo cối bọn hắn cảm giác nội tạng của mình đều muốn bị chấn bể mà lại là thật sự có người bị sống sờ sờ địa chân chết thời gian không thể bảo là không b i ế u ấ t nhưng là không có cách là ngồi sổm ở giao thông bên trong binh lính tiền tuyến bọn hắn chỉ cần chịu nổ liền tốt mà ngồi ở hậu phương uống rượu đỏ các tướng quân cân nhắc sự tình nhưng liền có thêm bù di nhì ạ không chủ động tiến công chúng ta cũng đình chỉ chủ động tiến công dạng này là không được chúng ta đến nghĩ biện pháp khiến cho bù di nhì ạ chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công tây ban nha bộ quốc phòng các cao tầng tập hợp một chỗ suy nghĩ lên vấn đề này nhưng là muốn cái dạng gì biện pháp mới có thể để cho bù di nhì ạ từ bỏ bọn hắn hiện hữu thế chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công đâu hiện tại bọn hắn sắp đem đầu của mình cho móc phá thời điểm một đạo l i n h quan g từ đầu góc của bọn hắn hiện lên có chương ba trăm hai mươi bảy các đồng chí chúng ta tổ chức này bên trong còn có người không là gián điệp toàn diện chiếm ư u bộ d i nhị ạ vì cái gì không tiến công căn cứ chuyên gia quân sự dự đoán chỉ cần bộ d i nhị ạ khởi xướng tiến công chấm nhất ba tháng liền có thể kết thúc chiến đấu mỹ quốc bộ quốc phòng phát ngôn viên biểu thị bộ d i nhị ạ quân đội mạnh đến đáng sợ theo không muốn lộ ra tính danh tin tức nhân sĩ sưng tây ban nha chính phủ đã làm tốt chiến bại chuẩn bị bộ quốc phòng đến cùng suy nghĩ cái gì chiến tranh nhiều tiếp tục một ngày kinh tế liền muốn nhiều hệ vải một ngày chúng ta hẳn là tích cực tiến công mà không phải tiêu cực phòng thủ chiến tranh nhất định phải nhanh kết thúc mặc kệ là quốc tế trên xã hội vẫn là bù gì ni ạ trong nước đều xuất hiện đại lượng cùng loại báo cáo tin tức tại những n à y nôn luận mê hoặc h ạ bù gì ni ạ trong nước xuất hiện đại lượng chủ chiến thanh âm có đạo lý chúng ta toàn diện c h i ế n g mưu vì sao không tiến công chỉ cần bộ đội tiền tiến khởi xướng tiến công trận chiến tranh này liền kết thúc không nghĩ tới mỹ quốc đều sợ hãi chúng ta xin mau sớm kết thúc chiến tranh chúng ta cần muốn hòa bình nhất định phải lập tức thu hồi bắt dở vờ địa khu một giây đều không thể chậm trễ chiến tranh tiếp tục đến càng lâu chết người thì càng nhiều bọn hắn hy vọng sản cạ dạ có thể mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến khởi xướng tiến công mau chóng kết thúc chiến tranh thu hồi bắt dở vờ địa khu mau đỏ chủ nghĩa không phải tự xưng dân chủ sao hắn sản cạ dạ không phải há miệng ngậm miệng đều là nhân dân sao hiện tại nhân dân một ngươi chủ động tiến công ngươi có phải hay không đến làm theo phương tây thế giới hung hăng ngang ngược tiếng cười ở xa đủ ga gù sản cạ dạ cũng nghe được tổng thống chúng ta làm sao bây giờ thân vị bộ quốc phòng bộ trưởng c a t t e r z đứng tại sản ca dạ trước bàn làm việc không có trải qua loại này dư luận thế công hắn rõ ràng là có chút h o ả n g chủ nghĩa tư bản có thể không thèm để ý dân ý nhưng màu đỏ chủ nghĩa là rất khó làm được bởi vì người tốt liền phải bị người cầm thương chỉ vào không đội sản ca dạ lắc đầu d u n g tiếu rung chân ăn một chút c a t t e r z sau đó sản ca dạ đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên dầu cổ ta để ngươi thu thập danh sách đều thu thập tốt sao đã thu thập tốt thân vị an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ nhẹ gật đầu sản ca dạ mở miệm phân phó nói tia bắt đầu đi khẩn cấp quy trình đi chờ ta ký tên về sau các người liền cầm lấy danh sách cùng bộ công an cùng một chỗ lần lượt lần lượt bắt chỉ cần là tại trên danh sách một cái đều đừng bỏ qua vâng tổng thống tại phân p h ó xong dầu c ổ sau sản cạ ra một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía c a t t e r e thường t xuyên quét dọn vệ sinh người đ ề u biết phòng ở cũng phải được thường quét dọn mới được hai ba ngày không quét lập tức liền sẽ có con rán chuột trong phòng khắp nơi bỏ người liền sẽ sinh bệnh giống như là tại đuối c a t t e r e t đến nói lại giống là đang lẩm bẩm l ầ u bẩu bởi vậy cutter z không có tiếp những lời này tổng thống bây giờ tại dân gian cùng nội bộ chính phủ để chúng ta chủ động khởi xướng tiến công thanh âm càng lúc càng lớn chúng ta phải t r ă n g muốn thuận theo những âm thanh này sàn cạ ra mở miệng hồi đáp dân ý là cái gì t h ê như n ý nghĩa nhân dân ý tứ nhưng mà quốc gia chúng ta trước mắt quốc dân tố chất còn chưa đủ lấy trèo chống nhân dân có được chính xác lại lý trí p h ả n đoán bọn hắn thường thường nghe gió chính là mưa bởi vậy chúng ta làm vì quốc gia cấp lãnh đạo là tuyệt đối không thể bị loại này dân ý chối lôi cuốn bằng không mà nói cả quốc gia đều sẽ đi đến sai lầm con đường bên trên đến lúc đó nhân dân ngược lại sẽ chân chính trách tội chúng ta vậy chúng ta còn tiếp tục toàn lực phòng thủ không sản c ả dạ lắc đầu mở miệng nói dân chủ là cái gì chính là nhân dân đương ra làm chủ chúng ta làm màu đỏ chủ nghĩa quốc gia những lời này là khắc vào chúng ta tầng dưới chót lo dịp bên trên cho nên chúng ta không thể nghịch dân ý làm việc â cắt tờ z có chút mơ hồ làm viên sĩ quan tình báo lại thêm thường xuyên cùng sản c ả dạ tiếp xúc đứng ở một bên dầu cổ tựa hồ minh bạch sản c ả dạ chuẩn bị làm thế nào sản c ả dạ tiếp tục nói đã nhân dân hy vọng chúng ta khởi xướng tiến công vậy chúng ta liền khởi xướng tiến công tốt nhưng là không muốn khởi xướng toàn diện tiến công mà là khởi xướng thăm dò tính tiến công minh bạch cắt tờ z nhẹ gật đầu ạ cả ngoại, ngoại cảnh thế lực thao túng dân ý thường thường là vì đạt thành bọn hắn mục đích của mình là vì thỏa mãn bọn hắn đích lợi của mình mà sản cạ d ả bất luận như thế nào đều có thể không thẹn với lương tâm mà bảo chứng hắn làm ra hết thảy đều là vì vụ dị nghị hạ nhân dân thao túng dân ý loại thuyết pháp này khả năng quá khó nghe chia đổi một loại thuyết pháp tại n h b n di nhi á bộ quốc phòng chuẩn bị mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến hướng tây quân trận khởi xướng thăm dò tính thời điểm tiến công an toàn quốc gia ủy ban đặc công cùng bộ công an cảnh sát chính cầm một phần từ sạn cạ dạ tự mình ký tên văn kiện đối bù di nhi á giới truyền thông triển khai một lần đại thanh tẩy các ngươi dựa vào cái gì bắt ta ta có đưa tin bất luận cái gì tin tức tự do các ngươi đây là khủng bố độc tài Ta nhưng mà g i á nhìn ta đ g l xem những này toàn đều là các ngươi cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết chứng cứ các ngươi cho là chúng ta nếu như một điểm chứng cứ cũng không có sẽ bắt ngươi sao khi đặc công cùng cảnh sát đem tội của bọn hắn chứng đặt tới trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn trực tiếp câm điếc nhìn thấy những n à y kỹ càng đến có thể có chút ngay cả chính bọn hắn đều không nhớ ra được chứng cứ phạm tội những n à y cái gọi là truyền thông người không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh các ngươi làm sao lại có cặn kẽ như vậy chứng cứ mỹ quốc nhà trắng tổng thống vừa vừa nhận được tin tức bức bách tại trong nước dư luận áp lực b ụ dị n g h ỉ á p bộ quốc phòng ngay tại chế định tiến công kế hoạch chuẩn bị hướng tây ban nha quân đội đóng giữ trận địa khởi xướng tiến công đẹp nghe tông rất là cao hứng ha ha ha hiện tại xem ra cái này pháp quốc nhiều ít vẫn là có chút dùng bọn hắn tại bù di nì a nuôi chó phát huy phi thường trọng yếu tác dụng phải hào hào ngợi khen một chút bọn hắn vâng tổng thống tại đủ gạ gù nào đó tỏa vắng vẻ nhà dân bên trong một đ á m từ ngoại cảnh thế lực nâng đỡ người ngay tại mở bọn hắn tổ chức này hội nghị cấp cao các đồng chí pháp quốc tháng trước phái tới lãnh đạo chúng ta người đã bị an toàn quốc gia ủy bàn cho bắt chúng ta có thể qua mấy ngày dễ chịu thời gian đúng do cụ ủy viên trưởng để ta chuyển cáo các ngươi cản tạ các ngươi vì lần hành động này cung cấp trợ giút quốc gia cùng nhân dân sẽ vĩnh viễn nhớ được các ngươi chương ba trăm hai mươi tám -a -bộ quốc phòng ngay tại h e o n tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng liên tục căn dặn hạ ở vào bắc dở vỡ địa khu tây ban nha bộ đội tiền tuyến mỗi ngày đều tại gia cố cùng tu kiến mới công sự phòng ngự có thể nói là trận địa sẵn sàng tây ban nha liền đợi đến vụ di nhi a bộ đội tại phòng tuyến của bọn hắn đụng lên đến đầu rơi máu chảy chúng ta thời điểm tiến công tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền trả giá hơn bảy vạn thương vong các ngươi bù gì n ì i coi như lại thế nào lợi hại giảm một nửa cũng phải có ba năm vạn đi b ắ c giờ vợ địa khu tiền tuyến vê anh vê anh vê anh tuy nói chỉ là thăm dò tính tiến công nhưng bù gì n ì i bộ quốc phòng vẫn là vì phụ trách tiến công bộ đội cung cấp báo hòa thức hỏa lực tri viện đương nhiên cũng chính là bởi vì chỉ là tại cục bộ khởi xướng thăm dò tính tiến công bù gì n ì i bộ quốc phòng mới có năng lực đủ cung cấp báo hòa thức hỏa lực tri viện không đau lòng hơn đạn pháo vẫn là sản cạ dạ tổng thống câu nói kia đạn tháo không có chúng ta có thể tái tạo thực tế không được còn có thể mua mệnh không có coi như thật hết rồi tại loại tư tưởng này chỉ đạn o hạ. Phô h t i ê cái địa đạn tháo như mưa rơi lít nha lít nhít nện ở tây quân trên trận địa toàn bộ đại địa đều tại chấn động màu đen khói lửa từ mặt đất dâng lên bao phủ cả bầu trời đại quy mô pháo kích kết thúc sau bú dí nỉ á bộ đội mặt đất lập tức sẽ khởi xướng tiến công chuẩn bị tiến vào chủ trận tiến hành phòng thủ ngay tại tây quân chỉ huy chuẩn bị mệnh lệnh bộ đội tiến vào trận thời điểm ẩm ẩm trên bầu trời chuyển đến tiếng động cơ nổ âm thanh nửa phút sau tây ừ n nặng g mai c n hàng đạn từ trên răng xuống, phát ra chói thai thanh âm. Vâng. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Nương phát thai theo từ trời trói ra âm. l ấ đinh thái như có tiếng nổ, đất thái tiếng núi、chuyển. Tại như nổ, rung chuyển. có quân h thúc tạc kết thúc sau đại quy mô pháo kích lại bắt đầu. y q u â chỉ huy nho nhỏ trên đầu có đại đại dấu chấm hỏi nếu không phải biết đối diện là bù di nỉ h tây quân chỉ huy kem chút liền cho rằng là đang cùng tài đại khí thô liên xô hoặc là quân mỹ đánh về phần tại sao không phải đông phương vậy dĩ nhiên là bởi vì đông p ư ơ n g hỏa lực đã mạnh đến khắc một bậc thang bù di nỉ h hiện tại hỏa lực còn xa xa sẽ không để cho người sinh ra loại này ảo giác các ứ đồng chí n liệt sĩ nghĩa trang thấy lúc đầu đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị bù di nhị a binh sĩ lấy gần như số không thương vong đại giới chiếm lĩnh một phần nhỏ từ tây quân đóng giữ trận địa tại sao là gần như số không thương vong đó là bởi vì có cái thằng xui xẻo xông đến quá nhanh không có chú ý dưới chân sau đó không c ẩ n thận ngã vào bị nhà mình hàng đạn nổ ra đến hố đạn bên trong xui xẻo nhất chính là hắn cái này ngã một cái còn đem cánh tay của hắn cho càng gãy xương theo lý mà nói đây cũng là một phen thắng lợi kết quả tại bu di nhị ạ trong nước lại là một cái khác hình tượng theo tin tức đáng tin dưng bộ đội tiền tuyến tổn thất nặng nề căn cứ một trận chiến cùng thế chiến thứ hai số liệu phe tấn công thường thường muốn gánh chịu phòng thủ phương ba lần đến gấp năm lần binh lính tiền tuyến hô to liệt sĩ nghĩa trang thấy chúng ta tại sao phải vội vã để binh lính tiền tuyến đi chịu chết đâu rõ ràng phòng thủ cũng có thể thắng không phải muốn tiến công nhìn thấy những báo cáo này b ụ gì nỉ à nhân dân kém chút tưởng rằng tiền tuyến đánh thua nhưng là bọn hắn nhìn kỹ nội dung nhưng lại là tin chiến thắng tiêu đề viết chính là bộ đội tiền tuyến tổn thất nặng nề dọa đến ta hồn đều kém chút không còn kết quả nội dung lại là tây ban nha bộ đội tiền tuyến tại bên ta hỏa lực đ ã kích xuống tổn thất nặng nề cái này mẹ hắn là tin tức viết rất khá về sau đ ừ n g viết ô ô ô mắt của ta nước mắt đều đã ra ngươi nói với ta nhưng thật ra là chúng ta đánh thắng một trận nhưng là có chút đưa tin vẫn là đúng trọng tâm chúng ta xác thực không có cần thiết vì vội vã thắng lợi để binh lính tiền tuyến đi chịu chết lại nói số liệu này là thật sa phe tấn công phải thừa nhận phòng thủ phương ba lần đến gấp năm lần thương vong đây chẳng phải là nói tây ban nha chết một cái người chúng ta muốn chết năm cái t muốn không phải là chớ vào công đi ta nhìn có đưa tin nói chúng ta kỳ thật phòng thủ cũng có thể thắng xác thực thật không biết vì cái gì có người liền như vậy vội vã nghĩ phải thắng thật sự ở tiền tuyến đánh trận không phải chính bọn hắn thôi tại những tin tức này hướng dẫn hạ bú dí nỉ ạ dân gian lại bắt đầu xuất hiện phản đối tiến công thanh âm nối đây s ả n cả ạ dạ rất nhanh liền làm ra biểu thị chúng ta là nhân dân chính phủ cần lắng nghe nhân dân thanh âm Đã để nhân dân để chúng trải a ta không kỹ. Khi chúng phòng thủ đình chỉ tiến công, tiếp tục phòng thủ mệnh lệnh công, công, nên tiến liền tiến tiếp tục tiếp tục t u tuyến sau.、Tiền、tuyến chỉ huy y ề tiền Tiền n đến nhóm không t chỉ làm r qua mấy ngày nay thăm dò tính tiến công có thể rất rõ ràng cảm giác được tây ban nha phòng tuyến chính là mẹ hắn giấy chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền sẽ phá mất vì cái gì không tiếp tục tiến công rõ ràng chỉ cần chúng ta tiếp tục khởi xướng tiến công rất nhanh liền có thể đem tây ban nha bộ đội đuổi xuống biển sau đó triệt để thu hồi bị tây ban nha phi pháp xâm chiếm trên trăm năm bắc dở vờ địa khu thật là ngu xuẩn bộ quốc phòng đối với bộ đội tiền tuyến chỉ trích bộ quốc phòng trả lời rất đơn giản đây là sản cạ dạ tổng thống mệnh lệnh các ngươi nếu k h ô n g phục có thể đi tìm sản cạ dạ tổng thống lý luận các ngươi cùng chúng ta bộ quốc phòng nói lại nhiều đều vô dụng ây kia không có việc gì khi phía trước ta đều là tại đánh giám nếu là sản cạ dạ tổng thống mệnh lệnh như vậy nhất định có đạo lý của hắn tuy nói là sản cạ dạ tổng thống mệnh lệnh nhưng là xác thực có thể tiếp tục tiến công nga được rồi sản cạ dạ tổng thống khẳng định là sẽ không hại chúng ta các ngươi nói sớm là sản cạ dạ tổng thống mệnh lệnh a ngu xuẩn bộ quốc phòng tiến tuyến chỉ huy nhóm thái độ nháy mắt đến một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến tây ban nha ma dít được cụ dịu hạ cung Con mẹ nói nói cái tư, có chút vào của vào nó người nói Thân Ban Nha tướng không tin mình. mẹ gì? Tư, Lôi Tát Á Tây Thủ thể Thái là quan viên do dự một chút lập lại vừa vừa nhận được tin tức b ụ d i ni a bộ quốc phòng hướng bọn hắn bộ đội tiền tuyến hạ đặt đình chỉ tiến công mệnh lệnh b ụ d i ni a lại đi vào toàn diện phòng thủ trạng thái t á c tá lôi tư sau đó t á c tá lôi tư đem ánh mắt nhìn về phía bộ quốc phòng cao tầng bộ quốc phòng cao tầng nháy mắt mồ hôi đầm địa bởi vì vì bọn họ nói qua nếu như thực tế không được liền sẽ mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến tiếp tục khởi xướng tiến công chương ba trăm hai mươi chín người kiếm được ta cũng kiếm được người nào thua t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín người kiếm được ta cũng kiếm được người nào thua nếu như sản c giả nghĩ phương tây thế giới dư luận chiến kỳ thật căn bản không ảnh hưởng tới vụ dị nị hạ trong nước cao tầng tất cả đều là an toàn quốc gia h ủy b à n đặc công vậy tại sao cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến rồi ách trừ sản c giả muốn mượn cơ hội này thanh lý mất bộ phận sâu bọ bên ngoài còn có chính là sản c giả cũng không nghĩ để trận chiến tranh này nhanh như vậy kết thúc đã n g à i không nghĩ để chiến tranh nhanh như vậy kết thúc vậy ngại không phải càng hẳn là đem phương tây thế giới dư luận ngăn cản ở ngoài sau dù sao bọn hắn là hy vọng chúng ta khởi xướng đại quy mô tiến công Đối đông độ, đại để muốn quốc nội hiểu. giả giải thái lại tài chiến mặt Mỹ máu, thêm tầng thích, thông ta, thả thô, trận tranh này tiếp tục chính phận không Sản phương ràng chúng bọn hắn nên không này bộ bộ bao cao cả cấp cho cho phủ, khí ra qua lâu. sẽ lấy rõ là là ý liên xô khác biệt bọn hắn mặc dù cũng ủng hộ chúng ta nhưng bọn hắn chỉ là ủng hộ chúng ta thắng được trận chiến tranh này nếu như có thể mau chóng kết thúc trận chiến tranh này bọn hắn khẳng định là càng muốn mau chóng trong thời gian ngắn sảng ca dạ là không định mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến tiến công trước hết để cho bộ đội tiền tuyến ngồi xổm ở giao thông bên trong làm quen một chút chiến tranh hoàn cảnh thỉnh thoảng lại khởi xướng một hai lần thăm dò tính tiến công chờ đằng sau tân binh đều biến thành lão binh lại khởi xướng đại quy mô tiến công cũng không mượn đông vương đế đô v u d i n h i à cuộc chiến này đánh cho nhưng thật xa xỉ ha ha ha bọn hắn đánh đạn pháo tất cả đều là liên xô viện trợ cho bọn hắn nếu như nếu đổi lại là chúng ta chúng ta chỉ sợ là càng xa xỉ điểm này đạn pháo đối liên xô đến nói chín châu mất sợi đông nói trở lại các ngươi cảm thấy trận chiến này đánh bao lâu phù hợp đánh bao lâu phù hợp vậy dĩ nhiên là có thể đánh bao lâu đánh bao lâu để mỹ quốc tại bắc giở vở địa khu hào hào thả lấy máu xác thực có thể đánh bao lâu đánh bao lâu chúng ta chỉ cần hoa một chút xíu tiền trình liền có thể cho mỹ quốc tìm như thế lớn một p h i ề n phức quả thực không nên quá có lời kia bố di ni ạ sẽ nguyện ý sao ây người xem bọn hắn bộ dáng bây giờ giống như là không nguyện ý dáng vẻ sao hai cái siêu cường quốc thay phiên hầu hạ hắn một cái bọn hắn sẽ không vui lòng bọn hắn sợ là ước gì trận chiến này có thể tiếp tục cái mấy chục trên trăm năm có bố di ni ạ ở phía trước tiêu hao mỹ quốc tinh lực chúng ta khoảng thời gian này thời gian đều muốn trôi qua thành ngắn chút liên xô m ố t c ô cái này bụ dị n h ị ạ làm sao vừa mới khởi xướng tiến công liền lại đi vào phòng thủ rồi ai biết được bọn hắn sẽ không là chuẩn bị dùng trận chiến tranh này đến gạt chúng ta viện trợ đi ây đây không phải rất bình thường sao lại nói ngươi tại đồng ý hướng bụ dị n h ị ạ cung cấp viện trợ thời điểm sẽ không là hoàn toàn không có nghĩ qua loại khả năng này à tuy nói điểm này viện trợ đối với chúng ta liên xô đ ê n nói không tính là cái gì nhưng là trận chiến này nếu là đánh cái bốn năm năm cũng vẫn có chút không chịu được nổi vậy chúng ta nếu không thúc giục một chút bù di nhì ạ để bọn hắn tiếp tục tiến công đừng đi mỹ quốc khoảng thời gian này làm dư luận chiến chính là hy vọng bù di nhì ạ chủ động tiến công trong này khẳng định có âm mưu xác thực nếu như chúng ta cũng thúc giục bù di nhì ạ tranh thủ thời gian tiến công chờ đằng sau bù di nhì ạ ngã tiến trong hố chúng ta coi như giải thích không rõ ràng mỹ quốc duy trì chúng ta nhất định phải phản đối đạo mỹ quốc muốn bù di nhì ạ chủ động khởi xướng tiến công vậy chúng ta liền để bù di nhì kiên định phòng thủ bốn năm năm khả năng không chịu được nổi nhưng hai ba năm khẳng định là không có vấn đề thuận tiện còn có thể giúp chúng ta thành một chút t u n kho nếu là tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng biết bọn hắn khoảng thời gian này làm sự tình để bù di nỉ ạ cùng liên xô đều tưởng lầm là mỹ quốc dợ cho quỷ cái này phía sau khẳng định có âm mưu gì sau đó càng thêm kiên định bù di nỉ ạ cùng liên xô để bù di nỉ ạ bộ đội tiền tuyến tiếp tục phòng thủ ý tưởng cũng không biết tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng có khóc hay không ra mặc dù không biết tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng có thể hay không bởi vì cái này khóc nhưng là bọn hắn cũng đã sắp khóc trước mặt bọn họ từng nói qua nếu như bù di nỉ ạ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý khởi xướng tiến công vậy chúng ta sẽ mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến tiếp tục tiến công hiện tại tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng đã nếm thử các loại biện pháp nhưng là bù di nị h ạ chính là bất vi sở động như cùng một con rùa đen sẽ chỉ núp ở trong mai rùa không nhúc nhích đừng nói để bù di nị h ạ t h ò đầu ra đến liền xem như đưa chân ra đây bù di nị h ạ cũng không n g u y ệ n ý lại nói chúng ta sẽ không thật muốn chết khiến bộ đội tiền tuyến tiếp tục khởi xướng tiến công a không phải đâu ngươi có biện pháp để bù di nị h ạ khởi xướng tiến công sao lần trước tiến công ngắn ngủi nửa tháng liền thương vong bậy vào người trong đó bỏ mình nhân số là ba năm vạn nghiêm trọng tàn tật nhân số là một hai vạn tương đương với nói ngắn ngắn nửa tháng chúng ta liền không có bốn bởi vì à n g lần trước tiến công đã để bọn hắn biết rõ nếu như chủ động hướng bù dị nhì hạ quân đội đóng dữ trận địa khởi xướng tiến công sẽ là dạng gì hậu quả bộ quốc phòng đám kia quan lão ra sẽ không là váng đầu a không nghĩ biện pháp đem quyền làm chủ trên không cầm về không nghĩ biện pháp áp chế đối diện p h á b ì n h liền chỉ biết để chúng ta bộ đội mặt đất tiến công chúng ta cầm đầu tiến công a a nhưng không phải liền là cầm đầu tiến công sao nếu là có cơ hội ta nhất định phải làm cho bộ quốc phòng đám k i a quan lao ra cũng tới tiền tuyến giao thông bên trong thể nghiệm thể nghiệm tây ban nha bố trí tại bắc dở v ở địa khu bộ đội rất không muốn chấp hành bộ quốc phòng cao tầng tiến công mệnh lệnh nhưng là không có cách nào thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh dù là biết do phía trước là hố l ử a bọn hắn cũng phải nhảy cũng có không nhảy biện pháp đó chính là khám ệ n h bất quá đối với trước mắt tây ban nha bộ đội tiền tuyến đến nói bọn hắn còn không có lá gân này hoặc là nói tổ chức độ cùng sĩ khí còn không có sụp đổ đến loại trình độ này mà lại trọng yếu nhất chính là phía sau bọn hắn còn có mẹ nhà hắn đốc chiến đội tại cầm súng máy nhìn chằm chằm đâu nếu là chiến trường khắc mệnh rất có thể sẽ bị đốc chiến đội trực tiếp chấp hành quân pháp cũng chính là tại chỗ sử b á n chương ba trăm ba mươi bọn hắn là thế nào có thể nghĩ ra ngốc như vậy ép ý nghĩ chương ba trăm ba mươi bọn hắn là thế nào có thể nghĩ ra ngốc như vậy ép ý nghĩ có câu nói nói thế nào gọi cao đánh thấp đánh ngu xuẩn bắt g ở vợ địa khu chỗ hạt là sơn mạch bắc bộ sơn mạch tung hành chỉ có duyên hải bộ phận khu vực là địa thế bằng phẳng bình nguyên theo lý mà nói địa thế lại thấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào nhưng vấn đề là độ cao so với mặt biển tối cao lưng núi tuyến cơ bản ở vào bù di nì ạ cảnh nội bù di nì ạ trong quân có câu nói đùa chúng ta cho dù là ném tảng đá xuống dưới đều có thể nệ n đến tây ban nha quân đội mắt nổi đong đóm mà bọn hắn đã tháo chứa thuốc l ư ợ n g phảm là ít một chút cũng bay không được tuy nói hơi cường địa quá nhưng nếp ngồi đại giếng có thể thấy được chút ít dưới loại tình huống này làng u xuân tây quân chỉ là phòng thủ liền đã rất phí sức kết quả còn muốn bị bọn hắn bộ quốc phòng buộc tiến công mẹ nó đến thời điểm nói với chúng ta là đánh phi châu tiểu quốc so nghỉ phép cũng còn muốn nhẹ nhõm kết quả đây cái này mẹ nhà hắn là phi châu tiểu quốc sao nhà nào phi châu tiểu quốc có mạnh như vậy hỏa lực tây quân binh lính tiền tuyến đều nhanh muốn sụp đổ tại một lần nữa khởi xướng tiến công sau ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong tây quân liền lại tăng thêm gần bốn vạn thương vong trong đó bỏ mình chiếm sáu mươi so lần thứ nhất tiến công lúc thương vong còn m u ố n cao lần thứ nhất tốt xấu mới ba năm vạn t à h ư u n g o à i nó không biết còn cho là chúng ta là quân liên xô đặt chỗ này cùng đức quốc lao đánh sợ tạ liền g i á bảo vệ c h i n đâu ô ô ô ta muốn về nhà ta lúc đầu vì cái gì không nghe cha ta đi ghi danh không quân t r ư ở n g quân đội nhất định phải ghi danh lục quân t r ư ở n g quân đội đâu cuộc chiến này yêu ai đánh ai đánh dù sao ta không đánh đừng nói loại lời này có đốc chiến đội ở phía sau nhìn xem đâu mẹ nhà hắn đốc chiến đội có súng chúng ta cũng có súng làm sao không hỏi xem đốc chiến đội có sợ hay không chúng ta đây vốn liền không tính là gì tinh nhuệ tây quân tại thương vong to lớn trước mặt tổ chức độ c ù n g sĩ khí bắt đầu trợn hạ xuống thậm chí đã có binh sĩ cự tuyệt chấp hành tiến công nhiệm vụ đối mặt loại tình huống này tây quân ở vào hậu phương đốc chiến đội vốn định lộ cái mặt to kết quả lại phát hiện cái mắt to bọn hắn khí thế hung hăng đi tới tiền tuyến trận địa chuẩn bị bắt giữ những binh lính này sau đó ở trước mặt tất cả mọi người chấp hành chiến trường kỷ luật sau đó vê anh vê anh vê anh vừa vặn đụng vào bụng di ni ạ quân đội bắt đầu đại quy mô pháo kích vốn là thiếu gia binh đốc chiến đội quân sự tố dưỡng căn bản không h ợ p cách không kịp phản ứng lúc bọn hắn tại chỗ liền bị nổ chết một nửa kia còn lại một nửa kia đâu tại đại quy mô pháo kích kết thúc sau đốc chiến đội những người còn lại tất cả đều tệ ra còn chạy về hậu phương hoàn toàn quên bọn hắn đến tiền tuyến trận địa là chuẩn bị làm cái gì ta con mẹ nó không còn đi tiền tuyến vu di ni hạ hỏa lực thế mà mạnh như vậy sao âu âu ta muốn về nhà cái gì tình huống ai hướng quần của ta bên trên hát nước chưa tình hồn đốc chiến đội bọn quân b i n h thẳng đến rút đến hậu phương nửa giờ sau thân thể đều còn tại ngăn không được run dày đợi đến đốc chiến đội tầng cao hơn hỏi những cái tiêu mưu toan giao động quân tâm binh sĩ đều xử bắn hay chưa â những n à y người mới kịp phản ứng bọn hắn quên chính sự nhưng là ngươi bây giờ muốn bọn hắn một lần nữa về tiền tuyến trận địa đi kia là tuyệt đối không có khả năng đời ta cũng không thể lại đi tiền tuyến ta là tới b ắ c giờ vợ địa khu hôn tư lịch không phải đi tìm cái chết ta lát nữa liền để cha ta đem ta triệu hồi đi đi một lần liền đã ném nửa cái mạng lại đi một lần chẳng phải là toàn bộ mệnh đều phải ném ở tiền tuyến những người này nói cái gì cũng không nguyện ý lại đi tiền tuyến về phân kháng mệnh hậu quả dù sao bọn hắn phía sau đều có người không sợ nhưng vấn đề là dù sao cũng phải có người đi thi hành mệnh lệnh a cái này đơn giản ở tiên tuyến xử bắn những đào binh này là xử bắn ở hậu phương xử bắn những đào binh này cũng là xử bắn để những đào binh này mình trở lại hậu phương bị chúng ta xử bắn không là tốt rồi, rồi. a ngươi đang nói cái gì nói nhảm ngươi xác định ngươi vừa rồi tại nói những lời này thời điểm có trải qua suy nghĩ ta đề nghị ngươi đi bệnh viện nhìn xem đầu góc của ngươi ta không có trải qua đầu góc i ị u ý của các ngươi là các ngươi chuẩn bị lại đi tiền tuyến vậy thì tốt các ngươi đi thôi â vậy vẫn là để chính bọn hắn từ tiền tuyến trở về đi cái gì để chính chúng ta trở về cho bọn hắn xử b á n chúng ta mẹ nhà hắn xem ra giống như vậy n h ư ợ c t r í sao mẹ nó quả nhiên là một đám thiếu gia binh ta con mẹ nó ngốc mới trở về bọn hắn là thế nào có thể nghĩ ra ngốc như vậy e p ý nghĩ những binh lính này rất là im lặng bởi vì vì bọn họ cảm giác thông minh của mình nhận vũ đủ. đốc chiến đội không dám đến tiền tuyến đến những n à y muốn bị xử bắn binh sĩ cũng không có khả năng ngốc đến từ tiền tuyến trở về sau đó chuyện này cứ như vậy giới tại nơi này cái này kỳ thật không có gì nhưng vấn đề là còn lại mấy cái bên kia thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh binh sĩ nhìn thấy những n à y kháng mệnh binh sĩ thí sự không có s a o những n à y kháng mệnh chuyện gì không có vậy chúng ta vì cái gì còn muốn thi hành mệnh lệnh bà nội hắn ta cũng không làm đi thi hành mệnh lệnh sẽ chết cự tuyệt mệnh lệnh có thể sống là kẻ ngu đều biết làm như thế nào t u y ể n a dù sao ta ngay tại giao thông bên trong ngồi sống chết bởi vì b ù d ĩ nỉ a một lần đại quy mô pháo kích tạo thành phản ứng dây chuyền dẫn đến tây quân bộ đội tiền tuyến bắt đầu thành biên chế cự tuyệt chấp hành tiến công mệnh lệ n h các ngươi sao có thể cự tuyệt tiến công đâu các ngươi không tiến công chúng ta làm sao từ đẹp p h á t anh các nước nơi đó muốn viện trợ ách nói sai là thế nào bảo vệ quốc gia đâu tại đêm lần thứ nhất chia cầm tới tay sau tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng liền đã không còn kháng cự hạ đạt để bộ đội tiền tuyến khởi xướng tiến công mệnh lệ thậm chí bắt đầu chủ động chế định tiến công kế hoạch cũng thúc giục bộ đội tiền tuyến chấp hành những ngày tiến công kế hoạch nói một lời chân thật nếu như không phải tiền tuyến các quan chỉ huy cao cấp bao nhiêu cũng chia một thành l i ê n bộ quốc phòng những ngày ngu xuẩn mệnh lệnh đừng nói phía dưới binh sĩ liền xem như bọn hắn cũng phải khám n g ệ n h nhìn thấy bộ đội tiền tuyến lục tục no g ngoe đình chỉ tiến công thân là tây ban nha thủ tướng t á tá lôi tư tưởng rằng bộ quốc phòng lại lại lá mặt lá trái t á tá lôi tư rất là phẫn nộ ta không phải đã phân cấp ngươi bảy thành sao các ngươi vì cái gì còn muốn cho bộ đội tiền tuyến đình chỉ tiến công cầm tới tiền liền không nhận nợ rồi các ngươi làm như vậy cẩn thận không nhìn thấy ngày mai mặt trời đối mặt tác tá lôi tư uy hiếp bộ quốc phòng cao tầng cũng rất bị khuất bộ quốc phòng cao tầng vội vàng giải thích nói thủ tướng đại nhân chúng ta không có hạ đạt đỉnh chỉ tiến công mệnh lệnh là bộ đội tiền tuyến sinh ra g h é t chiến tranh cảm xúc cự tuyệt chấp hành chúng ta hạ đạt tiến công mệnh lệnh ta mặc kệ ta chỉ biết bộ đội tiền tuyến không có khởi xướng tiến công cái này sẽ tạo thành thật không tốt quốc tế ảnh hưởng đến lúc đó đến tiếp sau viện trợ sự mặt các ngươi phụ trách sao ây chúng ta cái này liền nghĩ biện pháp cái này liền nghĩ biện pháp chương ba trăm ba mươi mốt xạ tặn ở trên lưng văn ngài thời điểm có thông chi ngài sao chương ba trăm ba mươi một xa tàn ở trên lưng văn n g à i thời điểm có thông tri ngày sao quân đội tồn tại là vì hòa bình nhưng hòa bình thường thường là quân đội địch nhân lớn nhất từ ba mươi chín năm đến sáu mươi chín năm tây ban nha đã d ỏ n g dã ba mươi năm không có trải qua chiến tranh muốn chỉ là như vậy kia c ò n tốt nhưng tây ban nha là chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa tư bản am hiểu nhất sự t ì n h chính là ăn mòn lòng người để người x a đoạn bởi vì cái gọi là quân dùng cái này hưng tất dùng cái này vong chủ nghĩa tư bản đã ăn mòn người khác cũng ăn mòn chính mình nhìn nhìn địa cầu con nào đó đầu bà cưng đi tại bốn trăm sáu mươi sáu vạn mỹ kim một con dê ăn một hạng quân đội sức chiến đấu kéo hông đến bị dép lê quân nhấn nghiêm mặt rút cũng không dám nói cái gì tình trạng đội thành trước kia có thể như vậy Ý giác chỉ hận mình sinh ra sớm mấy chục năm tây ban nha quân đội mặc dù không có khoa trương như vậy nhưng là cũng không khác nhau lắm đây chính là vì cái gì bác dở vơ địa khu chiến tranh vẹn vẹn buộc phát hai tháng không đến tây ban nha bộ đội tiền tuyến tổ chức độ cùng sĩ khí liền xuất hiện sụp đổ đương nhiên cái này cùng tây ban nha cao tầng không để ý tình huống thực tế ép buộc bộ đội tiền tuyến ngày đêm không nghị khởi sướng tiến công cũng có quan hệ rất lớn bất quá nếu như đ ổ i thành ba mươi chín năm bên trong chiến kết thúc lúc tây ban nha quân đội đừng nói một tuần thương vong gần bốn vạn cho dù là một ngày thương vong gần bốn vạn tổ chức của bọn h ắ n độ cùng sĩ khí cũng không có khả năng sụp đổ binh sĩ không d á m kháng m ệ n h nguyên nhân có rất nhiều nhưng trong đó trọng yếu nhất chính là chiến trường kháng m ệ n h là có khả năng bị sĩ quan tại chỗ xử bắn nhưng mà khi sĩ quan mang theo binh sĩ cùng một chỗ kháng m ệ n h về sau tình huống liền có chút biến hóa vi diệu có câu nói là nói thế nào đúng rồi cách gọi không trách chúng khi bộ đội tiền tuyến bắt đầu xuất hiện đại quy mô kháng bệnh thời điểm cao tầng muốn làm liền không còn là xử bắn những này kháng mệnh binh sĩ cùng sĩ quan mà là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chấn an bọn hắn nếu không các cao tầng liền nên cân nhắc làm sao bảo trụ đầu của mình bú gì nỉ ạ chúng ta đánh không lại các ngươi những này cao cao tại thượng quan lao ra chúng ta còn nắm không được sao thật muốn coi là m à g i ế t thế nhưng là cách chúng ta thêm gần dạng này tư tưởng đã bắt đầu tại bộ đội tiền tuyến bên trong truyền bá thân là tây ban nha thủ tướng t á t á lôi tư rất phẫn nộ đồng thời cũng có chút sợ hãi quân đội cái này hung thu nếu là mất khống chế ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì tắt á lôi tư liên cùng mà gấm thét các ngươi ngay một chút các người nghe một chút cái này kêu cái gì lời nói cái gì gọi là ma rít cách bọn họ thêm gần bọn hắn đây là muốn làm gì n g h ĩ quân sự chính biến sao còn có các ngươi không phải nói các ngươi đang nghĩ biện pháp sao các ngươi nghĩ ra được biện pháp đâu bộ đội tiền tuyến lập tức liền muốn hoa thay đổi các ngươi lại còn ở nơi này uống vào rượu đỏ nghe âm nhạc các ngươi coi là bộ đội tiền tuyến nếu là thật thay đổi học súng chết chỉ có ta một cái sao các ngươi đám người kia cũng chạy không thoát hiểu chưa các ngươi thu tiền các ngươi cũng phải chết nhìn xem p ẫ n nộ đến muốn rách cả mí mắt t ắ tá lôi tư Tây Ban Nha, bộ a Nha n b quốc phòng cao tầng tiếp r tục mở miệng nói bộ đội tiền tuyến tổ chức độ cùng sĩ khí sụp đầu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đốc chiến đội không có kịp thời chấp hành chiến trường kỷ luật dẫn đến phản ứng dây chuyền mà đốc chiến đội không có có thể kịp thời chấp hành chiến trường kỷ luật là bởi vì đốc chiến đội bên trong thật giả lẫn lộn quá nhiều người vẹn vẹn chỉ là một trận pháo kích liên doạ đến bọn hắn tiểu trong quần bởi vậy đề nghị của chúng ta là đem đốc chiến đội từ bắc giờ v ở địa khu rút về đến một lần nữa trình huấn trong lúc này tạm thời do mỹ quốc phái đến bắc giờ v ở địa khu hải quân lục chiến đội đến gánh nhâm đốc chiến đội mỹ quốc hải quân lục chiến đội là mỹ quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ từ bọn hắn đến gánh nhâm đốc chiến đội khẳng định có thể rất tốt chấp hành chiến trường kỷ luật để tiền tuyến sĩ quan cùng b ì n h sĩ không còn dám kháng mệnh xác định dạng này có thể làm Các đốc. giá không tin, hắn là giảng ngu, lại không lôi tin, lại phải là là tư thật vẫn hắn Tát tư tiếp lôi lúc làm nói, đến lúc đó, đừng làm đến tục đừng đó, bộ đội tiền quốc phòng cao tầng có tiếp tục nói chúng ta còn cần đề cao bộ đội tiền tuyến đánh ngộ để bọn hắn biết chỉ cần bọn hắn chết ở trên chiến trường kia người nhà của bọn hắn liền có thể cả một đời áo cơm không lo kia xài ta chính chúng phủ nhà hắn đến mẹ ba o ngoài. sao. nhiêu tiền ra ngoài. Ê, Thủ tướng đại nhân, nói câu không dễ nghe, đợi ngài xuống những chuyện này còn cần ngài đến nhọc lòng Thủ đại đợi đài câu sau, về ra dễ ba Ba! tá lôi tư phản ứng lại xác thực đến lúc đó chúng ta chỉ cần tin tưởng sau trí tuệ con người liền tốt dù sao chúng ta lại không phải thần làm sao có thể làm được thập toàn thập mỹ đâu đúng vậy một thế hệ là một thế hệ sự t ì n h bộ quốc phòng cao tầng nhao nhao gật đầu mà lại từ góc độ nào đó đến nói bọn hắn cũng là một ít người trong miệng hậu nhân bằng không mà nói bộ đội tiền tuyến chiến đấu như thế nào lại kéo đổ đến loại tình trạng này đâu tất cả đều là một ít tiền nhân lưu lại hố tại giải quyết để c h o mày vấn đề về sau t á tá lôi tư tiếp tục truy vấn còn gì nữa không các ngươi sẽ không nghĩ nửa ngày liền nghĩ ra được như thế hai cái biện pháp a đương nhiên không chỉ chúng ta còn chuẩn bị hướng tiền tuyến cung cấp đại lượng đặc thù tiếp tế phẩm dùng đến để cao binh lính tiền tuyến bởi vì tiến công thất bại mà ngày càng tinh thần đê mê đặc thù tiếp tế phẩm một loại tại một trận chiến cùng thế chiến thứ hai đại quy mô ứng dụng có thể để binh lính tiền tuyến nhóm một lần nữa phấn khởi đặc thù tiếp tế phẩm cụ thể là cái gì thủ tướng đại nhân ngươi hiểu minh bạch còn gì nữa không chúng ta còn chuẩn bị lấy thăm hỏi binh lính tiền tuyến danh nghĩa đem trong nước một chút làng chơi nữ tính chiêu mộ phái đến tiền tuyến đi vì binh lính tiền tuyến cung cấp các nàng hẳn là cung cấp phục vụ vậy cái này lại được giao cho các nàng bao nhiêu tiền thủ tướng đại nhân các nàng tại làng chơi cung cấp phục vụ là phi pháp chúng ta chỉ cần coi đây là lấy cớ đem các nàng bắt lại sau đó lấy chuộc tội danh nghĩa phái đến tiền tuyến đi nhiều nhất liền tốn chút tiền lộ phí có đạo lý đúng tại đem các nàng bắt lại thời điểm nhớ ký gọi bọn nàng giao nộp tiền phạt không dùng quá nhiều các nàng một năm thu nhập là được coi như là chúng ta đem các nàng đưa đi tiền tuyến vận chuyển phí ba bộ quốc phòng cao tầng nho nhỏ trên đầu có đại đại dấu chấm hỏi bọn hắn rất muốn hỏi một câu tắc á lôi tư ngươi sẽ không là từ ma quỷ tới từ địa ngục đi xạ tạm trên l ư n g văn ngươi luôn có người nói hòa bình là quân đội địch nhân lớn nhất chỉ có thực chiến mới là tăng lên quân đội sức chiến đấu phương pháp tốt nhất nhưng là không phải cái gì chiến tranh đều có thể tăng lên có chiến tranh đánh n h i ề u không chỉ có không thể tăng lên quân đội sức chiến đấu ngược lại còn có thể dẫn đến quân đội sức chiến đấu nghiêm trọng trượt lấy một thí dụ đến nói chính là một cái vương giả trình độ trò chơi người chơi vừa đi thanh đồng cục chơi thời điểm khẳng định là có thể cạ gì toàn trường để ép thanh đồng người chơi đánh nhưng mà nếu như hắn mỗi ngày đều đủ phân đồng cục không đánh vương giả cục một năm hai năm có lẽ không có gì nhưng là bốn năm năm liền muốn xảy ra vấn đề lớn chờ tên này trò chơi người chơi lại trở về đánh vương giả cục thời điểm liền sẽ kinh ngạc phát hiện kỹ thuật của hắn trình độ đã trượt đến kim cương cũng không bằng thì như địa cầu con nào đó đầu bạc c ư n g bọn hắn mỗi ngày đánh không đối xứng chiến tranh mỗi ngày đánh trị an chiến tranh đều nhanh đem bọn hắn nguyên bản coi như thông minh đầu góc cho đánh ốc lam tinh mỹ quốc còn không có đến nước này tất lại còn có một đầu gấu ngựa cùng một đầu cự long ở bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm đâu bởi vì cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui ăn ngủ không yên nhà trắng làm sao lại x a đọa quá h u n g á c bọn hắn cũng không dám x a đọa quá h u n g á c nhà trắng đem hải quân lục chiến đội phái đến bắc dở vơ địa khu vốn là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt thay tây ban nha là tây kết quả tây ban nha lại hy vọng dùng để làm đốc chiến đội nhà trắng rất là im lặng chúng ta tinh nhuệ nhất hải quân lục chiến đội là dùng đến đem cho các ngươi làm cái này sao tuy nói chúng ta giống như cũng không để ý khi cái này dù sao dù nói thế nào đốc chiến đội đều muốn so ra tiền tuyến an toàn phải thêm có đáp ứng hay không mỹ quốc lầu năm góc đem ánh mắt nhìn về phía đẹp nghe tông đẹp nghe tông hỏi ngược lại nếu như đáp ứng chúng ta phái đến bắc dở vỡ địa khu hải quân lục chiến đội có hay không còn có thể tại thời khắc mấu chốt thay tây ban nha lập tây không thể lầu năm góc cao tầng rất là quả quyết lắc đầu sau đó trong đó một tên tướng quân mở miệng giải thích nếu như đáp ứng để bộ đội của chúng ta đi làm đốc chiến đội như vậy thế tất yếu đem bộ đội chia rẽ đến các trận địa đi hơn một vạn tên hải quân lục chiến đội vốn không coi là nhiều lại phân tán ra đến đợi đến thời khắc mấu chốt đừng nói cho tây ban nha là tẩy bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm đang trầm mặc mấy giây sau đẹp nghe tông có lựa chọn kia liền lại phái hơn một vạn tên hải quân lục chiến đội đến bắc dở vờ địa khu đi tổng cộng cũng liền hơn hai vạn tên hải quân lục chiến đội chúng ta mỹ quốc vẫn là tổn thất nổi vốn là chuẩn bị cùng các ngươi làm huynh đệ các ngươi lại không phải muốn ta làm ba ba cảm giác không đáp ứng đều có lỗi với các ngươi đã đáp ứng liền không có cách nào là tẩy kia liền lại phái chút t ứ đảng hai chân dùng cho nhiều việc gia súc đến bắc dở vờ địa khu đến liền tốt vâng tổng thống. vừa dứt lời đẹp nghe tông lại mở miệng nói bổ sung chính tây ban nha quân đội là thật không được hai tháng không đến cũng nhanh bị bù di nỉ ạ đánh cho bất ngờ làm phản cái này hay là bởi vì bù di nỉ ạ đơn thuần tại phòng thủ không có chủ động khởi xướng tiến công ta cũng không dám muốn là bù di nỉ ạ khởi xướng tiến công sẽ như thế nào để anh pháp các nước cũng phái điểm bộ đội đến bắc dở vợ địa khu đi đúng rồi bộ đội của bọn hắn là đi lấp tuyến không phải đi làm đốc chiến đội v a n h hai tháng không đến toàn bộ bắc dở vợ địa khu liền thành một phiến đất h o vu phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía thậm chí không nhìn thấy một góc hoàn trình tay tối Phải i b ế tại t t h cao tầng cà rốt và cây gậy ân uy tỉnh thi hạ tây ban nha đóng dữ ở tiền tuyến bộ đội lần nữa hướng bù di nhì hạ trận địa khởi xướng như là tự sát tiến công tại tây ban nha cao tầng bản kế hoạch bên trong lần này tiến công được mệnh danh là mùa đông đại phản công nó mục đích là đem chiến tuyến từ bắc dở vở địa khu đẩy tới đến bù di nhì h cảnh nội nhưng mà thẳng đến cuối tháng một ư ơ i hai tây ban nha bộ đội tiền tuyến trừ tại bù di nhì h trận địa trước vứt bỏ đại lượng thi thể bên ngoài cũng không có bao nhiêu ngoài định mức tiến triển đồng thời bởi vì lần nữa tiến công dẫn đến đại lượng thương vong rất nhiều bộ đội tiền tuyến đều đã xuất hiện nghiêm trọng bất mãn biên tình huống chúng ta tây ban nha quân đội hết thể liền hơn năm mươi vạn trừ bỏ không quân hải quân chờ thông thường lục quân bộ đội chỉ có ba mươi lăm vạn phái đến bắc dở vở địa khu cũng liền ba mươi vạn trước sau ba lần tiến công đã dẫn đến bộ đội tiền tuyến xuất hiện gần hai mươi vạn thương vong trong đó bởi vì tử vong nghiêm trọng tàn tật mà triệt để mất đi sức chiến đấu càng là chiếm tám vạn tạ hữu hiện tại đừng nói tiến công ngay cả phòng thủ khả năng đều là vấn đề bởi vì bộ đội tiền tuyến đã ngay cả phòng tuyến đều lấp không đầy bujini a một khi khởi xướng tiến công hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi tại bộ quốc phòng cao tầng mánh liệt yêu cầu hạ thân là thủ tướng tát á lôi tư ký tên mới động viên dự luật khẩn cấp chiêu mộ tất cả quân sự bị một lần nữa nhập ngũ hiện tại là sáu mươi chín năm vẫn là truyền thống truyền thông xưng vương xưng bá thời đại không phải tương lai cái kia mạng lưới phát đạt người người đều có thể là từ truyền thông thời đại bởi vậy tây ban nha trong nước tin tức truyền thông thông báo đều là Bù dị nị ạ chật vật phòng thủ quân ta anh dũng tiến công tiền tuyến lần nữa lấy được đại thắng Bù dị nị ạ đã bị quân ta đánh cho chỉ rắm có đầu rút cổ tại giao thông bên trong vì lấy được c à n g lớn chiến quả thủ tướng tuyên bố ký tên mới động viên dự luật nhanh gia nhập quân đội đi quốc vương bệ hạ cần người binh lính tiền tuyến nhẹ n h ó n vui vẻ một ngày tại tây ban nha chính phủ dư luận không chế h ạ tây ban nha trong nước dân chúng cũng không biết bắc g ở vờ địa khu tình huống th bọn hắn không chỉ có không biết tiền tuyến mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên thương vong ngược lại còn tưởng rằng đến bắt dở vỡ địa khu đi chính là đi m ạ vàng quả nhiên nho nhỏ bụi di lì ạ tại chúng ta cường đại tây ban nha vương quốc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới tin tưởng không được bao lâu liền có thể nghe tới tin tức thắng lợi binh lính tiền tuyến thời gian này trôi qua cũng quá dễ chịu đi không chỉ có thể nhìn thấy mỹ nữ khiêu vũ còn có thể trái ôm phải ấp lại không đến bắt dở vỡ địa khu đi liền không có cơ hội m ạ vàng tại những sai lầm này nhận biết ảnh hưởng dưới đại lượng tây ban nha dân chúng gia nhập quân đội sau đó thật vui vẻ bị vô cùng cao hứng cao tầng cho ngựa không dừng vó đưa đến tiền tuyến nhìn thấy những này ngay cả thương đều không thế nào sờ qua trắng đinh tiền tuyến chỉ huy người đều đốc ngu xuẩn bộ quốc phòng ngươi đem những này ngay cả tân binh cũng không tính là ra hỏa đưa cho chúng ta là chuẩn bị để cho bọn họ tới chịu chết sao bộ quốc phòng cao tầng rất là không hiểu mở miệng nói chúng ta lại không phải để các ngươi trực tiếp đem bọn hắn đưa đến tiền tuyến đi mà là để các ngươi ở hậu phương huấn luyện bọn hắn hiện tại liền đưa đến bắc dở vỡ địa khu đến chỉ là để cho tiện đằng sau x ả ra ngoài ý muốn thời điểm để bọn hắn đi lên lâm thời chống đỡ một hồi tử vậy các n g ư ơ i mẹ nhà hắn không nói sớm chúng ta đều đã đưa một nhóm người đến tiền tuyến đi ba chương ba trăm ba mươi hai đánh trận về đánh trận không ảnh hưởng ta trả lại ngươi vay ngươi cho ta chia chương ba trăm ba mươi hai đánh trận về đánh trận không ảnh hưởng ta trả lại ngươi vay ngươi cho ta chia bú gì nị ạ đu gạc ủ hô tại gió bấc khẽ vớt bên trong b ó n g ánh sáng long lanh bông tuyết như là trong nôi như trẻ con từ trắng xóa bầu trời bay xuống đại điện cuối cùng tả diêu hữu hoàng rơi vào hài đồng chóc núi tuyết rơi tràn đầy kinh hỉ dọn trẻ con q u a n quẩn tại đường phố như ở trong n g ộ n mới tỉnh người đi đường nghe tới thanh âm ngao n g a o ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời tại trong tầm mắt của bọn họ từng đoá từng đoá trắng loan b ô n g tuyết như cùng từng cái nhẹ nhàng tuyết tinh linh tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa một vị lao nhân ngồi tại cửa ra vào đưa tay tiếp được một đoá bông tuyết hắn cúi đầu nhìn xem ở lòng bàn tay bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nước bông tuyết nhẹ giọng lầm bầm nói mấy năm trước vừa tuyết rơi xuống không nghĩ tới năm nay lại hạ cũng không khỏi đến ngầm đầu đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa sổ đông tuyết s ả n cạ dạ nhớ tới cao hứng sự tình bắc phi cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là khô hạn nóng bức Chờ đến đến thế giới này sau mới biết được n g u y ê n lai bắc phi cũng là sẽ hạ tuyết vừa tới đến thế giới này nhìn thấy tuyết rơi thời điểm s ả n cạ dạ thế nhưng là rất kinh ngạc còn náo ra qua một chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện lý thú vừa dứt lời đông đông đông một t r a n g tiếng gõ cửa văng lên mời đến s ả n cạ dạ đưa mắt nhìn sang cổng căn cứ quy định chỉ có tổng thống xử lý nhân viên công tác mới có tư cách tại không thông qua điện thoại được đến sản cạ dạ cho phép tình huống dưới trực tiếp gõ tổng thống cửa bàn công nhưng giờ phút này đẩy ra cửa đi tới không phải thân là tổng thống thủ tịch thư ký mạnh m、e, mà là một vị nữ nhân trẻ tuổi nàng tiếp cận một em m bảy thân cao cùng thức tha dáng người lại thêm nang e o tóc đen để quần áo lao động mặc trên người nàng nhiều một tiếng ợ i cảm hương vị nhưng nàng m ư ợ t mà khuôn mặt lại làm cho nàng cho người ta ấn tượng đầu tiên là đáng yêu vừa c i ê u tốt ê vợ lan sản cạ dạ chủ động mở miệng khoe miệng còn không tự giác lộ ra tiếu dung vừa c i ê u tốt tổng thống đồng、chí. hệ vợ lan đi đến trước bàn làm việc đem hai phần văn kiện đưa cho sản c ả dạ phần này là bộ tài chính vừa mới sách giao lên có quan hệ hoàn lại pháp quốc vay văn kiện phần này là pháp quốc thông qua bộ ngoại giao chuyển giao cho chúng ta bọn hắn năm nay tại lý h ỷ hạ dầu hỏa tổng í c lợi cùng hẳn là phân cho chúng ta cụ thể mức nhìn lên trước mặt cái này hai phần văn kiện sản c ả dạ đột nhiên có chút m u ố n cười hắn một bên cầm lấy bút máy chuẩn bị tại trên văn kiện ký tên vừa cười mở miệng hướng hệ vợ lan nói hệ vợ lan ngươi nói chúng ta cái này giống hay không là trẻ con tại chơi nhà tròi tây ban nha cùng chúng ta bộ phát chiến tranh Pháp quốc tại h nhưng nhiêu chúng ế lưng công là l ở sau lưng bỏ bao nhiêu công sức, bao ta bỏ còn muốn chủ muốn đi ộ n hoàn g l ạ Pháp quốc nếu như chỉ là như như. quốc Nếu cũng coi vây. vậy là tới h chúng nhỉ cho tranh phi châu quyền khống chế Pháp Nha chúng đánh chi cho chúng hòa chia. ể quốc, có cùng quốc, cùng còn ngày liền vắng miễn người quyền bên Ban trận, muốn gì ta một trì Tây ta trả ta tại giàu chia. Tại t mai vừa Libya bụ à duy đi dầu thế giới này sau s ả n c ả dạ xem như khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực thường thường so phim cùng tiểu thuyết càng quá đáng không nói những cái khác liền đơn thuần cái này hai phần văn kiện nội dung bên trong nếu là đặt ở những cái kia phim hoặc là trong tiểu thuyết không được bị phúc chết sản c ả dạ đều đã có thể nghĩ đến sẽ nói cái gì người khác đều trèo lên đầu n g ư ơ i ngươi còn hấp tấp chủ động còn người khác vay con mẹ nó ngươi thế nào như thế bất thức đâu pháp quốc cũng là ngu xuẩn đừng ngươi cũng đã cơi tại trên đầu ngươi đ i ngươi còn muốn chủ động cho người khác đưa bộ địa chờ một chút như là loại này n g ô n luận hệ vợ lan cười nói quả thật có chút giống nhưng nếu như chúng ta không hoàn lại pháp quốc vay như vậy chúng ta bù gì nỉ h ả mấy năm này thật vất vả cây lập nên quốc tế tín dự liền sẽ chịu ảnh hưởng vì một điểm vay mà ảnh hưởng quốc gia chúng ta tín dự hoàn toàn chính là ném dưa hấu nhạt hạt v ừ n hành vi nhìn như giống như kiếm được tại h thật ì từ lâu d đọc qua xong hai phần văn kiện xác định cái này hai phần văn kiện không có vấn đề gì về sau s ả n c ả dạ phân biệt tại hai phần văn kiện bên trên ký tên của mình sau đó s ả n c ả dạ đem hai phần văn kiện đưa cho hệ vợ lan phiến phức giúp ta gọi một chút bộ quốc phòng bộ trưởng c u t t d ẹ z để hắn đến tổng thống phủ đến một chuyến ta có một ít chuyện cần cùng hắn thương lượng vâng tổng thống hệ vợ lan nhẹ gật đầu tại hệ vợ lan quay người rời đi lúc s ả n c ả dạ không tự giác đất nhiều l i ế c mắt nhìn hệ vợ lan bóng lưng rời đi nhưng cũng vẹn vẹn là nhiều l i ế c mắt nhìn một giây sau s ả n cạ dạ liền đem đ ư c chú ý một lần nữa đặt ở trước mặt hắn công vụ bên trên pháp quốc cung điện a i n thân là pháp quốc tổng thống an dở dê đang cùng bộ ngoại giao cùng bộ quốc phòng đ á m quan chức họ mỹ quốc yêu cầu chúng ta lấy lính đánh thuê danh nghĩa phái một bộ phận tại ngũ bộ đội đến bắc Giờ vỡ địa khu đi các ngươi thấy thế nào nói xong an dở dê đem ánh mắt nhìn về phía bộ quốc phòng các cao tầng chuyện này mặc dù thuộc về bộ ngoại giao nhưng rất rõ ràng bộ quốc phòng càng có quyền lên tiếng bộ quốc phòng cao tầng không rõ ràng an dở dê là ý tưởng gì chỉ có thể dùng mơ h ồ ngôn ngữ trả lời tổng thống y tứ chính là chúng ta bộ quốc phòng y tứ vừa dứt lời trong đó một tên cao tầng mở miệng nói bổ sung nhưng nếu như chúng ta thật muốn phái bộ đội đi bắc dở vỡ địa khu như vậy chúng ta có lẽ phải làm cho tốt cho bọn hắn tất cả mọi người phát tiền trợ cấp chuẩn bị bú dí nỉ hạ quân đội sức chiến đấu đến cùng như thế nào ta nghĩ các vị đang ngồi đều là thấm sâu trong người trừ phi mỹ quốc tự mình hạ tràng nếu không tây ban nha là không thể nào thắng ngồi tại đối diện bộ ngoại giao quan viên mở miệng nói mỹ quốc nói bọn hắn sẽ còn lại tăng phái hơn một vạn tên hải quân lục chiến đội đến bắc Giờ vỡ địa khu đi tăng thêm ban đầu hơn một vạn tên mỹ quốc tại bắc Giờ vỡ địa khu bố trí bộ đội có hơn hai vạn bộ quốc phòng cao tầng khinh thường trả lời hơn hai vạn tính cái rắm trừ phi mỹ quốc miễn ý điều động mười mấy vạn hải quân lục chiến đội đến bắc Giờ không không phải đều là trận h thắng. khả Chỉ đánh chiến ể nào năng nguyện muốn người diện sao? t Mỹ quốc có khả năng nguyện ý sao? Chỉ muốn đánh người đại a sao địa n vạn cũng đã là cực hạn làm sao lại nguyện vạn đến h thể phái phái khu. Mỹ làm mười mấy quốc, có cực bắc t lại đội giờ vờ đã là ý bộ r này hội nghị hết thể tiếp tục không đến nửa giờ cuối cùng thảo luận ra kết quả là đồng ý mỹ quốc yêu cầu nhưng là chỉ phái một sư cấp giã chiến bệnh viện quá khứ nếu như mỹ quốc chất vấn như vậy pháp quốc cũng là có chuyện giảng giã chiến bệnh viện bác sĩ cùng y tá chẳng lẽ cũng không phải là tại ngũ sao bọn hắn cũng là tại ngũ ta an dở dê vừa mới trở lại văn phòng một tương đối trẻ tuổi quan viên liền ôm hai phần văn kiện đi vào an dờ dê văn phòng ngài tổng thống nơi này có hai phần văn kiện cần chữ ký của ngài một phần là liên quan tới bụ dị nhị ạ hoàn lại nước ta vay một phần là chúng ta đem lì bị hạ dầu hỏa chia thanh toán cho bụ dị nhị ạ nhìn thấy cái này hai phần văn kiện an dờ dê không khỏi sửng sốt một chút sau đó nếu không phải mẹ nhà hắn còn cần từ bụ dị nhị ạ nhập khẩu đông phương thương phẩm cùng chúng ta đánh không lại bụ dị nhị ạ ta con mẹ nó ngốc mới có thể tại hiện dưới loại tình huống này đem lì bị hạ dầu hỏa thu nhập phân cho bụ dị nhị an dờ d tức giận tại hai phần văn kiện bên trên, ký tên của hắ chương ba trăm ba mươi ba cùng một khoảng trời thế giới khác nhau chương ba trăm ba mươi ba cùng một khoảng trời thế giới khác nhau tại bắc dở vợ địa khu phanh một viên đạn pháo thoát nòng súng mà ra gào thét lên bay hướng lên bầu trời cuối cùng rơi thẳng vào không biết phương nào trên trận địa tại đ ù gạ g ú nội thành phanh hai đồng dơ cao pháo hoa ống pháo hoa bay hướng lên bầu trời nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ở trong trời đem biến thành một đoá đủ mọi màu sắc hoa cùng một khoảng trời thế giới khác nhau những n à y người tây ban nha là ngu xuẩn sao đêm chủ tịch đều không cho chúng ta nghỉ ngơi một chút còn con mẹ nó tiến công đâu thao mụ hắn mụ mụ ngươi nhìn kia đoá pháo hoa thật xinh đẹp nhà ta cũng muốn thả xinh đẹp như vậy pháo hoa ngươi mua cho ta một cái đi vệ sinh viên vệ sinh viên đâu nơi này có người t h ụ thương đồng chí ngươi kiên trì một chút nữa vệ sinh viên lập tức tới ngay cá đến lạc cuối cùng một món ăn cũng tới đủ đến chúng ta làm một trận một chén mong ước chúng ta về sau mỗi năm có thửa dán lên đỏ câu đối liễn phụ lên đèn lồng đỏ tổng thống phủ đồng dạng đèn đốt sáng chưng nhưng lại không có bất kỳ cái gì ăn tết không khí Tổng thống trong vì ă n phòng. minh gian sản chính bên cùng thân Bộ quốc phòng、Bộ、trưởng Z, thảo luận liên quan tới tiền tuyến vấn đề, một bên túi đầu, xử lý lần nữa trồng như núi công Khác bạch thời thảo chất gạt giả, cả Quốc Catterjet, sâu đầu, một một tới túi Bộ Bộ ra là lý ở vị vụ. v đề, xử sao lại lần nữa trồng chất như núi bởi vì trước mắt cùng tây lý ni á cùng lý hỷ h có quan hệ sự tình lấy phòng v ắ n nhất tạm thời chỉ có sản cạ dạ có quyền lực xử lý chờ đằng sau hai quốc gia này cũng công ném gia nhập bù gì ni Á sau thân là thủ tướng cùng phó tổng lý khổng ba lôi b ọ n người mới có tư cách hỗ trợ chia sẻ sản cạ dạ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói hôm nay là đêm chủ tịch ngày mai là tết xuân bất luận như thế nào cũng phải làm cho tiền tuyến chỉ huy nhóm từng có năm cảm giác dù chỉ là để bọn hắn ăn một bữa sụi cạo cũng nhất định không thể để cho bọn hắn cảm giác cho chúng ta hậu phương đem thân ở tiền tuyến bọn hắn cấp quên hiệu chưa liên quan tới chuyện này s ả n ca dạ đã cường điệu qua rất nhiều lần nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm cho nên liền lại đem c ặ t tờ dẹt gọi vào trong văn phòng đến một lần nữa căn dặn một lần kỳ thật nhiều khi tiền tuyến binh sĩ yêu cầu cũng không cao bọn hắn cũng minh bạch tình huống trước mắt có chút khó khăn không thể nào làm được cùng thời kỳ hòa bình đồng dạng mọi người tập hợp một chỗ nhìn tiết mục an tiệc cho nên dù chỉ là nói với bọn hắn một câu chúc mừng năm mới để bọn hắn ăn một bữa lạnh sủi cảo bọn hắn liền đã rất thỏa mãn sảng ca dạ nhớ phải tự mình tại đi tới thế giới này trước nhìn qua một cái phi thường chịu tượng video nào đó đầu gấu ngựa nhà bên trong đang cử hành t u y ể n cử sau đó bọn hắn chuyên môn phái người đem phiếu bầu cùng phiếu bầu dương đưa đến binh lính tiền tuyến trong tay để binh lính tiền tuyến bỏ phiếu loại hành vi này tại người khác xem ra rất c h ị u tượng rất khôi hải nhưng nếu như ngươi là những binh lính này trong lòng các ngươi sẽ nghĩ như thế nào s ả n c ả ra loại này để bộ quốc phòng nhất định phải làm cho tiền tuyến chỉ huy ăn được sủi cảo hành vi kỳ thật cũng chính là vì để cho bọn hắn minh bạch bọn hắn không phải lẻ loi chơi chọi một người cutter t lập tức mở miệng hồi đáp mời tổng thống yên tâm chúng ta bộ quốc phòng căn cứ chỉ thị của ngài đã an bài tốt hết thảy tuyệt đối sẽ không để tiền tuyến chỉ huy nhóm cảm thấy mình là tại lẻ loi chơi chọi ăn tết vậy là tốt rồi s ả n c ả ra nhẹ gật đầu sau đó s ả n c ả ra nhẹ gật đầu sau đó sàn cạ ra đều nhất nhất nhất nhất cho ra để sàn cạ ra hài lòng trả lời đương nhiên hiện tại chỉ là cutter z ngoài miệng nói nếu như đằng sau tại làm thời điểm c ắ t tờ dẹt không có thể làm đến sản cạ i ả không chỉ có muốn mắng chửi người mà lại sẽ chỉ mắng ắt hơn bởi vì sản cạ i ả ghét nhất chính là loại kia ngoài miệng nói dễ nghe trên thực tế lại căn bản sẽ không có hành động người tại hỏi lên như vậy một đáp trò chuyện hơn một giờ sau hôm nay trước hết đến nơi đây đi ta cũng liền không lại tiếp tục chậm trễ ngươi về nhà cùng người trong nhà qua đêm trừ tịch sản cạ i ả phất phất tay ra hiệu c ắ t tờ dẹt có thể rời đi vâng tổng thống tại c ắ t tờ dẹt rời đi sau không đầy một lát đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa văng lên sản cạ dạ nhìn thời gian p sáng i đã hơn ca、e、ra mở a miệng hỏi có chuyện gì không vừa mới ta tại nhà ăn lúc ăn cơm sư phó của phòng ăn ông nói bọn hắn nhìn tổng thống ngài cơm tôi giống như không ăn nhiều ít liền lại bao một chút sự cạo để ta cho tổng thống ngài đưa tới nói hệ vợ lan đi đến trước bàn làm việc đem hột gỗ thả ở trên bàn làm việc sau đó từ trong hộp gỗ xuất ra một bản rõ ràng chính là dụng tâm bao sủi cảo vừa đem chứa sủi cảo địa phóng tới trên bàn công tác hệ vợ lan liền lại mở miệng nói bổ sung những n à y sủi cảo mẹ bí thư trưởng đã để người kiểm tra qua không có bất cứ vấn đề gì nghe nói như thế sản cạ dạ lại nghiêm túc liếc mắt nhìn hệ vợ lan tại sản cạ dạ trong tầm mắt hệ vợ lan không chỉ có có được cao tới tám mươi chín xứng c h ứ c độ còn có cao tới chín mươi năm trung thành đây là sản cạ dạ gặp qua tối cao độ trung thành không có cái thứ hai cho dù là sản cạ dạ tín nhiệm nhất mệnh、e, đều không có cao như vậy trung thành phải biết tại hệ thống phán định bên trong Tất cả mọi nếu g ư ờ i đối với mình t cũng, cũng như, như lúc này sản ca da không chỉ có phản bội màu đỏ chủ nghĩa tín ngưỡng còn bắt đầu giết hại tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa người như vậy người này cho dù là cao tới chín mươi bốn trung thành cũng sẽ phản bội sản ca da đương nhiên nơi này chỉ là lấy một thí dụ tại trong hiện thực ngươi nói sản c ả dạ sẽ phản bội màu đỏ chủ nghĩa vậy còn không như nói chủ nghĩa tư bản sẽ từ bỏ tư bản mọc thêm cơ hội nhưng là một khi trung thành đột phá 94, đạt tới 95 trở lên kia liền thật là bất luận sản c ả dạ làm gì độ trung thành đạt tới 95 trở lên người cũng sẽ không phản bội sản c ả dạ cho nên sản c ả dạ kỳ thật có chút không hiểu không hiểu vì cái gì hai tháng trước tài hoa nhập tổng thống x ử lý hệ vợ lan sẽ đối với mình có cao như vậy độ trung thành bất quá sản cạ dạ cũng không có để tâm vào chuyện vụ vặt theo sản cạ có thể có người đối với hắn trung thành đến chín mươi lăm là hắn sản c ả dạ đời này vinh hạnh cũng chính là bởi vì hệ vợ lan trung thành đột phá chín mươi b ố đạt tới chín mươi lăm cái này bị hệ thống nhận định là không có khả năng có người đạt tới trình độ sản c ả dạ mới có thể thái độ đối với nàng khác hẳn với thường nhân sản c ả dạ cầm lấy hệ vợ lan đưa qua đũa kẹp lên trong mâm sủi c ả o liền trực tiếp bỏ vào trong miệng sủi c ả o vừa mới bỏ vào trong miệng sản c ả dạ trên mặt biểu lộ liền rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút chương ba trăm ba mươi bốn một năm mới đến cấp thấp quân đội tăng thêm chương ba trăm ba mươi b ố một năm mới đến cấp thấp quân đội tăng thêm ngoài cửa sổ pháo hoa để sản ca da lấy lại tinh thần nhìn trong mâm sủi cào sản ca da đưa ánh mắt chuyển hướng hệ vợ lan chú ý tới nàng một mặt chờ mong thần sắc sau sản ca da minh bạch hết thảy nói là sư phó của phòng ăn nhóm lúc nào chủ nghệ trở nên kém như vậy tại sản ca da nuốt dưới đệ nhất cái sủi cào sau hệ vợ lan vội vàng truy vấn thế nào ăn n g o n không chân m ặ t mấy giây sau sản ca da không kịp chờ đợi đem đôi đũa trong tay đưa cho hệ vợ lan thật sao hệ vợ lan rất là ngạc nhiên tiếp nhận đũa không chút do dự kẹp lên sủi cào liền đưa vào miệng bên trong hệ vợ lan biểu lộ trực tiếp cứng đờ cơ hồ là n h á y mắt hệ vợ lan mặt liền đỏ đến giống hầu t ử cái mông như ta lần sau thiếu thả điểm mối tiếng nói đều xuống dốc điện hệ vợ lan liền trốn như rời đi phốc phốc nhìn xem hệ vợ lan bóng lưng rời đi s ả n ca dạ c ư ờ i ra tiếng khoe miệng càng là ngăn không được trên mặt đất dương ngắn ngủi nhạt đệm sau s ả n ca dạ một lần nữa đem l ự c chú ý thả lại công vụ bên trên tây lý ni á chính phủ hy vọng cử hành toàn dân công ném cảm giác có thể lại sau này chỉ hoãn hai ba năm bác g i ở vơ địa khu chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc hiện tại cử hành toàn dân công ném rất dễ dàng xuất hiện một chút phiền thoái không cần thiết một bên đọc qua văn kiện một bên nhẹ d ọ n lầm bằng ngữ là sản c ả dạ đi tới thế giới này về sau dưỡng thành một chủng tập quán sản c ả dạ cho rằng cái này có trợ giúp hắn làm rõ mạch suy nghĩ một năm mới đến hệ thống số liệu đã canh tân xin chú ý kiểm tra và nhận bởi vì số liệu đổi mới có m ớ i ban thưởng có thể nhận lấy xin chú ý kiểm tra và nhận hệ thống thanh âm đột nhiên văng lên bừng tỉnh đắm chìm trong công vụ bên trong sản cạ dạ nhanh như vậy liền đến mười hai điểm rồi sản cạ dạ n g ư khí mang theo một vẻ kinh ngạc đưa ra thời gian thuyết tương đối instant đúng là nhân loại văn minh tiên tài hiếm thấy nói trở lại nếu như mỗi ngày cao hơn số khóa có thể hay không so người khác sống lâu mấy trăm năm tại sản ca da sợ hai tháng phục lúc ngoài cửa sổ bầu trời đêm bị pháo hoa nhuộm thành ngũ thải ban lan đen n g h e ngoài cửa sổ pháo hoa pháo âm thanh sản ca da đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại đến hệ thống phía trên hệ thống xem xét quốc gia số liệu bảng vừa dứt lời màu lam hơi mở số địa bảng liền xuất hiện tại sản ca da trước mắt quốc gia kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống quốc gia tên b u g i n i a nước cộng hòa Quốc gia trung tâm chính trị đu gạc ngủ kinh tế trung tâm a cờ gia trung tâm văn hóa a cờ gia nếu như những thành thị này định vị không phải ngài muốn có thể thông qua chính sách quốc gia tiến hành cải biến quốc thổ diện tích bảy mươi một một mươi hai vạn cây số vương thực khống diện tích bảy mươi một một mươi hai vạn cây số v u ơ n g hai trăm hai mươi năm vạn cây số vương xin chú ý chỉ có bị ngài quốc gia thực tế khống chế địa khu Mới xem như thực khống thông qua người đại diện khống chế địa khu tỷ như tây lý n h i á cùng lý h ỷ hạ liền sẽ không bị tính toán ở bên trong trước mắt hạ hạ tám cái châu năm mươi hai cái thành phố một trăm ba mươi bảy cái huyện hạch tâm nhân khẩu một bốn trăm bảy mươi tám ước một một nghìn hai trăm linh một ước năm ngoái tỷ lệ sinh đẻ vì bảy t bảy hai phần trăm tân sinh nhân khẩu sáu trăm tám mươi tám một vạn bảy t năm m ư ơ bốn vạn tỷ lệ tử vong là bốn trăm linh ba phần trăm tử vong nhân khẩu ba mươi chín ba vạn ba m ộ t bốn vạn chỉ toàn tăng nhân khẩu vì bảy trăm hai mươi ba vạn cả nước gdp tám nghìn một trăm sáu mươi năm ước chín hai mươi một 9 ước năm ngoái thông qua kiến thiết cùng phát triển tăng trưởng gdp vì 16312.7% h ẹ n 1144-4 h ì n m c một n g h i c n ước chính phủ thu thuế 1 6 3 3 1 7 ì n s á ư ớ c xin chú ý ngoài định mức thu nhập sẽ không bị đặt vào chính phủ thu thuế thống kê chính phủ thu thuế chiếm cả nước gdp 20% có một một thuế khoản chưa được thu vào quốc h ố chưa thể đoạt lại thuế khoản vì 163-175 i ước t à i chính dự trữ 1950 g c ư ớ c bắc phi tệ 1510 g ư ớ c bắc phi tệ trước mắt tài chính dự trữ ở vào lợi nhuận trạng thái sẽ chậm chạp tăng trưởng xin chú ư quá nhiều tài chính dự trữ bất lợi cho quốc gia phát triển tiền chỉ có tại thị trường lưu thông mới xem như tiền chính phủ mắc nợ 3.133. chín ư ứ c hai n g h ư ớ c nợ nần chiếm tổng gdp 3 8 3 2 9 i b hai trăm bình quân lãi suất vì 42% n mươi hai hàng năm cần còn lợi tức 131-6 r ư ớ c một t r m ộ t năm chín ước xin chú ý trước mắt nợ nần chiếm tổng gdp tỷ trọng tương đối hợp lý có thể xét hướng nước khác tiến hành vay hoặc là cấp cho quốc trái thành chấn nhân khẩu 4 4 3 2 r ă m b vạn năm một m ộ t tám tám vạn thành chấn nhân khẩu chiếm hoạch tâm nhân khẩu bốn mươi h a n trăm t h à người h chấn nhân khẩu nhanh n ó tăng t r ở n bên trong, g m thời khắc h c đồng đều thu nhập tám trăm năm mươi một một h ấ bảy bắc phi tệ tám mươi tám bốn bắc phi tệ năm ngoái người đồng đều năm thu nhập dâng lên sáu m ư ơ ba hai trước mắt người đồng đều năm thu nhập chỗ tại thế giới trung đẳng trình độ nơi này có một cái thiên đại bởi g o thói quen khó sửa đổi không được dự tính tuổi thọ năm mươi sáu tuổi năm bảy bảy tuổi năm ngoái người đồng đều dự tính tuổi thọ dâng lên hai m ư ba ba một biết chữ nhân khẩu ba nghìn bảy trăm bốn mươi sáu vạn bốn nghìn năm trăm m ư ơ i bốn vạn bởi vì chính phủ đại lực đầu tư giáo dục biết chữ nhân khẩu chiếm tổng nhân khẩu tỷ lệ là ba mươi năm bảy trăm bốn mươi ba cả nước tài nguyên hoàng kim mỏ nhôm thủ mỏ quảng sát mạng cần mỏ mỏ quạc hủ giang n h i nhưng xem xét tài nguyên tại cả nước cụ thể phân bố xin chú ý trở lên tiền tài đơn vị đều là bắc phi tệ căn cứ trước mắt tỷ suất hối đ o i hẹn mười bắc phi tệ một mỹ kim tại xem hết các hạng số liệu sau s ả n g ca dạ nhất trực quan cảm thụ chính là tất cả số liệu tăng trưởng tốc độ đều tại gia tốc chậm dần đã từng bạo tạc thức tăng trưởng đối với thể lượng ngày càng khổng lồ bù di ni a đến nói đã rất khó lại tái hiện có thể đoán được chính là trừ phi năm nay liền chiếm đoạt tây lý ni a cùng lý hĩ a nếu không năm 2970 số liệu tăng trưởng sẽ chỉ càng thêm chậm c h ạ m bất quá đây đều là bình thường s ả n g ca dạ cũng không có quá nhiều sầu lo bởi vì tựa như là học tập nếu như mát điểm là một trăm điểm ngươi từ bốn mươi phân tăng lên tới sáu mươi phân rất dễ dàng sáu mươi phân tăng lên tới tám mươi phân cũng không khó Chỉ cần chịu cố gắng, thiên r o n g t ờ gian ngắn cũng có thể làm đến. Nhưng người muốn từ 80 phân tăng đến. muốn phân có thể từ làm l 80 tới 90 phú n phân, thậm chí là 95 phân khả năng này liền cần thậm một chí khả h c là 95 trở thời từ tăng tới tuần thời phần phân gian. lên Về 95 điểm, nên cực kỳ trọng yếu đối với một quốc gia đến nói quốc thổ diện tích là không đủ lớn nước g i a nhân khẩu phải trăng đủ nhiều t h ổ địa tài nguyên phải trăng phong phú đây chính là cái gọi là thiên phú may mắn chính là đối với bù di ni ạ đến nói sản cạ dạ đã vì nó chuẩn bị kỹ càng những n à y chỉ cần chậm rãi chờ đợi thời gian lắng động là được hiện tại trọng yếu nhất là nhìn xem hệ thống cho ban thường gì hệ thống xem xét ban thường tiếng nói sau khi hạ xuống vừa vừa biến mất màu lam hơi mờ bảng xuất hiện lần nữa tại sản cạ dạ trước mắt đồng thời còn kèm theo hệ thống thanh âm trước mắt ban thường là cấp thấp quân đội tăng thêm hiệu quả độ trung thành tại 70 trở lên q u â n nhân tổ chức độ năm trung thành tại 80 trở lên q u â n nhân tổ chức độ 10, t r u n g thành tại 90 trở lên q u â n nhân tổ chức độ m ộ n g u y hiểm tránh né một muốn hỏi tại vụ di nỉ h trong nước cái kia quần thể lối sản cạ duy trì độ đương ộ i t t h à nhiên cao. Vậy k h nếu như vẹn vẹn là dạng này tia bù dị nỉ hạ quân đội cùng cái khác chủ nghĩa tư bản quốc gia quân đội không cũng không khác biệt gì nhưng hiện thực là có khác nhau mà lại rất lớn Nơi này thời gian ngắn là chỉ ít năm sáu năm. đừng tưởng rằng năm sáu năm rất ít, rất nhiều quốc gia kẻ thống trị thậm chí ngay cả nửa năm, thậm chí ba tháng đều tranh thủ không đến. nói một cách khác chính là, s ả n c ả dạ p h ả i đi cho quân đội kiểm toán kiểm tra nhân viên hoàn toàn không cần lo lắng mình cưới máy bay sẽ không giải thích được rủi ro. s á n cá g i có thể đem quân đội vào thành mình muốn hình dạng. Rất nhiều quốc gia kẻ thống trị, tây ban nha bộ đội tiền tuyến cảm thấy vụ dị nị ạ quân đội giống như đột nhiên mạnh lên rất nhiều trước kia chúng ta còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sông động đến bọn hắn trận địa hiện tại là hoàn toàn sông bất động vụ dị nị ạ trận địa tựa như là biến thành bờ biển đá ngầm tùy ý thân là nước biển chúng ta sôi trào như thế nào bọn hắn đều v ị nhưng bất động tây ban nha bộ đội tiền tuyến đã tuyệt vọng mỗi ngày đều tại trả giá thương vong to lớn nguyên bản còn có thể nhìn thấy một điểm chiến quả có điểm tâm lý an ủi hiện tại ngay cả một điểm chiến quả đều không có nếu như không phải phía sau cái mông có đốc chiến đội hơn nữa còn là từ mỹ quốc hải quân lục chiến đội tạo thành đốc chiến đội tây ban nha bộ đội tiền tuyến chỉ sợ là lại muốn bắt đầu kháng mệnh nhưng liền xem như không dám kháng mệnh tây ban nha bộ đội tiền tuyến tại đánh mất tính năng động chủ quan về sau cũng dần dần bắt đầu bẻ nát ngươi để ta xông về phía trước không có vấn đề nhưng là ngươi không nói ta không thể nằm sấp chậm rãi sông về phía trước a mà lại ta vọt tới phía trước tìm tới hơi điểm an toàn chỗ trốn các ngươi bọn này tiền tuyến cũng không dám bên trên cầu vật có thể biết ngươi hỏi ta vì cái gì họng súng chỉ lên trời đương nhiên là vì hỏa lực á p chế đối diện a một trận chiến tư liệu ngươi chưa có xem sao không biết tại một trận chiến thời điểm l i ề n có súng miệng chỉ lên trời nổ súng sao ngươi nói bọn hắn dùng chính là súng máy ta dùng chính là súng trường không giống có cái gì không giống không đều mẹ nhà hắn là thương sao tại loại này bảy nát hành vi ảnh hưởng dưới tây ban nha bộ đội tiền tuyến thương vong thẳng tắp hạ xuống từ nguyên bản một tuần hơn bốn vạn thương vong biến thành một tuần chừng hai vạn tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng nhìn thấy hiện tượng này con mắt giật giật nhưng là bọn hắn cũng không nói thêm gì dù sao đều là tiến công chúng ta liền đường q u ả n bộ đội tiền tuyến là thế nào tiến công chỉ cần đúng là tại tiến công là được ở trong lòng bộ quốc phòng cao tầng kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao như vậy bọn hắn lấy tiền thời điểm trong lòng tội ác cảm giác cũng có thể thiếu không ít mỹ quốc thôi động trận chiến tranh này mục đích là muốn thông qua chiến tranh để bộ dị nị ả mất đi cùng bình ổn định phát triển hoàn cảnh cuối cùng bởi vì vấn đề kinh tế mà xuất hiện hỗn loạn kết quả đây kết quả chính là Bù gì nhị h kinh tế không chỉ có không có xảy ra vấn đề ngược lại còn càng ngày càng tốt các ngươi lúc trước chế định kế hoạch này thời điểm chẳng lẽ liền không có đem liên xô cùng đồng p h ư ơ n g cân nhắc đi vào sao đối mặt nhà trắng phẫn nộ lầu năm góc các cao tầng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không nguyện ý đứng ra mở miệng trả lời vấn đề này các ngươi tất cả đều mẹ nhà hắn là câm nhắc sao lúc này lầu năm góc còn không có cường đại đến dám cùng nhà trắng đối chọi gây gắt trình độ đối mặt nhà trắng áp lực một lầu năm góc cao tầng mở miệng hồi đáp cái này không thể trách chúng ta muốn trách chỉ có thể trách đồng phương chúng ta ban đầu là đem liên xô cân nhắc vào nhưng là hoàn toàn không có đem đông phương cân nhắc tiến đến không phải chúng ta không cân nhắc bọn hắn mà là chính bọn hắn nói bọn hắn chỉ quan tâm mình chuyện trong nước sẽ không đi quản nước ngoài sự t ì n h ai biết bọn hắn vậy mà lại toàn lực ủng hộ b ụ dị n h i ạ đâu ngoài miệng trả lời là như thế này tình huống thực tế là bọn hắn lúc trước xác thực cân nhắc đến đông vương cho nên rất biết rõ trừ phi ngoại ý muốn nổi lên nếu không trận chiến tranh này là không thể nào đối bụ dị nị ạ tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng khi đó vấn đề là quân công phục hợp thể cho thực tế là nhiều lắm lúc à thành sàng là Nhà là là là m mò Mỹ thẩm Mỹ Năm Mỹ đưa Đông đang Đây động đến đều Phương xưa trước trước ngay Ha ha ha. tranh, nay gia nay quốc quốc quốc, quốc quân thấu Lầu cuộc yêu cái cũng tức trách Góc. chính chiến cân nhắc cùng ích, công phục hợp thể lợi ích. tồn tại biết Trắng phát một từ tiền thể hỏi hắn không nhân nghị hợp bọn dân lợi lợi lập l trước lầu năm góc nội bộ lúc họp l i ề n đã kết luận trận chiến tranh này là không thể nào thắng kết quả bọn hắn không chỉ có đem trận này hội nghị báo cáo nhanh cho đội còn đội thành tuyệt đối có thể thắng loại lợi này ai chỉ là đáng thương mỹ quốc nhân dân mỹ quốc quốc gia này từ trên xuống dưới liền không có coi bọn họ là người nhìn tất cả đều coi bọn họ là thành một loại có thể dùng tại tư bản tăng trị tài nguyên mỹ quốc thế nhưng là chủ nghĩa tư bản quốc gia tư bản lúc nào sẽ đem người khi người nhìn đó mới là thật mặt trời mọc ở hướng tây lạc những này kỳ thật cũng không tính là cái gì nhất khôi hài chẳng lẽ không phải nhà trắng yêu cầu minh hữu của bọn hắn điều động tại ngũ bộ đội đến b ắ c giờ vở địa khu sao phốc phốc tại mỹ quốc cường đại áp lực dưới trên danh nghĩa là mỹ quốc minh hữu trên thực tế là mỹ quốc nhi tử pháp anh chờ quốc gia phương tây nhao nhao phái ra mình tại ngũ bộ đội cái khác quốc gia phương tây còn tốt là thật đem mình tại ngũ bộ đội phải tới nhưng anh pháp hai nước phái tới tại ngũ bộ đội đều có một cái vấn đề rất lớn ta bảo các người đem tại ngũ bộ đội phái tới không có gọi các người đem dạ chiến bệnh viện phải tới còn có các người anh quốc các người mẹ nhà hắn đem bếp núc ban phái tới đây làm gì nếu như nói pháp quốc dạ chiến bệnh viện còn hữu dụng các người phái tới bếp núc ban thì kia là một chút tác dụng không có ngoại trừ các người người anh ai mẹ nhà hắn sẽ thích ăn các người anh quốc đồ ăn đối đây anh pháp hai nước trả lời là ngươi liền nói đây có phải hay không là tại ngũ bộ đội y mỹ quốc chương ba trăm ba mươi lăm d a n h giới cuối cùng chính là dùng để đánh vỡ cái gì mẹ nhà hắn d a n h giới cuối cùng chương ba trăm ba mươi lăm d a n h giới cuối cùng chính là dùng để đánh vỡ cái gì mẹ nhà hắn d a n h giới cuối cùng rs phía trước ta rõ ràng đều đã nói qua rất nhiều lần quyển sách này không có nữ chính nhân vật chính sẽ chỉ có lao bà chẳng lẽ muốn nhân vật chính một mực độc thân một số người nhìn cũng không nhìn liền đặt chỗ ấy đánh xoa mình rõ ràng nói qua thật nhiều lần sự t ì n h ai thật quá mẹ nhà hắn quá ảnh hưởng tâm tình cái này không phải đánh cái mông ta đây rõ ràng là đánh n g à i mặt lâu năm góc có thể một mực lấy tiền nhưng là nhà trắng bao nhiêu muốn cân nhắc một điểm ích lợi quốc gia dù sao đối ký sinh tại mỹ quốc tư bản đến nói mỹ quốc ích lợi quốc gia cơ hồ trở tại ích lợi của bọn hắn tây ban nha không thể thua hoặc là nói không thể thua đến nhanh như vậy là nhà trắng làm làm m u ố n liếng người phát ngôn hạch tâm tố cầu đẹp nghe tông góc á i bản lớn tiếng giận dữ mắng mỏ toàn thế giới đều biết trận chiến tranh này là chúng ta mỹ quốc ở phía sau thôi động nếu là cuối cùng t r ậ n v ậ n kết thúc chúng ta còn thế nào lãnh đạo tự do thế giới mỹ quốc kinh tế dựa vào chính là từ quốc gia khác hốt máu nếu như không thể lãnh đạo tự do thế giới trực tiếp nhất hậu quả chính là mỹ quốc kinh tế đem thụ trọng thương khả năng so thế chiến thứ hai trước khủng hoảng kinh tế càng thêm nghiêm trọng đây là mỹ quốc tư bản tuyệt không thể tiếp nhận sự tình luôn có người nói tư bản không biên giới nhưng vấn đề là câu nói này liền cùng nói khoa học kỹ thuật không biên giới đồng dạng nhà khoa học có biên giới nhà tư bản cũng có n g ư ờ i dựa vào cái gì cho rằng n g ư ờ i rời đi mình sân nhà về sau sẽ không bị quốc gia khác tư bản xem như heo cho làm thì rồi mà lại người khác lại dựa vào cái gì để n g ư ờ i đến kiếm một tranh bắt giở vơ địa khu vấn đề lớn nhất là tây ban nha vứt bỏ quyền làm chủ trên không dẫn đến bộ đội tiền tuyến căn bản không chiếm được đầy đủ viễn trình hỏa lực chi viện nhưng chiến tranh hiện đại so liền là ai hỏa lực mạnh hơn lầu năm góc tóm lại không phải bất tài trực tiếp chỉ xảy ra vấn đề đẹp nghe tông mở miệng nói ta muốn nghe không là vấn đề ta muốn nghe chính là biện pháp giải quyết ai không có há miệng chỉ nói ai không biết biện pháp giải quyết kỳ thật liền mấy cái như vậy hoặc là một lần nữa cầm về bắc dở vỡ địa khu quyền làm chủ trên không hoặc là nghĩ biện pháp suy yếu b ù g i nị ạ hỏa lực còn có chính là tăng cường tây ban nha hỏa lực biện pháp lầu năm góc là có nhưng mấu chốt ở chỗ làm sao đem những biện pháp này chứng thực lâu năm góc một cao tầng tiếp tục nói muốn một lần nữa cầm về quyền làm chủ trên không liền phải tại chiến cơ về số lượng mặt vượt trên b ù i dị nỉ ạ nhưng bộ ngoại giao đã cùng tây ban nha thương lượng qua đến mấy lần bọn hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý đồng ý từ bản thổ trực tiếp cất cánh chiến cơ nói đây là bọn hắn danh giới cuối cùng bác g i ở vơ địa khu sân bay đều bị b ù i dị nỉ ạ không quân nổ thành phế tích nếu như không từ tây ban nha bản thổ trực tiếp cất cánh như vậy cầm về quyền làm chủ trên không chính là v ọ n g tường danh giới cuối cùng đẹp nghe tông sửng sốt một chút bởi vì hắn phản ứng đầu tiên là ta đều mẹ hắn cho ngươi nhiều như vậy ngươi thế mà còn muốn càng nhiều. lâu năm góc cao tầng từ đẹp nghe tông trên nét mặt đọc lên đẹp nghe tông ý tứ trong đó một tên cao tầng mở miệng nói đây khả năng thật chính là bọn hắn danh giới cuối cùng bởi vì vì bọn họ không nghĩ để chiến hòa đốt tới bọn hắn b ả n thổ này sẽ nghiêm trọng g i a o động bọn hắn thống trị a đẹp nghe tông khinh thường cười một tiếng danh giới cuối cùng danh giới cuối cùng chính là dùng để đánh vỡ cái gì mẹ nhà hắn danh giới cuối cùng không hay là bởi vì bọn hắn muốn hỏi chúng ta muốn càng nhiều sao cho bọn hắn tại đẹp nghe tông nhìn tới hối lộ tây ban nha những cao tầng này chỗ tiêu hao tài nguyên Thấp hơn Mỹ quốc có thể từ trong cuộc chiến tranh này được đến càng là thấp hơn chiến n Mỹ quốc cuộc có ây là tổng thống lâu năm góc cao tầng trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu đẹp nghe tông tiếp tục hỏi tăng cường tây ban nha hỏa lực ta biết không phải liền là hướng bọn hắn cung cấp càng nhiều viện trợ sao nhưng cái này suy yếu bù di ni A hỏa lực làm sao làm được bù di ni A tự thân có thể sản xuất đạn pháo không nhiều đại bộ phận đều muốn dựa vào liên xô từ địa trung hải vẫn đến lý hĩ ạ lại từ lý hĩ ạ vẫn đến bù di các n g ư ơ i chuẩn bị chặn đường liên xô thuyền vận tải có chút khó khăn nhưng xác thực có thể thử một lần mà lại căn cứ tình báo biểu hiện vận chuyển đạn dược đều là Bù di nì ạ cùng lý hì ạ thuyền liên xô không có tham dự trong đó k i a liền thử một lần đi địa trung hải đã từng bị gọi đ ù a là thượng đế lãng quên ở nhân gian c h ậ u giữa chân về sau đ ổ i bị một ít chuyện tốt phần từ đội thành nữ hoa nương nương quên mang đi nàng cùng bùn dùng cái c h ậ u làm là quan trọng nhất trên biển tuyến đường mỗi ngày đều có hai đến ba chiếc các loại thuyền tại địa trung hải đi thuyền liên xô viện trợ cho vụ di nì ạ đạ tháo cũng là chiếc từ áo đức tắt bến cảng t r a n thuyền sau đó từ hát hải trải qua thổ nhĩ kỳ eo biển tiến vào địa trung hải lại từ địa trung hải v ậ n chống đỡ lý hì ạ thủ đô a nhí cát dạng này đã có thể tiết tiết kiệm thời gian lại có thể tiết kiệm chi phí mỹ quốc tại cẩn thận phân tích xong cái này quy trình về sau trực tiếp phái chú thổ nhĩ kỳ đại sứ tìm tới thổ nhĩ kỳ chính phủ chúng ta mỹ quốc hy nhìn các ngươi không còn cho phép bất luận cái gì cùng b ù di m h ị ạ cùng lý hì ạ có quan hệ thuyền chỉ trải qua thổ nhĩ kỳ eo biển đối mặt mỹ quốc yêu cầu thổ nhĩ kỳ trực tiếp tự tuyển k chúng ta thổ nhĩ kỳ trước kia ký tên các hạng hiệp nghị căn cứ những hiệp nghị này nội dung chúng ta thổ nhị tại không phải thời gian chiến tranh. không có quyền cấm chỉ bất luận cái gì trừ quân hạng bên ngoài thuyền chạy qua thổ n h ị kỳ eo biển ngươi thế nhưng là chúng ta bắc hẹn nước thành viên chỉ cần nó bên trong một quốc gia lọt vào không phải bắc hẹn nước thành viên công kích thành viên k h á c quốc đâu có nghĩa vụ hướng cái này không phải bắc hẹn nước thành viên tuyên chiến c a n g à i quên rồi tây ban nha vương quốc còn không có gia nhập chúng ta bắc hẹn đâu cho nên chúng ta cũng không có có nghĩa vụ đối vụ gì nhi hạ tuyên chiến cái này còn không đơn giản để bọn hắn gia nhập chẳng phải xong rồi vậy chúng ta cự tuyệt căn cứ chương trình m ớ i quốc gia gia nhập bắc hẹn cần bắc hẹn chỗ có thành viên nước đồng ý cho nên chúng ta cự tuyệt tây ban nha gia nhập bắc hẹn nếu như là quốc gia khác mỹ quốc còn dám uy bức lợi d ụ con mẹ nó ngươi dám không nghe ta ta trực tiếp đi lên chính là một cái tắt h a i nhưng đối mặt thổ nhĩ kỳ đừng nói tắt h a i mỹ quốc ngay cả tiếng nói cũng không dám quá lớn sợ không cẩn thận đem thổ nhĩ kỳ bước đến màu đỏ chủ nghĩa trận doanh đi Cuối cùng,、mỹ、quốc đại sứ chỉ có thể hầm hực mà về. Mỹ hầm mà sứ thể hực có về. Thổ Nhĩ Kỳ chính phủ trực tiếp c ự tuyệt yêu cầu của chúng ta bọn hắn nói bọn hắn không có q u y ề n c ấ m g chi bất luận cái gì không phải quân h ạ m t h u y ề n c h ỉ trải qua thổ nhĩ kỳ eo biển c ự tuyệt l i ề n c ự tuyệt đi lúc đầu cũng chính là t ù y t i ệ n hạ một nước cờ có thể thành công tự nhiên rất tốt không thành công cũng không quan hệ chúng ta song h à n g không mẫu h ạ m biên đội đến địa trung hải hay chưa vừa mới chạy qua thẳng bố l a đại eo biển rất tốt đúng nhất định phải cùng bọn hắn cường điệu tốt có thể thông qua bất luận cái gì phương thức ngăn cản bù gì nị à cùng li hì à tuyển nhưng là nhất định không muốn cùng liên xô cùng đồng phương quân h ạ n phát sinh xung đột trực tiếp vâng tổng thống chương ba trăm ba mươi sáu có á cách các cách c cùng chúng cũng cùng chúng cũng c người、thổ、Nhĩ kỳ tại trên địa đồ mặt, giống như khoảng cách liên xô cùng chúng ta Đông Phương cũng rất gần. Trường 336, các người、thổ、Nhĩ kỳ tại trên địa đồ mặt, giống như khoảng cách liên xô cùng chúng ta Đông Phương cũng rất gần. tại tại Thổ mặt, ta rất Thổ mặt, ta rất Kỳ Kỳ địa đồ địa đồ xô xô câu nói nói thế nào chó bên trong thật kỳ quốc trung thổ nhĩ kỳ tự xưng la mã chính thống bọn hắn luôn có thể chỉnh ra rất nhiều triệu t ư ợ n g sống được ghi vào thế giới khôi hài tuyệt tập làm trung đông thế cục trọng yếu nền tảng làm tinh thổ nhĩ kỳ tại thế chiến thứ hai kết thúc trước cùng đồng phương quan hệ cũng không tốt song phương thường xuyên bộc phát mâu thuẫn bởi vậy thổ nhĩ kỳ dân gian liền làm ra tại roman i a đại sứ q u á n trước đốt bị quốc kỳ kháng nghị đông phương can thiệp nội chính hành vi mà lại còn không chỉ một lần t h ờ i khoa trương điểm nói thổ nhĩ kỳ dân gian cơ hồ đem thế giới các quốc gia quốc kỳ đều đốt lần nhưng chính là không có đốt tới đông phương quốc kỳ lần này thổ nhĩ kỳ chính phủ tuy nói nghĩa chính t ử nghiêm c ự t u y ệ t mỹ quốc nhưng là bọn hắn trở tay liền đem ngay tại thông qua thổ nhĩ kỳ eo biển bù di nị ạ cùng lý hỷ ạ thuyền cho giam mỹ quốc ba bù di nị ạ đu gạc ủ bộ ngoại giao bộ trưởng ngay tại hướng sản cạ dạ báo cáo tình huống thổ nhĩ kỳ phương diện cho ra lý do là bọn hắn hoài nghi những thuyền này chỉ chứa có vật phẩm nguy hiểm cần chúng ta giao nạp mười ước đô la tiền đặt cọc bao nhiêu sản ca dạ bỗng nhiên ngần đầu mười ước đô la bộ ngoại giao bộ trưởng lặp lại một lần sản ca dạ trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì thổ nhĩ kỳ cũng là thật mẹ nhà hắn dám mở miệng tuy nói lam tinh bởi vì một ít nguyên nhân mười ước đô la còn lâu mới có được cùng lúc địa cầu đáng tiền nhưng cái này mẹ nhà hắn cũng là mười ước đô la nếu như chuyển đổi thành đô la bujini a năm ngoái gdp cũng liền mới chín trăm hai mươi ước hiện tại thổ nhĩ kỳ há miệng liền muốn mười ước qua một hồi lâu sản ca dạ mới mở miệng nói nếu như chỉ cần cái này mười ước đô la chúng ta khẽ cắn n môi cũng có thể cho nhưng đây là thổ nhĩ kỳ cho dù là dùng cái mông nghị cũng biết bọn hắn không có khả năng chỉ cần cái này mười ước đô la sản ca dạ nhưng hiểu rất rõ thổ nhĩ kỳ bọn hắn phạm là có chút tín dự cùng đầu óc đều không đến mức hồn cho tới hôm nay tình cảnh như thế này vậy chúng ta bây giờ làm sao bộ ngoại giao bộ trưởng ngữ khí có chút vội vàng bộ đội tiền tuyến đối vũ khí đạn dược nhu cầu là không lại bởi vì thuyền bị thổ nhĩ kỳ giam mà giảm bớt thậm chí sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đang chầm tư một lát sau s ả n cạ ra mở miệng trả lời đi cùng liên xô cùng đông phương liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không chúng ta ba vừa mới lên hướng thổ nhĩ kỳ tạo áp lực vâng tổng thống năm 2 a 7 0 n g à y 17 tháng 1. t h u y ề n bị thổ nhĩ kỳ giam ngày thứ ba bù di nị hạ chú thổ nhĩ kỳ đại sứ liền cùng liên xô chú thổ nhĩ kỳ đại sứ cùng đông phương chú thổ nhĩ kỳ đại sứ cùng một chỗ tìm tới thổ nhĩ kỳ chính phủ chúng ta cũng không nghĩ giam quý quốc thuyền nhưng là chúng ta tiếp vào báo cáo nói thuyền của các ngươi chỉ phía trên trang có vật phẩm nguy hiểm chúng ta nhất định phải vì những thứ khác trải qua thổ nhĩ kỳ eo b i ể n thuyền an toàn phụ trách thổ nhĩ kỳ chỉ là muốn đau vui cũng không muốn đắc tội bù di nị ạ bởi vậy bọn hắn nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu hèn m ọ n liền có bao nhiêu hèn m ọ n hoàn toàn quán triệt cái gì gọi là khách hàng chính là thượng đế không sai theo thổ nhĩ kỳ có liên xô cùng đông phương duy trì bù di nị ạ khẳng định tài đại khí thô hỏi bù di nị ạ yếu điểm tiền hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn cùng bù di nị ạ quan hệ giữa liền mười ư c đô la mà thôi chúng ta lại không phải muốn một trăm ư c đô、la. bọn hắn bù gì n ì à có hai cái siêu cường quốc hầu hạ n g không lo ăn uống chúng ta thổ nhĩ kỳ lại cái gì đều không có muốn bọn hắn phân chúng ta một điểm làm sao rồi đây là thổ nhĩ kỳ lúc trước thảo luận phải trang muốn giam thuyền lúc thổ nhĩ kỳ nội bộ chính phủ một vị nào đó cao tầng nguyên thoại không đợi bù g i nị à đại sứ trả lời thổ nhĩ kỳ quan viên liền lại tiếp tục mở miệng nói đương nhiên chúng ta khẳng định là tin tưởng quý quốc sẽ không ở trên thuyền trang cái gì vật phẩm nguy hiểm nhưng là quốc gia khác không tin nha cho nên vì phòng ngừa xảy ra bất chắc khả năng cần quý quốc giao nạp mười ước tiền đặt cọc chỉ là tạm thời đặt ở chúng ta nơi này về sau vẫn là có thể lấy về. ba vừa vừa thổ, thổ, thổ nhĩ kỳ quan viên tất cả đều sửng sốt bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bù dị nị ạ sẽ là câu trả lời này cái này không liền trực tiếp đem trời trò chuyện chết sao nửa phút sau một lấy lại tinh thần thổ nhĩ kỳ quan viên ngượng ngùng cười nói làm sao có thể chứ chúng ta tin tưởng quý quốc khẳng định l à sẽ không ở những thuyền này chỉ phía trên trang bị bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm nhưng vấn đề là chúng ta thật trang tên này thổ nhĩ kỳ quan viên khỏe miệng ngăn không được run r à y liền ở tên này thổ nhĩ kỳ quan viên bởi vì nào chậm mạch không biết nên nói cái gì thời điểm bên cạnh một thổ nhĩ kỳ quan viên tranh thủ thời gian mở miệng nói nếu như quý quốc thật tại những thuyền này chỉ phía trên trang bị vật phẩm nguy hiểm con kia g a o nạp mười ước tiền đặt cọc khả năng không đủ đến g a o nạp chí ít hai mươi ước tiền đặt cọc hai mươi ước bù di nì a đại sứ kém chút bị tức cười dùng vài giây đồng hồ chỉnh lý một chút cảm xúc sau bù di nì a đại sứ tiếp tục nói ta lập lại một lần nữa chúng ta bù di nì a sẽ không hướng các ngươi thổ nhĩ kỳ giao nạp bất luận cái gì tiền đặt cọc vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục giam quý q u ố c thuyền vậy các ngươi liền tiếp tục giam đi ngay tại thổ nhĩ kỳ quan viên lần nữa mộng bức thời điểm vẫn không có mở ra miệng liên xô đại sứ mở miệng nếu như các ngươi không ngại đem một viên không biết từ lúc nào liền sẽ dẫn bạo đạn hạt nhân tiếp tục lưu lại các ngươi thủ đô bến cảng vậy các ngươi liền tiếp tục giam tốt liên xô đại sứ vừa dứt lời ba. Ba. thổ nhĩ kỳ đám q u a n c h ứ c liền cùng trên ghế có cái đinh tất cả đều vụt một chút đứng lên ngươi vừa mới nói cái gì cái thứ gì đạn hạt nhân các ngươi mẹ nhà hắn trên thuyền trang đạn hạt nhân hướng b n g ì di nỉ ạ vận chuyển đạn hạt nhân các ngươi liên xô đây là đàng công nhân vi phạm hạch không khuyết tán điều ước các ngươi nhất định đang gạt chúng ta đúng không nghe tới cái này thượng vàng hạ cám liên xô đại sứ mười phần bình tĩnh hồi đáp đây là chúng ta liên xô thuyền đừng nói trang đạn hạt nhân liền xem như trang sinh hóa vũ khí cũng không liên quan các ngươi thổ nhĩ kỳ chuyện gì đương nhiên chúng ta sẽ không trang còn có chúng ta cái này là chuẩn bị đem đạn hạt nhân vận đến một nơi nào đó tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân v ề phần cụ thể là địa phương nào cơ mật quân sự các ngươi không có q u y ề n biết l i ê n coi như các ngươi thật trang đạn hạt nhân vậy cũng phải giao nạp ngay tại thổ nhĩ kỳ chuẩn bị cứng cổ tiếp tục phải bảo đảm kim lúc đông p h ư ơ n g đại sứ mở miệng thổ nhĩ kỳ eo biển đúng là thuộc các ngươi thổ nhĩ kỳ nhưng kia chỉ là bởi vì thổ nhĩ kỳ eo biển cách các ngươi thổ nhĩ kỳ gần nếu như ta con mắt không có hoa các ngươi thổ nhĩ kỳ tại trên địa đồ mặt giống như khoảng cách liên xô cùng chúng ta đông phương cũng rất gần các ngươi nói sao thổ nhĩ kỳ quan viên chương ba trăm ba mươi bảy lại là sinh hóa vũ khí bọn hắn người mỹ liền sẽ không đổi một chiêu sao chương ba trăm ba mươi bảy lại là sinh hóa vũ khí bọn hắn người mỹ liền sẽ không đổi một chiêu sao thổ nhĩ kỳ giam vụ dị nỉ hạ thuyền hàng thổ nhĩ kỳ yêu cầu mười ước đô la tiền đặt cọc thổ nhĩ kỳ tuyên bố cho qua tất cả thuyền hàng sa vado tuyên bố tranh cử chi lê tổng thống sau một ngày tại bên trong tô vài tam vương áp lực dưới thổ nhĩ kỳ cuối cùng vẫn là sợ chúng ta không sợ hàng trong thuyền trang vũ khí hạt nhân nhưng là chúng ta sợ liên xô cùng đồng vương bởi vì vì bọn họ thật cách chúng ta rất gần cuối cùng tại thổ nhĩ kỳ quan viên đưa ôn thần trong ánh mắt bù di nhi ạ cùng lý hì ạ thuyền chậm rãi lái rời bến cảng về phần 10 ờ i ước đô la tiền đặt cọc bù di nhi ạ không chỉ có không cho còn hỏi lại thổ nhĩ kỳ muốn 100 vạn đô la nộ công phí cùng tổn thất tinh thần phí trọng yếu nhất chính là thổ nhĩ kỳ cho đúng vậy bọn hắn không nói hai lời liền cho thổ nhĩ kỳ cái này một hệ liệt tào thao tắc để nhà trắng rất im lặng không phải nói không có quyền giam bất luận cái gì thuyền sao làm sao chúng ta chân chức vừa rời đi các ngươi chân sau liền đem bù di nhi ạ thuyền trò trừ rồi còn chạy tới hỏi người khác muốn mười ư c á c ngươi muốn tiền nói vì cái gì không nói sớm một chút đâu chúng ta mỹ quốc khác không có đô la kia là trồng chất như núi không sợ các ngươi mở miệng liền sợ các ngươi không mở miệng giam liền giam đi chúng ta nguyên bản mục đích đúng là cái này tuy nói quá trình khúc c h ế t nhưng kết quả nhưng kết quả là các ngươi làm sao cũng chỉ trừ năm ngày không đến hơn nữa còn ngược lại cho b ù gì ni a một trăm vạn đô la các ngươi mẹ nhà hắn g ặ t chỗ này chơi đâu đẹp nghe tông rất là phẫn nộ nếu không phải thổ nhĩ kỳ vị trí địa lý đặc thù chúng ta mỹ quốc thật là đầu vóc bị cửa kẹp mới có thể để bọn hắn gia nhập bắc hẹn thành vị minh hữu của chúng ta bên cạnh mấy người cũng nhao nhao mở miệng nghe nói thổ nhĩ kỳ chính phủ giam chúng ta là chuẩn bị hỏi sản cạ dạ tổng thống muốn mười ước đô la tiền đặt cọc cái gì mẹ nhà hắn tiền đặt cọc không phải liền là tiền chủ sao còn tốt sản cạ dạ tổng thống đủ cương khí không chỉ có không cho còn hỏi lại thổ nhĩ kỳ muốn một trăm vạn đô la thật mẹ hắn hạ giận đã sớm nghe nói thổ nhĩ kỳ chính phủ rất khờ hiện tại xem xét cái này không phải khờ a cái này mẹ nhà hắn rõ ràng l à n g ốc chỉ có thể nói thổ nhĩ kỳ là như thế này bọn hắn bằng vào vị trí địa lý ưu thế từ xưa đến nay liền dọa dẫm bắt chẹ quen đã khắc đến bọn hắn trong gen liền tại điều khiển thất đám người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm thời điểm tại khoảng cách thuyền hàng không xa hải vực xuất hiện một chi quy mô khổng lồ lại treo mỹ quốc, quốc kỳ hàm đội bọn hắn ngay tại trực tiếp hướng phía treo bù di n i ạ quốc kỳ tàu hàng lai tới tại kỳ hạm cầu tà một người mặc mỹ quốc hải quân chế phục sĩ quan ngay tại thông qua kính viễn vọng quan sát thuyền hàng đồng thời khoe miệng của hắn nhẹ nhàng d ư n g lên thổ nhĩ kỳ chính phủ đem cầm không được cuối cùng còn phải là muốn để chúng ta mỹ quốc đến năm chắc thông qua băng tần công cộng nói cho phía trước bụi dị nỉ hạ người l i ề n nói chúng ta hoài nghi bọn hắn trên thuyền có vật phẩm nguy hiểm lập tức ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra còn có đem bọn hắn thông tin cho quay n h i ề u rơi chúng ta không thể lại ăn giống như pháp quốc thua thiệt nếu là lại để bọn hắn sớm đem liên xô hạm đội cho tìm đến liền không tốt vâng h ạ n trưởng một phút sau thuyền hàng trong phòng điều khiển hói chúng ta lúc ra cửa có phải là không xem hoàng lịch làm sao thổ nhĩ kỳ vừa đi mẹ nhà hắn nước mỹ lại tới rồi tín hiệu cầu cứu tuyên bố ra ngoài s a o tất cả băng tần đều bị quấy nhiễu nước mỹ cái này rõ ràng đến có chuẩn bị thuyền trưởng chúng ta muốn ngừng thuyền sao câu nói này mới ra tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hói đầu, nhân nhân. hói đầu trung nhân nhân không có chút nào do dự hồi đáp ngừng thuyền ngừng mẹ hắn ngừng đừng có ngừng một mực hướng phía trước mở ta liền không tin nước mỹ dám khai hỏa nếu như bọn hắn thật khai hỏa đây vậy chúng ta về sau liền không cần tân, tân khổ, khổ chạy thuyền nuôi gia đình tự có sàn cạ dạ tổng thống đến phụng dưỡng người nhà của chúng ta ai giống như cũng là ha ta nghe nói nếu là thành liệt sĩ con g á i thi đại học còn có thể thêm điểm đâu con g á i thi đại học thêm điểm thật giả ta đột nhiên có chút chờ mong nước mỹ khai hỏa làm sao ha ha ha l i ệ n tại trong phòng điều khiển tràn đầy vui sướng tiếng cười lúc hói đầu trung niên nhân mở miệng nói bổ sung đúng lấy phòng vắn nhất đi đem vũ khí kho mở ra sau đó đem thương cùng đạn cho mọi người phát hạ đi vâng thuyền trưởng vũ dị nị h đu gạc ủ đinh linh linh chính đang vùi đầu xử lý công văn sản cạ dạ bị trên bàn máy riêng t r u n g điện thoại bừng tình u i s ả n cá ra nhấn hạ loang n g o à i khóa tổng thống bộ ngoại giao bộ trưởng có việc gấp tìm ngài s ả n cá ra ánh mắt bên trong hiện lên một kia hoang mang đây là lại xảy ra chuyện gì sao để hắn vào đi vừa dứt lời bộ ngoại giao bộ trưởng liền vội vã đẩy ra cửa ban công tổng thống vừa vừa lấy được mỹ quốc bộ ngoại giao phát tới tin tức bọn hắn tại địa trung hải cưỡng ép đoạn ngừng một chiếc chúng ta bù d ì nị hạ thuyền hàng s á n cá ra bỗng nhiên mầm đầu đến đem ánh mắt nhìn về phía bộ ngoại giao bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng tiếp tục mở miệm nói bọn hắn nói bọn hắn trải qua kiểm tra về sau đúng là trên thuyền phát hiện cực kỳ nguy hiểm sinh hóa vũ khí cần chúng ta bù di n ì ạ cho cái thuyết pháp bằng không mà nói bọn hắn đem sẽ tiếp tục đoạn ngừng địa trung hải bên trên cái k h á c trực tiếp thuộc về hoặc là gián tiếp thuộc tại chúng ta bù di n ì ạ thuyền hàng thẳng đến chúng ta cho một cái công đạo mới thôi ba s ả n ca da khoe miệng nhịn không được run dậy một chút sau đó s ả n ca da rất là không nói mở miệng nói lại là sinh hóa vũ khí bọn hắn người mỹ liền sẽ không đổi một chiêu sao các ngươi bộ ngoại giao trước đi cùng mỹ quốc nói chuyện xem bọn hắn muốn làm gì vâng tổng thống tại bộ ngoại giao bộ trưởng rời đi sau sản c ả ra lại để cho tổng thống xử lý nhân viên công tác đem bộ quốc phòng bộ trưởng c a t t e r t hô đến văn phòng tổng thống ngài tìm ta c a t t e r t đẩy ra cửa b à n công đi đến sản c ả ra buông xuống văn kiện trong tay nhìn về phía c a t t e r t vừa vừa nhận được tin tức mỹ quốc đoạn ngừng một chiếc chúng ta tại địa trung hải thuyền hàng hàng trên thuyền vận chuyển chính là liên xô viện trợ cho chúng ta vũ khí đạn dược người mỹ mục đích khẳng định không chỉ là đoạn ngừng cái này một con thuyền chở hàng mục đích cuối cùng của bọn họ khẳng định là hy vọng thông qua đoạn ngừng thuyền hàng đến ảnh hưởng chúng ta tiền tuyến chiến sự hiện tại sớm cùng ngươi thông một chiến sự chính là hy nhìn các ngươi bộ quốc phòng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng cho dù phát sinh xấu nhất tình huống cũng có thể thông do ngừng đ ư đ ố i chương ba trăm ba mươi tám mỹ quốc là thật tại trên chiếc thuyền này trang sinh hóa vũ khí chương ba trăm ba mươi tám mỹ quốc là thật tại trên chiếc thuyền này trang sinh hóa vũ khí mười năm lục quân trăm năm hải quân tại s ả n c ả gia tiến thiết hạ vũ dị nị h a lục quân có thể xưng ơ thiên hạ cường quân đừng nói tây ban nha liền xem như chúng ta mỹ quốc cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm chiến thắng vũ dị nị a lục quân đây là quân mỹ cao tầng đánh giá tuy nói trong lời nói vẫn còn có chút khinh miệt nhưng là hết ngồi đại giếng có thể thấy được chút ít chứ bỏ liên xô cùng đồng phương quân mỹ nhưng cho tới bây giờ không có đem bất kỳ quốc gia nào quân đội để vào mắt ta không phải nhằm vào ai ách liên xô cùng đồng phương các ngươi trước đứng lên ta nói là các vị đang ngồi bú dĩ nỉ ạ ngươi cũng có thể nửa đứng ta nói là các vị đang ngồi đều là rát r ư ỡ i nhưng n ỉ tại chúng ta hoàng gia hải quân trước mặt bú dĩ nỉ ạ hải quân yếu đến tựa như là trong bụng mẹ hải nhi còn không có sinh ra tới đâu đây là anh quốc hoàng gia hải quân đánh giá bú dĩ nỉ ạ hải quân không thể nói không có chỉ có thể nói như có tại sao là như có bởi vì bù di nỉ ạ hải quân còn đợi tại liên xô học viện quân sự cùng s ư ở n g đóng tàu bên trong đâu miễn cưỡng xem như nửa công nghiệp hóa quốc gia bù di nỉ ạ chỉ có thể va va chạm chạm, chạm chế tạo một chút thuyền nhỏ hoàn toàn không có chế tạo cỡ lớn thuyền năng lực mà hải quân cần chính là cỡ lớn thuyền bởi vậy s ả n ca dạ chỉ có thể dùng vàng dòng bạc t r ắ n g hướng liên xô đặt hàng cũng điều động học viên đến liên xô hải quân học viện quân sự học tập vì cái gì không tìm đông phương bởi vì đông phương đang bận hạ sủi cảo、đâu? ở trong chiến tranh thế giới thứ hai bởi vì tiền triều ngu xuẩn chỉ huy mà gần như toàn diện đông phương hải quân đang lấy hàng n ă m c h í ít hai mươi vạn tấn tốc độ khôi phục khi sản ca dạ biết được cái số này thời điểm miệng đều nhanh trốn mất phải biết vũ dí nỉ hạ hải quân coi như đem tất cả đồng nát sắt vụn toàn bộ chung vào một chỗ trọng tải đều không có đông phương một năm số lẻ nhiều tại bây giờ cái này hải q u â n thời đại không có đủ cường đại hải quân n g ư ờ i lục quân coi như mạnh hơn người khác cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt đây chính là vì cái gì mỹ quốc dám tùy ý đoạn ngừng hàng của bọn ta thuyền lại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều liên xô cùng đông phương thuyền hàng dù là một chút đông vương thân thành bù dị nỉ ạ quan ngoại giao cùng mỹ quốc quan ngoại giao trên liên hợp quốc làm cho có thể nói là tối bụi các n g ư ơ i mỹ quốc dựa vào cái gì giam chúng ta bù dị nỉ ạ thuyền hàng đầu nào pháp luật cho phép các ngươi giam rồi chúng ta quốc hội vừa mới thông qua pháp luật cho phép mà lại không phải chúng ta muốn giam thuyền hàng của các ngươi mà là các ngươi tại hàng trên thuyền trang bị sinh hóa vũ khí con mẹ nó ngươi đánh giám chúng ta chính mình cũng không biết phía trên có hay không sinh hóa vũ khí các ngươi mỹ quốc liền biết rồi bởi vì chúng ta chuẩn bị lên thuyền kiểm tra thời điểm thuyền của các ngươi viên nói cái gì đều không cho chúng ta liền hoài nghi phía trên khẳng định có đồ vật chờ chúng ta cưỡng ép lên thuyền về sau quả nhiên phát hiện sinh hóa vũ khí các ngươi mỹ quốc liền không thể thay cái trò siết sao mỗi lần đều là sinh hóa vũ khí các ngươi chẳng lẽ liền không ngán sao vẫn là nói các ngươi khi toàn thế giới đều là kẻ ngu chúng ta mỹ quốc chỉ là đang trần thuật một sự thật trở lên đối thoại tất cả đều là bên ngoài v ũ trộm bú ĩ nị ạ quan viên cùng mỹ quốc quan viên đang tiến hành một vòng lại một vòng đàm phán bú dĩ nị ạ đu gạc ủ s ả n cạ dạ trong văn phòng b ú di nỉ a bộ ngoại giao bộ trưởng rất là tức giận mở miệng nói tổng thống ngài là không biết nước mỹ có mẹ nhà hắn nhiều phép lối thổ nhĩ kỳ hỏi chúng ta muốn mười ư c mỹ kim còn có thể lý giải dù sao thổ nhĩ kỳ eo biển là bọn hắn mà mỹ cũng đâu hàng của bọn ta thuyền đi thuyền phía trên địa trung hải bọn hắn không để ý bên ta thuyền viên sinh mệnh an toàn phi pháp đoạn ngừng hàng của bọn ta thuyền cũng coi như thế mà còn hỏi chúng ta muốn một trăm ư c mỹ kim tiền đặt cọc sau đó thuyền của chúng ta viên bị thương bọn hắn đối thuyền của chúng ta viên tiến hành trị liệu cần chúng ta chi trả cho bọ tiền chữa trị còn nói nếu như chúng ta không có nhiều tiền như vậy có thể hỏi bọn hắn mượn lợi tức chỉ cần hai mươi ba chín phần trăm cái gì mẹ nhà hắn gọi chỉ cần chỉ kém không chấm một phần trăm chính là mẹ hắn vay nặng lãi rõ ràng chính là đang cố ý nhục nhã chúng ta còn có chính là bọn hắn còn chuẩn bị mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn nói bọn hắn muốn phái quan viên đến chúng ta bến cảng đến hiệp giúp bọn ta quản lý bến cảng phòng ngừa những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh thao mụ hắn cầu v ậ t bộ ngoại giao bộ trưởng cứ như vậy liên tục nói mang mắng đứng tại sản cạ dạ trước mặt cùng sản cạ dạ trọn vẹn báo cáo một giờ nếu không phải miệm của hắm nói làm hắn chỉ sợ còn có thể tiếp tục m a n g x u ố n g dưới chính đang làm việc công sản ca dạ nhìn thấy văn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại liền ngừng lại trong tay làm việc n g ầ n đầu nhìn về phía bộ ngoại giao bộ trưởng tại xác nhận bộ ngoại giao bộ trưởng là thật nói xong về sau s ả n ca dạ mới nhấn hạ trên bàn máy riêng điện thoại mày ẹ、e, đưa một bình trà tiền đến nhìn thấy s ả n ca dạ bình tĩnh như thế nguyên bản liền rất gấp bộ ngoại giao bộ trưởng liền gấp hơn hắn nhìn không được mở miệng nói tổng thống ngài làm sao một điểm phản ứng đều không có a sàn ca ra không nhanh không chậm hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta hẳn là phản ứng gì â bộ ngoại giao bộ trưởng lập tức n h e lời kẹt mày ẹ đẩy cửa vào tại đem một bình trà phóng tới sản cạ dạ trên bàn công tác cũng cho hai cái chén đều rót nước trà về sau mày ẹ liền trực tiếp quay người rời đi sản cạ dạ nâng c h é n trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng tại mỹ quốc đoạn ngừng hàng của bọn ta thuyền thời điểm ta cũng đã nghĩ đến bọn hắn sẽ công phu sư tưởng vọng trong lòng có chuẩn bị tự nhiên liền sẽ không có phản ứng gì tổng thống vậy chúng ta bây giờ phải làm gì làm sao tự nhiên là sẽ khóc hải tử có sữa ă n lạc liên xô mức ô đã và gì nói thế nào nói thế nào còn có thể nói thế nào bù di nỉ à thế nhưng là chúng ta màu đỏ chủ nghĩa trận doanh huynh đệ mỹ quốc đây là đang ức hiếp bù di nỉ à sao bọn hắn rõ ràng là tại lục nhã chúng ta liên xô các ngươi vừa rồi là không có tại bù di nỉ à đại sứ vừa rồi cùng ta đ à m thời điểm khóc đến gọi là một cái thương tâm à. vấn đề là hiện tại mỹ quốc hạm đội đã đem chiếc này thuyền hàng cho đoạn ngừng chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết nhà mỹ quốc đoạn ngừng chiếc này thuyền hàng mục đích là cái gì tự nhiên là nghĩ đoạn t u y ệ t chúng ta cung cấp cho bù di nỉ ạ viện trợ để bù di nỉ ạ tại bắc g ở vỡ địa khu chiến sự thất bại tia chẳng phải nói rồi chúng ta bây giờ chỉ cần để cái khác viện trợ như cũ có thể đến bù dị ni h ạ liền tốt về phần kia chiếc bị giam thuyền hàng liền giao cho đông phương đi nghĩ biện pháp đi giao cho đông phương ngươi sẽ không coi là bù dị ni h ạ chỉ tìm chúng ta a ây đông phương đ ế đ ô làm sao để mỹ quốc vô điều kiện phóng thích bù dị ni h ạ bị giam thuyền hàng cái này còn không đơn giản sao chúng ta cũng giam một chiếc thuyền hàng của bọn họ không là tốt rồi rồi một chiếc không được liền hai chiếc cái kia vừa vặn ta vừa vừa lấy được tình báo mỹ quốc một chiếc vận chuyển sinh hóa vũ khí thuyền hàng đang lái trên ấn độ dương Ngươi chương thì cũng học ba trăm ba mươi chín tổng thống ngài là hiểu rõ ta ta làm sao có thể là đông phương, phương gián điệp Khi Không chỉ trích làm qua cái gì lúc? Không muốn hoài nghi đây chính là bọn họ mình làm qua sự tình. ngươi cái trái Mỹ làm muốn làm làm Mỹ đem quốc qua qua quốc quốc lúc? công ước nỉ tế bọn gì gì là đây Bù sự ạ tại phương tây truyền thông tuyên truyền hạ bù di nị ạ thành lam tinh trùn phản diện oan u ồ n g bù di nị ạ mỹ quốc ngược lại thành lam tinh chúa cứu thế cái này có lẽ chính là tin tức học mỹ l ự c A. ta liền không tin bù di nị ạ có thể gánh vác gáp lực lớn như vậy dương dương tự đắc mỹ quốc đã bắt đầu s ư ớ n g muốn làm sao y ê u nhã tại bàn ăn bên trên t h g dụng bù di nị ạ món ăn này nhưng mà không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu tin d ữ liền chuyển đến nhà trắng cái gì chúng ta một chiếc tiến về do thái thuyền hàng bị đông phương ấn độ dương hạm đội cho đoạn ngược rồi lý do là hàng của bọn ta trên thuyền có cực kỳ nguy hiểm sinh hóa vũ khí Pháp đông ẹ p nghe t nghe tới tin chỗ tới tức tại về sau, tại chỗ phá phòng. Bọn hắn đông phương á từng l từng tại ấn độ dương đoạn ngừng mỹ quốc thuyền hàng đông phương tại mỹ quốc thuyền hàng bên trên phát hiện sinh hóa vũ khí mỹ quốc ngay tại phá hư quốc tế trật tự mỹ quốc công nhiên làm trái quốc tế điều ước đông phương yêu cầu mỹ quốc giao nạp một usd đô la tiền đặt cọc mấy ngày ngắn ngủi thời gian quốc tế xã hội dư luận trực tiếp lưỡng cực đảo ngược thổ nhĩ kỳ hỏi b ù gì nhì ạ muốn mười ước đô la chúng ta hỏi b ù gì nhì ạ muốn một trăm ước đô la đông phương liền hỏi chúng ta muốn một nghìn ước đô la bọn hắn đây là rõ ràng tại đ ụ c nhã chúng ta mỹ quốc đẹp nghe tông đều nhanh đem bàn làm việc nền nát nhưng mà hắn lại cầm không ra bất kỳ biện pháp giải quyết trừ phi kia cục trưởng nói ra cái này biện pháp giải quyết trừ phi chúng ta đồng ý vô điều kiện phóng thích bị giam bụ di nhì ạ thuyền hàm cũng cho bụ di nhị bên cạnh bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệm nói t ổ n g thống vô điều kiện phóng thích vụ di nị hạ thuyền hàng có thể nhưng cái này một nghìn vạn đô la đền bù là tuyệt đối không thể cho đẹp nghe tông minh bạch bộ ngoại giao bộ trưởng ý tứ mỹ quốc gdp cao tới mấy vạn ước đô la một nghìn vạn đô la mà thôi ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng nhưng cái này cho ra đi là một nghìn vạn đô la sao không cái này cho ra đi là chúng ta châu mỹ mặt mũi đẹp nghe tông nhẹ giọng lầm bầm nói mặt mũi vật này rất thần kỳ đối có quốc gia đến nói không đáng một đồng đối có quốc gia đến nói đáng giá ngàn vàng chúng ta mỹ quốc mặt mũi vừa vặn chính là đáng giá ngàn vàng cuối cùng câu nói này xác thực không phải nói bữa mỹ quốc nếu là né mặt mũi phương tây thế giới quốc gia khác sẽ thấy thế nào trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn sẽ thành thành thật thật nghe lời sao nghĩ đến là sẽ không đến lúc đó nếu như mỹ quốc nghĩ muốn tiếp tục duy trì tự thân tại phương tây thế giới lãnh đạo địa vị như vậy chi phí đem sẽ tăng lên gấp đội đây cũng không phải là một ngàn vạn đô la sự tỉnh mà là mấy trăm ước đô la thậm chí hơn trăm tỷ đô la vấn đề đẹp nghe tông đem ánh mắt nhìn về phía bộ ngoại giao bộ trưởng lại đi cùng đồng phương cùng bù di nì ạ nói chuyện bất luận như thế nào cái này một nghìn vạn đô la để bủ đều là không thể nào cho vâng tổng thống bộ ngoại giao bộ trưởng gật gật đầu không cho cái này một vạn đô la để ngủ kia liền cho một nước đô la tiền đặt cọc đi làm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đối thủ cũ mỹ quốc một vểnh lên c á i mông đông phương liền biết bọn hắn là nghĩ đi vẫn là đánh rắm mà lại giúp bố gì nỉ à muốn về bị giam thuyền hàng chỉ là tiện thể đ ô n g phương mục đích thực sự chính là nghĩ rơi mỹ quốc mặt mũi mỹ quốc mặt mũi ném nhiều quyền nói chuyện tự nhiên cũng liền không còn mà quyền nói chuyện là sẽ không biến mất sẽ chỉ chuyển gì thấy mỹ quốc không muốn ngoan nhận thua đông phương bắt đầu tiếp tục phát lực theo điều tra mỹ quốc những n à y sinh hóa vũ khí chuẩn bị vận chuyển về do thái tự do hải đăng không văn minh tội nhân liên xô biểu thị tuyệt không cho phép bất luận cái gì sinh hóa vũ khí chạy vào trung đông đông phương chuẩn bị tiếp tục giam cái khác mỹ quốc thuyền hàng bán sinh hóa vũ khí chúng ta mỹ quốc đến cùng làm sao nhất định là chúng ta mỹ quốc thể chế xảy ra vấn đề tại đông phương thao tác h ạ không chỉ có làm màu đỏ chủ nghĩa trận ranh liền ngay cả mỹ quốc trong nước truyền thông cũng bắt đầu đại lượng phát biểu bất lợi cho mỹ quốc ngôn luận đến từ các phương dư luận áp lực như mây đen áp đỉnh gắt gao bao phủ tại nhà trắng đỉnh đầu đẹp nghe tông rất là phẫn nộ ta minh mạch chúng ta chân chính địch nhân không tại đ ô n g t ạ ư ơ n g cũng không tại liên xô. mà là tại chúng ta mỹ quốc nội bộ trong nhà trắng tất cả mọi người bị đẹp nghe tông lời nói này bị dọa cho phát sợ đẹp nghe tông nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào tiếp tục nói chúng ta hướng do thái vận chuyển sinh hóa vũ khí thế nhưng là cơ mật tối cao đông phương làm sao lại biết hơn nữa còn biết được cặn kẽ như vậy đó chỉ có thể nói một sự kiện chính là chúng ta nội bộ có đến từ đông phương gián điệp mà lại cái này cái gián điệp tại chúng ta mỹ quốc chức vị còn không thấp bằng không thì cũng tiếp xúc không đến cơ mật tối cao vừa dứt lời đẹp nghe tông liền đem ánh mắt nhìn về phía tia cục trưởng như ương ánh mắt kém chút không có đem tia cục trưởng dọa cho ra b ệ n tim hắn ngay cả vội mở miệng nói tổng thống ngài là hiểu rõ ta ta làm sinh trưởng ở địa phương người mỹ ta làm sao có thể là đông phương gián điệp đẹp nghe tông đem ánh mắt nhìn về phía fbi cục trưởng tổng thống ngài là hiểu rõ ta ta tháng này mới vừa mới nhậm chức ta cho dù có lòng này cũng không có năng lực này đẹp nghe tông đem ánh mắt nhìn về phía bộ quốc phòng bộ trưởng tổng thống ngài là hiểu rõ ta ta nếu là đông phương gián điệp dựa theo tính cách của ta ngài chỉ sợ sớm đã, đã đi ã đ đi gặp thượng đế ngay tại đẹp nghe tông chuẩn bị đem ánh mắt chuyển hướng người kế tiếp lúc ba ba đẹp nghe tông đỗng nhiên kịp phản ứng lại lần nữa đưa ánh mắt gắt gao nhìn về phía bộ quốc phòng bộ trưởng khu khu khu bộ quốc phòng bộ trưởng vội vàng ho nhẹ vài tiếng mở miệng giải thích tổng thống ý của ta là nếu như ta là đồng phương gián điệp quân đội cũng sớm đã loạn đẹp nghe tông hoàn toàn không để ý bộ quốc phòng bộ trưởng giải thích lúc này mới nói mấy câu liền bắt đầu ho khan ngươi có phải hay không thân thể có vấn đề gì ta nghe nói tất cả bệnh nặng đều là từ nhỏ bệnh bắt đầu như vậy đi ta cho ngươi nhóm mấy khán giả hảo, hảo ở tại bệnh viện an dưỡng một chút chuyện làm ăn không cần lo lắng ta sẽ an bài người khác tạm thời hỗ trợ xử lý tổng thống ta Bộ quốc p h ò ngày bộ bị bộ bộ bệnh trưởng tông tới. trưởng người mở muốn miệng, liền nghe đánh Mang phòng viện gãy, vừa quốc đi đẹp hảo thứ hai tự nguyện tại bệnh viện an dưỡng bộ quốc phòng bộ trưởng liền thu được đẹp nghe tông hướng quốc hội đưa ra tân nhiệm bộ quốc phòng bộ trưởng để d a n h tin tức mọc t h ở p h ụ cờ vị này trước bộ quốc phòng bộ trưởng rất phẫn nộ lại lại không thể làm gì từ mỹ quốc thành lập chi sơ tổng thống nước mỹ quyền lực vẫn tại bên i lớn trên rủ sệ vật sau đài tổng thống nước mỹ quyền lực càng là đạt tới được định phong mỹ quốc tên là tam quyền phân lập thật là tổng thống một nhà độc đại tại đẹp nghe tông áp lực dưới Mỹ quốc nước sẽ tại h ô n một a o quyền dự ít đ người cùng thành lựa điều cháy thêm nội dầu hạng ả i h có trận này điều tra trực tiếp bởi vì kỳ thị chủng tộc mà đi lệnh ta không phải không phải duệ ta là gốc latin ta nhổ vào dung mạo ngươi như thế đen còn nói ngươi không phải không phải duệ mang đi ta không phải á duệ ta là gốc latin cho cười dung mạo ngươi như thế hoàng còn nói ngươi không phải á duệ mang đi ây ta cũng là gốc latin các ngươi sẽ không cũng phải đem ta mang đi à. ta thân ái bằng hữu dung mạo ngươi như thế trắng vừa nhìn liền biết là sinh trưởng ở địa phương người mỹ làm sao có thể là gốc latin đâu ta cũng là sinh trưởng ở địa phương người mỹ các ngươi bằng cái gì bắt ta sinh trưởng ở địa phương chúng ta mỹ q u ố c lúc nào có giống ngươi làn da hồng như vậy dân bản địa rồi nói láo cũng không biết vung tốt đi một chút mang đi không nghĩ ra người ảnh đ ạ i h ệ n sáu đông p h ư ơ n g đ ế đô nhìn thấy mỹ quốc trong nước nhấc lên loanh quanh liệt liệt điều tra hành động đông phương cao t ầ n g có chút một b ớ c các người bắt tá duệ chúng ta có thể lý giải nhưng các người bắt không phải duệ làm gì chúng ta đông phương lại không có người ra đen người không đúng tại chu gia vương triều cố gắng hạ hiện tại đại bộ phận không phải duệ giống như cũng là người ra vàng ách kia không có việc gì mỹ quốc trong nước hiện tại nhưng thật là náo nhiệt dù sao lại không ảnh hưởng tới chúng ta chúng ta một mực xem kịch liệt tốt nghe nói liên hợp tổ điều tra bên trong có đồng chí của chúng ta khu khu k h ụ nói trở lại mỹ quốc đánh chết không đồng ý cho đền bù làm sao không đồng ý À. nói cho mỹ quốc chúng ta mặc kệ nhiều như vậy nếu như bọn hắn không nguyện ý cho bù gì nị à một nghìn vạn đô la đền bù vậy bọn hắn liền chuẩn bị giao n ạ p g một nghìn nước đô la tiền đặt cọc đi nếu như là địa cầu đông v ư ơ n g mỹ quốc khẳng định lý cũng sẽ không lý nhưng là không có nếu như tại lam tinh bị thổi thành thế giới thứ hai mỹ quốc đối mặt tổng nói mình là thế giới thứ ba đông p ư ơ n g cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng mỹ quốc quan ngoại giao đem hết tất cả vào liếng đều Đông Đông đô đặc tiền chuyển Quốc, không thể xoay chuyển Phương ý chí. Mỹ quốc, Nhà Trắng. Phương chỉ cho hai chúng ta lựa chọn, hoặc là giao nạp nước đô la tiền đặc cọc, hoặc Trắng. nạp nước giao ta xoay lựa la cọc, ý Mỹ là là bộ ồ i thường nì gì bụ à ngoại giao bộ trưởng đang nói ra lời nói này lúc rõ ràng là có chút tâm mệnh ngoại giao đàm phán luôn luôn hao tâm tổn trí lại hao tâm tốn sức đặc biệt là cùng đ ô n g phương tiến hành đàm phán nếu như không phải không biện pháp hắn đều đã có chút muốn muốn bỏ gánh ngay tại đẹp nghe tông lâm vào trầm mặc lúc bộ công thương bộ trưởng mở miệng nói tổng thống chúng ta nhận được tin tức đông phương đang chuẩn bị liên hợp liên xô cùng một chỗ lấy giữ gìn quốc tế điều ước làm lý do tại thái bình dương ấn độ dương đại tây dương chờ hải vực phạm vi lớn đoạn ngừng h à n g của bọn ta thuyền tiến hành kiểm tra bộ phận ba đẹp nghe tông nghe tới bộ công thương bộ trưởng lời nói này hai con mắt nháy mắt chừng lớn hải vận làm vì quốc tế mậu dịch chính yếu nhất vận chuyển con đường một khi chịu ảnh hưởng ngay lập tức sẽ phản ứng đến kinh tế bên trên không nói những cái khác tư bản lợi ích lập tức liền sẽ chịu ảnh hưởng mỹ quốc làm vì chủ nghĩa tư bản quốc gia mỹ quốc k í c h lợi quốc gia có thể coi như là tư bản lợi ích nhưng tư bản muốn lợi ích không nhất định phù hợp mỹ quốc k í c h lợi quốc gia tổng thống nước mỹ quyền lực xác thực rất lớn nhưng là cũng phải nhìn đối mặt chính là ai nếu như đẹp nghe tông không nghĩ giống như k ẻ n ỡ đi ngồi xe hởm n u i như vậy tốt nhất chính là đừng để tư bản lợi ích bị hao tổn hoặc là nói đừng để tuyệt đại bộ phận tư bản bị hao tổn mỹ quốc bộ giáo dục tuyên bố hướng du học sinh cấp cho học đồng học đồng kim ngạch vì một vạn đô la có lại chỉ có bắc phi du học sinh có thể thỉnh cầu nhà trắng phủ nhận học đồng cùng bồi thường có quan hệ khi những tin tức này xuất hiện lúc người bình thường bởi vì không thế nào quan tâm chính trị chỉ quan tâm tuổi gạo dầu muối cho nên khả năng còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhưng là các quốc gia chính khách cũng không nên quá minh mạch mỹ quốc nhanh như vậy nhận sợi đ ô nếu g Phương cùng cùng không cũng gì Nghĩa áp Phương chỗ nhận thật chính bọn hắn, chân trước nói xấu bù vận sinh hóa vũ khí, chân sau liền bị phương thực truy vận sinh hóa vũ khí cho do Thái.、Xác、thực. trước Liên bọn nói vận liền Đông vận n lực, Xác bù ai Xô xấu một dám tạo truy do quay Kỳ sợ. sau vũ vũ bị như không phải là bởi vì cái này coi như liên xô cùng đông phương cùng một chỗ tạo áp lực cũng không có khả năng cầm mỹ quốc có biện pháp nào a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đây chính là mỹ quốc mỹ quốc cũng không biết ghi nhớ thật lâu bọn hắn chẳng lẽ không có phát hiện bọn hắn mỗi lần đối đầu đông phương cuối cùng đều là thiệt thòi lớn sao mỹ quốc nếu có thể giải trí nhớ vậy vẫn là mỹ quốc sao bù dị mỹ ạ đù gạt ngủ bộ ngoại giao bộ trưởng ngay tại một mặt hưng phấn hướng s ả n cạ dạ làm lấy báo cáo mặc dù rất đáng tiếc không có để mỹ quốc trực tiếp tại ngoài sáng bên trên làm ra bồi thường nhưng là hiện tại cái này cũng đầy đủ nói là một nghìn vạn đô la hợp đồng nhưng các quốc gia chính khách chỉ cần không phải đ ồ đần đều có thể nhìn ra được là có ý gì cho nên chúng ta cũng còn tính là rơi mỹ quốc mặt m ũ i nhìn thấy hưng phấn đến không k ề m chế được bộ ngoại giao bộ trưởng s ả n cạ dạ rất là bình thản khoát tay não được rồi không nên quá hưng phấn chúng ta lần này có thể giải quyết vấn đề dựa vào tất cả đều là đông phương cùng liên xô mà không phải chúng ta chính mình chờ lúc nào chúng ta bù di nì ạ có thể dựa vào mình thực lực đến giải quyết loại vấn đề này thời điểm ngươi lại hưng phấn cũng không mượn bộ ngoại giao bộ trưởng rất là ngượng ngùng chụp chụp chán của mình nói cũng phải bất quá cũng không biết lúc nào mới có thể thấy đến ngày đó dù sao ta tại nhiệm bên trên thời điểm hơn phân nửa là không thể nào mặc dù tận mắt thấy bù di nì ạ phát triển được càng ngày càng tốt càng lúc càng nhanh nhưng là bộ ngoại giao bộ trưởng vẫn như c ũ không dám tưởng tượng bù di nì ạ có thể trực diện mỹ quốc n à y đó yên tâm coi như ngươi mặc cho bên trên không gặp được nhưng tuyệt đối có thể còn sống nhìn thấy ngày này mà lại chỉ cần chúng ta bụi di nỉ ạ có thể lấy tốc độ nhanh hơn mạnh lên ngươi nói không chừng còn có thể tại nhiệm bên trên nhìn thấy s ả n c a dạ rất có lòng tin chương ba trăm bốn mươi tất cả viện trợ phía sau đều là có điều kiện chương ba trăm bốn mươi tất cả viện trợ phía sau đều là có điều kiện mỹ quốc kinh đ i ể n toi công bận rộn đ ặ t địa trung hải mân mê nửa ngày tốn thời gian lại phí sức kết quả bởi vì ấn độ dương nhỏ sơ sẩy cả bàn đều thua nhỏ sơ sẩy nghe tới ban ngành liên quan từ bình đẹp nghe tông kém chút bị tức cười hướng do thái vận chuyển sinh hóa vũ khí vốn nên là cơ mật tối cao kết quả thuyền còn ở nửa đường bên trên liền bị đồng phương cho đoạn ngừng đẹp nghe tông rất rõ ràng đây có nghĩa là mỹ quốc tử trên số dưới đã bị thẩm thấu nát nhưng là rõ ràng thì thế nào anh quốc đường thà đường phố số mười cùng pháp quốc cung điện alin chẳng lẽ cũng không rõ ràng tình báo của bọn hắn hệ thống đã bị liên xô cho thẩm thấu thành cái sáng sao mỹ quốc nghĩ phải giải quyết vấn đề này cũng rất khó chí ít đẹp nghe tông không có có năng lực như thế cùng quyết đoán liên xô cùng đồng phương luôn nói nhà tư bản sẽ bắn đi treo cổ mình dây thừng hiện tại xem ra đúng là dạng này thu được một ít tình báo đẹp nghe tông đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ thế giới vạn bất đắc dĩ thở dài bắc giờ vợ địa khu tiền tuyến vê a n g vê a n g vê a n g lít nha lít nhít đạn pháo như mưa rơi nện tại mặt đất ta liền biết ta liền biết bộ quốc phòng đám k i ê n ngốc bức không thể tin nói cái gì b ụ g ì ị nỉ hạ đạn pháo lập tức liền muốn đánh hụt đường người cũng đã điên cuồng công kích nhanh nửa tháng giống như là muốn đánh hụt dáng v ậ sao tây ban nha tiền tuyến chỉ huy nấp ở hậu phương bộ chỉ huy thông qua kính viễn vọng nhìn về phía trước lâm vào biển lửa trận địa khóe miệng ngăn không được run r u y tiền tuyến chỉ huy rất phẫn nộ bộ quốc phòng cao tầng cũng phẫn nộ thủ tướng ngươi không phải nói chỉ cần mỹ quốc hạ tràng can thiệp hết thể đều sẽ tốt sao kết quả tiền tuyến còn là mỗi ngày năm nghìn đến sáu nghìn thương vong vụ gì ni hạ hỏa lực căn bản không có dù là một điểm yếu bớt â thân là thủ tướng t á tá lôi tư đối mặt bộ quốc phòng cao tầng chất vấn cũng có chút không kèm được hắn hoàn toàn không nghĩ tới mỹ quốc có thể kéo thành dạng này t á tá lôi tư n h ẫ n không có ở đây trong lòng nhà danh nói đều mẹ nhà hắn mau cùng thổ nhĩ kỳ ngồi tại một bàn ăn cơm không nên gấp nhân sinh không luôn luôn thuận bồn xôi gió quốc gia cũng là như thế thất bại là chuyện thường xảy ra chỉ cần chúng ta có thể từ trong thất bại hấp thu giáo hấn mà lại ta đã tại cùng mỹ quốc tiến hành một vòng mới đàm phán du thuyết bọn hắn tăng lớn đối với chúng ta tây ban nha viện trợ cường độ tăng lớn viện trợ cường độ nguyên bản không có gì sắc mặt tốt bộ quốc phòng cao tầng đang nghe t á tá lôi tư lời nói này về sau nháy mắt liền cùng biến thành người khác như nhất là câu nói sau cùng kia thủ tướng ta muốn hỏi một chút ngài nói cái này tăng lớn viện trợ cường độ có thể thêm lớn hơn bao nhiêu khu khu khu ta cũng rất tò mò chúng ta đến sớm hiểu rõ ràng mới tốt chế định kế hoạch tiền tuyến áp lực như thế lớn xác thực phải làm cho mỹ quốc tăng lớn viện trợ cường độ t á á lôi tư lắc đầu còn không xác định bất quá phỏng đoán cẩn thận chí ít sẽ không thấp hơn một trăm ư c đô la bao nhiêu bộ quốc phòng cấp cao tầng vụt một chút liền đứng lên một trăm ư c đô la tắt đá lôi tư mở miệng gặp lại từ ngực trong phòng họp vang lên một trận nuốt âm thanh một trăm ư c đô la cũng không phải một con số nhỏ mặc dù từ nguyên nhân nào đó không dường như thời kỳ địa cầu đáng tiền nhưng vẫn như cũng là một cái rất khả quan mức phải biết ở địa cầu lạm phát mười phần nghiêm trọng thế kỷ hai mươi mốt hai mươi niên đại con nào đó đầu bạc ưng cho phụ thân hắn viện trợ kim n g ạ c ũ n g bất quá mới một trăm bốn mươi ư c đô la qua một hồi lâu thong thả lại sức bộ quốc phòng cao tầng tại cùng nhìn nhau thêm vài lần về sau mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía t á t đá lôi tư trong đó một tên cao tầng thăm dò tính mở miệng hỏi tôn kính thủ tướng đại nhân xin hỏi vẫn là chia ba bảy sao t á t đá lôi tư không có trả lời mà là không chút hoang mang hút xì gà thấy t á t đá lôi tư bộ này diễn xuất tên này cao tầng lại há có thể không rõ là có ý gì hắn tiếp tục mở miệng nói ba bảy không được bốn sáu cũng là có thể dù sao thủ tướng đại nhân ngài lao khổ công cao có thể muốn tới mỹ quốc viện trợ đều dựa vào ngài tắt đá lôi tư không nhúc n í c kia chia năm năm tắt đá lôi tư vẫn không trả lời tiếp tục hút xì gà bộ quốc phòng cao tầng trên mặt đều xuất hiện thần tình khốn hoặc có ý tứ gì chẳng lẽ con mẹ nó ngươi còn muốn sáu mươi tư phân một ngồi tại tác tá lôi tư đối diện tuổi trên năm mươi cao tầng mở miệng nói thủ tướng đại nhân chia năm năm đã là chúng ta danh giới cuối cùng làm người không thể quá mức t á tá lôi tư liếc tên này cao tầng một chút lại nhìn bộ quốc phòng cái khác cao tầng tại xác nhận đây quả thật là bộ quốc phòng danh giới cuối cùng sau t á tá lôi tư thả tay xuống bên trong x ì gà gật đầu nói kia liền nghe các ngươi chia năm năm ta ăn chút thiệt t h i không quan trọng bộ quốc phòng cao tầng có câu nói là nói thế nào đúng rồi t h ư ợ n h ư là gọi tây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ người không muốn mặt vô địch thiên hạ nhà trắng xác thực chuẩn bị tăng lớn đối tây ban nha viện trợ thậm chí không phải một trăm ư c đô la mà là một trăm năm mươi ư c đô la nhưng có câu nói gọi tặc không đi không còn có câu nói gọi không gian không thương làm lam tinh duy nhất tập tặc cùng tương h vào một thân nhà trắng lại làm sao lại đem một trăm năm mươi ư c đô la bạch bạch cho tây ban nha đâu thường xuyên cùng mỹ quốc muốn viện trợ bằng h ữ u đ ề u biết tất cả viện trợ phía sau đều là có điều kiện mà lần này mỹ quốc đưa ra điều kiện là tây ban nha trực tiếp từ bản thổ cất cánh máy bay chiến đấu đ tây lại địa khu quyền làm ạ đại tạc. giở đối gì gì à, nghiệp Đối điều bắt bủ bến trên tất trọng thành thị cùng cảng thành thị áp dụng đại quy mô tạc. Đối mặt t không, cũng gì công cùng cảng vở địa đưa doanh ra khu kiện chủ quyền yếu quy quốc này. nì dụng mô Mỹ cả áp ban nha chính phủ đốc bởi vì tây ban nha chính phủ duy nhất danh giới cuối cùng chính là không hy vọng bắt dở vợ địa khu chiến hòa tác động đến bản thổ hiện tại mỹ quốc chính là đang đánh phá bọn hắn danh giới cuối cùng coi như cho phép chiến cơ trực tiếp từ bản thổ cất cánh chúng ta không quân cũng không thể nào là bù dị nị ạ không quân đối thủ chỗ lấy các ngươi s á c điều kiện này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu không đổi một cái mà lại n g h ĩ muốn đoạt lại bắt i ở vợ địa khu quyền làm chủ trên không cũng đối bù dị nỉ g h ạ công nghiệp thành thị cùng bến cảng thành thị áp dụng oanh t ạ n g không nhất định phải muốn từ chúng ta bản thổ cất cánh chiến cơ các ngươi mỹ quốc làm vì siêu cường quốc hải quân thực lực là thập phần cường đại các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp từ hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh chiến cơ đối bù dị nỉ g h ạ áp dụng đại quy mô oanh tạc ba đối mặt tây ban nha chính phủ đảo ngược thiên cương hành vi phụ trách đàm phán mỹ quốc quan viên kém chút tưởng rằng mình lỗ h a i xảy ra vấn đề đây là chúng ta điều kiện duy nhất nếu như các ngươi tây ban nha còn muốn cái này một trăm năm mươi ước viện trợ kia liền đồng ý chúng ta điều kiện này. Mà lại, nếu như các ngươi không đồng ý chúng ta không chỉ có sẽ không tăng lớn viện trợ cường độ sẽ còn đoạn tuyệt hiện hữu tất cả viện trợ hiểu chưa đến lúc đó khả năng liền cần chính các ngươi đi đối mặt bù di n i ì ạ các ngươi nếu là có lòng tin có thể thắng thế thì không quan trọng vấn đề là các ngươi có sao Ê! nên tiên Đối Điều đem đô đánh Quốc hiếp, Tây Ban Nha chính phủ trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì lựa chọn. Chương 341. Điều kiện ngươi viện đánh tới mặt Mỹ làm mục. Tây trong nhất Trưng quyết trợ ta Tây Ban Nha trong Trưng uy chính lúc chọn. các đem 150 ước viện đánh tới chúng ta Tây Ban Nha trong chương Nha phủ không Nha Ban Ban lựa la gì là 341. 341. 150 không để chiến hòa đốt tới bản thổ là danh giới cuối cùng À, danh giới cuối cùng là cái gì danh giới cuối cùng chính là mẹ hắn dùng để đánh vỡ nhà trắng tin tưởng chỉ cần thẻ đánh bạc cho đủ cho dù là đạo đức vệ sĩ danh giới cuối cùng đều có thể giống nhau đủ đánh vỡ làm sao hướng là vốn là đang bán nước tây ban n h à chính phủ vẫn là câu nói kia đồng ý chúng ta điều kiện một trăm năm mươi ước đô la viện trợ lấy đi không đồng ý chúng ta điều kiện chúng ta rút về tất cả viện trợ chính các ngươi tuyển đi mỹ quốc quan viên hai tay một đám chân bắt chéo n h t lên không chỉ c ó là hiện trường phụ trách đàm phán tây ban nha quan viên trên mặt tràn ngập xoắn suýt thân là thủ tướng t á t đá lôi tư trên mặt đồng dạng tràn đầy xoắn suýt hắn không nghĩ để chiến hỏa đốt tới bản thổ không phải là bởi vì hắn vì dân chúng nghĩ thuần túy là bởi vì hắn không nghĩ xuống đài về sau bị thanh toán quá hư h á c nếu như chiến hỏa bị giới hạn tại bắc dở vơ địa khu như vậy tây ban nha đại bộ phận dân chúng sinh hoạt đều sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn nói câu không dễ nghe bọn hắn sinh hoạt thậm chí còn khả năng bởi vì chiến tranh mà trở nên càng tốt hơn đến lúc đó tắt đá lôi tư không chỉ có sẽ không bị tây ban nha dân chúng xem như tội nhân thậm chí còn có thể bị xem như vĩ nhân dù sao tắt đá lôi tư để bọn hắn bàn ăn trở nên phong phú nhưng là đây hết thệ tiền đ ể đều là chiến h ỏ a bị giới hạn tại bắc giờ vở địa khu một khi chiến h ỏ a bị đốt tới tây ban nha bà thổ như vậy liền xong đời khác không nói trước đầu tiên kinh tế liền sẽ bị thương nặng đến lúc đó đừng nói bàn ăn trở nên phong phú một ngày còn có thể hay không ăn đủ ba bữa cơm đều không nhất định nếu là một ngày ba bữa đều ăn không nổi tây ban nha dân chúng sẽ còn đem tắt đá lôi tư xem như vĩ nhân sao bọn hắn chỉ sợ là hận không thể đem tắt đá lôi tư cho tại chỗ giết có lẽ là minh bạch tát á lôi tư lo lắng mỹ quốc chủ động phái chú tây ban nha đại sứ tìm tới tát á lôi tư dù sao mỹ quốc mặc dù ngoài miệng nói để chính tây ban nha tuyển nhưng mỹ quốc vẫn là không hy vọng tây ban nha cự tuyệt điều kiện này tây ban nha nếu là thua hoặc là thua quá thảm hoặc là thua quá nhanh kia cũng là tại đánh chúng ta mỹ quốc mặt chúng ta mỹ quốc khoảng thời gian này đã đủ mất mặt không thể lại tiếp tục mất mặt đây là đẹp nghe tông tại nhà trắng nội bộ trong hội nghị nguyên thoại nghe tới mỹ quốc đại sứ đến nhà bãi phòng tát á lôi tư sửng sốt một chút bất quá vẫn là lập tức để người đem mỹ quốc đại sứ mời đến phòng khách bên、trong. buổi sáng t ố t lành đại sứ tiên sinh dù sao có việc cầu người cho nên t á tá lôi tư chủ động mở miệng chào hỏi buổi sáng t ố t lành thủ tướng các hạ mỹ quốc đại sứ liền vội vàng đứng lên kỳ thật hắn cũng coi là có việc cầu người cho nên trên mặt cũng không có bình thường kia cao ngạo đến sẽ chỉ dùng lỗ mũi nhìn người thần sắc đến cùng muốn hay không đồng ý mỹ quốc điều kiện đã đem t á tá lôi tư làm cho ban đêm đều ngủ không ngon giấc bởi vậy t á tá lôi tư cũng không tiếp tục hàn huyên cái gì hắn trực tiếp mở miệng hỏi tôn kính đại sứ tiên sinh không biết ngày hôm nay tới t ì n ta là có chuyện khẩn cấp gì muốn cùng ta làm sao thấy t á tá lôi tư thẳng vào chủ đề mỹ quốc đại sứ cũng nói ngay vào điểm chính chúng ta hy vọng thủ tướng các hạ có thể đồng ý chúng ta mỹ quốc đưa ra điều kiện cho phép chiến hưởng cơ trực tiếp từ quý quốc bản thổ cất cánh Ê! tiên Tắc tư dừng lại 2 giây, tiếp tục ta ta Tây thực tế vật từ thổ cất đoạt trên cá cùng chúng cho cho cánh, cũng quá lôi lại là là lại làm lại, không không không không không. giây, miệng nói, đại sứ tiên sinh, không phải dừng dù muốn cùng ý, mà là chúng ta Tây Ban nhà quân, bọn hắn bản năng quyền phế phép mở mà Mà có sứ khả chủ ý, đến lúc đó không có đoạt lại bắc dở vợ địa khu quyền làm chủ trên không cũng coi như ngược lại còn có thể tiến một bước mất đi cả quốc gia quyền làm chủ trên không bù gì nị hạ liền có thể tùy ý oanh tạc chúng ta tây ban nha mỗi một tấc quốc thổ ta thân là tây ban nha thủ tướng bất luận như thế nào đều phải vì quốc vương bệ hạ cùng quốc vương bệ hạ con dân an toàn cân nhắc hy vọng đại sứ tiên sinh có thể đem ta ý tứ truyền đặt cho quý quốc tổng thống mỹ quốc đại sứ tựa như là dự liệu được tác tá lôi tư sẽ nói những lời này cho nên trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động đang chờ tác tá lôi tư sau khi nói xong mỹ quốc đại sứ mở miệm cười nói vậy nếu như các ngươi không chỉ có thể đoạt lại bắt giở vợ địa khu quyền làm chủ trên không còn có thể toàn diện áp chế bù dị n ì ạ không quân đâu ba nghe tới mỹ quốc đại sứ lời nói này tất c lôi tư trên mặt liền chỉ còn lại liên tiếp giấu chấm hỏi con mẹ nó ngươi tại nói cái gì cười lạnh chúng ta tây ban nha không quân nếu là có thể toàn diện áp chế bù dị n ì ạ không quân còn, còn cần đến các ngươi đến khuyên chúng ta để chiến cơ từ bản thổ cất cánh sao chúng ta chỉ sợ là sớm cứ làm như vậy nếu không phải là bởi vì mỹ quốc đại sứ cái thân phận này t ấ lôi tư chỉ sợ là tại chỗ liền muốn bạo nói tục h ỉ vào mỹ quốc đại sứ cái môi mắng mỹ quốc đại sứ tiếp tục mở miệng nói quý quốc hiện tại không quân s á c thực không có có năng lực như thế nhưng nếu như quý quốc mới chiêu mộ một nhóm phi công sau đó nhóm này phi công không chỉ có có được mấy ngàn giờ điều khiển kinh nghiệm bộ phận thậm chí còn có được kinh nghiệm thực chiến đâu tatá lôi tư sửng sốt một chút một giây sau tatá lôi tư liền phản ứng lại đại sứ tiên sinh ý của ngài là các ngươi chuẩn bị điều động hàng không nguyện vọng đội đến chúng ta tây ban nha đến chiến tranh vừa lúc bắt đầu tatá lôi tư không phải là không có đề cập qua chuyện này nhưng đều bị mỹ quốc không chút do dự cho cự tuyệt kết quả cho tới bây giờ ngược lại là mỹ quốc chủ động x é ra mỹ quốc đại sứ đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái ngay tại t á tá lôi tư không rõ đây là ý gì thời điểm mỹ quốc đại sứ mở miệng nói chúng ta mỹ quốc cũng sẽ không điều động hàng không nguyện vọng đội đến các ngươi tây ban nha đến nhưng là chúng ta sẽ cổ vũ một nhóm đã giải nghệ không quân phi công cùng phi hành kẻ yêu thích đến các ngươi tây ban nha đến nói như vậy thủ tướng các hạ hiểu chưa À, này à minh mạch, mấy năm điểm, lôi đại Cái phải thời liên bừng tỉnh ngộ. chẳng cùng nỉ cùng xung Pháp phát trước, quốc buộc tắt tư đột á Bù gì như vậy ta liền có lòng tin có thể toàn diện áp chế bù d ì nghị hạ không quân vì cái gì t ắ tá lôi tư sẽ hưng phấn đương nhiên là bởi vì hắn kỳ thật một mực rất muốn mỹ quốc lần này viện trợ nếu không phải là bởi vì có lo lắng hắn cũng sớm đã đồng ý hiện tại rốt cục có thể cầm tới mỹ quốc cho một trăm năm mươi ước đô la viện trợ mỹ quốc đại sứ cởi hỏi kia thủ tướng các hạ ý của ngài là đồng ý chiến cơ trực tiếp từ các ngươi tây ban nha bản thổ cất cánh rồi đương nhiên t ắ tá lôi tư gật gật đầu sau đó t ắ tá lôi tư lại tranh thủ thời gian nói bổ sung nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đem một trăm năm mươi ước đô la viện trợ đánh tới chúng ta tây ban nha trong c h ư ơ n g mục